Chương 98, Bách Điều Chiều Phượng Thường, chương 98, Bách Điều Chiều Phượng Thường. Bách Nhân Hinh, nào đó xem như Chi Thương Kỵ, đã mới nhìn qua nhập một cảnh, nào đó cái này Lý Chính tốt có một bộ thương pháp, tên cứ gọi Bách Điều Triều Phượng Thường, chính nhưng cùng ngươi hiện giai đoạn luyện tập. Này Thương Kỵ chính là một đời thương vương đồng nguyên đại hiệp Chi Tuyệt Kỵ thành danh, từng theo hắn đại sát tứ phương, bên trên được chiến trường, vào tới triều đỉnh, uy lực bất phàm, tại giang hồ thân danh quả thực là cao minh. quen, nhưng hoán phát ra cường đại sát thương, chẳng những thích hợp của chiến, còn đối cá nhân thực lực có tăng lên rất lớn. Bách Điểu Triều Phượng thương chính là triệu tử long sư minh chương tú bộ kia thư pháp. Trương Hữu Nhân lông mày mau khen nhíu, có chút xem thường. Vì mau không phải thất thám xà bản thương, hắn thấy, muốn luyện thương liền phải học tốt nhất thư pháp, loại này bị người chiến bại qua Bách Điểu Triều Phượng Thương, hắn thực tình không có hứng thú quá lớn. Trương Hữu Nhân lão đại không nguyện ý mà nhìn xem Quan Vũ, ánh mắt lấp loé, chẳng lẽ cái này đại hán mặt đỏ khảo nghiệm lao ra ta tới? Hắn một phát miệng, xem ra hắn tử kia cũng không phải mặt ngoài thành thật như vậy á, nhưng vào lúc này, Quan Vũ lên tiếng. Bách nhân huynh, cũng đừng xem nhẹ bộ này Bách Điểu Triều so với Tử Long bộ kia thất thám bản thương cũng không yếu nửa điểm thất thám xạ bản thương chuyên nặng tại phong thủ, cho nên mới đánh ra thường thắng tướng quân Triệu Tử lòng trung thân không mang thương thần thoại. Nhưng là, bộ này Bách Điểu Triều Phượng thương lại chuyên chú vào công kích, một khi thương thế đã thành, thì thế không thể lỡ. Chỉ bất quá Tử Long sư huynh trương tú tên kia thực lực không đủ, học nghệ không tin, mới bị người đối bại, lẩm bộ này thương pháp mà vậy. Hắn ngữ khí trình trọng, không nghĩ chương hữu nhân bởi vì xem nhẹ bộ này thương pháp mà bỏ đi khỏi phải. Thương vô thường thế, kỹ vô thường thái bất kỳ cái gì xảo, học được cực hạn, đều có thể gần như thành đạo. Chính như Mộ Gia Xuân Đao pháp, bây giờ đã thâm nhập đến xương bên trong, có đao thời điểm là quấn mỗ. Không có đau thời điểm, Mộ ra vẫn trong đào sư tôn. Trương Hữu Nhân nghe nói như thế, khuôn mặt nghiêm một chút. Đích xác, chiến kỹ là chết, người là sống, chỉ có vô dụng người, không có vô dụng kỹ pháp. Hán nghiêm túc bắt đầu từ học tập lên bộ này thương pháp tới. Không nhìn không biết, xem xét dần mình. Nguyên Lai, like, hắn thật đúng là xem nhẹ bộ này Bách Điều Chiều Phượng Thương. Bách điều hướng phượng, tập thương ảnh trung điểm, huyễn hóa đối thủ ánh mắt, tú nuôn vạn thương mời làm một thức, tệ tụ một điểm, công kích địch nhân chỗ không sẵn sàng, hoàn toàn là một cùng một sát chiêu. Thương trọng thế, một thương nơi tay, không đâu định đổi. Thử nghĩ, 10 triệu thương nặng ngưng một điểm. Ngay mắt buốt phát, kỳ lực cường đại dường nào, thế công sao mà mấy liệt, thế không thể đỡ. Nếu như lại thêm chương hữu nhân luyện thể mang đến lực lượng cường đại tăng thêm, cái này một thương kích bên trong bất luận cái gì mục tiêu, thế khó may mắn thoát khỏi, hết thảy một thương đâm chết. Trương hữu nhân dưới sự chỉ điểm của Quan Vũ, rất nhanh thích ứng bộ này thương thức, tại Quan Vũ đuổi tới viện từ bên trong huấn luyện nhóm này khoảng 50 người thiên quân thời điểm, bắt đầu một mình tu luyện. Bạch điều chiêu phượng thương chỉ truy cầu một cái chữ nhanh, ra thương tốc độ nhanh đến cực đỉnh, đánh vỡ hết thảy có thể ngăn cản chướng ngại. Swat. Một thương ra, nhanh như kinh lôi. Trong không khí lôi ra từng đạo hư không chi điện hắn mang bộ phía, khiến người phát sợ, bán rất hay. Ai? Đang tu luyện bên trong Trương Hữu Nhân đột nhiên nghe tới thanh âm này, hắn khẽ quát một tiếng, thương thức nhất chuyển, người như trong gió tơ liễu, nhanh chóng mà không mất đi linh động, mùi thương lắp một cái, thẳng điểm tới người hét hầu. Mấy ngày không gặp, lao ra thực lực tăng trưởng, lợi hại lợi hại. Một cây tiêm tiêm tố thủ, nhẹ nhàng dựng vào mùi thương, khiến Trương Hữu Nhân toàn thân kinh lực tần nôn, cũng không làm gì được nửa điểm. "Tiểu Thanh." Thấy rõ người tới, Trương Hữu Nhân nghiêm nghị trên mặt mang theo một cỗ vẻ động, mường rỡ. Tại ở trong tiên đình, Tiểu Thanh cả ngày ở tại bên người thời điểm, hắn vẫn không cảm giác được phải tiểu thanh nha đầu này tốt bao nhiêu. Mấy ngày nay, tiểu thanh không biết sao, thường xuyên chơi mất tích, này mới khiến hắn đối tiểu cô nương này trang ra một cô không nói rõ được cũng không tả rõ được tình cảm. Loại cảm tình này không quan hệ tình yêu, lại mang theo một đô thói quen gì lại. Luôn cảm thấy bên người thiếu mất một người, làm chính mình không cách nào chia sẻ sung sướng cùng tự khổ, để hắn mở mị không nơi yên sống, như mất đi rất lớn nhân sinh ý nghĩa. Đột nhiên trông thấy tiểu thanh xuất hiện, Trương Hữu Nhân tự nhiên vui vẻ sướng cười, đợi an tĩnh lại, mới phát hiện tiểu thanh cái này thành động lòng người nha đầu, khoảng thời gian này vậy mà bằng thêm mấy phần tiểu tụy. Tiểu Thanh Ngươi làm sao rồi? Trương Hữu Nhân cuối cùng không quá trì độn, từ nhỏ thanh kia phong trần mệt mỏi trong thân xác, đọc lên con ngươi bên trong bao hàm lấy một cô bi thương. "Ta, ta, Hoa, lao ra. Tiểu Thanh tựa hồ nhận thiên đại có ủy khuất, một thanh bổ nhào vào Trương Hữu Nhân mang bên trong âm thanh thống khổ. "Đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ nhà ta tiểu thanh cái này tiên tiên đại cao thủ sẽ bị người làm nhục không thành?" Trương Hữu Nhân có chút cứng chiều địa vớt tiểu thanh sợi tóc, người người cố này quen thuộc mùi thơm cơ thể, mỉm nói. Hắn còn tưởng rằng tiểu thanh là lâu không trở về, đùa tiểu hài tínhết đâu. Phải biết Tiểu Thanh chính là thôn tiên mạng hóa người mà đắc đạo thành tiên, như cùng nhân loại so sánh, tuổi của nàng chỉ bất quá vừa trưởng thành, toàn bộ nhi giống như một con tiểu la lị, đáng yêu mãi nhu thuận, ngẫu nhiên huồng nghịch điểm tiểu tính tình lại cho khó tránh khỏi. Nào biết được, Tiểu Thanh nghe tới hắn câu nói này, khớp đến càng thêm thương tâm, nước mắt thẩm thấu thánh sam, trắng nõn lạ, cũng làm cho Trương Hữu nhân tâm lý lạnh lẽo. Chẳng lẽ, thân thể của ngươi bị người? Đàng. Một cỗ trùng thiên tri hỏa từ kho cửa vọt lên, khí tức cường đại, khiến diễn võ sảnh bên trong đao thương kiếm kích đều tại cố khí thế này dưới phát ra xoát âm, đột ngột mà kiềm chế. Ngươi nghĩ gì thế? Họng lão ra Tiểu Thanh hút lấy Trương Hữu Nhân trên thân cố khí tức quen thuộc kia, tâm tình dần dần bình tĩnh trở lại. Nghe tới Trương Hữu Nhân lời này, không khỏi thẹn thùng và điểm. Nàng nhẹ nhàng lôi Trương Hữu Nhân bộ ngực một cái đôi bàn tay trắng như phấn, mặt đỏ đỏ bừng túi thấp đầu nhìn mình chằm chằm mỗi dạy, không dám nhìn Trương Hữu Nhân con mắt. Hán! hắn làm sao lại nghĩ như vậy chứ? Người ta, người ta thế nhưng là trong sạch chi thân đâu, mới sẽ không khiến cái này rú nam nhân đụng người ta thân thể một chút đâu. Thế nhưng là, người ta làm sao nói với hắn chuyện này đâu? Tiểu Thanh nắm bắt áo, muốn nói còn đừng. "Tiểu Thanh, đến tận cùng chuyện gì xảy ra, ngươi mau nói a." nhưng gấp chết ta. Trương Hữu Nhân nhìn thấy Tiểu Thanh tiến hữu khôi thái độ, rõ ràng chính mình hiểu sai ý nhưng là, Tiểu Thanh tâm lý khẳng định cất dấu sự tình, hơn nữa thoạt nhìn sự tình sẽ không tiểu. Cho nên, hắn lặng lặng mà nhìn xem Tiểu Thanh, hi vọng từ nàng miệng bên trong nghe ra tình hình thực tế. Qua một lúc lâu, Tiểu Thanh mới đưa tâm tình kích động bình phục lại, khi biết Trương Hữu Nhân trong khoảng thời gian ngắn liền đem đội ngũ kéo lên, trên cơ bản tại ứng thiên phủ tính chiếm ổn góc chân về sau, Tiểu Thanh có chút hổ thẹn. Lúc đầu, yêu cầu cùng Trương Hữu Nhân cùng một chỗ hạ giới, là nghĩ bằng vào mình thiên tiên tu vi thực lực. Trợ giúp không, có tu vi chương hữu nhân, lấy trợ hắn 10 năm ước hẹn, coi như lại không tốt cũng có thể chiếu cố hắn ẩm thực sinh hoạt thường ngày, làm hắn có một loại thoải mái dễ chịu tu luyện hoàn cảnh. Nào biết, vừa đến Bắc Câu Lô Châu liền để một góc chuyện hết sức trọng yếu cho ngăn trở. Nàng cũng không nghĩ tới, mấy ngày qua, mình chẳng nhưng không có giúp được hắn, ngược lại. Chương 99, Lôi Phong Tháp, chương 99, Lôi Phong Tháp. Liền ngay cả tiểu Thanh cũng không nghĩ ra, trong khoảng thời gian ngắn, chương hữu nhân liền một thân một mình lại lôi ra như thế có thanh thế đột ngột, còn đem thực lực bản thân cũng tăng lên rất nhiều, sức chiến đấu đạt tới tình cảnh như thế. Nhìn đến cái này bên trong, Tiểu Thanh nhìn về phía Trương Hữu Nhân ánh mắt liền có chút sáng sắc, như Tiểu Tinh Tinh đặc biệt tỏ ánh. Đợi tâm tình bình tĩnh xuống tới về sau, tại Trương Hữu Nhân liên tục yêu cầu dưới, Tiểu Thanh cũng đem cái này làm nàng rất bi phấn sự tình, êm thai nói ra. Nguyên lai, like, vô số năm trước, Tiểu Thanh cùng cùng là yêu tu tỷ tỷ cùng một chỗ tại Trung Nam Sơn tu luyện, phun ra nuốt vào nhật nguyệt, uống sương mai, ăn bách thảo, khai thác tiên địa nguyên khí, nạp thể luyện yêu thân, ý đồ dùng cái này tu được nhân thân, tỉ tỉ tư chất phạm, lại khác khổ tu luyện, thời gian không phụ người tâm. Nàng nhất cử vượt qua thiên kiếp, đặt tới nhân tiên chi vị. Thế nhưng là, tiểu thanh niên nhỏ hàng chơi, chậm chạp không thể qua bà thai ngũ kiếp. Vì thế, tỷ tỷ nàng ngày qua ngày ở trong núi cùng đi nàng khổ tu. Trong núi không nhật nguyệt, nóng lạnh không biết năm. Đợi tiểu thanh đột phá nhân tiên tri cảnh lúc, tiểu thanh tỷ tỷ đã là thiên tiên tu vi. Hai chị e thừa dịp tu vi đột phá niềm vui, liền hẹn nhau du lịch địa tiên giới. Đang lúc hai người mê thất tại hồng chân bên trong, đám chìm ở nhân gian vẻ đẹp lúc, hỏa trời giáng, hai tỷ muội gặp hắc độ làm hại. Nhiều lần truyền hướng, tiểu thanh bị tỷ tỷ liều mình cứu giúp, mình lại bị áp nhân trễ phong ấn. Về sau, Nửa cái mạng Tiểu Thanh không biết chuyện gì xảy ra, thế mà phân ly ở trong tầng dưới, bị tuần tra tam giới thiên bổng nguyên soái cứu rút, đáng tiếc, Tiểu Thanh ký ức cũng bởi vì trận này sinh tử đại chiến mà trở nên có chút không trở vẹn, rất nhiều chuyện nghĩ không ra, đành phải khuất thân làm cung nội nha đầu. Cho nên, lúc này mới có ở trong thiên đình, đi theo Trương Hữu Nhân đi gia nhập cung nữ Tiểu Thanh. Lúc đầu việc này quá khứ vô số thời đại, Tiểu Thanh cũng không biết có thể hay không gặp lại tỷ tỷ. Nghĩ đến đối thủ thực lực cao cường, nàng báo thủ không cửa, đang chờ nạn chí thời điểm, theo Trương Hữu Nhân đi tới Bắc Câu Lâu Châu, lại làm cho sự tình có chuyển cơ. Đúng Tiểu Thanh lúc vừa tới, ngược lại là từng nói với ta hết sức quen thuộc loại này lời nói, chỉ là ta lúc đầu tâm hệ 10 năm ước hẹn, mà coi nhẹ dị thưởng của nàng. Chương Hữu Nhân lần này nhớ tới mới đến Bắc Câu Lâu Châu, tiểu Thanh tình hình, bừng tỉnh đại ngộ. Tiểu Thanh cảm thấy cái này bên trong có một cố làm ta hết sức quen thuộc hương vị, cho nên, khoảng thời gian này tiểu Thanh thường xuyên đi ra ngoài tìm hiểu, muốn biết vì sao có loại cảm giác này. Tiểu Thanh túi thấp đầu, hốc mắt đỏ lên. Ngay tại hôm qua, tiểu Thanh rốt cuộc tìm được cỗ này quen thuộc đồng cũng thấy tình kia đoạn ký ức. Nàng đôi bàn tay trắng như phần nắm chặt, như có thứ gì tại thể nội sắp bộc phát, cảm xúc rất là động. Tiểu Thanh, đừng nóng độ, từ từ nói, yên tâm đi, vô luận phát sinh cái gì, hết thể có ta." Trương Hữu Nhân kia bình tĩnh lời nói, mang theo một cố mị lực kỳ dị, phản phất có thể vượt lên lòng người bực bội, để Tiểu Thanh dần dần có chú ý. "Lão gia, ngay tại hôm qua, ô, ô, ô." Tiểu Thanh thút thít nói, "Ngay tại hôm qua, Tiểu Thanh bay đến Ứng Tiên phủ chi Tây bên hồ Tây Tử, Tiểu Thanh, Tiểu Thanh rốt cuộc tìm được tỷ tỷ. Ngươi tìm tới tỷ tỷ ngươi rồi?" "Kia là chuyện của ta, vì sao như thế Thương Tâm, chẳng lẽ tỷ tỷ ngươi?" Chừng hữu Nhân là như hòa thượng sờ mại không thấy tóc, một dấu chấm hỏi không hiểu rõ cái này tiểu thanh kia cái đầu nhỏ từ bên trong đến tuột cùng đụng cái gì. Thế nhưng là, thế nhưng là tiểu thanh tỷ tỷ bây giờ bị chấn áp tại Lôi Phong tháp dưới. Tiểu Thanh Nghiên chật hàm răng, mắt bên trong có một cố lệ khí tại bốc lên. Cái gì? Tỷ tỷ ngươi bị chấn áp? Cùng các loại, ngươi nói Lôi Phong tháp. Đúng vậy a, Lôi Phong tháp, Kim Sơn tự bên cạnh Lôi Phong tháp. Cái này, cái này, mẹ nó lại đụng áo rồi. Trưng Hữu Nhân đầu đều lớn, đến thiên đình về sau, hắn liền cảm giác cùng nguyên bản chỗ lý giải thế giới có chỗ khác biệt đâu. Từ tỏa dương kết đến hứa nhìn không cho phép Sở Vương mộng nương nương từ khí chất đặc biệt, quang minh lẫm liệt tiên động, đến tính tình khó lường xa tâm, từ tử hà đến tiểu thanh, từ giáng trâu tiên tử đến mặt đỏ quan công. Một góc một cọc, cùng hắn cảm nhận giữa bầu trời đỉnh trênh lệch thật là tốt đẹp lớn. Bây giờ cái này lôi phong thác ngược lại là thật cho hắn lôi đến. Bạch xa chuyện. Thú vị, thật sự có thú a. Hắn ánh mắt thăm thú, ngẩng đầu nhìn trời, tự muốn ngày này nhìn đấu, muốn em cái này mông lung thế giới xem đấu. Trời xanh an bài hắn đến cái này quen thuộc nhưng lại cùng trong suy nghĩ không hoàn toàn giống nhau thế giới, đến tột cùng đến là vì sao? Thế nhưng là Lấy thực lực của hắn bây giờ, lại như thế nào nhìn rõ mảnh này, thánh nhân cũng cảm giác sâu sắc bất đắc di thiên địa. Không biết mới có thể mới lạ, mới lạ mới có thú. Vậy liền để ta hảo hảo nhìn xem thế giới này đến tuột cùng sẽ có gì cùng mới lạ, sẽ mang đến cho ta gì cùng kinh hỉ. Trương Hữu Nhân không còn bàng hoàng, ánh mắt cũng biến thành kiên định hữu lực. Bạch Tô Trinh, Hứa Tiên, Pháp Hải, liền để ta Trương Hữu Nhân đến chiếu cố các ngươi, nhìn xem các ngươi phong thái. Đúng, sau đó thì sao, về sau thế nào rồi? Trương Hữu Nhân nhìn xem khóc thầm giọt nước mắt Tiểu Thanh, tiếp lời hỏi Tiểu Thanh không biết Trương Hữu Nhân nhất thời nửa khắc liền nghĩ nhiều như vậy, tiếp lời đầu nói, hiện tại, tỷ tỷ bị đặt ở lôi phong tháp dưới, không cách nào thoát thân, Tiểu Thanh, Tiểu Thanh bất lực. Nói, nước mắt lại từ nhỏ xuống, thấy Trương Hữu Nhân tâm lý mọi nhừ, vội vàng khuyên nhủ, đừng nóng nổi, đừng nóng nổi, đã lôi phong tháp vẫn còn, như vậy nói rõ tỷ tỷ người vô sự, lớn không được ta phái người đi vén cái này lôi phong tháp, hiện tại vốn lao ra thủ hạ mấy chục người, chính là một người một viên lạch, cũng phí không được bao lớn sự tình, liền em kia đổ bỏ lôi phong tháp cho phá. Phộc Tiểu Thanh nghe xong lời này, người ra tiếng, như xuân hoa nở rộ động dạng xán lạc. Đem trường hữu nhân đều thấy si. Tiểu thanh mặt đỏ lên, nói, lao ra, ngươi liền đừng đùa tiểu thanh, chẳng lẽ ngươi không biết lôi phong tháp là một kiện pháp bảo cường đại, bố trí cường đại kết giới, không phải đạt tới điều kiện đặc biệt mà vào không được, tu si tầm thường sao có thể tùy tiện rớt bỏ. Trường hữu nhân mặt mò đỏ ứng, tại đầu vỗ một cái. Cái này còn không phải địa cầu tư duy theo quán tính gây ra ảnh hưởng sao. Hán cười đắc ý, nói, như vậy, hiện tại nên làm như thế nào, mới có thể cứu ra tỷ tỷ ngươi. Đây chính là tiểu thanh yêu cầu trợ lão ra nguyên nhân Tiểu Thanh nói, Lôi Phong Tháp Phong Vân rất kinh ngạc, bình thường kim tiên trở xuống tiên nhân đều không thể nhập, nhưng là, người bình thường chỉ cần đạt tới điều kiện đặc biệt lại có thể nhập bên trong. Chỉ cần một tên còn không có đạt tới nhân tiên cảnh giới phạm nhân, tiến vào bên trong, đem bên trong trận phù hủy đi sẽ bị phá mở phong ấn. Đơn giản như vậy. Trương Hữu nhân kích động, không có tu vi người bình thường, không đang cùng mình tương xứng sao? Bạch Tố Trinh à, có thể đem Hứa Tiên Mê phải thần hồn không bỏ, ngay cả pháp hại đều chấn không được mỹ nhân nhi, cùng nên tướng mạo như thế nào, so với Tiểu Thanh đến, lại lạ như thế nào đây? Vất quá Theo nhân gian truyền thuyết, Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên đã dục một tử, nhân thế phạm nạng có thể hay không có một phen đặc biệt tư vị. Nhớ tới những này, Trương Hữu Nhân thể nội một cỗ sóng nhiệt bắt đầu lưu chuyển. Không được. Cảm ứng được tỏa dương kết kết giới ẩn ẩn có phát tác dấu hiệu, Trương Hữu Nhân hoảng hốt, vội vàng đè xuống ngo ngoe nghe muốn động tâm tư, ngược lại nghĩa chính nghiêm từ nói, "Tiểu Thanh, cứu người sự tình, cấp bách, chúng ta cái này liền xuất phát, mau chóng đưa ngươi tỷ tỷ cứu ra mới là đừng đắn." Thế nhưng là, Tiểu Thanh muốn nói lại thôi. Chương 100, chiến thần đối tiểu Thanh, chương 100, chiến thần đối tiểu Thế nhưng là, lại thế nào rồi? Trương Hữu Nhân nhìn xem áp áp uống Tiểu Thanh, thanh âm phẳng qua có chút lớn, có lẽ là nhận tỏa dương kết ảnh hưởng, để ngựa khí của hắn hơi có chút không kiên nhẫn. Lao ra, Lôi Phong Tháp mặc dù không hạn tu vi, người bình thường nhưng tiến vào, nhưng là, bên trong cũng đồng dạng nguy hiểm, trận pháp kết giới vô số, tục truyền Lôi Phong Tháp là một tên thượng cổ tu sĩ tế luyện thế giới chi lực thất bại về sau biến thành, hơi không chú ý, đồng dạng sẽ có vẫn lạc nguy hiểm. Tàn tạ thế giới, vẫn lạc. Trương Hữu Nhân một viên lòng nhiệt tỉnh táo lại. Xem ra, pháp hải cũng không phải là phàm tục chi lưu, lấy tự kim bắt biến thành Lôi Phong Tháp nhất định là chuyện khó lường pháp bảo. Đúng. Tử Kim Bát có phải hay không là đường tăng tay bên trong nâng cái kia đâu? Lại nói, hai người đồng xuất Phật môn, khả năng này cũng không phải không thể tồn tại. Nếu là đem cái này Mai Tử Kim Bát thu lấy, không biết Đường Tăng đi Tây Thiên thời điểm, lại sẽ lấy cái gì hóa duyên. Trương Hữu Nhân nhớ tới những này, khóe miệng sinh ra một cô ác thú vị mỉm cười. Vừa rồi Tiểu Thanh ngươi nói Lôi Phong Tháp bên trong trận pháp rất mạnh, thường nhân khó mà tiến vào nguyên nhân cũng là bởi vì này. Đúng vậy à, Tiểu Thanh vốn định cầu ngươi đi giúp lấy giải cứu Tỷ Tỷ, nhưng là, Lôi Phong Tháp bên trong trận pháp dày đặc, Tiểu Thanh lại gánh chuyên ngươi nguy hiểm, cho nên Tiểu Thanh có chút chần chờ thậm chí mang theo một tia tuyệt vọng. Một bên là Nguyên Như Đồng căn tỷ muội, một bên là trung độ nạn sinh tử quan, bây giờ lại tỉnh căn gieo xuống Ngọc Hoàng đại đế, thiên binh hai đầu đối nàng trọng yếu giống vậy, tại tính mạng của nàng bên trong, nàng không nghĩ mất đi bất kỳ người nào. Ha ha ha ha. Trương Hữu Nhân một trận cười sảng sảng, chất pháp. Ha ha. Việc này nhân quả đáng đời rơi vào ta Trương Hữu Nhân tay bên trong, tiểu thanh ngươi nhìn đây là cái gì? Hắn tử mang bên trong móc ra một cái loé tím tấm sắt quan mang, phía trên bên trên mang theo thần bí đồ án, khắc do phức tạp pháp mâm tròn. bản. Đúng. Vạn Linh Bản, đây là Thanh Long Điện Phó Điện chủ chế bình thường trận pháp ở đây trận bản trước mặt, như không chi cảnh, ngươi nhìn cầm trận này bản, có được hay không? Vạn Linh Bàn, Tiểu Thanh tiếp nhận phương này trận bản, quan sát tỉ mỉ phía trên dãy đặc phù chú đường văn, trận bản bên trên yếu ớt tím thấm sắc quang mang phảng phất nhìn rõ hết thảy, tại tiểu thanh tay bên trong xoay tiết hiện lên không ngừng, phát ra từng đạo thần bí đồ án. Tố thủ khẽ bướt, trên mặt của nàng mang theo như giận như vui biểu lộ, mang theo trầm chờ nói, tiểu thanh cũng không hiểu nhiều trận pháp, cái này Vạn Linh Bàn thật có ngươi nói lợi hại như vậy a. Yên tâm đi, Thanh Long Điện Phó Điện chủ dù sao cũng là chuyên môn nghiên cứu trận đạo người tu đạo. Trận pháp tạo nghệ khẳng định không thấp, bằng không cũng sẽ không xuất ra cái này vạn linh bàn đến mất mặt xấu hổ. Trương Hữu Nhân lúc này lòng tin bạo dạ, do sớm nhìn xem cái kia đã làm vợ người Bạch Nô Tử, hắn nhưng là đẩy trong đầu bên trong đều là 1.00005 cùng một lần a, cùng một lần a Cái này làn điệu điệu trầm ngập. Bất quá, tại xuất ra cái này vạn linh bàn về sau, Trương Hữu Nhân hay là ngăn không được điệu nghĩ đến, tương lai sợ rằng cũng phải chuyên môn nhìn chút thời gian đến nghiên cứu một chút trận đạo chi thuật. Đoạn thời gian trước, Thiên đỉnh diễn võ thời điểm, diễn võ ba hạng đầu bên trong đạo nhân, liền đạo chi sĩ. Đáng tiếc, thời điểm đó Trương Hữu Nhân liên tiếp tao nộ các loại áp lực, làm sao có thời giờ tìm hắn nghiên cứu thảo luận. Bây giờ, cũng chỉ có dựa vào cái này Mai Vạn Linh bàn mang đến cho hắn hảo vận. Nhập lôi phong tháp, cứu Bạch Nương tử. Coi như không vì tiểu Thành, vì cùng Phật môn đấu một trận, hắn cũng được cứu nàng. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Bạch Tố Trinh là pháp hại vây khốn, là Phật môn ngăn cản nàng cùng hứa tiên ở giữa duyên, cho nên Trương Hữu Nhân có lý do tin tưởng Bạch Tố Trinh sẽ cùng mình là cùng một cái trận tuyến bên trên người. Đến lúc đó, cái này thiên tiên cao thủ lại chính là mình hiếm có trợ lực. Theo Bạch Nương tử truyền kỳ bên trong, Bạch Tố chinh thế nhưng là so Tiểu Thanh thực lực mạnh hơn thật lớn một đoạn cao thủ. Bất quá, nhiều lần đụng phải cùng hắn Nguyên Lai Hiểu biết sự thật không tương xứng tình huống, Trương Hữu Nhân bây giờ tại không có đạt được kết quả, thất mắt thấy đến sự thật trước, tuyệt đối sẽ không dễ dàng tin tưởng mình trên địa cầu nghe được truyền thuyết hoặc giả sử. Đi thôi, còn đứng ngay đó làm gì, đi sớm về sớm, qua một thời gian ngắn ta còn phải cho đám người kia hạ điểm bánh rửa đâu. Trương Hữu Nhân chỉ vào bên ngoài khí thế ngất trời luyện tu sĩ, đối Tiểu Thanh nói: "Tàn đao, lộn lại, Lâm Thu, Vương Tiễn." Lục Ly bọn người ở tại Quan Vũ dẫn đầu dưới, mấy ngày nay như từng cái phổ thông binh sĩ đồng dạng huấn luyện, đã sớm kêu khổ thấu trời. Nếu không phải Quan Vũ thực lực cường đại, mấy chục người hợp lại cũng không động đại hắn, khiến cho bọn hắn giận mà không dám nói gì lời nói, nói không chừng đã gây nên bất ngờ làm phản. Đương nhiên, ở trong đó cũng cùng Trương Hữu Nhân thỉnh thoảng cầm mấy hạt tiên đang kích thích một chút những này không thế nào thấy qua việc đời tu sĩ nguyên nhân. Cũng đừng nói, Quan Vũ loại huấn luyện này Thanh Châu binh phương tức chỉnh hợp về sau, cái này 25 tên giữa các tu sĩ chẳng những sơ bộ phối hợp có độ, mà lại khí thế cũng có khá lớn biến hóa, mỗi người trong lúc hành động Hồ Hồ Tây Phong tự mang một cố khiến người kiểm chế thiết huyết chi khí. Đương nhiên, muốn loại này thiết huyết chiến khí vĩnh viễn duy trì, bảo trì quân trận chi thế, hay là làm khó nhóm này thích đơn thương độc mã tu sĩ. Chỉ có chân chính tiến vào chiến trường, kinh lịch một lần khá lớn chiến dịch, để bọn hắn trong tay nhiễm lên máu tươi của địch nhân về sau, loại phương thức này mới có thể xâm nhập xương tủy của bọn họ, trở thành một loại bản năng chiến đấu. Vân Trường, ta cùng Tiểu Thanh cùng đi ra làm kiện sự tình, chuyện trong nhà liền giao cho ngươi, nếu như đối ứng thiên phủ công việc có chưa quen thuộc địa phương, liền cùng Bạch Hiểu Sinh thương nghị xử lý đi. Bạch Nhất Hinh, đây là muốn đi nơi nào? Nào đó coi là bây giờ thế cục bất ổn, có chút sự tình vẫn là phải tạm hoán một đoạn thời gian. Quan Vũ cũng không muốn vừa mới đối tượng thần phục cho chết yếu, ngựa khí bất thiện nhìn xem Tiểu Thanh, nói đến rất thật trọng. "Yên tâm đi, thực lực của ta ngươi cũng biết bình thường hạng người mơ tưởng gần được thân. Hùng Tri, bên cạnh ta còn có một cái không kém gì ngươi lại cao thủ nha." Hắn chỉ vào Tiểu Thanh nói, "Đây là Tiểu Thanh, thiên tiên tu vi, ngươi cũng đừng xem nhẹ nàng, chiến đấu nhưng hung tàn đâu." Không hiểu nhớ tới cùng trường nhĩ định quan hoan hỉ phật cuộc chiến đấu kia, Trừng Hữu Nhân nhìn xem Tiểu Thanh, ánh mắt mang theo một cố khó được ôn "A, thiên tiên tu vi." Mộ gia quan vân trưởng, còn xin chỉ giáo. Quan Vũ biến thành người khác, trên thân nguyên khí cuồn cuộn, như một thanh chiến đao, khai thiên bổ địa. Trương Hữu Nhân vỗ chán một cái, của choa cái nương đấy, đây là muốn náo loại nào à? Quan văn trưởng a, quan văn trưởng, ta là bảo ngươi chiến trận đâu, vẫn là gọi ngươi chiến tiên điên. Hắn đang chuẩn bị ngăn lại Quan Vũ khiêu khích lúc, tiểu thanh xoải bước một bước, không cam lòng yếu thế địa dâng lên một cố khí tức, như nước như mây, bằng ngươi phương hừng gió, ta tử lũ lũ bất động. Hai cỗ khí thế tại không trung giao phòng, mấy tức Nhìn thấy đối thủ thực lực, Quan Vũ đem khí thế vừa thu lại, nói: "Tốt, Mộ liền tin ngươi một lần." Bất quá, Mộ ra nhưng phải cảnh cáo ngươi, bảo vệ tốt Bạch Nhật hình, đừng để hắn ra dở dưới một chút lầm lỗi, nếu không, Mộ ra mặc kệ ngươi có phải hay không tiên tiên tu vi, một đao chẳng chi. Ta đi, tốt ngươi cái quán vũ, ngươi nhưng còn có một điểm lòng thương hương tiếc ngọc sao? Chú định cơ khổ cả đời tiết tấu a hiện tại ta rốt cuộc minh mạch, lưu bị làm sao lại yên tâm đem hai cái tẩu tẩu giao cho ngươi, cái này, quả thực chính là thiếu sợi dây a. Trưng Hữu Nhân lấy tay che chán, thật không biết nên nói cái gì là tốt. Đối mặt như thế một cái nũng nịu cô nương, hắn thế mà là ra nửa điểm sai lầm, một đao chém chết. Chương 101, bên hồ Tây Tử, chương 101, bên hồ Tây Tử. Ném một cái to lớn cái hót cho Quan Vũ về sau, dặn do hắn mang tốt đội ngũ, Trương Hữu Nhân liền mang theo Tiểu Thanh cùng một chỗ hướng bên hồ Tây Tử mà đi. Cái này, đây chính là trong truyền thuyết bên hồ Tây Tử. Nhìn thấy trước mắt cái này sóng cả mãnh liệt nội hà hồ, Trương Hữu Nhân mang theo thất vọng. Tiểu Thanh nghe hắn khẩu khí còn tưởng rằng Trương Hữu Nhân nghe nói qua nơi này, nói bên hồ Tây Tử rất có danh tiếng. Đương nhiên, mỹ nữ như mây, phong cảnh như vẽ, đặc biệt là câu kia bên hồ Tây Tử mưa hạ, hạ càng là tổn thương bao nhiêu thiếu nam thiếu nữ trái tim. Nói với ngươi những này, ngươi cũng không hiểu. Ta chỉ là cảm khái cái này Tây Tử Hồ sự nguy hiểm thôi. Trương Hữu Nhân chuyển đề tài, nhìn xem đầu này quần quần sóng ngầm, rất hung hiểm nội hà hồ, sơn đen sơn ma hồ, vô cùng bẩn nước hồ, làm hắn tỏa ra chán ghét. Đây chính là tùy ý phá hư hoàn cảnh hậu quả a. Nhớ tới cái kia mặt như diễm nào, một mặc mà đoàn trang bạch nữ tử, nàng ở trong môi trường này bị phong ấn mấy trăm mấy ngàn năm, đây là một loại cái dạng gì sai lầm? Phần môn. Bọn này tên chọc cả ngày miệng miệng tiện sợ gieo xuống hắc quả, độ nhân chi lúc quên người vì thiện, ngay cả trên đất con kiến cũng không đành lòng giết chết, thế nhưng là, bọn hắn qua tay một hệ liệt sự tình, lại vô cùng tự đoan, so với người bình thường càng sâu. Bạch Tố Trinh vẻn vẹn cùng Hứa Tiên giao hảo, sinh đứa bé, con người pháp hải điệu sự, liền sinh sinh chia rẽ hai người, làm hại người khác êm đẹp một gia đình thê ly từ tán, đáng hận hơn người, Bạch Nương tử như thế một cái nũng nịu đại cô nương bị đặt ở cái này, rảnh nước bẩn đồng dạng bên hồ tây tử, ép chính là hơn 1.00005. Đối phó đại thánh tôn ngộ không cũng giống như thế, DEF chính là 500 năm, hướng đông nước, an sắc hoàn, đến cuối cùng còn rượu kê âm u. Lựa gạt kia đầu khỉ mang lên một cái đầu cấn, cả ngày siết chặt vị buộc, không chiếm được tự. Bây giờ, ta đến, ta liền đem cải biến đây hết thảy. Hắn nhìn chằm chằm trong nước vậy vảy sáng lên vọn sóng, tự lẩm bẩm. Nghĩ gì thế, nhập thần như vậy? Không có việc gì, đột nhiên nhớ tới cùng một chỗ chuyện trước kia thôi. Tiểu Thanh, hiện tại chúng ta làm như thế nào đi? Muốn từ bên hồ tây tử tiến vào lôi phong tháp, duy nhất cửa vào ngay tại Kim Sư tự. Ấy, chính là kia. Kim Sư tự. Không có bị dìm nước sao? Hữu Nhân theo Tiểu Thanh ngón tay chỉ lại, ven hồ mặt phía bắc, một cái lóe Phật Quang. Phát ra trận trận đàn hát chùa miếu sừng sững, đàn hương trận trận, làm cho người sinh ra một cỗ thành kính lễ bái tri tâm. Đi, đi xem một chút. Trương Hữu Nhân lôi kéo tiểu thành, hướng Kim Sơn tự chạy gấp. Đây chính là Kim Sơn tự. Rách nát chùa miếu, đại môn pha tạp lục ly. Viện tự bên trong cỏ dại rậm rạp, chùa miếu trong đại điện, mấy tôn kim thân Phật tượng đã bị người đem độ tại mặt ngoài cắt vàng phá đi, lưu lại dưới đao kiếm vết tích, lộ ra vết thương chồng chất. Trên mặt đất, vũng nước ngay cả hố, nói không nên lời nát. Đây là tỉ, tỉ phát tiền đường nước sông, giìm nước nuôi vàng, tạo thành kết quả. Lúc ấy bởi vì pháp hải vây hứa thiên, không cho phép hắn cùng tỷ tỷ lập mặt, pháp hại lại làm cho Kim Sơn tự hòa thượng không ngừng cho tỷ phu tẩy não, cho nên, tỷ tỷ giỗi cơn nóng giận, dẫn đầu quân tôm tướng tôm xung kích phần môn. Trận chiến kia, ngập trời nước sông chìm thành, sóng ném 100 trượng, tại chỗ quả thực hùng vĩ. Đáng tiếc, cuối cùng tỷ tỷ hay là bại vào pháp hại chi thủ, bị hắn mời ra một tôn tử kim Batu đi, trấn áp tại cái này bên trong. Tiểu Thanh vẻ mặt mang theo một tia hồi ức, nàng khoảng thời gian này sinh hoạt ký ức hồ bắt đầu khôi phục, khí chậm nói, lúc ấy Phần muôn tại Bắc Câu Lô Châu vẫn có một ít ảnh hưởng, rộng xây chỗ triển, tăng lữ rất nhiều, Bắc Câu Lô Châu cũng còn không gọi tám khó chi địa. Tỷ tỷ bị trấn áp, tiểu thanh cũng bị thương nặng mà trốn, không biết bao nhiêu năm qua đi, cái này bên trong thế mà biến thành cái này cùng bộ dạng. Chuyện này Trương Hiếu Nhân ngược lại là rõ ràng, Bắc Câu Lô Châu bởi vì gần mấy ngàn năm liên tiếp buộc phát qua mấy lần mà quái loạn tam giới sự tình, đem đạo Phật hai giáo thế lực tận khu này châu, mới dần dần cùng tiên giới kéo dài khoảng cách, lẫn nhau không thấu nghe, bài xích lẫn nhau, mới tạo nên hai giáo trong mắt tám khó chi địa. Xem ra Bắc Câu Lô Châu cũng không phải mặt ngoài hiện hiện ra đơn giản như vậy đâu. Trưng Hữu Nhân lắc đầu, mấy ngày thời gian tiếp xúc, hắn chỉ bất quá nhìn thấy cái này rộng ốc địa vực một góc của băng sơn, cách trưởng không một châu chi địa, còn kém xa lắm đâu. Được, trước chợ tiểu Thanh giải cứu ra tỷ tỷ nàng lại nói, về sau sự tình về sau lý, miễn cho hiện tại mạnh phiền áo. Lao ra, chính là kia bên trong. Tiểu Thanh thở nhẹ một tiếng, chỉ vào chùa miếu ở giữa nhất tôn kia mặt cười Phật tọa hạ một đạo cửa ngầm, nói, đạo này cửa ngầm là toàn bộ Kim Sơn tự đầu mối, tiến vào bên trong, liền có thể thẳng tới Lôi Phong thác. Bất quá, trong này cũng là bộ bộ tinh tâm cấp nơi cả ấy, lao ra nhưng phải cẩn thận là hơn. Tiên tâm đi, lão ra ta còn không có sống đủ đâu, sẽ không dễ dàng chịu chết, lớn không được lui về đến là được. Trương Hữu Nhân lùn người xuống, liền hướng ám đạo bước đi. Lôi điếu, lôi điếu, thuộc hạ đã sát minh, Trương Hữu Nhân mang theo cái kia thiên tiên kỳ nha đầu hướng bên Hồ Tây Tử đi. Cái gì? Hắn rời đi ứng tiên phủ, nhưng có tìm hiểu ra Trương Hữu Nhân đi bên Hồ Tây Tử, đến là vì sao? Đúng vậy, theo thuộc hạ phái người ngày đêm đại quan sát gặp, bọn hắn vừa mới rời đi. Về phần bọn hắn cụ thể làm cái gì, thuộc hạ vô năng, chưa tìm hiểu rõ ràng. Bên Hồ Tây Tử Bọn hắn đi cái kia danh nước bẩn làm gì? Lôi Thiên Động đối Tây Tử Hồ sớm có nghe thấy, đoạn thời gian trước, nghe người ta truyền ngôn, không biết sao Tây Tử Hồ bên trong chết đi heo dê chồng chất như núi, làm cả nước hồ đều tụ tập cực các người tới, nhưng cũng chỉ là ảnh hưởng đến phạm tục trần thế, nhiều mặt tìm hiểu cũng cũng không đủ gây nên đi tới đi lui các tu sĩ trong mắt trạng huống dị thường phát sinh. Thuộc hạ chỉ nô ra bọn hắn động tính, về phần cụ thể làm cái gì, thật không có tìm hiểu đến. Lôi Thiên Động nghe thủ hạ báo cáo, không chịu được phát ra một tiếng cười thiếu. Ha, ha, ha thật là trời cũng giúp ta. Trừng nhân, trương Hữu Nhân a Trương Nhân, nếu là tại ứng tiên phủ Cái này bên trong có Đại Minh Quốc vận long khí ba phủ, Bản thiếu thật đúng là không dám mạo hiểm lấy cùng toàn bộ Đại Minh Quốc là địch phong hiểm đưa ngươi vào chỗ chết, cũng đảm đương không nổi đạo gia thái thượng lựa giận, thế nhưng là ngươi ngàn không nên, vạn không nên tự mình rời đi. Chỉ cần rời đi ứng thiên phủ, lấy tiểu thanh nha đầu kia chỉ là thiên tiên trình độ yêu tú. Có bản thiếu cùng tứ ra tướng hợp lực, nhìn ngươi còn có thể nhảy đắt rất lâu. A đại, a nhị, băng hàn, khổ Trúc, các ngươi bốn người theo bản thiếu cùng một chỗ lập tức xuất phát, lần này định đem họ trường phái thi vạn đoạn. Lui thiếu, quả thật muốn giết ăn a. Hắn Hắn dù sao cũng là tam giới chi chủ, làm như vậy sẽ không bị người phát hiện a. Sợ cái gì, phù vương tại thiên đình đã bắt đầu động tác, tam giới chi chủ rất nhanh liền không phải hắn. huống chi, đến ra ngoài, tại cái này bắt câu lô châu cái này cùng hoang dã chi địa, chết một cái đem luyện thể tu sĩ, có cái gì vội vàng. Đến lúc đó bản thiếu đánh chết không thừa nhận, những cái kiêu ngồi không ăn bám tam giới đại năng còn ai vào đây vì một cái người chết tới tội ta cái này đễ tôn tử tử. Vậy được, ta đi gọi bên trên ba người bọn hắn, cùng các loại, đem đầu kia gấu chó lớn cũng mang lên, bản thiếu thích trợ giúp người khác làm kêu hết hận sự tình. Ha, ha, ha. Ây, Trương Hữu Nhân cùng Tiểu Thanh rời đi không lâu sau, Lôi Thiên Động cùng tứ gia tướng cùng hùng đại sáu người cơ hồ cùng bọn hắn trước sau chân khoảng cách, liền theo sát tới. Chương 102, Thiên La địa võng, chương 102, Thiên La địa võng. Tiểu Thanh, yên tâm đi, lão gia ta định đưa ngươi tỷ tỷ hoàn mỹ không tổn hao gì cứu ra. Ừm, ngươi cũng bảo trọng, tỷ tỷ bị trấn áp nhiều năm như vậy, cũng không biết tiểu gì. Ai? Tiểu Thanh tấm kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập sầu lo, để Trương Hữu Nhân thấy thẳng đau lòng. Hay là trước kia cái kia vô vô lực, phải mỹ nhan liền có thể vui vẻ nửa tiểu La làm cho người ta xem mê. Than thở không nên trở thành phong cách của nàng. Coi như không vì cái gì khác, chỉ vì đem tiểu thanh nha đầu này chuyển biến thành trước kia cái kia la lị hình tượng, hắn cũng được đem Bạch Tố chính cấp cứu ra. Hắn tay trái vạn linh bản, tay phải hạo thiên quính, cơ hồ vũ trang đến tận rằng, lúc này mới hít một hơi, kinh sâu toàn thân, chậm rãi hướng cửa ngầm bước đi. Cái kia đi vào trong, cho bản thiếu lưu lại. Một tiếng đột một hét to, để Trương Hữu Nhân bước chân dừng lại. Ai? Ha ha ha ha. Ta là bảo ngươi Trương Hữu Nhân đâu, hay là mợ lớn Tiên Tôn, hay là Trương Bách Nhẫn? Lôi động mặt tâm trầm. Một mặt trảo phủng đi tiến vào kim sắt tự, nhìn thấy rách nát chùa miếu, chậc chậc hai tiếng. Xem ra Ngọc Hoàng Đại Đế lưu vong về sau ngay cả phẩm vị đều mất đi, thế mà hẹn mình tiếp thân nha hoàn, chạy đến cái này các vùng nhi hẹn họ. Trương Hữu Nhân a Trương Hữu Nhân, người tốt xấu cũng đã từng là tam giới chi chủ, cứ như vậy vô sĩ hạ lưu, người Tế Tháo đi nơi nào chứ? Tế Tháo? Tế Tháo có thể ăn sao? huống chi, chỉ bằng người lôi thiên động, cũng xứng nói lao tử hạ lưu. Trương Hữu Nhân nhìn thấy lôi thiên động một khắc trở đi, hỏng, tiểu tử này không phải hẳn là tại trấn sao, làm sao lại ra, chẳng lẽ thiên đình xảy ra chuyện rồi? Trong điện quang hòa thạch, hắn suy nghĩ thiên truyền. Đang suy nghĩ đồng thời, động tác không ngừng. Hắn thấy sự tình không thể thiện, liền muốn quay người ra phòng tối, cùng Tiểu Thanh Liên thủ đối phó Lôi Thiên Động, hy vọng tìm kiếm khe hở, trốn về ứng thiên phủ. Tại ứng thiên phủ bên trong, có quan hệ nhị ra tại, vạn sự đều cát. Còn muốn chạy a? Lôi Thiên Động trên mặt thâm trầm địa cười một tiếng, phủi tay, bốn đạo thân mang giáp vàng áo đen thần tướng đồng loạt tại kim sơn tự bốn góc đứng thẳng, đem hai người bao vây lại. Trương Bắc Nhẫn, còn ta nhị đệ tính mệnh đến. Một cái đen to con, toàn thân dài bao, mặt như hùng bì, cơ bắp cầu khốc hướng Trương Hữu Nhân Châu đại điện chạy tới. Hùng đại Trương Hữu Nhân lông mày dựng lên, cái này khờ to con làm sao cùng lôi thiên động quấy đến cùng một chỗ. Nhìn thấy Dương Dương mắt hổ tứ đại gia tướng, lại thêm lôi thiên động cái này thiên tiên cao thủ cùng hùng đại sáu người, Trương Hữu Nhân khó khăn. Muốn dựa vào phe mình đơn bạc thực lực, xông phá vây quanh, trở lại ứng thiên phủ tìm kiếm viện binh, thật có chút làm có hắn. Phải làm sao mới ở đây? Chớ có đụng đến ta ra láo ra. Tiểu Thanh sắc mặt một hàn, gương mặt xinh đẹp mang sát, trên thân lao nhanh lấy khí tức cường đại, mang theo một câu ngọc thạch câu phần quyết tâm, Trương Hữu Nhân nói, "Ngươi nhanh đi vào cứu tỷ tỷ, bọn hắn đều là tiền tiên tu vi, vào không được." Ta ngăn trở bọn hắn, đợi ngươi cứu được Tỷ Tỷ ra, còn có sức liều mạng." Lời tuy nói như thế, tiểu thanh tâm lý đều tại biến lạnh. Tỷ Tỷ bị trấn áp nhiều năm như vậy, cũng không biết tu vi còn tồn bao nhiêu. Mà lại, trước mặt 6 người, trừ cái kia đen to con thực lực yếu một ít bên ngoài, mấy người còn lại đều không kém gì mình, nếu để cho đối phương hình thành vây kiến chi thế, thoát thân liền khó. Nàng con ngươi đảo một vòng, nhìn thấy Lôi Thiên động là mấy người lao đại, nghĩ thầm bắt giặc bắt vua, chỉ cần cầm xuống Lôi Thiên động, thế công của bọn hắn tự nhiên tự sụp đổ. Thế là, tiểu thanh người nhảy lên, cấp tốc phóng tới Lôi Thiên động, một thức thôn thiên tức thuật pháp, hắn tới. Bản thiếu đã sớm biết người nhà đầu này sẽ đến công kích, hết thể đều tại bản thiếu trong kế hoạch, đi thôi." Lôi Thiên độc lộ ra một tia âm nhu lũ cười như ý, bấm niệm pháp quyết nghiệp chú, thân thể vừa ẩn, tại trước mắt phương vị biến mất. Cùng lúc đó, A Đại, A Nhị cùng băng hàn, khổ trúc bốn người, nhanh chóng tế lên một trường pháp võng, từ phía trên mã che đợi. Thiên La địa võng. Các người ngay cả cái này cùng thiên đỉnh trọng khí cũng mang xuống dưới đến, phản các ngươi." Trương Hữu Nhân nhìn thấy kiện pháp bảo kia, mắt bên trong phút lửa, ngược cấp tốc chập trùng. "Lão gia đi mau à, còn đứng đó làm gì? Chỉ cần đi vào cứu ra tỷ tỷ, chúng ta còn có một tia hy vọng." Đến lúc đó người mang tỷ tỷ tới cứu ta. Ngày này La Điệu vong mặc dù lợi hại, nhưng là Lôi Thiên Động cũng không có tế luyện, không cách nào khóa kiến Tiểu Thanh, nhiều nhất vây khốn Tiểu Thanh mà vậy. Tiểu Thanh mặt lộ vẽ cấp sắc, thân thể nhanh chóng tránh rời. Thế nhưng là, vô luận nàng hướng chỗ nào bay lượng, cũng vô luận tốc độ của nàng có bao nhanh, người cạm bấy này đều đưa nàng bao ở trong đó, giống như tôn ngộ không đối mặt như lai trong lòng bàn tay Phật quốc, không cách nào thoát ly. Mắt thấy người cạm bẫy càng ngày càng thấp, càng ngày áp lực càng lớn, Tiểu Thanh mắt hành trình một cái, lộ ra một cố kiên quyết. Lao ra, bảo trọng. Nàng giận giữ biên thân. Hóa thành một con rải trừng 10 trượng thải sắc cự mãng, gắt gao chống đỡ tung tích lưới. Bụp. A đại 4 hưng đệ, một trận thủ lớn huyễn hóa, người cạm bẫy kia càng ngày càng nhỏ, uy áp cũng càng ngày càng nặng, lưới phía trên kim câu sắt treo đem cự mãng trên thân thể sắc lân phiến đều treo phải bốn phía tung bay, lộ ra đống máu thân thể. Thiên La địa võng là thiên đỉnh truy nã tiên giới phạm nhân đặc thù pháp bảo, chỉ có lượng loại công năng, khốn. Bụp. Nhưng là, hai loại công năng lại vô cùng tương đại, tuy là kim tiên, tại người cạm bẫy này phía dưới cũng không thể trốn. Hôn trướng, ra tiểu thanh. Hữu chính tử nghiêm, câu lệ ha ha ha, hắn muốn bản thiếu buông nàng ra. Ha ha ha. Lôi Thiên Động một trận cùng thiếu, chỉ vào Trương Hữu Nhân nói, ngươi cho rằng ngươi hay là tam giới chi chủ Ngọc Hoàng Đại Đế, ta nhổ vào. Quay đầu nhìn thoáng qua càng buộc càng chặt Thiên La địa võng, nhìn xem tiểu thành kia vặn vẹo giữ tận thân hình của lồ, Lôi Thiên Động lộ ra một bức nụ cười tàn nhân nói, họ Trương, có phải là rất bất đắc dĩ, nhìn tận mắt bên cạnh mình người bị đối thủ cầm nã, có phải là rất nực cuộc. Làm ta Lôi Thiên Động đối thủ, phải có loại này bất lực tự giác, có thể hiểu. Hắn vỗ tay phát ra tiếng, khẽ cười nói, đại thế đã định. Trương Hữu Nhân Bản thiếu lần này nhìn còn có ai tới cứu ngươi? Không. Trương Hữu Nhân phát ra rít lên một tiếng, nếu như ta mạnh hơn chút liền tốt, nếu như không có mất đi tu vi, tiểu thanh liền không đến nỗi ngay cả tiếp theo hai lần bị ép bức ra nguyên hình, sinh tử đánh nhau, cũng không đến nỗi khắp nơi bị quả chế, không thể thoát khỏi kẻ yếu danh hiệu. Vườn hắn còn tự ngạo địa cho rằng tư chất tam giới thứ nhất, các loại võ kỹ, công pháp vào tay tức sẽ, không đến một tháng thời gian, thực lực phi tốc tăng lên, có thể cùng nguyên anh tu sĩ đánh nhau mà không bại. Đáng tiếc là Loại này tại bình thường tu sĩ mắt bên trong xem ra thực lực không tệ, tại Lôi Thiên động cái này cùng cường nhân tiên nhân thủ đoạn bên trong bất quá là cái không đáng chú ý sâu kiến, một cái tùy thời có thể tiến hành lục nhã cắt bã. Hắn nhìn xem Lôi Thiên động, mắt bên trong chảy ra một cốc máu tươi, một ngày kia, ta trường hữu nhân khôi phục thực lực về sau, thế đem ngươi cùng bãi thi vận đoạn. Con dám chừng bản thiếu, hung đại, đi, đem hắn trong mắt cùng bản thiếu móc ra. Vâng, Lôi thiếu. Ngào. Vậy ở Thiên La địa võng bên trong tiểu thành phát ra một tiếng long ngâm điên cuồng địa va đập vào cái này thiên đỉnh trọng bảo. Không tốt, nàng muốn tự bảo Chương 103, định Phong Châu, chương 103, Định Phong Châu. Không tốt, nàng muốn tự bạo. Cái gì? Lôi Thiên Động sắc mặt đại biến. Nhìn thấy lưới bên trong Tiểu Thanh thân thể kịch liệt bành trướng, khí tức như nước thủy triều, chen chúc mà bành trướng. Trên thân thải quang lấp lóe, như chân trời giáng chiều, lộng lấy mê người, nhưng lại mang theo một cố làm người tuyệt vọng khí tức hủy diện. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Lôi Thiên Động lại vô hồ vừa rồi vênh vang đắc ý cao ngạo, hoang mang lo sợ điệu tự lẩm Thiên thiên cảnh giới Tiểu Thanh nếu như tự bạo, có thể gây lên phương viên mấy chục ngàn dặm hủy hoại, đứng núi chịu sào lôi thiên động bọn người, dù là đồng dạng có thiên tiên thực lực, cũng sẽ tại loại này tự bạo dưới hóa thành cho tàn, không còn xuất lại chút gì. Hắn thực tế nghĩ không ra tiểu thanh cái này xinh đẹp nữ tử sẽ như thế tính liệt, vì trường hữu nhân vậy mà không tiếc cơ hội luân hồi đều không có, cũng muốn dùng cái này bức bách. Lôi thiếu, chẳng lẽ ngươi quên ngươi còn có bảo bối kia sao? Đồng dạng sắc mặt trắng bệnh ra đại đến tột cùng lão luyện rất nhiều, vừa quan sát tiểu thanh tình huống, một bên nhanh chóng nhắc nhở. Đúng a, bản thiếu làm sao quên một màn này? Lôi Thiên động xuất ra một viên hạt châu màu xanh biếc, viên kia hạt châu lóe từng đạo khí tức thần bí, khiến người gặp một lần liền tâm thần đô sẽ bị hút đi vào, không cách nào chuyển dĩ ánh mắt. Định Phong Châu, hắn cầm châu nơi tay, hướng A Đại bọn bốn người nói, "Này châu cần cảnh giới Kim Tiên tu vi mới có thể tế lên, hay là mẫu tộc trưởng lao tự mình ban cho bản thiếu. Lấy bản thiếu hiện giai đoạn thực lực không cách nào sử dụng, cần các ngươi bốn vị hợp lực thôi động mới có thể." Khẩu Trúc, tiếp lấy, Khẩu Trúc tiếp nhận Định Phong Châu về sau, Cùng A Đại bốn người thành trận, bốn đạo cái này mai không đáng chú ý hạt châu nhỏ phát đi. Định Phong Châu, tế Định Phong Châu, có thể định địa nước phong화, thậm chí thiên địa hô hấp, huống chi một cái thiên tiên tu vi tiên nhân. Định Phong Châu tê lên, tiểu thanh kia vặn vẹo thân thể bắt đầu bình tĩnh, nhưng nghịch quá trình, bàn chướng thân thể dần dần trở về hình dáng ban đầu, giống như vừa rồi hết thảy đều chưa từng xảy ra. "Thiếu gia, ngươi nhanh đi cầm xuống họ Trương a, ta bọn bốn người toàn lực chèo chống mới có thể tế lên Định Phong Châu, liền không cách nào giúp ngươi." "Hừ, chỉ là một cái hoàn toàn không có tu vi chư hữu nhân, còn không phải dễ như chờ bàn tay." Lôi Thiên Động cười lạnh một tiếng, nói, "Chư hữu nhân, nhìn ngươi đi bản thiếu tu vi, hiện tại bản thiếu lại tu đến thiên tiên tu vi." Trái lại ngươi đầy, bất quá nhục thể phạm hại thôi, hiện tại, ngươi ngay cả cùng bản thiếu tự mình động thủ tư cách đều không có. Hắn hướng Lôi Thiên động vung tay lên, quắc, hùng đại, bên trên. Phi, ta cút mẹ mày đi cùng lão tử bỏ. Hỏa hồng sắc kim quang lóe lên, một đạo làm người sợ hãi thương ảnh đầm về Lôi Thiên động. Trương Hữu Nhân thấy Định Phong Châu đem Tiểu Thanh định trụ, không để cho nàng có thể tự bạo, vẫn bị cuốn ở Thiên La địa vong bên trong, ngược lại là vớ vàng. Định Phong Châu chính là khai thiên bộ địa đến nay, định địa nước phong hỏa bảo, tôi động thời điểm, cần cường đại nguyên lực. Bốn tên tiên tiên tu vi Lôi gia gia tướng hợp lực thi thuật mới lấy tới lên. Nhưng mà, hạt châu này một khi tới lên, giao chiến xong giao, trừ phi bất kỳ bên nào chủ động triệt hồi nguyên lực, mới có thể đình chỉ. Tại không có tiêu hao toàn bộ tu vi trước, không tại lưới bên trong tiểu thanh ngược lại là tạm thời không cần lo lắng nguy hiểm đến tính mạng. Mấy người lo lắng tiểu thanh tự bạo, không dám tùy tiện bung ra định phong châu, điều này sẽ đưa đến một cái chết theo điểm, song phương tất nhiên dạng này rẳng có nữa. Hiện tại có thể phá vỡ cục diện bế tắc chỉ có Trương Hữu Nhân chui vào lôi phong tháp, cứu ra Bạch Tố Trinh, gửi hy vọng ở Bạch Tố Trinh thực lực cơ sở bên trên, mượn nàng chi lực đánh bại lôi động, tiến tới bước lui bốn tiếng tướng đánh vỡ bọn hắn cùng tiểu thanh ở giữa cân bằng, mới có thể để trận cục này mặt trở nên có lợi cho phe mình. Bởi vậy, Trương Hữu Nhân thừa dịp lôi thiên động tâm thần thất thủ một sát na kia, một thương bước lui lôi thiên động, né người sang một bên, bước nhanh bước vào cửa ngầm bên trong, tiến vào Kim Sơn tự bên trong thông đạo. Truy! Lôi thiên động rít lên một tiếng, mắt thấy đun sôi vịt béo liên phi, đâu còn bảo trì bình thản, ra lệnh một tiếng, bắt chói lấy Hùng Đại liền hướng cửa ngầm mà tới. Thiếu gia yên tâm đuổi ta bọn người pháp có thể kiên trì gian, đáng kể. Chỉ cần thiếu gia bắt Trương Hữu Nhân Dùng tính mạng hắn uy hiếp, lấy nha đầu này ca tính, tất nhiên sẽ nhấc tay quy hạng. Bốn người mặc dù đem tiểu thanh vây khốn, cũng không nghi ngờ cũng cầm một cái khoai lang bỏng tay nơi tay, nếu không phải là bởi vì tiểu thanh đối trương hữu nhân cực kỳ trọng yếu, hoặc là tương lai muốn lợi dụng nha đầu này làm cùng trương hữu nhân giao dịch quân cờ, bọn hắn thật đúng là không nợ giới như thế lớn thẻ đánh bạc. Trương hữu nhân dù sao cũng là tam giới chi chủ ngọc hoàng đại đế, coi như hắn hiện tại tu vi hoàn toàn không có, là con cọ Ở đây bên trong còn không có một người có can đảm nói lần này liền mười phần chắc chín đem Trương Hữu Nhân chằn giết, ai cũng không biết hắn sẽ còn hay không toát ra mới ra chuẩn bị ở sau. Huống chi, câu Trần Đại Đế tại Lôi Thiên Động xuất phát thời điểm cũng liên tục quyên bảo, lần này chủ yếu lấy phá hư Trương Hữu Nhân bố cục làm chủ, giết người tiếp theo. Bất cứ lúc nào đều muốn làm tốt lui bước dự định, không muốn lâm vào tam giới đại lao ván cờ vong xoáy. Căn cứ vào đây, Lôi Thiên Động sáu người tiểu đội vây khốn Tiểu Thanh về sau, cũng không dám làm được qua điểm, tại không có đem Hữu Nhân triệt để đánh bại trước, bọn hắn không có đảm lượng động Tiểu Thanh một cây hà mao. Lôi Thiên động ra hiệu bốn tên ra tướng trông giữ tốt tiểu thanh về sau, tiến vào cửa ngầm, truy qua một cái hành lang rất dài, kiểu chuyển 70% địa không biết qua bao lâu, mới nhìn thấy một tia ánh sáng. Hắn tại kia bên trong, hung đại chỉ một ngón tay, nhìn xem phía trước cái quang đoàn kia nói, trong giọng nói của hắn mang theo vẻ hung ác, nắm đấm nắm chặt, có loại khiêu chiến thiên hạ hung ác quyết. "Truy!" Ra lệnh một tiếng, Lôi Thiên động hai người hướng kia quang đoàn đuổi theo. "A!" Mắt thấy là phải đuổi kịp cửu nhân Lôi Thiên động, thương phấn địa đầu nhập quân đoàn, ngay sau đó một trận ầm ầm tiếng vang, chỉ trong nháy mắt, Lôi động liền đầy bụi địa bị ném ra ngoài. Thần sắc bi phấn hét thảm một tiếng. Có kết giới. Lôi thiếu, làm sao bây giờ? Hừ, họ Trương Nguyên Lai đã sớm chuẩn bị. Lôi Thiên động ánh mắt lóe lên một tia lệ khí, quay đầu nhìn một chút Hùng Đại Cố này gấu trắng thân thể, lộ ra một tia cời quỷ vừa nói, "Hùng Đại, ngươi đi dò thám." "A, ta." Hùng Đại chỉ mình cái mũi, đầu to thẳng lắc lư. Khai thần ngựa cho đùa, vừa mới hắn rõ ràng nhìn thấy lấy Lôi Thiên động tiên tiên tu vi thực lực đều bị kia quang đoàn bắn ra ngoài, phát ra kinh thiên động thảm. Tuy nói không có lo lắng tính mạng, nhưng là, đau khổ khẳng định thiếu không được. Dưới loại tình huống này, Lấy Hùng Đại nho nhỏ nguyên thần cái giới, làm sao có thể có gan một mình tiến đến thăm dò? Coi như thân thể của hắn phòng ngự mạnh hơn một chút, cũng chỉ cùng cùng thời kỳ tu sĩ so sánh mà vậy, cho nên, Hùng Đại lập đầu, trên mặt rất kiên quyết viết cái không chữ. Ta Hùng Đại lại không lốc, mới không cho các ngươi mấy cái này công tử ca làm phá hồi đâu. Ngươi có đi hay không? Đánh chết đều không đi. Thật sao? Ai, ngươi thật đúng là đánh a, mẹ nó, không nên đánh ta mặt. Không, Lôi Diếu, ta sai, tha mạng à, mau thả ta, đừng có lại đá, lại đá ta tiểu Đinh, đinh liền muốn bị đá bạo. A. Đừng, Lôi thiếu, ta đi. Ta đi vẫn không được sao? Sớm dạng này chẳng phải đúng rồi? Hừ, thật là một cái tiện cốt đầu. Chương 104, Hoa Lê phép biển đường, chương 104, Hoa Lê ép biển đường. Sớm dạng này chẳng phải đúng rồi? Hừ, thật là một cái tiện cốt đầu. Lôi Thiên động không quên đánh một gậy lại cho một cái táo ngọn, hắn nói, "Bản thiếu vừa mới nhìn thấy họ trương đều đi vào, ta là thiên tiên tu vi bị hạn chế, cùng đại ngươi chỉ có nguyên thần tu vi, nói không chừng cũng tại có thể tiến vào phạm vi bên trong đâu." "Huống chi, kết giới này tựa hồ chỉ hạn chế ra vào, giống như cũng không có quá lớn hung hiểm, ngươi ra dạy thì béo, hoàn toàn không cần lo lắm nha." Ngươi mới ra dạy thì béo, cả nhà ngươi đều ra dạy thì béo. Hùng Đại ồm ồm địa lẩm bẩm vài câu, bất đắc dĩ kiên trì hướng kia quang đoàn đi đến. Một bước, hai bước, lại vượt một bước. "A a, ta Hùng Đại tiến đến, thật không có việc gì a." Bịch. Một tiếng vang thật lớn, hắn nhất thời quên hết tất cả, chỉ chú ý cái quang đoàn kia, lại quên dưới chân, lập tức trượt chân trên mặt đất, bị náo chó gặp bùn. Sữa sữa cái gấu, ta tiên sư nhà ngươi tầm tẫm. Đại một tiếng mắng, kết giới này pháp 18 đời nữ tính tổ đều chào hỏi toàn bộ. Bất đắc dĩ thực lực không bằng người, đành phải bị lôi thiên động xem như biển báo giao thông đến Teodita. Bất quá, hung đại dù kháng, cũng minh bạch lúc này hẳn là cuối đầu là người, ngẩng đầu nhìn lên trời. Hắn cẩn thận từng ly từng tí theo phía trước cái quang đoàn kia chỉ dẫn, xuyên qua từng đạo quanh co đường mòn, từng bước từng bước đi vào trong. Bất đắc dĩ, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Idié, đại sảnh. Hung đại nhíu nhãn chừng một cái, mắt bên trong nhất thời sáng lên, cuối cùng rời đi cái kia đáng chết cái hẻm nhỏ, cũng không biết là ai thiết kế, lại thốc lại hẹp, không có chút nào gấu tính hóa, làm cho trên người hắn đều bị sáng bóng mấy chỗ rách ra. Mũi túi đầu co lại eo điệu nhếch vào. Đây không phải là Trương Bạch nhẫn sao? Có thể tính tìm tới ngươi, lần này nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu? Tiến vào quang môn về sau, hung đại nhìn thấy phía trước cái kia đồng dạng tập tên mà đi thanh sam thân ảnh, lập tức đấu chí nổi lên. Ta nhất định phải giết hắn, kia là giết chết ta nhị đại huynh thủ, ta muốn sinh phê hắn thịt, rút hắn gân, nuốt hắn tủy. Hung đại bước chân hướng xuống đập mạnh, người như phi trời pháo, vụt một tiếng bắn lên hơn một trượng, hướng trước mặt cái ngạo người áo tung đi. Trương Hữu Nhân tiến vào hành lang về sau, theo quang đoàn chỉ dẫn, rất bước nhanh nhập cái này lại điện. Vừa vừa tiến đến, Địa địa liền tàn mát ra một cỗ khổng lồ sóng nhiệt, như địa hỏa phun trào, làm hắn mồ hôi rơi như mưa. Trương Hữu Nhân không dám khinh thường chút nào, vội vàng vận chuyển huyền công, tại thể đồng hồ hình thành một đạo kinh khí vòng bảo hộ, miễn cưỡng ngăn chặn đạo này sóng nhiệt tập kích bất ngờ. Chẳng lẽ đây chính là lôi phong sao? Làm sao lại nóng như vậy? Có phải hay không là pháp hải rút ra mảnh này, địa mạch bên trong địa hỏa hình thành đại trận? Trương Hữu Nhân mày rậm gấp vặn, suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Nếu thật sự là như thế lời nói, pháp hại thực lực không đơn giản à, cũng không phải là như mình hiểu biết, là một cái bình thường chúa triền lão hòa thượng. Dựa vào từ 1.0000 năm nay, địa họa không tiêu tan, đại trận cũng không có đưa tới tình huống dưới, còn có thể phát ra cường đại như thế sóng nhiệt, giếng lấy công lực cỡ này đến xem, pháp hại đã không kém hơn trong Phật môn phổ thông bộ Tát Tuân giả. Cứ như vậy, hắn lại không dám chủ quan, xuất ra vạn linh bản dựa theo vạn linh bản chỉ dẫn, mua đi một bước, đều tiến hành, kỹ càng tính toán, quyết không để mình rơi vào hiểm cảnh. Đối với trận đạo, hắn là điện hình người ngoài ngành. Đạt được vạn linh bản về sau, nếu như không phải tiểu thanh tình cầu, muốn hắn tới cứu Tố Trinh, hắn khả năng vẫn sẽ không mắt nhìn thẳng một chút cái này địa tiên cảnh pháp khí. Thế nhưng là Khi hắn tiến vào Lôi Phong Tháp về sau, gặp được mấy lần hung hiểm đều biến nguy thành an, hắn mới chính thức coi trọng hơn cái này Vạn Linh bản tới. Cho nên, hiện tại hắn muốn đi một bước, không đơn giản dựa vào Vạn Linh bàn chỉ dẫn, ngược lại thông qua thức hải tử phủ, mình tính nhầm một lần, căn cứ hoàn cảnh liên tục sửa đổi về sau, lại cùng Vạn Linh bàn đem đối chiếu, vạch ra lỗ hổng. Tại cũng không lãng phí quá nhiều thời gian tình huống dưới, vướng bước tăng lên mình trận đạo tu vi, kỹ nhiều không ép thân. Trưng hữu nhân minh bạch, hắn cái này tam giới chi chủ con đường, tương lai là vạn điểm lòng dòng, nhược quả không nhiều học được một chút tu luyện bí thuật, nhiều một phần bảo mệnh tiền vốn. Có trời mới biết có thể đi hay không phải xuống dưới. Ngay tại hắn một bên phá giải lôi phong tháp nội bộ cái giới, một bên chậm rãi trước tiến vào lúc, hung đại lô mãng địa xông vào. Họ Trương, lưu cái mạng lại đến. Quát to một tiếng, hung đại thả người bay lượn mà lên, một đôi quả đấm to lớn như ra khỏi nòng như là tháo, hướng hắn kho cửa đập tới. Ta cái mặt trời, ngươi thật gà mẫu là cái nóc hàng. Trừng Hữu Nhân lấy tay che trán, chẳng những không có chống tránh, ngược lại có chút lo lắng nhìn xem phương hướng chính một khối ngay tại tỏa sáng tự quang. Cái này bên trong là lôi phong tháp trận pháp bên trong, há có thể tùy tiện vận dụng nguyên lực lại có vạn linh bản chỉ dẫn tình huống dưới, Trương Hữu Nhân vẫn như dâm trên băng mỏng, cẩn thận từng ly từng tí, sợ bị những trận pháp này chế, hãm thân nguyên lành. Mà lại, hắn cũng không biết phương này đại trận bên trong, phải chăng có cả nguy hiểm gì nữa, một khác cũng không dám chủ quan. Nhưng là, hiện tại cái này hùng đại nổi điên như vậy lao đến, không biết đánh vỡ mấy chỗ kế giới, có thể nào không để hắn lo lắng thai bay bạ gió. Hùng đại, người muốn tự sát cũng đừng kéo lao tử cùng một chỗ chốn cùng, lăn đi đi. Trương Hữu Nhân nhìn thấy kia quang đoàn càng ngày càng sáng, căng thẳng trong lòng, cấp tốc đem hỏa lang thương quất vào tay phải, mũi thương vạch ra một đạo hàn mang bắn về phía đứng lơ lửng trên không hùng đại. "Tất tử, chạy đâu? An ta một quyền. Quyền cái đầu của ngươi, nhìn thương." Một cái tỏa long thương đâm hướng hùng đại đầu lâu. Hắn hiện tại cần đánh nhanh thắng nhanh, giải quyết hùng đại về sau, lại đến xử lý kết giới sự tình. Nếu là kia ánh sáng lấp loé tới cực điểm, đại trận phát động, có trời mới biết mảnh không gian này sẽ phát sinh cái gì. Hùng đại giữa không trung eo gấu vận một cái, người như xoốc, lấy eo làm trục, như máy xay gió đồng dạng xoay tròn. Hùng binh phi thiên. "Ta đi, nếu là lão tử cũng tu luyện loại này trời chiêu thức, bay khó coi như vậy, không cũng được." Trương Hữu Nhân nhìn thấy hùng đại chiêu thức Suýt nữa cười ra tiếng. Hung đại kia vụng về bộ dáng, tăng thêm này quái dị chiêu thức, làm hắn muốn cười cũng nhịn không được. Bất quá, chiêu thức kia mặc dù xem ra có chút trướng mắt, uy lực lại không yếu. Người chưa tới, một câu ngang ngực mà trực tiếp quyền ý đã thấu thể mà ra, đơn giản trực tiếp lấy nghiền ép chi tứ, cưỡng chế đối thủ. Hung đại nhìn như như con rồi không đầu đồng dạng tại Trương Hữu Nhân đỉnh đầu loạn chuyển, nhưng là, toàn thân của hắn lại vô nửa điểm sơ hở, đồng thời, toàn bộ gấu thân vận sức chờ phát động, chỉ cần Trương Hữu Nhân hơi buông lòng trễ, liền sẽ tao ngộ kinh thiên Mà lại, Hùng đại bản thân ra cứng thì dày, Bình thường tổn thương đối với hắn hoàn toàn không có tác dụng. Cho nên, cái này thức Hùng Bi Phi Thiên giống như vì trận chiến đấu này đo thân mà làm đồng dạng, khiến Trương Hữu Nhân có loại chuột kéo rùa đen, không chỗ hạ thủ cảm giác. Mẹ trứng, đợi không được. Trương Hữu Nhân đảo mắt nhìn thấy đại điện ngay phía trước kia quang đoàn đã ẩn có buộc phát trạng thái, mắt bên trong tinh quang lóe lên, nhìn xem Hùng Đại, âm hiểm địa cười một tiếng, nói: "Đừng tưởng rằng xoay chuyển như cái máy say gió, liền không tìm được ngươi sở sở, Thiên biến vạn hóa, tổng dấu không được kia một điểm." Hắn mũi thương ngay cả run, phát ra một chuôi thương hoa, như hỏa tinh đồng dạng xoẹt lấy vang một nhánh hoa lê ép biển đường, lấy thương pháp chấp liên tục, một thương chui vào hùng đại phía sau lưng giữa hai chân yếu đất bộ vị. Lao tử bạo ngươi cúc. Hoa, nha, nha, nha. Trương Mặc Nhẫn, Người thật vô sĩ. Oi, ta Lolid. Chương 105, kiên thị hùng đại, chương 105, kiên thị hùng đại. Đi. Một thương đâm xuống hùng đại về sau, Trương Hữu Nhân thậm chí không có tâm tư nhìn cái này ra dầy thịt béo to con hùng đại phải chăng ngã xuống thụ thương, đảo mắt nhìn thấy đại điện ngay phía trước trùng sáng đã sáng đến chỗ tận cùng, căng thẳng trong lòng, Phương Thốn Bộ nhanh chóng vận chuyển, chân đạp củ cùng nhanh chóng như chấp giật liền muốn hướng về phía trước lao đi. Wen, một đoàn hồng mang chói mắt, như diệt thế chi hỏa, mang theo thiêu cháy tất cả nhiệt độ cao, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai Hưởng Trương Hữu Nhân cùng Hùng Đại hai người địa phương chiến đấu đánh tới. Thật cao nhiệt độ, tiếp tục như vậy, chỉ sợ muốn không được một thời ba khắc, liền sẽ bị nổ chín. Trương Hữu Nhân mắt hổ trợn lên, cấp tốc độ động vạn linh bản, đầu góc bên trong thức hải tự phụ tê động, cực nhanh vận chuyển lại. Thiên địa Côn, vận chuyển vô cực, như điện, mở. Một chiếc mắt nằm dọc từ Trương tâm như ẩn như hiện, như muốn thoát thể mà ra, vận chuyển thần mục Toàn bộ trong đại điện tất cả nguyên khí vận chuyển tình huống, tại con mắt thần này chiếu dọ dưới, đều mảy may không nhiễm, rõ mồn một trước mắt. Cửu chuyển huyền công thứ ba chuyển về sau, liền có thể tu luyện thần mục quyết, có thể nhìn ra thế gian hư ảo, thật đúng là như lai. Giống như dương tiện cái trán mắt dọc, tốt nộ không hỏa nhãn kim tình, đều là cửu chuyển huyền công tu luyện về sau mang tới ngoài định mức phúc lợi. Nhưng là, Trương Hữu Nhân mới vừa vận phá vỡ mà vào thứ nhị chuyển không lâu, chỉ hơi thông công pháp, cũng vô tu luyện, bây giờ dưới tình thế cấp bách, cũng không đoái hoài rất nhiều, ép vận chuyển. Không lộ nguyên lực chi tiêu, để Trương Hữu Nhân cái đổ mồ hôi đứa ra. Thân thể đều đang run rẩy, nỗ lực chống đỡ dưới, toàn thân tinh huyết nháy mắt bị Tử Phụ thức hại rút đi, bổ sung thần mục tiêu hao, hắn bắt thịt cả người đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kéo rút, như một cái dị dạng nhì, biến thành ra bọc xương dáng vẻ. Vượt cấp thi triển công pháp, quả nhiên không phải người làm sự tình. Trương Hữu nhân sắc mặt đau thương nhìn thoáng qua da bọc xương cánh tay, hàm răng cắn chặt. Lại kiên trì một lát, chỉ cần một lát, lao ra ta liền có thể nhìn thấy đại trận này thiết điểm, tìm kiếm trận pháp đầu mối, coi như không thể phá vỡ lại trận, kém nhất cũng có thể tạm thời đặt chân. Một lát. Liên một hồi tiểu nhi Trương Hữu Nhân không ngừng cho mình cổ vũ sĩ khí, liên tục không ngừng hướng thức hại bên trong cung cấp cựu truyền huyền công chỗ sinh ra huyền nguyên lực. Phá hư thủ thật, cho ta mở, a. Một vệt thần quang tử mi tóm ra, Trương Hữu Nhân trong mắt xuất hiện một cái ánh sáng màu lửa đỏ cầu. Toàn bộ đại điện, tại hắn phá vọng chi nhãn bên trong, hoàn toàn biến thành một cái trái hưng hực, đỏ bừng đại hỏa cầu. Cái này đại hỏa cầu tứ ngửa dưới, toàn bộ đại điện nguyên khí vô cùng nóng nảy, mang theo tiêu tận bát hoàng quét bốn phía. Từng khối cự thạch tại cái này cực nóng nhiệt độ cao dưới, ngáy mắt hóa khí, bước lên ở không trung, hóa thành hỏa cầu chất dính nhuyễn, kế tiếp theo nhấp nô. Tìm được Nếu không phải tại nguy cơ sinh tử trước mắt, Trương Hữu Nhân suýt nữa cuồng khiếu lên tiếng. Tại đại điện góc tây bắc một vùng không gian, xuất hiện một đoàn hắc ám hư ảnh. Kia phiến hư ảnh không đáng chú ý, nhưng là, mặc cho hỏa cầu như thế nào tứ ngược, cũng không thể đột phá nửa điểm. Chính là tiết điểm kia. Trương Hữu Nhân một mắt quyển, hưng phấn đến thẳng run run. Thế nhưng là, làm như thế nào quá khứ đâu? Tuy nói khoảng cách cũng không xa, nửa bước vút qua liền có thể đạt tới. Nhưng là, Trương Hữu Nhân cũng không phải là vô địch kim thân, hữu truyện huyền công cũng bất quá thứ nhị chuyển chi cảnh, lấy thân thể của hắn tu vi, coi như một sát na nảy thời gian, cũng sẽ nhận thương tổn nghiêm trọng. Hắn tới lúc gấp rút phải thẳng bắt đầu thời điểm, đột nhiên nghe tới nóng quá a một tiếng mi thiết. Ta đi, ngược lại là quên còn có cái khiên thứ này. Vừa mới bị cường bạo quốc hoa hùng đại, cái này cỡ to con còn tại nguyên điệu la quanh, chánh thoát tán dật hỏa tinh đâu. Cái này hùng đại cũng chính là một bức thịt non thân, không hộ thượng cổ yếu tố huyết mạch, loại này cơ hồ đem Trương Hữu Nhân nướng chín nhiệt độ, hắn thế mà chỉ là kêu một tiếng nóng quá, mà lại, Hữu Nhân sớm tại ứng thiên phủ liền lãnh hội qua hùng đại thể lợi hại, cơ tới đao thương bất nhập cảnh giới, hiện tại ngược lại chính là dùng hắn thời điểm. Mắt thấy kia quan đoàn càng ngày càng gần, Trương Hữu Nhân ẩn ẩn có khắc chế không được trạng thái, hắn hỏa long thương giơ cao, một thương đâm hướng Nguyên địa đảo quanh Hùng Đại, khẽ quát một tiếng lên. Hùng Đại kia vụng về thân hình tại hỏa long thương núi thương giới như không vật gì. "Thả ta xuống tới, ngươi đổ vô sỉ này, mau thả ta xuống tới. Ta nhưng nói cho ngươi, ta Hùng Đại cũng là tên há tử, sĩ khả sát bất khả nhục, nếu ngươi dám can đảm làm ra có nhục ta Hùng Đại mặt mũi xấu hổ sự tình đến, ta ta liền ta ít tí Hữu Nhân thầm mắng một câu, "Ngươi cho rằng ngươi là cái gì? Lão ta sẽ hiếm có ngươi cái này toàn thân dài mao ngốc hạng, ta nổ vào." "Nói gì thế? Lão gia thích chính là nữ nhân." cho người cái này to con cùng một chỗ, lão ra trí thông minh của ta đều cho người kiệu thấp. Hắn cũng mặc kệ cái này bị thương về sau, lại bị đại điện bên trong cực nóng vô cùng nhiệt độ cao nướng đến có chút khinh suất to con kháng nghị, mùi thương bốc lên nhục thể này cường đại thân thể, coi đây là tuẫn, đem mình kèm ở hùng đại sau lưng, kinh lực vận chuyển, siêu một tiếng, như quán chim về tổ, hướng đại trận tiết điểm lao đi. "Thả ta xuống tới, thả ta xuống tới, nướng chết ta, nhanh a, đều rơi kinh, a. Ta Tả tay đều nướng cháy, ta trên thân thật vất mọc ra cái lông a, bác nhẫn, ngươi tên hỗn đản, ta trên thân mau tới." Hùng đại ở phía trước không ngừng Giật hết, thế nhưng là Trương Hữu Nhân gắt gao chế trụ vai của hắn uống, khóa lại hắn xương tì bà, làm hắn không thể động đậy mảy may. Im miệng, người cái góc hàng, lại nháo liền đem ngươi ném xuống. Nhìn xem phía dưới đỏ sóng sóng hỏa cầu, Hùng Đại không dám tiếp tục cãi lại, miệng bên trong phun khói xanh, như một bộ núi thịt, hướng kia tiết điểm bay đi. Cuối cùng đã tới. Rơi vào mảnh này bóng đen bên trong, quanh thân một cỗ thanh lương chi khí, để nhân thần thanh khí thoải mái. Trương Hữu Nhân thở dài một hơi, dung da bị nướng chín Hùng Đại, tâm lý thoải mái không diễn được. Sau khi rơi xuống đất, Hùng Đại mới hiểu được Trương Hữu Nhân dự định, hắn đây coi như là cứu ta Thế nhưng là, ta cùng hắn có thủ a. Hắn kia cực đại đầu bên trong chỉ có một điểm tùy náo lập tức không tính quá đến bút trướng này. Quay đầu nhìn xem vừa mới rời đi địa phương đã hóa thành một cái biển lửa, hắn càng là hoảng hốt, đầu góc bên trong suýt nữa đứng máy. Bút trướng này thiếu phải lớn. Một bên là nhị đệ cùng hắn ở giữa sinh tử mối thủ, một bên lại là hiện tại ân cứu mạng. Coi như Trương Hữu Nhân có khi hắn vì khiên thị tâm tư, thế nhưng là, ngược quả không có Trương Hữu Nhân tìm tới đại trận tiết điểm, chỉ cần chậm thêm hơn mấy hơi thở thời gian, hắn liền sẽ hóa thành một đám lửa bên trong hạ, hồn phi phách tán, liền chuyển thế cơ hội luân hồi đều không có. Một phen sinh tử về sau, Hắn đem Trừ Hận cũng thấy nhạt, lại không như mới nhìn thấy Trương Hữu Nhân, hận không thể phệ nó thịt, nung nó xương. Ta nên làm cái gì? Ụp ụp ụp, hung đại ôm đầu khóc giống lên. Trương Hữu Nhân nhìn xem cái này ân oán rõ ràng, lúc này hoàn toàn không có đấu chí to con, tâm lý tổn thức không thôi. Hung đại mặc dù cùng hắn ân oán không nhỏ, nhưng là Trương Hữu Nhân hiện tại giết tâm tình của hắn cũng nhạt. Một lần chiến đấu xuống tới, quan hệ giữa hai người ngược lại trở nên có chút vi diệu. Tiếp xuống, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Con tìm ta báo thù sao? Chương 106, Pháp Hải không biết yêu, chương 106 Pháp Hải không biết yêu, ta, ta không muốn làm vong ân phụ nghĩa người." Hung đại sắc mặt hơi bại, thần sắc có chút đau thương. "Hung đại, ta bội phục ngươi là một cái ân oán rõ ràng há tử, nhưng là, ngươi cũng muốn minh bạch, ngươi nhị đệ cùng ta ở giữa là hắn gieo gió gặt báo, nếu là hắn không trêu chọc ta, cũng không đến nỗi có họa sát thân." Hung chi chỉ bằng hắn kia ngang ngược cản dỡ sức mạnh, ỷ vào tên tuổi của ngươi tại ứng thiên phủ làm điều phi pháp, coi như không đáng trong tay ta, mất đi tính mạng cũng là chuyện sớm hay muộn. Nhìn thấy Hùng đại con ngươi có chút đỏ lên, Trương Hữu nhiên nói, "Chúng ta nhất mã quý nhất mã, mặc dù hôm nay cử ngươi, Nhưng ta Trương Bạch nhận quyết sẽ không thi ân cầu báo, nếu như ngươi muốn báo thủ, ta sẵn sàng nên tiếp hạ. Nhưng là, ta cũng muốn để ngươi buồn bực trong lòng biết hỏi, bị ngươi nhị đệ trô lấn những người kia lại nên đi tìm cái nào báo thủ. Nói thật, Trương Hữu Nhân thực tình không nghĩ tại loại hoàn cảnh này cùng Hùng Đại ra tay đánh nhau, không nói đến mảnh này trong biệt lửa, lúc nào cũng có thể dẫn phát nguy cơ, coi như nhớ tới bên ngoài tiểu thành còn bị nhốt, cũng làm cho lòng hắn thấp. Hắn hiện tại mục tiêu duy nhất chính là nhanh trong cứu Bạch Tố Trình, ra ngoài nghĩ biện pháp giải cứu tiểu thành mới là đứng đắn, căn không có đem tâm tư đặt ở Hùng Đại trên thân. Quả nhiên, Hùng Đại nghe tới Trương Hữu Nhân lời này, chầm mặc một hồi, lắp đầu thở dài một tiếng, nói: "Thôi, ta bị ngươi cứu một mạng, ân oán chúng đỡ, từ đây thanh toán xong. Như vậy, tương lai ngươi có tính toán gì? Còn chuẩn bị cùng Lôi Thiên Động cái kia hốn đản cùng một chỗ sao?" Lăn mẹ nó chứng, kia tiểu tử tận đem ta phóng hỏa hố bên trong đẩy, ta lão hùng chăn sống, còn cùng hắn hỗn? Ai, nhân gian hiểm ác, tối đời nóng lạnh, lấy ta trí thông minh này, cũng thật không thích hợp cùng ngươi cùng tu sĩ cùng một chỗ đồng lưu đại sự, tranh giành thiên hạ. Về sau, ta tìm một bên ngoài núi hoang, một mình tu luyện đi thôi." Hung đại mất hết cả hứng, có chút nạn lòng phái chí điệu thẳng ra đầu to. Ngươi đây là muốn rời khỏi Giang Hồ Tiết Đấu a? Ừm đâu, nếu không cùng lão ra ta hốn, có ta một miếng cơm ăn, liền để ngươi bao ăn no. Trương Hữu Nhân cũng không muốn bỏ qua cái này khi thịt, tại xa trường thời điểm chiến đấu, thế nhưng là một kiện lớn ngự khí đâu. Không được, ta hay là rời đi đi. Ta biết mình rất đẩn, nhưng ta không nốc. Tại ứng tiên phủ cũng tốt, nhưng thành thị khác cũng được, ta lại lẫn bảo, chỉ sợ bị người bán còn phải cùng người khác kiếm tiền. Ta thế giới không tại phiến tiên địa này, ta tương lai tại sơn giá bên trong. Hung đại mắt bên trong sáng lên, bắt đầu khôi phục một chút sinh khí. Hắn nhìn một chút bên ngoài lửa nóng hừng hực, nhìn chằm chằm Trương Hữu Nhân con mắt nói, nếu như lần này có thể thoát khốn, biến nguy thành an, có lẽ có hướng một ngày, ngươi sẽ nghe tới ta lão hùng đại danh. Đến lúc đó, ta đáp ứng ngươi vì ngươi làm một việc. Ngươi chân quyết định rồi. Từ đâu? Trương Hữu Nhân nhìn xem mắt lộ ra kiên định hùng đại, lại không khuyên bảo, cái này ngốc đại ca có thể nhìn thấu đây hết thảy, tìm đúng con đường của mình cũng tốt. Người người đều có một đầu chuyên thuộc về con đường của mình, chính như hùng đại thích giao chiến quan vũ chiến xa trường, nô không thích đấu với trời, chính hắn đâu, nhất định phải vì bảo toàn tam giới chi chủ địa vị bảo toàn sinh mệnh của mình mà chống lại. Thế nhưng là, có thật nhiều người nhưng lại không biết mục tiêu của mình, dẫn đến cả đời đều đang lặp lại lấy bước chân của người khác, sắp đến phải đi thời điểm, mới có thể tại nhắm mắt lúc trước một nháy mắt minh ngộ, nhưng khi đó đã trễ. Hung đại có thể nhìn thấu điểm này, nói rõ hắn ngộ. Lấy loại này tâm cảnh, đợi một thời gian, hắn chưa chắc không thể có thể trở thành một phương đại năng. Nếu như hoàn toàn kích phát ra thái cổ đại yêu chi huyết, nói không chừng hắn tương lai sẽ trở thành để tam giới vì đó thở dài yêu tộc đại thánh. Có được hôm nay đánh xuống tốt đẹp cơ sở, Trừng Hữu Nhân cũng không lỗ. Đã ngươi đã quyết định, vậy ta liền không lại quên ngươi. Hiện tại, ngươi liền cùng ta hảo hảo ở chỗ này bên trong, đợi lao ra ta đi phá cái này đổ bỏ thiên hỏa trận, đến lúc đó, ngươi tìm khe hở rời đi đi. Ừm đâu? Cái gì? Ngươi muốn đi ra ngoài phá trận? Tốt à, nơi đây hung hiểm, ta lão hùng cũng không giúp được ngươi, ngươi phải cẩn thận. Ừm, ngươi cũng cẩn thận. Trương Hữu Nhân hài lòng cười một tiếng, lộ ra một mảnh vẻ tự tin, lấy bàn tay gầy gò xuất ra vạn linh bàn, bắn ra từng đạo hỏa quang, để hắn xem ra như một tôn thương sót thương sinh cự thần. Mặc dù Hắn vừa mới tại nhiệt độ cao phía dưới, mạnh vận cửu chuyển huyền công, thúc đẩy phá vọng chi nhãn, để trên người hắn tinh huyết đại lượng sói mòn, vài chỗ khô cạn phải không còn hình dáng, làm hắn khuôn mặt anh tuấn đều có vẻ hơi lạnh leo, lại cũng không ảnh hưởng lúc này hắn hảo tình vận trượng. Một tiếng kêu nhỏ, Trương Hữu Nhân ôm vạn linh bàn, tìm đúng từng cái tiếp điểm, nhanh chóng chui vào biển lửa. Cực nóng nhiệt độ cao làm hắn lông tóc đều tẩn, lại không cách nào ngăn cản hắn bước chân tiến tới. Ngảy tránh, thương chọn. Từng chuỗi ngọn lửa tại thương của hắn bị tan, từ từng đoàn từng đoàn bên trong xuyên qua. Hỏa long thương bên trong thương hồn như khôi phục Phát ra hương phấn run rẩy. Hỏa Long Thương, phá. Cuối cùng một quả cầu lửa tán ở Trương Hữu Nhân phía sau, hắn một thân thanh sam đã phế phẩm phải không thành hình người, áo rách quần manh, hơi có vẻ chật vật đứng tại đại điện nhất bắt một đạo đóng cửa trước. Nhưng là, hắn lại phát ra một tiếng cười ha ha, rốt cục đi tới. Xoa xoa mồ hôi trên trán, Trương Hữu Nhân bị nhiệt độ cao nướng đến đỏ lên trên mặt tươi cười. Lối phong tháp tầng thứ nhất là thiên hỏa, như vậy tầng thứ nhỉ lại nên là cái gì nan quân đâu? Pháp Hải, ngươi cái này không biết yêu ra hỏa, mặc kệ ngươi thiết trí gì cũng nan quan, lão gia ta cũng sẽ đem bọn chúng toàn bộ đều đạp ở dưới chân. Pháp Hải Pháp Hải, ngươi không biết yêu. Lôi Phong Tháp liền muốn đến rơi xuống. 1.00005, ta không ngừng địa cải biến, chỉ muốn là người. Trương Hữu Nhân hử phát tiểu điều, bước chân càng ngày càng nhẹ nhàng, vượt qua màn sáng, đạp lên Lôi Phong Tháp tầng thứ nhị cầu thang. Mẹ trứng, tốt người cái pháp hải, thật là âm hiểm. Vừa mới đi vào Lôi Phong Tháp tầng thứ nhị qua môn, một cú kịch liệt của phong đánh tới, đem Trương Hữu Nhân cuốn vào giữa không trung. Kia xé rách đồng dạng cuốn phong, giống như muốn đem hắn quấn át, rất ngang ngược. Một thứ đến về tổ, Trương Hữu Nhân tránh đi phong vân, vận chuyển công lực, làm thân thể nặng nề như núi, chậm rãi hạ xuống mặt đất. Hả mồm phun ra đầy miệng các vàng, hùng hùng hổ hổ nhìn xem đầy trời gió lốc, cau mày. Nếu là vừa mới đoạt đến Lôi Thiên Động Viên kia định Phong Châu liền tốt. Trưng Hữu Nhân thì thào nói nhỏ, nhanh chóng suy tư quá quan phương pháp. Gió nổi tại bèo tấm chi kết thúc. Tiếng sấm, về huyện sai ngỗ, quyết thạch đốn tuổi, sao giết xanh tươi rậm rạp. Đến nó đem suy vậy, bị lệ khoát cách, khoan lỗ động kiện. Hoán sẵn nát, ly tán chuyển di. Đúng, chỉ có tìm tới phong nhãn, né qua sao giết sự thế, đợi cho tán chuyển di thời điểm, lấy nhanh chóng thân pháp, tìm khe hở mà ra. Tìm tới phương pháp, Trưng Hữu Nhân ngược lại không đợi. Nhìn thấy trận này trận của Phong, hắn nghĩ tới chưa tu luyện Hoàn Mỹ Phương Thuấn Bộ, mắt bên trong sáng lên. Đây chính là tu luyện thân pháp nơi ta. Huống chi, gấp cũng không gấp được. Nếu như không có cao minh thân pháp, có như tìm đúng phong nhãn cũng khó có thể trong nháy mắt cái này đột phá tầng này nan quan, muốn phá trận, phải cần tinh chuẩn nhãn lực cùng cao diệu thân pháp, cả hai thiếu một thứ cũng không được. Chân đạp phương thuần bộ, Trương Hữu Nhân bắt đầu thử thăm dò hướng Phong Vân biên giới bay lượn. Bịch. Một cái ná đụng, Nhân còn đến không kịp vận pháp, liền bị phong thổi đến đất, cái lên cái bao lớn. Lão gia ta còn liền không tin. Trương Hữu Nhân tính bướng bỉnh một phát, mạnh vận huyền công, lần nữa xông vào gió biển. Bịch. Ba. Cũng may Trương Hiếu Nhân mục thể đoán luyện tới vô cùng cường hành, một lần một ngã, dù đem hắn rơi ra mặt xanh xừng, nhưng cũng không có trở ngại. Bất quá, hắn kia liều mạng ba lãng đồng dạng giữ tự tang, nếu là có ngoại nhân nhìn thấy, sẽ còn cho là hắn tại nổi điên đâu. Thấp vùng thế giới, ta tự chủ. Ha ha ha. Lão gia tà rốt cục đứng vững. Chương 107, gió mạnh mới biết quả cứng, chương 107, gió mạnh mới biết quở cứng. Hắn mạnh mặc hắn mạnh, gió mát lướt núi đổi, Hắn từ ác để mặc cho ác, ta từ một ngụm chân khí đủ. Nhưng là, dù vậy, hắn vẫn căng chặt hàm răng, một bước cũng không lùi, mượn nhờ trong thân thể kình, lấy đan điền làm chủ, tứ chi múa may theo gió, góp chân lại gắt gao đính tại mặt đất, bất động như núi. Gió mạnh mới biết có cứng. Cùng toàn bộ đại trận bên trong cuồng phong so sánh, Trương Hữu Nhân giống như một hạt bụi nhỏ, không chút nào thu hút. Nhưng là, hắn chưa từng lùi bước, quyết không mềm yếu, thẳng tiến không lùi, như gió tác bên trong kia không đáng chú yếu cỏ, mà kiên định cắm rễ mảnh lại trợn. Tướng chỉ phía dưới, cái này cuồng nhưng cũng bắt hắn không thể làm gì, Trương Hữu Nhân toàn bộ thân thể Tại tỉ mỉ điều khiển tinh vi bên trong, không ngừng thay đổi tần suất hoặc tránh hoặc lường, như một cái hở cái sàng, đem tất cả gia tăng tại trên thân lực lượng đều hoàn toàn loại bỏ ra ngoài, một chút cũng không dùng sức. Mặc cho ngươi phương hướng gió, ta từ lù lủ bất động. Cứ như vậy, Trương Hữu Nhân tại gió bên trong thời gian dần qua cảm ngộ đến một loại ý cảnh, một loại có thể đem bắp thịt toàn thân chô rất nhỏ đều có thể hơi xem xét thậm chí tiến hành cải biến nhập vi cảnh giới. Ma Cửu Truyền Huyền Công bên trong phương tốn bộ chính là cần loại này điều khiển tinh vi. Lấy từ phụ thức Hải chủ động công chế đem tự phát động tác biến thành một loại tự giác hành vi để thân thể đi thích hướng bộ pháp chuyển động bảo trì thân thể tính linh hoạt đồng thời đạt tới tốc độ nhanh nhanh thân thể nhất nhanh nhẹ động tác cân đối nhất trạng thái tốt nhất tại loại này trong khuốn cảnh tôi luyện để trương hữuu nhân có loại cảm giác đặc biệt nếu như thời gian dư giả hắn hoàn toàn có thể ở trong môi trường này đem phương thốn bộ tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn đạt tới thu phóng tự nhiên khu núi đi biển bắt hải sản tình trạng bởi như vậy lấy tốc độ của hắn bây giờ liền có thể đạt tới phổ thông nhân tiên tiêu chuẩn trong đối chiến Hắn nếu một lòng muốn chạy trốn lời nói, đại thừa phía dưới chỉ có thể nhìn theo hất bụi, tại hắn phía sau cái mông hất bụi, căn bản bắt hắn không, có nửa điểm biện pháp. Đáng tiếc, đại trận cho chương Hữu Nhân thời gian cũng không nhiều, bên trong có một cái 1.00005 nữ yêu quái còn tại chờ hắn đi cứu, phía ngoài tiểu thanh bị nhốt, càng làm cho lòng hắn gấp như lửa đốt, dù không được nửa điểm chậm trễ. Mà lại, mạch này cùng phong càng ngày càng mãnh liệt, tựa hồ cảm nhận được khiêu khích của hắn, nhận uy hiếp, tăng thêm như thế, thế phải đem vỡ nát, gầy ra gió, lực lượng càng ngày càng tưởng đại, tốc độ càng lúc càng nhanh tận. Là thời điểm. Hắn cảm ứng được phương tốn bộ tăng lên trong lòng bên trong đánh giá một chút dựa theo loại tốc độ này, mượn nhờ vạn linh bản chỉ dẫn, tại không chậm trễ bất kỳ một cái nào chi tiết tình huống dưới, Miễn cương có thể thông qua phong nhãn. Thế là, Trương Hữu Nhân lui ra phía sau một bước, rời đi gió ngoài trận đây, tại trên đất trống thẳng qua thở dốc, đem thân thể điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, về sau, vận chuyển huyền công, dống nhiên quát to một tiếng, hắn mắt bên trong bắn ra một đạo tinh quang, người như tản cầu vộng, ngảy lên không mà ra, tại đại điện bên trong nổi lên từng đạo thân ảnh màu xanh. Siêu, siêu, siêu. Súc điện thanh thuần, nạp tu di tại giới tử, dấu trừ tại tất dung. Mấy lần nhảy lên, sách thân tung khí, mấy lần dẫm chuẩn điểm rơi, hiểm hiểm điệu né qua phong nhãn, bước vào đại trận chi mấu chốt thiết điểm, hắn mấy lần hiểm tử hoàn sinh cùng tử thần gặp qua, vô số lần hãi hùng khiếp vía về sau, rốt cục đi đến lôi phong tháp tầng 2 điểm cuối cùng. Cửa ải tiếp theo lại nên là cái gì đâu? Nhìn trước mắt đạo ánh sáng này cửa, Trương Hữu Nhân một chút cũng không dám kinh thường. Lần trước tại Thiên hòa đại trận, suýt nữa cùng Hùng đại cùng chết tại bỏ mạng, cục phong chi trận, lại bởi vì chủ quan mà chân tay luống cuống, thật vất vả Phương Tốn bộ tu đến cảnh giới nhất định, vượt qua gió lốc trận cảnh, hắn cũng không muốn lần nữa lâm vào một cái khác vũng bùn. Điểm lấy cấp 12 hắc thạch xếp thành một hàng, thò đầu ra nhìn điệu tiến vào tầng thứ 3 quân đoàn, Trương Hữu Nhân mắt bên trong sáng lên. Cuối cùng bình thường. Cắt vàng đầy đất, tà dương tây dưới, tốt một mảnh mở nhạt cảnh đêm độ. Mạng lớn cắt vàng, sang ngút ngàn dặm không có người ở, chỉ có một vầng loan nguyệt lên dây cùng, lại vô nửa điểm sinh mệnh với tích. Trong không khí, một mảnh tươi mát, như xuân thu thời tiết, lãnh đạm. Trên mặt đất lắt thành hạt cắt như cắt vàng đồng dạng loa mắt, để người không chịu được đối nơi này sinh ra một loại không chân thực ảo giác. Hắn quan sát tỉ mỉ, trên đất cắt vàng quá kim hoàng, có vẻ hơi chướng mắt bên ngoài, lại vô nửa điểm dị thường. Chẳng lẽ pháp hải cảm thấy có trước hai tầng ngăn cản, tiên nhân bình thường cảnh trở xuống tu sĩ lại không cách nào tiến vào bên trong, cho nên lường, về sau tầng 2 đều không có thiết chí chướng ngại. Phải biết, lấy chương hữu nhân thực lực, cộng thêm vạn linh bản phụ trợ, hai hai tầng ra, lại phối hợp kiểu chuyển huyền công bí thuật, phương thốn bộ nhanh chóng, riêng lấy cái này lôi phong tháp bên trong vượt quan mà nói, bàn về thực lực đến, không so bất kỳ một cái nào đại thừa kỳ tu sĩ kém. Cho nên, muốn nói lôi phong tháp vẹn vẹn trước hai tầng liền có thể ngăn cản tiên nhân trở xuống tu vi tu sĩ xâm nhập, nhưng cũng nói được. Tầng thứ nhất thiên hỏa đại trận Không phải trận đạo tông sư hoặc cầm trận đạo pháp khí mà vào không được. Tầng thứ nhỉ gió lốc đại trận, càng cần hơn linh hoạt bộ pháp cùng nhạy cảm ánh mắt, như vậy tầng thứ ba lại nên là cái gì đâu? Xông tiến vào tầng 3 Trương Hữu Nhân, nhìn chợt một chút bên cạnh tàn nguyệt cùng đầy đất cát vàng, đưa chân đi vào trong cát vàng, cũng không khắc hình, để hắn âm thầm may mắn. Hẳn là, thật vô cả bẫy. Muốn thật sự là dạng này cũng không tệ. Thế nhưng là, sự thật thật sự là dạng này a? Ấm ầm, mặt đất cát vàng bỗng nhiên một hãm, một vài chướng lớn nhỏ hố sâu đột nhiên xuất hiện. Trương Hữu Nhân eo hổn người tung giữa không trung, Nửa bước chấp liên tục, nhanh chóng vượt qua cái hô sâu này. Hô, một tiếng gió thổi, Trương Hữu Nhân trước mắt xuất hiện một cái năm đấm màu vàng lỏng. Năm đấm kia càng lúc càng lớn, ở trong mắt hắn kéo dài, dần dần, đôi mắt dư quang đã không cách nào bao khỏa cái này năm đấm. Mẹ trứng, lại là đánh Lén. Phát Hải, đừng để lao ra ta bắt được ngươi, một khi rơi xuống tay của ta bên trong, lão gia ta một thương đâm bạo ngươi đổ trứng mềm. Trương Hữu Nhân kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, hiểm hiểm né qua kia thế đại lực trầm năm đấm, xoay người chạy. Vừa mới bước ra bước chân, hắn liền sử xuất, ngăn không được từng bước từng bước lui về sau. Nhìn về phía trước lúc, ba tôn vàng lóng bùn khôi lỗi trầm giọng ngừng khí địa đứng tại chưởng xa khoảng cách, đem hắn ba mặt vây quanh, ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn xem hắn, chỉ cần hắn có sơ qua dị động, kia mấy tôn bùn khôi lỗi liền đem như cuồn phong mưa dạo động dạn địa phát khởi thế công. Quay đầu, Trương Hữu Nhân vãi cả linh hồn, vừa mới đánh lén hắn một cái khắc bùn khôi lỗi chính năm đấm hướng về phía trước, hướng hắn vội sông mà tới. Trước có sói, sau có hổ. Mẹ trứng, đánh thì đánh đi, ai sợ ai? Đừng nói mấy tôn thuộc thuộc tính khôi lỗi, coi như bộ Tất La Hán đích thân đến, lão ta còn sợ không thành. Trương Hữu Nhân phát ra hỏa long thương, như đổi một người phát ra khiến người hít thở không thông sắc khí, ánh mắt nhấp nháy mà nhìn xem, cái này bốn tôn khối lỗi. Một thương nơi tay, thiên hạ ta có. Chương 108, hóa kén vi điệp, chương 108, hóa kén vi điệp. Một thương nơi tay, thiên hạ ta có. Chương hữu nhân dâng lên một cố cường đại tự tin, đối mặt bốn cố khôi lỗi thân thể, cũng thế không sợ. Thông qua khí hơi thở quan sát, cái này mấy cố khôi lỗi đều là nguyên anh kỳ thực lực, nguyên khí trong cơ thể như rời sông lớp biển, tùy thời có thể trào lên mà ra. Nham đâm. Một đạo thuộc thuộc tính thuật pháp cấp tốc thành hình, trên mặt đất một đạo thổ càng cái bát địa thứ lóe khiến da đầu run lên hàn khí từ cắt vàng bên trong sông ra. Ta đi, nhanh như vậy thì pháp tốc độ. Trương Hữu Nhân phương tổn bộ chấp động, tránh né cây kia nham đầm, tâm lý bắt đầu nghiêm trọng. Vốn cho rằng bốn người Nguyên Anh kỳ khôi lỗi, muốn chiến thắng hoàn toàn không có khó khăn, không nghĩ tới cái này, Nguyên khí khôi lỗi chẳng những nục thể phòng ngự không sai, thi pháp kỹ xảo cùng tốc độ đều cao nhân một trở. Tăng thêm, đúng, là mảnh này cắt vàng khu vực tăng thêm. Trương Hữu Nhân thần mục nhất chuyện, phát giác đại trận này thuộc tính, chính là thổ tính, cắt vàng chính là đại địa này sinh, sinh linh nguyên khí đoàn. Địa trọng quyền, chính là tránh không được bốn cái khối lỗi, bốn đạo khác biệt thổ thuộc tính đạo pháp đánh tới, để Trương Hữu Nhân cận tổn kia một điểm may mắn tâm cũng biến mất. Cái này bên trong không cách nào dựa vào thân pháp chính lẽ, nhất định phải đánh bại cái này, bốn câu nguyên khí khôi lỗi mới có thể mở ra con đường phía trước, đến trận pháp tầng tiếp theo. Hỏa Long Thương xuất thủ, núi thương xương rồng phát huy. Bạch điều chiều phượng thương. Thương nhanh lại gấp, xẹt qua hư không, khiến mắt người thường không thể nắm lấy đến vết tích. Thủ thuẫn. mẹ nó, còn có để cho người sống hay không? Một tôn không có thần trí nguyên khí khôi lỗi còn có thể sử dụng thủ thuần loại này phòng ngự pháp thuật. Trương Hữu Nhân mặc dù thầm thì trong miệng không ngừng Động tác trên tay nhưng cũng không chậm. Hắn chân sau đạp một cái, theo phát lực, cánh tay trăm chú lực lượng toàn thân, đem thể nội tinh huyết kích phát, bạo hồng một tiếng, mùi thương trực kích kia dạy đến vài tập thủ thuần. Oèn. Nguyên khí khôi lỗi rút lui ba bước, trong tay thủ thuần lại không tổn mấy mai, trừ tại tấm thuần cạnh góc chỗ, lưu lại một đạo tập hơn phương viên hố nhỏ bên ngoài, lại vô hại hại. Cứ như vậy, Trừng Hữu nhân con ngươi co rút lại, mắt bên trong thăng ra một cố lệ khí. Mẹ nó, lão gia ta còn chưa tin nền không nát cái cục đất. Tới đi, lực phá núi nhạc. Thương nâng qua đỉnh, người tung giữa không trung, lấy kim cán thương, hóa quân trọng lực. Tiêu Nguyên Tuấn phía trên hung hăng đập xuống. Ba, một tiếng vang dọn, kia Nguyên Tuấn tại đạo này cự lực phía dưới hóa thành vỡ nát. Hừ, cùng lao tử đấu, các ngươi còn non lắm. Giống. Không muốn a, lão ra ta bất quá đùa giỡn một chút, muốn hay không như thế không ác. Đợi chương Hữu Nhân hưng phấn còn không có quá hạ, cốc kia khôi lỗi trong tay nát tán nguyên khí lần nữa ngưng kết, phản phất căn bản không tổn mấy mai, hào không dùng sức. Thậm chí, kia Nguyên Tuấn bên trên ẩn ẩn hiện ra từng đạo thổ nhạt, từ so rồi mấy điểm. Cự nhân núi. Bá Vương cư đỉnh. Còn không đợi hắn nghĩ kỹ như thế nào đối phó phía trước cố này khôi lỗi thời điểm, đằng sau hai cố khôi lỗi như khen cha lên núi sắn bán, nhanh chân vượt đến, hai đạo đạo pháp vận sức chờ phát động. Ta tránh, ta lại tránh, ta tránh. Ôi, Gael. Trừng Hữu Nhân kéo lại chủ thường, lợi dụng phương thốn bộ linh động ưu thế, không ngừng địa tại bốn cố khôi lỗi bên trong xoay lăng, mặc dù né qua từng đạo pháp thuật công kích, nhưng cũng mệt mỏi thở ngục. Nguyên khí khôi lỗi không so tu sĩ, một khi phát động, chỉ cần nguyên khí bất diệt thì vĩnh viễn không ngừng. Cái này lôi phong tháp tầng thứ 3 chính là đại địa chi trận. Toàn bộ các vàng đều là nguyên khí chi nguyên, lấy Trương Hữu Nhân thực lực, mặc dù Cửu Truyền Huyền Công lấy công lực thâm hậu, sức chịu đựng bền bỉ mà lấy dưng, nhưng cũng hao tổn bất quá cái này mấy cô vĩnh viễn không biết mỏi mệt mỏi, viễn sẽ không mài mòn, vĩnh viễn sẽ chỉ tiến công, lại tiến công thổ thuộc tính khôi lỗi. Không thể tiếp tục như vậy, nếu không, không bị vây chết chính là bị mệt chết. Trương Hữu Nhân ánh mắt bốn phía xoay nhanh, hai tay liên tục ra chiều, tại mỗi một bộ nguyên khí khôi lỗi từng cái bộ vị tiến hành thăm dò. Hắn nhất định phải tại thể lực hao hết sạch trước đó, tìm tới những khôi lỗi này điểm, nhất cử khắc địch chế thắng. Là Nguyên khí khôi lỗi lấy mảnh này đại trận cắt vàng vì Nguyên, sinh sôi không ngừng, Tiên thiên ở vào thế bất bại. Chư Phi, cảnh giới cao hơn mấy người bọn hắn đại cảnh giới, lấy lực thăng xảo, nhất cử phá hủy, để cho bọn họ tới không kịp bản thân phục sinh. Nhưng là, bọn hắn không có khả năng chống giống chứa được nhiều như vậy năng lượng, nhất định phải có một cái vật dẫn. Chỉ cần đánh vỡ cái này vật dẫn, tự nhiên là phá cái này khôi lỗi đại trận. Thế nhưng là, cái này mấy cỗ nguyên khí khôi lỗi vật dẫn là cái gì đây? Trương Hữu Nhân xoắn nhiên, hắn vỗ đầu một cái, đúng nga, ta làm sao không nghĩ tới đâu. Hắn ngẩng đầu, Mắt bên trong một đạo tinh quang phóng hiện, chỉ thấy mấy cái nguyên khí khôi lỗi đều là hòa thượng đầu trọc bộ dáng, khẳng định là pháp hải ác thú vị, đem những khôi lỗi này đều nghĩ độ hóa thành Tây phương giáo môn nhân. Nhưng là, hắn ngàn vạn lần không nên đem những nguyên khí này khôi lỗi trên đầu đều điểm chín cái hương sẹo. Tại nông đậm thổ nguyên tố bao phủ xuống, cái này bốn tên nguyên khí khôi lỗi đỉnh đầu hương sẹo dạng rỡ trước mắt. Thật đúng là lấy điểm hương sẹo chính là hòa thượng, ta độ vào, lão gia ta liền đánh cho các ngươi hiện tại liền hồn quy thiên phương thế giới Hữu Nhân khẽ miệng lộ ra một tia nụ cười tự tin, người như phi ừ, lướt qua một bộ khôi lỗi đỉnh đầu, bắn lên trên trời. Chỉ nghe lấy một tiếng quát nhẹ, Hỏa Long Thương nhọn phát ra một đạo sáng sắc, từ trên xuống dưới, thẳng hướng cô kia Khôi Lỗi điểm tới. Ngào! Cô kia Khôi Lỗi miệng bên trong phát ra một trận mơ hồ không rõ âm phủ, tựa như cũng minh bạch đối phương chiêu này không dễ chống đỡ, cấp tốc lui lại. Thế nhưng là, Trương Hữu Nhân thật vất vả nhìn ra kia hương sẹo cùng nguyên khí Khôi Lỗi cùng đại địa ở giữa vật dẫn có quan hệ, sao có thể để hắn rời khỏi công kích của mình. Đinh! Một thương đâm xuống, phát ra một tiếng tiếng vang trầm nặng, Cố kia Khôi Lỗi lay động hai lần, ánh mắt nháy mắt ngây dại ra. Ngay tại Trương Hữu Nhân coi là đại thế đã định thời điểm, Trên đầu của hắn hương xẻo liên tục lấp lõe, chỉ một hơi thời gian không đến, vậy mà lần nữa hành động như lúc ban đầu, khôi phục. Khôi phục rồi. Trương hữu nhân kém chút chửi mẹ. Là, kia hương sẹo hết thể chính cái, nhất định phải tại rất ngắn thời gian, không sai biệt lắm đồng thời đánh chúng, mới có thể để cho cố này khôi lỗi mất đi sức chiến đấu. Vậy thì tới đi. Trương hữu nhân lần nữa phát động công kích. Hỏa Long Thương một tiếng rung dậy, người mượn thương thế, huy lực nhất thời vô hai. Bạo Vũ Lê Hoa Thương, chiến tự quyết. Trong tay cán thương cấp tốc chuyển động, cánh tay cơ bắp gấp gáp phát lực, ngay cả gân mang xương cũng bắt đầu rung động, tần số cao rung động để mũi thương nháy mắt đạt tới hơn trăm lần niệm âm, đem hư không đều vạch ra đạo đạo vết rách. Nếu có người quan chiến lời nói, nhất định sẽ giật nảy cả mình, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết phá hư chi cảnh? Tục chiến nói, võ tu hạng người, mỗi một dạng chiến kỹ tu luyện tới cực hạn thời điểm, đều có thể dẫn phát hư không vỡ vụn, đánh vỡ giang cầm, đạt tới phá hư chi cảnh. Nếu như đạt tới cảnh giới này, trên trời dưới đất, không có cái gì đồ vật có thể vây được, ngăn cản được. Mặc dù, Trương Hữu Nhân hiện tại thương pháp chỉ có phá hư chi cảnh hình thức ban đầu. Nhưng mà, hẳn cái này thức bản thân tổng kết ra vận lực phương pháp, đã đơn giản đỉnh cấp thương pháp con đường, sắp đạt tới tu vi võ đạo một loại khác cảnh giới. Đây là một loại truy biến, hóa tầm vì điệp truy biến. Chương 109, Bạo Vũ Lê Hoa, chương 109, Bạo Vũ Lê Hoa. Nhanh. Nói không nên lời nhanh. Mắt thường không thể gặp, trời tai không thể nghe. Chỉ thấy hợp thành một đạo dây nhỏ, tại cắt vàng đầy đất đại trận bên trong lôi ra một đạo hỏa hồng sắc cái bóng, nhanh, thu chuẩn, chương hữu nhân đã nhận biết thương, kỹ trong đó ta Một thương chín điểm, điểm điểm khác biệt. Trứng giống nhìn lại, Trương Hữu Nhân cùng hỏa long thương tựa như không lúc nick, lại tựa như cả người, cả cán thương đều đang không ngừng rung động, để người nhìn liền có một loại mê muội mắt cách cảm giác. Thương như rồng, thế như gió, mũi thương mang theo rất nhỏ, tần số cao rung động, tại ra thương một sát na kia, nhắm ngay cô kia thổ thuộc tính nguyên khí khôi lỗi trên đầu lu sẹo, ngay cả tiếp theo biến động 9 lần phân vị, lấy bé nhất tiểu nhân tần suất điều động, khiến mũi thương chuyển rời đến từng cái hương sẹo phía trên. Mặc dù cán thương gấp gấp rung động, nhưng là mũi thương lại rất ổn, rất có lực. Trương Hữu Nhân tâm như nước đọc, không hề bận tâm, tay của hắn cũng giống như thế, càng chìm, càng ổn. Đing đinh ding. Trong đáy mắt, chính thương không có trước sau khái niệm địa điểm tại cỗ kia khôi lỗi đỉnh đầu hương sẹo phía trên, phát ra một tiếng tiếp theo một tiếng trầm đục. Mũi thương điểm trúng chín cái hương sẹo đồng thời, một đạo ánh sáng nhạt tại kia cựu cung đồng dạng hương sẹo ở giữa sáng lên, ngay sau đó, nguyên khí khôi lỗi thể nội như muốn bạo tạc, phát ra một trận ầm ầm trầm đục, như sấm nổ chợt hạ xuống, lại như tận thế thanh âm, làm người ta trong lòng lo lắng, khó tự kiềm chế. 3. Khuyết á. Một thương hạ đến, này đao thương bắt nhập, cơ hồ không có bất kỳ cái gì khuyết điểm khối chỉ cần nháy mắt liền vỡ thành một đoàn nát bùn, hết đuổi 10.0000 giảm. Biến thành mảnh này cắt vàng trong đại địa một hạt bụi nhỏ. Trương Hữu Nhân thở dài một hơi, mang theo thở dốc địa sử thương mà đứng. Vừa mới một cây chí thương, nhìn như điện quang hỏa thạch, thoáng qua hoàn thành, vô cùng đơn giản động tác, lại ẩn chứa Trương Hữu Nhân đối thương, kỹ lý giải cùng thăng hoa, để kỹ thuật bắn súng của hắn ẩn ẩn có tông sư khí thế, đem toàn thân tinh khí thần đều ngưng kết tại kia thức thương, kỹ bên trong, có thể nói, cái này thức đơn giản bảo vũ lê hoa chiến tự quyết cơ hồ dành thời gian hắn tất cả tinh huyết, cũng hao phí hắn đại lượng tế bào não, mệt mỏi cùng chó đồng dạng, mới khó khăn lắm hoàn thành. Đáng tiếc, hắn mặc dù mẹ phải chỉ có ra khí Không có nhiệt khí, còn lại nguyên khí khôi lỗi lại sẽ không bỏ qua hắn, vẫn may móc địa, không biết mệt mỏi hướng quanh hắn công tới. Nhanh chóng từ mang bên trong móc ra một thanh tiên đan, nhét tiến vào miệng bên trong. Trương Hữu Nhân ánh mắt lóe lên một kia cười lạnh. Cùng lao ra ta Liễu Tiêu Hao, thật không biết chết là viết như thế nào. Hừ. Nuốt vào đan dược về sau, Trương Hữu Nhân mới tỉnh táo lại, một mặt khổ tướng. Từ phía trên đỉnh hạ giới, Trương Hữu Nhân cái gì đều thiếu? Thiếu người mới, chỉ có hắn cùng Tiểu Thanh hai người, thiếu tin tức, như mê đầu con rồi, hoàn toàn không biết gì, thiếu nước thuộc tính kỳ chân, hại hắn chút cơ không thể, càng thiếu tu vi chỉ có một thân khổ luyện chi thuật Thế nhưng là, hắn duy chỉ có không thiếu tài nguyên, đan dược không phải lấy bàn kế, mà là lấy bình kế, linh thạch không phải lấy mai kế, mà là lấy phương kế, đều là lấy một đội ngàn con không thể được tiên nguyên thạch. Khôi phục tu vi đan dược càng là nhiều vô số kể, linh quả vô số kể, thậm chí tăng cao tu vi tiên linh chi quả đều có khuyết. Coi như thế, hắn vẫn vẻ mặt đau khổ, nhìn qua trước mặt ba bộ khối lỗi, bất đắc dĩ xách thương đợi địch. Hắn tu luyện cửu chuyển huyền công, thể nội chỉ có hồi lực, mà không phải tu sĩ môn lực, cho nên, những này có thể khôi phục nguyên lực đan dược, đối với hắn cơ hồ không có tác dụng gì. Hắn hiện tại thiếu thốn nhất chính là khôi phục tinh thần lực cùng thể lực đang rựợ, bởi vì Vạn Linh bản liên tiếp vận dụng, đối với hắn tử phụ thức hải đến nói là một hạng gánh nặng cực lớn. Nếu không phải tiền thân ngọc đế thân thể, còn duy trì cực mạnh linh hồn lực, hắn nhất định không chịu được nổi. Về phần thể lực, hắn liền hoàn toàn bất đắc dĩ. Vận chuyển có chút chột dạ bước chân, cảm nhận được trong tay Hỏa Long Thương như vạn quân chi lực đồng dạng nặng nghề, hắn không thể không xuất ra 12 điểm tinh thần đến đối mặt cái này ba bộ khôi lỗi. Có phương pháp, nhưng không có thể lực, đôi này hiện giai đoạn hắn mà nói, không thể không nói là một kiện xấu không được sự tình. Bành! Hỏa Long Thương cùng Nam Đâm chạm vào nhau. Hắn lùi lại mấy bước, mới đứng vững có chân, lắc lắc mọi như cánh tay, hắn khó mà lần nữa phát huy ra vừa mới tinh thần đầu, một lần phát động ngang nhiên tiến công. Mẹ nó, lão tử thật đúng là không tin cầm không giới mấy người các ngươi. Hắn mắt bên trong dâng lên một cố lệ khí, tính bướng bỉnh cùng một chỗ, tiềm lực làm trái tiết tháo đồng dạng thỏa thích phong thích, xuất ra tự chiến đến cùng giúp khí. Bang lang, đối phương đại thuận, ngăn trở hắn trường thương. Thương thế xoay tròn, chương hữu nhân thừa cơ đem mũi thương quăng về phía bên cạnh khối lỗi, người mượn thương chi thế, lấy hơi tiểu nhân điều chỉnh, bỏ lỡ đối phương giao công cất bước lùi lên, hoặc bộ vòng qua đối thủ địa thứ, co lại vai sách khuỷu tay, bước chân hướng phía trước nhấc cao, ngăn trở đối thủ, đem một bộ khôi hơi lôi đá cái ná đụng, ngã xuống đất nửa ngày mới bò lên. Hắc Trừng Hữu nhân phát hiện, tại mình kinh lực không sai biệt lắm hoàn toàn tiêu hao tình hồn dưới, chỉ dựa vào nhục thân chi lực, thi triển một chút cơ sở kỹ năng, chẳng những có thể lấy tìm ra bình thường trong quá trình tu luyện một chút lỗ hồng, còn có thể phát hiện một chút khó mà tại bình thường phát hiện vận kình phương pháp sử dụng. Mà lại, tại nỗ lực đối địch quá trình bên trong, chiêu thức của hắn đang từ từ dung hợp, chuyển huyền công chiến kỹ, bách điều điều phượng thương tướng kỹ. Cơ sở thương pháp 8 loại cơ bản kỹ năng, có một loại hòa hợp tự nhiên, dân vào một thể cảm ngộ, loại này cảm hoài càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng rõ ràng. Hắn rõ ràng địa cảm ứng được loại biến hóa này, mắt bên trong cũng bắt đầu khôi phục thần thái, đấu chí càng ngày càng mạnh, ẩn ẩn có một cỗ tinh khí lang yên lên đỉnh đầu bước lên. Rít. Thương ra, ẩn ẩn mang theo khiếu động phong lôi, dung chuyển sơn nhạc chi thế, lực lượng so ra kém lúc toàn thịnh, nhưng là khí thế lại cường đại hơn nhiều. Bạo vũ lê hoa, chiến tự quyết. Một thương hất lên, một cây chí đâm, thương trọng thương. Hô Lại một bộ khôi lỗi bị đánh tan, tiêu tán giữa thiên địa. Trương Hữu Nhân áp lực càng ngày càng nhỏ, mà hai cố khôi lỗi lại đã hình thành thì không thay đổi địa cứng đỡ hướng hắn tiến công. Một cái đang không ngừng tiến bộ, một cái lại vĩnh viễn dừng bước không tiến, hai tướng khách quan, Trương Hữu Nhân cũng càng ngày càng nhẹ nhàng. Chạm. thương gia được tán, lại chạm. Cuối cùng một bộ khôi lỗi đổ xuống, Trương Hữu Nhân mới kéo ống bệ như lấy nửa nằm trên mặt đất, lẻ lửỡi giải thở không thôi. Cuối cùng kết thúc rồi sao? Đợi hô hấp trở nên bình tĩnh trở lại, kinh lực cũng khôi phục bảy phần có lúc, Trương Hữu Nhân mới ngẩng đầu, nhìn về phía trước cách đó không xa trùng sáng, mắt lộ ra vẻ chờ mong. Đi. Nắm chặt cán thương, Trương Hữu Nhân bước chân trở nên nhẹ nhàng. Phía trước kinh lịch hỏa, phong, địa ba cái đại trận, cuối cùng một trận sẽ là gì chứ? Chẳng lẽ là nước? Địa nước phong hỏa, cuối cùng nói do cái gì đâu? Nước? Trương Hữu Nhân tự hồ suy nghĩ đến cái gì, lại nhất thời nửa khắc nghĩ không ra? Này! Một tiếng gầm điên cuồng, đem hắn từ trong trầm tư giật mình tỉnh lại. Mẹ trứng đem lão ra từ ngộ đạo chi cảnh bừng tỉnh, tôi không thể tha thứ, tại cái này trong tăm dưới, thiên hạ dưới mặt đất, ai cũng cứu không được ngươi Chư hữu nhân nắm chặt huyền thiết nặng thương cán thương, cảm nhận được hỏa long thương mũi thương xương rồng băng hàn chi ý, mắt bên trong dâng lên một cố vẻ ác lạnh, mắt không biểu tình nhìn về phía trước mặt tôn này vô cùng to lớn Khôi lỗi Vương. Chương 110, Đại Thánh phân thân, chương 110, Đại Thánh phân thân. Chư hữu nhân bị đánh gãy suy tư, mặc dù tức giận, hắn không thể đem cái này tỉnh lại hắn cắt vàng Khôi lỗi đánh cho không còn sót lại một chút cạn, nhưng là, khi hắn nhìn thấy cái này Khôi lỗi tán phát khí tức thời điểm, không khỏi tâm lý lạnh một nữa. Đại thưa kỳ, Khôi Lôi mặc dù so với tu sĩ tại linh động tính tự chủ tính các phương diện đều kém rất nhiều, tại đạo pháp cùng chiến kỳ phương diện, so với nhân loại tu sĩ đến, tức vô linh trí, lại là theo cố định trường trình thi triển, kém không chỉ một sao nửa điểm. Thế nhưng là khôi lỗi cũng có khôi lỗi ưu thế, đặc biệt là cái này đại địa chi khí tràn ngập đại trận bên trong, nó có thể liên tục không ngừng địa hấp thu đại địa chi lực, tăng thêm mình tiêu hao, mà lại, bọn chúng không sợ đau sót, không sợ đối thủ, trong chiến đấu là khó dây dữ nhất. huống chi, đây là một tôn đại thừa kỳ tu vi khôi lỗi, so với Trương Hữu Nhân chọn vẹn cao hai đại cảnh giới. Nhìn thấy khôi lỗi vương lao mà đến, Trương Hữu Nhân quyết định chắc chắn, mẹ nó liệu Khôi lỗi dù sao cũng là khôi lỗi coi như thực lực cường đại lại như thế nào còn có thể có nhân loại linh động cùng trí tuệ ta còn chưa tin không đấu lại một cái tử vật giết thương hoa lắp một cái Trương Hữu nhân chiếu chuẩn cái này to con ngược điểm tiến hành công kích phúcc một thương đâm xuống ngay cả một tia vết tích đều không dậy nổi đối thủ vẫn không nhìn cường đại lực trung kích kế tiếp theo phóng tới Trương Vữu nhân vàng quảấm to lớn đánh tới Trương Hữu nhân thương giao tay trái tiểu chuyển huyền công kinh lực tiết ra ngoài một chiêumạch hổ khiếu thiên nên đón tiếp lấy như đánh bại cách cùng đại thừa kỳ tu vi so sánh Trương Hữu Nhân quá yếu, yếu đến như một cái nhỏ yếu hãi nhi đối mặt cao lớn thô kệch thành người, căn bản không có nửa điểm sức phản kháng. Khoe miệng chảy máu Trương Hữu Nhân nhìn xem to con từng bước từng bước bước qua đến, bước chân nặng nghề tại mảnh này cắt vàng đầy đất đại trận ở giữa, phát ra tiếng vang đinh tai như góc, như cự chống lôi hướng trái tim của hắn, để hắn nhiệt huyết tại thể nội không ngừng bốc lên. Lui không thể lui, tiến bảo không thể tiến bảo. Hắn mắt bên trong có chút yêu thương, có một loại đối thực lực bất đắc dĩ. Không được, bên ngoài còn có Tiểu Thanh đang chờ lão gia ta không thể cứ thế từ bỏ. Trương Hữu Nhân mắt bên trong tinh quang nổi lên một phía, nỗ lực đứng lên, chịu đựng đau đớn. Vận chuyển Vương Tốn bộ bắt đầu vũ tẩu, dựa vào mau lệ thân pháp, cùng đối phương tướng chỉ không dưới. Thời gian từng giờ từng phút địa quá khứ, Trương Hữu Nhân cái trán đầy mồ hôi, trong lòng cũng càng ngày càng nhanh. Đột nhiên, hắn phảng phất nhớ tới cái gì, sáng mắt lên. Đúng nga, ta làm sao quên đi bảo bối này. Hắn nhanh chóng bay vút, né tránh một đạo chí mạng công kích, xa xa đứng, từ mang bên trong thận trọng địa lấy ra một kiện đồ và tới. Khỉ mao. Một cây gió nhẹ phất một cái liền sẽ bị thổi bay khỉ mao, nhưng là, căn này khỉ mao nơi tay, lại tản mát ra một đạo không thể luân sát so khí. Đi Hoa Quả Sơn thời điểm, Trương Hữu Nhân cùng Tôn Ngộ không đơn độc giao lưu, như muốn thu về thiên đỉnh, trở thành phe mình một cánh tay đắc lực, nào biết cơ duyên xảo hợp, Trương Hữu Nhân tại trùng điệp áp lực dưới, linh hồn xuất hiếu, thức tỉnh một đoạn phân hồn ký ức, biết được Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ không là hắn địa hồn ký sinh. Mặc dù lúc ấy bởi vì tự thân điều kiện có hạ, để Trương Hữu Nhân mắt lom lom nhìn hầu vương cái này cùng cao thâm thực lực, lại không cách nào dung hợp, làm hắn buồn bực. Nhưng là, tại đưa ra Thiên Linh Châu về sau, Tôn Ngộ không hay là hảo phóng điệu tặng cho hắn một cây kim hoàng sắc Theo Tôn Ngộ không tự biên tự diễn, bởi vì trên đó có kèm theo Tôn đại thánh một tia thần thức, hắn liền đem cái này khỉ mao nói đến Thiên Hạ Độc Hữu, dưới mặt đất kết không, có thể hóa thân thành khỉ, trở thành ngộ không phân thân, đặt tới đại thánh 101 chi công, cơ hội tương đương với phổ thông nhân tiên sức chiến đấu. Đặt được căn này hào mao về sau, chư hữu nhân một mực không có cơ hội sử dụng. Vừa đến hắn không dám bại lộ cùng Tôn Ngộ không quan hệ trong đó, sợ hãi bị Phật môn đại năng truy căn tố nguyên, dưới cơn nóng giận hủy và lại thực lực của hắn tăng lên nhanh, thật đúng là chưa từng xuất hiện có thể để cho hắn tế ra cái này khỉ đối thủ. Bây giờ Tại đại trận này bên trong, cùng ngoại giới ngăn cách, lại gặp được mình không cách nào chiến thắng đối thủ, Trương Hữu Nhân đành phải buông tay đánh cược một lần, đem hy vọng ký thác vào đại thánh giao cho hắn bảo mệnh hào chi lông. Chỉ mong đại thánh gia đáng tin cậy một điểm, không có thông suốt ca ca mới là. Trương Hữu Nhân chỉ niệm Hảo Mao, miệng bên trong mặc niệm chú ngữ, thở nhẹ một tiếng, hóa. Kia Hầu Vương nhẹ nhàng bay thấp xuống đất, nhanh chóng biến hóa. Khỉ Mao sau khi rơi xuống đất, một đạo vàng bạc ngang ngược chi khí bắt đầu lên, tùy theo mà đến là kia dài ra theo gió. Hư không đều tại cái này khí tức cường đại dưới sinh ra vỡ tan vết tích, ẩn ẩn có sóng phá đại trận trói buộc, khiến mảnh không gian này chôn vùi dấu hiệu, trong mí mắt, một cái phiên bản thu nhỏ nộ không xuất hiện tại trước mặt. Ta hành giả Tôn đến. Ta đi, hầu tử cũng có một fan ác thú vị a, làm cái phân thân còn gọi hành giả Tôn. Bất quá, này khí tức lợi hại a, không hổ là Tế Thiên đại thánh. Trương Hữu Nhân ánh mắt bên trong tràn ngập dị sắc. Cũng may cái này đại thánh bây giờ là mình phân hồn, nếu là cùng hắn đối địch lời nói, hắn ngấm lại liền có chút nghĩ mà sợ. Nộ không phân thân đem thân nhoáng một cái, lạnh nhạt nhìn thoáng qua Trương Hữu mắt kim quang lên, nhìn xem trước mặt thân thể này to lớn thủ khối lỗi. Tay bắt phía sau cổ hào lông tóc ra một trận chi chi gọi bậy. Đánh! Rít lên một tiếng, hành giả Tôn Như xuyên vân chi hạc, vọt tới Tôn kia khôi lỗi trước mặt chính là một trận đấm đá, để đối thủ không hề có lực hoàn thủ. Chỉ trong phiến khắc, cô kia khôi lỗi bị đại thánh lần này chân tay long nóng địa đánh cho một đoàn tạt bã. Xử lý xong khôi lỗi về sau, đại thánh phân thân khinh miệt nhìn Trương Hữu Nhân một chút, tựa như đang nói, liền cái này sức chiến đấu chỉ có cặn bã năm hàng cũng xứng ta hành giả Tôn tự mình xuất thủ. Trương Hữu Nhân xấu hổ, coi như mình vô cùng khắc khổ, thực lực đã tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần, nhưng là, so với đại thánh đến Mình hay là kém 108.0000 dạng, liền ngay cả cái này chỉ có hắn 101 chi lực phân thân, cũng theo không kịp. Nếu quả thật theo đại thánh nói tới có thể tiếp nhận như ý kim cô đồng chi uy 10 côn mới có thể dung hợp, không biết còn phải bao lâu mới có thể đạt tới kia cùng thực lực. Hắn có chút tâm chất chát chát cười cười, đang chuẩn bị thu hồi hào mao tiến vào cửa ải tiếp theo thời điểm, đoàn kia cắt vàng bắt đầu nhúc đích. Ta còn quên, cái đồ chơi này có thể mượn đại trận chi lực vô hạn thủ sinh. Phải tại hắn hương sẹo bên trên lấy bạo vũ lê hoa thư pháp, một thương chín đoạn, phá nội bộ dẫn, mới có thể triệt để đánh tan. Hắn không thể không lần nữa cùng đại thánh phân thân câu thông, hy vọng một hồi chiến đấu có thể cùng đối phương phối hợp, triệt để hủy cố này khôi lỗi vương. Đáng tiếc, hành giả Tôn Kiêu ngạo mà lấy góc 45 độ ngưỡng mộ bầu trời, mắt bên trong lộ ra một cô khinh thường. Tại Trương Hữu Nhân liên tục thuyết phục phía dưới, hành giả Tôn mới đưa cổ vận vẻ uốn éo, chậm rãi xoay người lại, nói: "Ta cố này phân thân bản thể khỉ mao, tại ngươi túi cản khôn bên trong phải lâu, hôm nay mới vừa ra tới liền quay cổ, một hồi chiến đấu kết thúc về sau, cùng ta hảo hảo xoa xoa." Mẹ trứng, đây là một cây khỉ mao sao, đều nhanh tinh. Trương Hữu Nhân đầy khinh bỉ nhìn thoáng qua dòng này người tôn. Nếu không phải muốn nhờ hắn hoàn thành trận chiến đấu này, hắn đều có hận không thể sinh ra đem khí mao giẫm đạp mấy cước suy nghĩ. Nhưng vào lúc này, dị biến lại sinh. Trên mặt đất cố kia nhúc nhích khôi lỗi vương trên thân thể phủ kiếm kỳ quang, như Phật quang thoáng hiện, mà lại, trên người hắn khí tức cũng bắt đầu có sinh mệnh dấu hiệu, con người bên trong chiếu rọi xuất hành người tôn hình tượng về sau, thế mà toát ra một bức không dám tin linh động chi sắc, cùng vừa rồi cái kia máy móc móc đởn khôi lỗi tưởng như hai người. Đây không phải khôi lỗi. Chương 111, Hàng Long La Hán, chương 111, Hàng Long La Hán. Không tốt, đây không phải cổ kia khôi lỗi. Trương Hữu Nhân nhìn thấy cố kia khối thân có linh tính, khí tức càng thêm cường đại. Toàn bộ khối lỗi ngay cả biểu lộ đều sinh động bắt đầu, trừ ngoại hình bên ngoài, cùng vừa rồi cái kia máy móc mà cứng đờ cục đất hoàn toàn không thể so sánh. Hắn biến sắc, rút thương vừa lui, mắt bên trong phát ra một đạo hàn mang. Chẳng lẽ là bị thứ quỷ gì phụ thế rồi? Đại Thánh Hào Ma phân thân, hành giả Tôn cũng là đỏ mắt lóe lên, tinh quang bắn ra bốn phía nhìn về phía cố kia khối lỗi, tựa hồ muốn vận dụng hết thị lực đem hết thảy đều xem đấu, đáng tiếc, đối thủ thực lực quá mức cường đại, hắn vậy mà không thu được gì. Phân thân dù sao chỉ là phân thân không cách nào như bản thể đồng dạng sử dụng hỏa nhãn kim tình năng lực đặc thù. Nhưng là, hành giả Tôn vẫn từ đối phương thể nội cảm ứng được một cố làm hắn khí tức vết thuộc, hắn khẽ nhíu mày, cảm ứng được cố khí tức này, tựa hồ có chút không hiểu. Trừng hữu nhân cũng cảm ứng được, cố này khôi lỗi khí tức bên trong ẩn có một cố đan hạt hư vị, mang theo một loại mê hoặc nhân tâm ma lực, khiến người thằng không dậy nổi đầu trí, có loại muốn quy y người trước mắt ảo giác. Không tốt, là Phật môn cao nhân một sợi thần thức phụ thể. Hành giả Tôn lòng bàn tay phun một cái, một vệt kim quang phát ra 10.0000 trượng qua màn, bắn thẳng đến cỗ kia sắp thành hình khôi lỗi. Đột nhiên, khiến ra đầu phát nổ một màn phát sinh. Cô kia vốn lên máy móc mà vô linh trí khôi lỗi thế mà mở miệng nói chuyện. "Đại Thánh, tiểu tăng hữu lễ." Hành giả Tôn nhìn quen không trách, mắt bên trong một đạo tinh quang bán ra, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía cố này khôi lỗi. "Ngươi là phương nào mau thần, như thế nào nhận biết bản Tôn Lai Lịch?" "Đại Thánh, tiểu tăng từng tại Phật Tiền hành đạo, gặp qua Đại Thánh uy phong." Cô kia khôi lỗi kim quang lập loè trên mặt, miệng há ra hợp lại, quỷ dị không nói lên lời, âm như dao cǔn mài thạch, giật người. "Nhưng mà, hắn nói tới ra lời nói, lại khiến Trương Hữu Nhân cùng hành giả Tôn hai người không thể coi bắt đầu." Phật Tiên Hành Đậu. Chí ít đều là thiên tiên tu vi, tại toàn bộ Phật môn đều xếp hàng đầu La Hán trở lên cảnh giới Phật môn tu sĩ, mới có thể làm nhiệm. Hành giả Tôn vào đầu, Phật Tiên Hành Đậu, ta làm sao nghĩ không ra đến đâu. Bất quá, bất luận là vị nào Phật Tiên Hành Đậu, biến thân mắt thấy bộ dạng này, chỉ sợ như Lai đích thân đến cũng không thể phân biệt ra được đi. Hắn một tay chống nạnh, chỉ vào Cố kia khôi lôi nói, bất luận ngươi là vị nào Phật Tiên Hành Đậu, cũng đừng ngăn ta xông qua đại trận, nếu không, đừng trách ta quyền cước không lưu tình. Kia khôi mắt nhìn Hành giả Tôn cùng Trương Hữu Nhân một chút, thành âm phát hàn, nói, tiểu tăng ngược lại là muốn hỏi một chút đâu. Toàn này lôi phong thắp chính là bản tôn tự mình bày ra phương ấn, chính là ngã Phật bày ra đại cục, lưu lại chờ tương lai đối ta Phật môn có tác dụng lớn. Không biết đại thánh tại sao lại tới đây vờ quan, mà lại hắn thô to ngón tay điểm hướng Trương Hữu Nhân, nói: "Hơn nữa còn cùng tên hèn nhát này cùng một chỗ, không biết đại thánh có thể cho tiểu tăng một lời giải thích. Người mới là hèn nhát, cả nhà các ngươi đều là hèn nhát." Trương Hữu Nhân cầm trường thương, chỉ vào cổ kia khôi lôi nói: "Giải thích, giải thích đại gia ngươi đầu. Lão gia ta nghĩ đến đâu bên trong, còn cần cùng ngươi cái tên chó có cái gì giải thích? Không muốn chết liền mở, nếu không Hắn mở cửa thả khỉ, hư lạnh một tiếng, hét lớn, "Hành giả Tôn, lên." Nói hay lắm, hết thảy hay là phải đánh xong rồi nói. Hành giả Tôn hướng Trương Hữu Nhân nháy mắt, để hắn cẩn thận đề phòng. Cái này Phật Tiền Hành tàu xem thấu thân phận của hai người, nhất định không thể thả hắn rời đi, nếu không để Phật Môn Đại Năng biết được Tôn Ngộ không là Trương Hữu Nhân phân hồn, sẽ dẫn động tam giới ồn ào, tại hắn thực lực chưa thể tăng lên tới có thể tự vệ trước đó, chuyện này kiên quyết không thể lộ ra nửa điểm. Bằng không, chẳng những chính Hữu Nhân, liền ngay cả Tôn Đại Thánh cũng sẽ vì vậy mà bị liên lụy. Dẫn động tam giới đại năng xuất thủ, nói không chừng lấy hắn bất diệt kim thân cũng sẽ bị các loại bất thế gia tay đoạn luyện đến thân tử đạo tiêu. Chư hữu nhân tự nhiên minh bạch trong đó hung hiểm, âm thầm di động nửa bước, cùng hành giả Tôn Sừng thú đứng thẳng, hình thành một đạo không thể vượt qua phòng tuyến, thế phải đem cái này Đạo Phật cửa hành tàu thần thức lưu tại nơi đây. Tên trọng, xem chiêu. Hành giả Tôn khúc thân nhảy lên, như xuyên vân chi yến, rơi vào khôi lỗi bên cạnh, một đôi quyền cước như máy say gió đồng dạng nhanh chóng quyền. Kia khôi chân một cái, nghiêng người lùi lại, đang lùi lại quá trình bên trong, một đạo khủng lỗ khí tức dâng lên cảnh giới của hắn cũng càng ngày càng cao, càng ngày càng tương đại. Đại thưa hậu kỳ, đại thưa đỉnh đỉnh, nhân tiên kỳ. Hắn đột phá đến nhân tiên kỳ, thực lực cùng hành giả tôn tương tự, thậm chí hơi có vượt qua. Đặc biệt là tại cái này khắc vàng đất đất, đại địa chi trận trong chân pháp, có quần quần không dứt đại địa chi lực cung cấp nguyên khí, trong chiến đấu, so với chỉ có đại thánh phân thân 100 một chi lực hành giả tôn, thực lực đã vượt qua. Tới đi, chiến. Hành giả tôn cùng đại thánh một mạch tương thừa, đồng dạng là cái chiến tranh quân quân, nhìn thấy một cái lực lượng ngang nhau đối thủ, cái kia bên trong có thể nhìn được Hắn căn bản không cần nhắc đại trận đối kia La Hán ra chỉ, quyền cước như gió, nhanh chóng đánh về phía đối phương. Hàng Long thập bát trưởng. Kia La Hán hai tay huyền hóa ra một đạo đạo Phật ánh sáng, một con kim sắc đại trưởng ấn như đột phá chân trời, núi nhỏ lớn tiểu hướng hành giả Tôn cùng Trương Hữu Nhân hai người che xuống. Hàng Long La Hán, là ngươi. Nguyên Lai like năm trước pháp hải bất quá là ngươi du lịch Bắc Câu Lô Châu một thân phận khác, tốt, tốt, tốt, ha ha ha. Hành giả Tôn miệng đang cười, tâm lý lại có một hận ý Hắn mắt bên trong kim quang lên, nhớ tới cái thường xuyên đi theo Như Lai, like, mà lạnh lùng La Hán giả. Mắt bên trong có một cố lệ khí, Mình bản thể thụ ép ngũ hành sơn, tất cả đều là Phật môn bọn này đấu nối dở cho quỷ. Nếu không phải bọn hắn khắp nơi tính toán, muốn mượn bản thể chi thân bừa bãi tầng dưới, nhập chủ thiên đỉnh, để Phật môn đông tiến vào chuyển pháp, cái kêu bên trong có thể toát ra cái này cũng để đại thánh đã ném mặt mũi lại bị trấn áp sự tình. Giết. Điên dại luận vũ. Hành giả tôn vận người mà lên, cùng Hàng Long La Hán triển khai cận thân công kích. Một thứ tứ thế đại lực trầm quyền thủ, độ, chuyên công nó bị để người khó lòng phòng bị, đánh cho Hàng Long phải thu thế công, bảo vệ yếu hại vừa lui lại lui không hề có lực hoàn thủ. Cùng lúc đó, Trương Hữu Nhân cầm thương đùa theo, tìm kiếm khe hở tham dự vào chiến đấu bên trong, để hàng lòng càng là bối rối. Đại Thánh, niệm tình ngươi là ngã Phật một viên trọng yếu quân cờ, Bản Tôn không muốn cùng ngươi kết toán, không nghĩ ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước, cùng Thiên Đình Ngọc Đế cấu kết, hỏng ta Phật môn đại sự. Như thế, Bản Tôn hôm nay ngay tại đại trận này bên trong, hủy ngươi Tôn này phân thân, trong đại trận này không cách nào cùng ngoại giới giao thông, nhìn ngươi về sau còn có thể cầm Bản Tôn như thế nào? Đại trận bên trong không thể cùng ngoại giới giao thông. Tốt, rất tốt, thật rất tốt. Ha, ha, ha. Trương Hữu Nhân cười to một tiếng, vốn đang lo lắng tiết lộ Phong thanh, để hắn về sau tỉnh cảnh gian nan đâu, có đại trận che chở, chuyển không đi ra tin tức, vừa vặn mượn cơ hội này đem cái này hàng long la hán thần trí triệt để xóa bỏ, chấm dứt hậu họa. Hắn cán thương lắp một cái, đấu chí như nước thủy triều, bắt điều điều phù thương, giết. Một thương gia, quỷ thần kinh, bắn rất hay. Hành giả Tôn trông thấy Trương Hữu Nhân gia nhập chiến cuộc, giống to một tiếng, trên thân chiến ý lại thêm 3 điểm, quyền thế mạnh hơn. Đáng tiếc không phải bản thể đích thân đến, không cách nào sử dụng Như Ý Kim cô động, bằng không, trận chiến đấu này liền không có lo lắng thấy long tại trời. Một bộ dự tận nộ long mang theo tôn quý khí tức, từ hàng long la hắn sau lưng tự tự bay lên. Ngào, một tiếng long âm, đuôi rồng quẫy xuống, hướng Trương Hữu Nhân long thương đánh tới. Hàng long chuẩn bị nhất cử thực lực yếu Hữu Nhân, lại quay đầu cùng hành giả Tôn Đại Chiến. 3. Long thương chạm vào nhau, phát ra kinh thiên vang vọng, to lớn lực trùng kích để Trương Hữu Nhân khí huyết quay cuồng, khó tự kiềm chế. Hoa, một cái máu tươi ra, Trương Hữu Nhân bị cự long hư ảnh động bay mấy trượng, nhận trọng thương. Chương 112, Đại Kim Cương Kính, chương 112, Đại Kim Cương Kính. Phun ra một ngụm máu tươi, Trương Hữu Nhân sắc mặt nháy mắt uy đốn. Quả nhiên lợi hại. Hắn mặc dù bị thương nặng, nhưng là chiến ý không giảm, nhìn chằm chằm đỉnh đầu Cố kia hơi tán nhạt cự long hư ảnh, trên thân khí tức thu vào, như tuyệt đại tông sư, người thường hợp nhất. Trương Hữu Nhân thương thế lắc một cái, một cỗ so với vừa rồi cường đại gấp 10 lần hào quang bay ra, phóng lên tận trời. Phá không một đòn. Phốc. Muỗi thương đâm vào cự long kia nội trừng hai mắt, Trương Hữu Nhân xoay eo thân, thương như máy xay gió, thừa cơ đến cái 360 độ lớn quay người. Ngao. Một tiếng rên cự long hư ảnh tại thương hạ hóa thành từng đạo điểm sáng tiêu tán ở bên trong đại trận. Tại kia cự long hư ảnh bị đánh tan mấy mắt, Hàng Long La Hán nghiêng người lưu bước, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cố này phân thân mặc dù không cách nào cùng ngoại giới bản thể cùng hưởng tức thời tin tức, nhưng là, mỗi cách một đoạn thời gian, ở xa Tây Phương giáo Hàng Long La Hán bản thể đều sẽ nô ra thần thức xem xét lôi phong tháp tình huống, để tùy thời chưởng khống phương thiên địa này. Đúng là như thế, Hàng Long La Hán phân thần minh bạch Chương Hữu Nhân cái này hậu thiên thượng đế bởi vì không có tu vi mà bị đạo Phật hai nhà lưu vong tại Bắc Câu Lâu Châu. Nhưng là, hắn không nghĩ tới, trong khoảng thời gian ngắn, Chương Hữu Nhân từ một cái hoàn toàn không cái gì tu vi tay cõi gà không chạm phàm nhân, vậy mà có thể đem nó lấy hùng hậu tiên nguyên lực ngưng tụ mà thành cự long hư ảnh chặt đước, cái này không thể không khiến hắn gây nên cao độ coi trọng. Bồ đề kim thân. Hàng long trên thân Phật quang ba phủ, đốt âm đan hắc, như chư thiên thần Phật đủ hàng, một phái dáng vẻ trang nghiêm chí tướng. Nhạc hoa một chỉ. Hắn chỉ như nhạc hoa, bộc lấy một đạo chú quyết, giữa ngón tay tỏa ra ánh sáng lung linh, phát ra từng đạo làm người sợ hãi gọn sóng, để người chiến ý biến mất, ẩn ẩn, đốn cảm giác. Này! Hành giả một tiếng sét đánh ra lẫm một quyền, như đem tiên địa lạnh tan đệ mảnh này bị đại trận bao phủ không gian đều có ẩn ẩn bất ổn dấu hiệu. Bà sao và Nguyệt, một quyền ra mà tinh không tán, ngang ngược quy pháp, để hư không chấn động, một quyền này lại có đại thánh non nửa khí thế, khiến Trương Hữu Nhân mắt bên trong tỏa sáng. Xem ra, chiến đấu nhanh kết thúc. Hắn hết sức chăm chú địa đệ phòng, một khi hành giả Tôn lấy được thắng lợi, liền sẽ lập tức xuất thủ, lưu lại đạo này tin tức, chấm dứt hậu hoạn. Coi như hai người coi là thắng cuốn tại năm thời điểm, Hàng Long phát ra kêu đau một tiếng. Đại thánh, chẳng lẽ ngươi không biết công pháp của ngươi truyền lại từ Bồ Đề lão tổ, chính là ta Phật Môn đại đức? tiểu tăng Phật tổ tọa tiền hộ pháp, há có thể không biết. Như thế điêu trùng tiểu kỹ, đợi tiểu tăng phá đi. Đại kim kinh kinh. Hàng Long bờ môi nhanh chóng lúc đích, từng đoạn kinh văn từ hắn miệng bên trong như hoa sen nở rộ, những này kinh văn tạo thành từng nét đũ chú, cấp tốc bao phủ toàn bộ đại trận, tại Hàng Long trước người hình thành một đạo phòng ngự lực kinh người vòng bảo hộ, đem hành giả Tôn công kích ngăn tại bên ngoài, không được tiếp tiến bảo. Ngăn trở hành giả Tôn công kích về sau, những cái kia phù văn cũng không có như vậy bỏ qua, không ngừng hướng ngoại tràn ngập, kim quang trợ trợ, đốt âm Như là ta nghe, nhất thời, Phật tại bảo vệ quốc. Tây cho cô đỗ vườn. Cùng đại bị đổi chúng ngàn 250 người đều. Đốt âm truyền đến, Trương Hữu Nhân cùng hành giả Tôn hai người cảm thấy trời tại xoay tròn, địa tại buck lên, thể nội ngũ gần đều sôi, không thể tự chủ. Chẳng những hành giả Tôn nguyên lực nhận chi cô Phật ấm áp chế, để hắn không cách nào vận dụng, tại thể nội không ngừng lựa chọn, muốn thoát thể mà ra, liền ngay cả Trương Hữu Nhân tu tập Cửu chuyển huyền công mang đến huyền nguyên lực, cũng tại cái này đạo Phật ở giữa đan hát phía dưới, không bị khống chế xông vào tứ hải, không ngừng xung kích tinh thần của hắn. Tại Trương Hữu Nhân tự phủ bên trong, một tôn kim sắc Phật, treo cao hư không, tay phải bóp kim cương ấn, tay trái đặt dưới bụng, một bức thương sót chúng sinh ánh mắt nhìn xem hắn kia chống trại tự phụ thế giới, mắt bên trong thần quan quét qua, phát ra một đạo tinh thần công kích. Tại công kích này phía dưới, Trương Hữu Nhân phun ra một ngụm máu tươi, tự phụ như đất nước đồng dạng phát ra phiên thiên đào hải đồng dạng chấn động. Không được. Trương Hữu Nhân kinh hãi, nhìn thoáng qua đồng dạng đau khổ chẻo chống hành giả tôn, mắt bên trong hung hắc, chân ngay tại chỗ, bắt đầu hóa giải thể nội hỗn loạn. Hắn biết, nếu như không thừa dịp đối phương hiện giai đoạn cùng hành giả tôn trìm mà bất lực xuất thủ đối phó hắn khoảng thời gian này, Hóa giải thể nội Phật chú, như vậy, lấy đối phương có thể mượn phiến thiên địa này chi lực tình hương dưới, bọn hắn kiên trì không được bao lâu, liền sẽ bị cái này hàng long miệng bên trong đại kim cương kinh độ hóa. Đại kim cương kinh chính là Phật môn đại năng lập giáo gấp dễ, có thể nhất mê hoặc nhân tâm, ý chí hơi yếu, rất dễ dàng vì vậy mà quy y trở thành Phật môn chi đồ. Đặc biệt là đối với tử phụ thức hại bị thương tổn, chưa hoàn toàn hình thành đạo quả tu sĩ, càng có kinh khủng lực sát thương. Nhớ năm đó, tại phong thần lượng tiếp bên trong Phật môn hai thánh chính là bằng vào môn công pháp này, tại tiện xiển hai giáo chúng môn nhân nội đấu tụ thương thời điểm, một câu kẻ này cùng ta phương Tây hữu duyên không biết độ hóa bao nhiêu hai giáo đệ tử, để đạo môn hộ thẹn. Mà trương Hữu Nhân bởi vì tiền thân ba hồn phân hóa, linh hồn bị hao tổn, đến trương Hữu Nhân phụ thể về sau, càng là bởi vì không cách nào trúc cơ mà không có tu luyện tự phụ, chớ nói chi là thành đạo đạo quả. Dạng này, liền càng thêm nguy hiểm, lại càng dễ rơi vào môn này đại pháp độ hóa phía dưới. Đối mặt to lớn Phật tượng tại tự phụ bên trong, Chương Hữu Nhân giống như một hạt bụi nhỏ, miểu tiểu mà không nơi nương tựa. Tự phụ bên trong một mảnh hỗn độn, chính là ngọc đế tiền thân chỗ sau khi hư hại môn trạm. Nếu như Trương Hữu Nhân có thể thành công trúc cơ còn tốt, đến lúc đó có thể bằng vào cường đại thiên địa nguyên lực, khôi phục tử phủ, chậm rãi kết thai đạo quả, tu thành tiên nhân cũng không đáng kể. Thế nhưng là, nếu như thời gian dài không cách nào chúc cơ, mảnh này tử phụ thế giới sẽ triệt để khô cạn, như không vốn chi nguyên, đến lúc đó, hắn coi như chúc cơ cũng khó có thể lại kết đạo quả, chỉ có thể tại trong hồng trần sinh lão tử. Chỉ có tranh thiên chi chí, cũng vô phong thiên chi lực. Người cùng phàm trần tục tử, thấy vốn vật còn không mau mau quy ý ý Một tiếng nốt hát Đệ Trương Hữu Nhân thần thức chấn động, ẩn hiện sụp đổ dấu hiệu, loại này sụp đổ lại cũng không khiến người sợ hãi, ngược lại có một loại hướng tới, thậm chí chờ mong cảm giác, tựa như chờ mong sụp đổ về sau phá mà sống lại, liền có thể đạt thành bất luận cái gì có thể đạt thành mục tiêu. Trương Hữu Nhân tại thời khắc này, thần chí một hoàn hốt, tựa như chỉ cần một đáp ứng dưới tôn kia phần Đà, liền có thể để hắn hoàn toàn khôi phục tu vi, một lần nữa chấp chưởng thiên cung, lại không sợ bất luận ngoại lực gì, để hắn có loại thiên địa nơi tay, đã toàn trường tam giới giác. Bỗng nhiên cắn đầu lưới một cái, Nhân mới miễn cưỡng khôi phục một điểm lý trí một lần nữa giở sét lên tôn này đại Phật tới. Vừa rồi hiểm cảnh, để hắn hoảng hốt, chầm một chút một lát tỉnh áo, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Phật môn bí pháp quả nhiên danh bất hư truyền. Trước kia, hắn còn coi thường Phật môn bí pháp, coi là nhiều lắm là dựa vào như lai thực lực chống đỡ lấy Tây phương giáo có can đảm cùng đạo môn ba giáo đối bình, không đem thiên đình đặt ở mắt bên trong. Bây giờ, tiếp xúc đến Phật môn đại kim cương kinh, hắn mới hiểu được, cái này Phật môn bí pháp không phải hạng người bình thường có thể ngăn cản được. Nếu là Phật môn đại năng cả ngày dùng cái này đốt hắt đi độ hóa thế nhân, thiên hạ này còn có thể kiên trì bao lâu, liền sẽ tất cả đều họ phận cũng có trách đạo môn tam thánh một mực không đáp ứng Phật môn truyền giáo phương đông, ngọc đế tiền thân càng là không tiếc tiên đỉnh thế yếu cũng muốn mạnh ngăn Phật môn đông độ. Lúc đầu, Phật môn đại pháp đích sắc có rất nhiều chỗ thích hợp, từng hou nghiên cứu thảo luận tiến bộ, mở ra thu nạp giữa lẫn nhau tinh hoa mới là công chính chi đạo. Nhưng là, cái này Phật môn mê hoặc tri lực lợi hại như thế, ai cũng không dám bước lên đại phong hiểm để hắn đông độ, để thiên hạ thương sinh đều biến thành Phật môn cuồng tín đồ, vì bọn họ cung cấp tín ngưỡng lực. Đến lúc đó, kia như lai ngược lại là thật không có người kềm chế được. Chương 113, vừa lập đạo tâm, chương 113, vừa lập đạo tâm. Hừ, muốn để lao ra ta quy y Phật môn, nghĩ đến đẹp vô cùng. Trương Hữu Nhân cố nén thân thể cùng trên tinh thần song trọng tổn thương, tử thủ tâm thần, duy trì cuối cùng một tia thanh minh, nội thị tử phủ, đối tôn kia đại Phật dựng thẳng một cây ngọn nón giữa. Tử phủ bên trong tôn kia đại Phật tựa hồ nhận chọc giận, như giận xóa kim cương, hừ lạnh một tiếng, hừ, minh ngoan bất linh. Cần Bồ đề, Phật sinh an nộ nhiều la ba miểu ba Bồ đề tâm, sinh kim cương giận, cho ta Khí cường đại quần quần mà đến, tại lấy Trương Hữu Nhân tử phủ trường, lên cuộn phong Lúc này Tôn này đại Phật phản phật cũng không phải là muốn hàng phục Trương Hữu Nhân, mà là đem nó phá hủy, vinh thế không được siêu sinh. Từng đợt từng đợt tinh thần công kích, như sóng chiều, sóng sau cao hơn sóng trước. Cương đại lực trùng kích, để Trương Hữu Nhân đại nào mồ nước, ý thức hoảng hốt, hắn trên mặt gần xanh nguồn nước, cố nén tấn khổ, phát ra một tiếng rít. Như Lai, like, an dám lớn ta. Ta, tam giới trung chủ, Ngọc Hoàng Hạo Thiên Thượng Đế, chính là thiên địa chủ ý. Tam giới chi chủ ý thức quyết không thể bởi vì bất luận ngoại lực gì mà dao động, bất luận mạnh bao nhiêu, lão ta đều đem đứng thẳng như núi. Trương Hữu Nhân không đi cùng đại Phật đối kháng, bày ngay ngắn vị trí của mình quyết không bởi vì ngoại lực mà tùy tiện dao động. Bỗng nhiên hắn nhớ tới tại tầng thứ nhị tu luyện thân pháp thời điểm, nhớ tới cái kia đạo chú cứ tới. Hắn mạnh mặc hắn mạnh, gió mát lướt núi đổi. Mặc cho ngươi phương hướng gió, ta tự lũ lù bất động. Hắn không tận lực đi chống cự, cũng không nhận kia đốt âm mê hoặc, đem đạo này đạo Phật âm xem như một loại hỏi hành trình, bản thân khảo vấn đạo cơ, bản thân khảo vấn tu luyện mục đích. Xuyên qua mà đến về sau, cấp đoạt thân, cộng tôn vì tam giới chi chủ, đấu đạo Phật hai môn, đi chính thống chi tranh, lưu vong bắc câu Lô châu, phải quân vũ, cứu bạch Nương tử, cái này từng cọp từng cọp sự kiện kết quả cuối cùng sẽ đi về phương nào? Trở thành tam giới trí tôn, độc bá thiên hạ. Là quá khứ sỉ nhục mà phấn tiến vào, tăng cao tu vi, đem những cái kia làm nhục qua ta người, tiên, Phật, ma, tất cả đều đạp tại giới chân. Còn là tu luyện đến đại la kim tiên, kịp thời phá giải Đông Vương công giới tỏa dương kết, chân chính cùng giao cơ trở thành một đôi sự thật vợ chồng, để song phương đều không tiến lối. Trương Hữu Nhân tại giới áp lực cường đại không ngừng khảo vấn nội tâm của mình. Tu luyện là vì cái gì? Sinh tồn mục đích là cái gì? Thiên đạo như thế nào? Đại đạo cuối cùng ở đâu? Thế nhưng là, bằng hắn nghĩ tới chốn vắng, cũng không có tìm được đáp án. Ngược lại đỉnh đầu Phật Quang càng sâu, càng ngày càng khống chế không nổi, cơ hồ muốn đem hắn toàn bộ tử phủ tất cả đều nổ tung, áp lực càng lúc càng lớn. Lao ra, mau cứu Tiểu Thanh tỷ tỷ. Nhưng vào lúc này, hắn đầu góc bên trong đột nhiên nhớ tới thanh âm này. Hắn nhớ tới bên ngoài bị khống trụ Tiểu Thanh, nhớ tới bị đặt ở Ngũ Hành Sơn dưới ngục không, nhớ tới tại Thiên đỉnh thời điểm Tiên Long quân thủ lĩnh Vương thủ nhân, Hỏa Liệt đạo nhân cùng cấp thấp tu sĩ dân an, nhớ tới bị hùng nghị huynh đệ ép, như Lúc này, ánh mắt của hắn sáng, thủ hộ, ta phải bảo vệ bọn hắn, thủ hộ bên người Tiểu Thanh. Thủ hộ phân hồn nộ không, thủ hộ cùng mình tương quan hết thảy. Tại sống sót về sau, chính là tăng thực lực lên, trở thành tam giới chủ chủ, gánh vác thiên đạo bàn cho Ngọc Hoàng Hạo Thiên Thượng Đế vị trí này trách nhiệm, thủ hộ thiên hạ thương sinh. Liền ngay cả ngăn trở rừng Phật môn sấm lớn, ngăn cản đạo Phật hai nhà đối với thiên đình thẩm thấu, cũng không chỉ là vì tự vệ, đồng dạng là một loại thủ hộ, thủ hộ không rõ chân tướng phổ thông thương sinh không bị mê hoặc, không cần tận lực đi ngăn lại người khác giáo, lại quyết không cho phép con dân của ta bị ngoại giới mê hoặc mà mất đi bản tâm. Đây chính là đạo của ta, thủ hộ chi đạo. Ầm ầm. Tại Trương Hiếu Nhân nghĩ thông suốt những lời nói cùng lý về sau, một trận kinh thiên động địa điệu tiếng vang, tại hắn tử phủ bên trong vang lên, như thiên đạo chi đáp lại, càng như thiên hạ thường sinh chi đáp lời, để Trương Hiếu Nhân tại thời khắc này trở nên vĩ nạn bắt đầu. "Ta chi đạo, thủ hộ." Tử phủ bên trong, Trương Hiếu Nhân hóa thân hư ảnh đối mặt đỉnh đầu cự Phật áp lực cường đại, lúc này phảng phất giống như không nghe thấy. Hắn phát ra chấn nát hoàn vũ thanh âm, chấn động tam giới. Là ai hỏi, uy thế như thế, địa vị không tiểu à?" Đầu xuất cung, một cái râu tóc bạc trắng, mặc bắt quái áo đạo nhân, mi già lắc một cái, nhanh chóng kết động nó giữa, nửa ngày không có chút nào đoạt được địa lắc đầu không nói. Thiên địa chấn động, có ứng kiếp người xuất thế, hỏi tại trời, đại đạo đáp lại, đây là ta Phật môn chi kiếp. Hàng Long, phục hộ, lấy ngươi phải tuần tra bốn phương, nhìn xem cái kia bên trong xuất hiện thiên địa gì động, nhanh chóng hồi báo. Vâng, Thế Tôn. Đồng dạng, tại một cái không biết tên tiểu thế giới bên trong, một tên khổng vũ hữu lực lão giả ánh mắt lóe lên một tia cơ trí qua mang, nhìn xem dị biến thiên địa, ánh mắt nhấp nháy nhưng nói, vẻn vẹn hỏi liền phải thiên địa lại, kẻ này không biết là thần thánh nào, bất phàm như thế. Ứng kiếp người khởi động, tiếp số bắt đầu, thiên địa sắp đại biến. Tặc còn, đều cho lão tổ thêm đem dầu, mau chóng bài trừ thiên địa phong ấn, ta hùng hoàng man tộc lại đến tam giới cơ hội đến. Ngoại giới bất ngờ làm phản cũng không có ảnh hưởng mảnh này đại trận bao phủ tiểu thế giới, chiến đấu vẫn tại kế tiếp. theo. Hàng Long lấy đại kim cương kinh vô thượng uy lực vây khốn hành giả Tôn cùng Trương Hữu Nhân hai người, đem bọn hắn tâm thần ngừng lại, phản phất hóa thân một cái chớp mắt, kỳ thực đã trải qua vô số lần hung hiểm vô cùng giao phong. Tại Trương Hữu Nhân tử phủ bên trong, khi hắn hỏi đạt được kết quả thời điểm, này tự phủ địa tất toàn lại, bao không gì làm không được đứt hạt, quát kế tiếp theo sụp đổ tự phủ thế giới đều tại đạo này đại đạo thanh âm dưới đứng im. Phảng phất thời gian ngừng lại tại thời khắc này, không có bất kỳ cái gì ba động, không có bất kỳ cái gì ngoại lực có thể ngăn cản Trương Hữu Nhân thủ hộ thiên hạ thương sinh quyết tâm. Đạo tâm. Hàng Long Hóa Thân Tôn kia cự Phật Phật nhãn bên trong lóe dị sắc, dừng lại niệm tụng đại kim cương kinh, có chút chân tay luống cuống. Hắn thực tế nghĩ không ra Trương Hữu Nhân sẽ tại loại này khắc nối lập xuống đạo tâm, phát ra đại đạo thanh âm. Đạo tâm là đắp đạo quả trọng yếu nhất không, cũng là tu sĩ khám phá thiên đạo, đánh vỡ đại đạo buộc cửa lớn nhất ngại. là tu sĩ, bất luận cao bao nhiêu tư chất, bất luận có bao nhiêu phong phú tài nguyên, Nhược quả không có lập đắc đạo tâm, không cách nào đắp đắc đạo quả, đem không cách nào chân chính thu hoạch được đại đạo, vị vĩnh viễn đạm không lên trường sinh con đường tiên đạo. Nếu như lập xuống đạo tâm, để tâm ta vĩnh cố, như vậy ngoại giới hết thể đem lại khó mà tăng giảm. Chủ nhân không có cho phép phía dưới, cho dù ai cũng vô pháp tại tử phủ bên trong tùy ý tiến hành dò xét thử. Kể từ đó, Trương Hữu Nhân coi như khỏi phải hạo thiên kính cái này tiên tiên pháp bảo, cũng sẽ không lo lắng người khác dò xét hắn hư thực. Đỉnh đầu đoàn kia Phật quang ngưng kết mà thành đại Phật mang theo hàng long ý thức, đương nhiên không có khả bỏ mặc Trương Hữu Nhân liền lấy được đạo tâm, vì tương lai tăng cao tu vi khôi phục quá khứ cảnh giới phóng ra một bức giải, hắn trường mi vận một cái, hai tay bấm niệm pháp quyết, một đạo trời long đất lở nguyên khí chào lên mà đến, mang theo cường đại lực lượng hủy diệt, như muốn đem mảnh này tử khí mở mịt rách nát thế giới lần nữa đánh vỡ, quay về hỗn độn. Chương 114, Hồng Liên Nghiệp Hỏa, chương 114, Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Hàng Long La Hàn biến thành đại Phật muốn phá hư chương hữu nhân tử phủ hết thảy, hủy diệt hết thảy, đem hắn nhìn thấy dị tất cả đều thành chữ, xóa bỏ. Nếu như cử động lần này thành công, coi như hữu nhân lập xuống đạo tâm, không có tự phủ cái này vận dẫn. Đạo tâm cũng sẽ thành không bốn chín nguyên, để hắn chúc lam múc nước công gia chẳng. Hỗn đảo. Hét to âm thanh bên trong, chư hữu nhân đạo tâm biến thành hư ảnh như tội phòng như bánh trướng, một trượng, hai trượng, ba trượng. Cái gì? Vừa mới lập đạo tâm, liền có thể tại tử phủ bên trong đắp lập ba trượng pháp thân. Kia đại Phật cả kinh thủ ấn đều suýt nửa loạn, để một mảng lớn không gian tại cái này hỗn loạn thủ ấn dưới suýt nửa chôn vùi, do đến hắn tranh thủ thời gian lại lần nữa ngưng khí, kế tiếp theo thi pháp, còn không có ngừng. Chỉ thấy kia pháp thân kế tiếp theo bánh trướng, bốn trượng, năm trượng, sáu trượng, mẹ trướng. Còn có hết hay không, đều 6 trượng. Hàng Long ý thức hỗn loạn tương mừng, nhớ ngày đó, hắn hay là tại sự giúp đỡ của Như Lai, mới lập đắc đạo tâm, lúc ấy tại tử phụ thức hải bên trong đắp lên pháp thân cũng bất quá 5 năm trượng, liền bị Như Lai liên tục tán tốt, xưng hắn tư chất thượng thừa, thừa, là khả tạo chi tài, cho nên bị điều nhiệm Phật tiền đảm nhiệm tọa tiền hộ pháp. Những năm này, hắn cũng không có để Như Lai thất vọng, trở thành 800 La Hán đứng đầu, cũng tự mình mang theo 18 vị La Hán, vì Phật môn trảm yêu ma, để Như Hạ Châu chúng yêu nghe tin đã sợ mất mật. Thế nhưng là, khi hắn nhìn thấy Trương Hữu Nhân pháp tướng lúc Hắn phần kiêu ngạo kia nháy mắt bị vỡ nát phải không còn sót lại chút gì. Cái này, 7 trượng, 8 trượng, 9 trượng. Hàng Long đã không thể xem tiếp đi, hắn đều lo lắng còn tiếp tục như vậy, đạo tâm của mình có hay không còn có thể bảo trì nguyên dạng, có thể hay không vì vậy mà dao động. 9.7, 9.8, 9.9. Gia phật, cái này, cái này. Trước nay chưa từng có, tam giới chưa từng nghe thấy A tiểu tăng. Tiểu tăng phải làm như thế nào? Hàng Long sắc mặt thảm đạm như tờ giấy, miệng há thật to, hắn không thể đem ý thức của mình vào cái kia đạo đạo tâm pháp thân bên trong, nạp làm chính mình dụng. Đáng tiếc là Đạo tâm vừa lập, thu thiên địa đại đạo chỗ phù hộ, đừng nói hắn cố này phân thân chỉ là ý thức giáng lâm, coi như bản thể của hắn ở đây, cũng vô pháp làm sao may may. Mười trượng, mười trượng. Gia Phata, nói cho tiểu tăng, ta Phật môn đến cùng trọc một cái dạng gì tồn tại? Hàng Long bắt đầu vì Phật môn tương lai lo lắng, hắn lắc đầu, tựa hồ không thể tin được mình bản thân nhìn thấy hết vậy. Hắn đưa tay hướng trên mặt mình rắn rắn chắc chắc địa phá một bàn tay, ba một tiếng, coi như lấy hắn cố này chỉ có ý thức thể hư ảnh tự Phật, cũng mờ mờ ảo lấy đau nhức, lại không có thể để cho hắn cứ tiếp như thế, coi như nhận thiên đạo vệ, tiểu tăng cũng được cản. Nếu không, lại bành trướng xuống dưới, lấy tiểu tăng cốt này phân thân thực lực liền áp chế không nổi. Từ phủ thế giới bên trong, Cố kia đại Phật hai tay giao thoa, ngón út nan sen, ngón giữa khúc nhập trong lòng bàn tay, mặt như trừng mắt kim cương. Hồng liên nghiêu hỏa, đốt. Một đạo đốt phá thiên địa hỏa diễm từ cái này đầu ngón tay ra, nháy mắt liền quấn quanh ở Trương Hữu Nhân đạo tâm pháp tướng bên trên. Nóng quá. Trương Hữu Nhân lúc đầu đắm chìm trong ngộ đạo trong vui sướng, đạo này mang theo cực nóng nhiệt độ cao hỏa tới, để hắn nháy mắt từ trong quá trình lại, hắn tự phụ rũ lên, nháy mắt cảm giác được vừa mới ngưng kết bắt đầu đạo tâm pháp tướng cũng vì đó trì trệ. Đây là lựa gì, lợi hại như vậy? Hắn lông mày vặn phải như một cái chữ xuyên. Tại Tử phủ ngưng kết đạo tâm giới tình huống bình thường là sẽ không nhận bất luận cái gì ngoại giới lực lượng công kích, trừ phi ý thức giao phong. Nhưng là, cái này rõ ràng là thế giới vật chất hỏa diễm, tại sao lại tiến vào hắn Tử phủ? Thật tình không biết, đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ. Hồng Liên Nghiệp Hỏa chính là thiên địa nghiệp hỏa, không nước kim, mộc, thủy, hỏa, thổ cùng hữu hình vật chất, chuyên luyện nhân thể nghiệp lực, một khi bị để mắt tới, không thiếu tận nghiệp lực mà không bỏ qua, rất đông tàn. Hồng Liên Nghiệp Hỏa là Phật môn hai thánh hái thiên địa ký hỏa lấy đại nhân quả pháp môn tế luyện mà thành, chuyên truyền cho Phật môn cao độ, chẳng những có thể để phòng thân đối địch, còn có thể để Phật môn chi độ đi tâm ma, nung tục nghiệm. Là Phật môn trọng yếu nhất pháp bảo một trong. Nghiệp Hòa đốt người, Trương Hữu Nhân kia gấp gáp bành trướng pháp thân ngừng lại tiến một bước cao lớn, không chỉ như thế, pháp tướng làm việc lửa đốt cháy dưới, chẳng những nó đau nhức toàn tâm, còn tại nhanh chóng đốt cháy Trương Hữu Nhân pháp thân ở bên trong nghiệp lực, làm hắn kia pháp thân bắt đầu nủi Như phá lỗ hồng bơ pháp tướng chóng khô xuống tới. Tắc tử, ngươi dám? Trương Hữu Nhân pháp tướng há to miệng lộng Phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, dùng hết các loại phương pháp muốn đối kháng cái này nghiệp hỏa đốt cháy, lại hoàn toàn không có hiệu quả. Hắn con người đảo một vòng, đột nhiên nhìn thấy toàn bộ tử phụ bên trong không ngừng lăn lộn tử phủ tàn thiến, đây chính là Ngọc Đế tiền thân thân tử đạo tiêu lưu lại, lưu lại tại hắn tử phủ bên trong, trở thành vật vô chủ. Đợi hắn tu đến tiên nhân cảnh giới về sau, mảnh này tử phụ đem một lần nữa mở, đến lúc đó, liền có thể đem những này tàn thiến nặng đắp lại quả, tránh khỏi rất lớn một bộ điểm tinh lực đến để thăng linh lực. Đáng tiếc Trương Hữu Nhân thực lực bây giờ thấp, không cách nào điều khiển những này tử phụ tàn phiến, nếu như lấy mình pháp tướng kim thân tùy tiện thôn phệ lời nói, sẽ nhận tàn hồn chi phối, thất tình lục dục nháy mắt tại hắn thể loạn lịch loạn, mà tạo thành tinh thần thương tích. Nặng thi nhập ma, đến nhẹ cũng sẽ để hắn thần kinh thất loạn, khó mà tự chế. Đúng là như thế, mới khiến cho những này tàn phiến tại tử phụ bên trong không người hỏi thăm, chậm dãi trở về hôn nộn, cuối cùng tiêu tán chống không. Nhưng là, bây giờ Trương Hữu Nhân đứng trước tuyệt cảnh. Tổng liên nghiệp hỏa chi lực đã để hắn pháp tướng sắp nứt hết, tại không cái gì ngoại giới tiên nguyên lực bổ sung dưới, không được bao lâu, hắn pháp tướng kim thân liền đem biến thành một đống cho tàn. Chư hữu nhân đến từ trong hồng trần địa cầu, thế gian phồn hoa, vô chỗ không dính. Tại cái kia tin tức bạo tạc thế giới bên trong, tấm hắn cùng đại đa số người trẻ tuổi đồng dạng, đừng nói ngũ hồn giải không, khả năng trừ móc sạch thể cốt bên ngoài, cái gì đều không không. Vậy vậy, trên người hắn nghiệp lực so với tam giới bất luận cái gì một người tu sĩ cũng còn nhiều hơn, làm sao có thể tiếp nhận cái này cùng nghiệp lực đốt cháy? Nếu như tiếp tục nữa Cố này thật vất vả ngưng kết bắt đầu pháp tướng chẳng những sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, hắn còn đem vì vậy mà không cách nào lần nữa tìm được cơ duyên, nặng đáp đạo tâm, chớ nói chi là khôi phục tu vi. Bởi vậy, hắn hiện tại chứ nghĩ một lòng bảo trụ cái này thật vất vả ngưng kết bắt đầu pháp tướng kim thân bên ngoài, cái gì đều không lo được. Trương Hữu Nhân mắt bên trong lộ ra một đạo kiên quyết chi sắc, không thành công thì thành nhân, thành bại ở đây nhất cử. Tâm động không bằng hành động. Trương Hữu Nhân không còn quan tâm tử phủ bên trong Dương Dương mắt hổ, còn tại không ngừng thi pháp đại Phật, một con đâm tiến vào tự phủ hỗn bên trong, hóa thành một trướng lớn, bắt đầu nuốt lên những này tự phủ tàn phía tới chớ không cam lòng. Một viên mảnh vỡ vào trong bụng, hắn pháp tướng lại tràn đầy một điểm, thế nhưng là, một đạo tàn niệm lại đột nhiên xâm nhập thức hải, phát ra một tiếng không cam lòng không xóa cảm xúc, chi phối Trương Hữu Nhân cảm xúc. Không được. Trương Hữu Nhân bảo vệ chặt tâm thần, cực lực muốn khu trừ cái này tàn dư không cam lòng cảm xúc, nhưng vào lúc này, kia hồng liên nghiệp hỏa như nghe được tiếng nẻo, siêu trôi ra, nuốt vào kia đoạn không trọn vẹn cảm xúc, hỏa diễm chập chờn, tại hướng hỏi hơn Nếu không phải Trương Hữu Nhân thử đến cái này, đoàn diễm như rỏi bám trong xương khiến người nhức đầu, sẽ còn cho rằng đây bất quá là một con bán manh nẻo tinh nhân. Bất quá, cuối cùng tạm thời đem thể nội bên ngoài hai cổ tranh đoạt thế lực ở vào cân bằng, Hồng Liên Nghiệp Hỏa đũ cô, Tử phụ tản phiến bổ sung, một đốt một bổ ở giữa, Trương Hữu Nhân kinh ngạc phát hiện, hắn đạo tâm kia pháp tướng càng ngày càng ngưng thực, càng ngày càng linh động, trên mặt tận hiện một bức cùng hắn không sai biệt lắm cuốn mặt, hai mắt mũi miệng như ẩn như hiện, liền muốn ngưng là thật chất. Trương Hữu Nhân lại hỉ. Chương 115, luân hồi chi tức, chương 115, luân hồi chi tức. Cái này Phật môn là muốn trợ lão gia ta một chút sức lực tiết a? Tuy nói tại Hồng Liên Nghiệp Hỏa nung đi tạp chất thời điểm có thể khiến người ta đau đến không muốn sống, mà lại, một khi tạp chất loại trừ, Hồng Liên Nghiệp Hỏa đốt không thể đốt đi lúc, sẽ còn bụng đói ăn quảng, ngay cả pháp tướng kim thân đều muốn tôn vệ, để hắn rất là nổi nóng. Nhưng là, trước mắt cũng không nghi ngờ đối với hắn giống như tiểu tình, thành hắn khắc chế những này hỗn loạn cảm xúc thủ đoạn. Tan uất. Từng khối từng khối tử phụ tàn phiến bị Trương Hữu nhân thu nạp, trở thành hắn nuôi phần, Hồng Liên Nghiệp Hỏa thí điên thí điên cùng ở phía sau, vì hắn loại trừ tạp chất, vừa đến vừa đi, trái ngược với thành phối hợp khang khích chiến hữu. Không đúng. Giữa không trung hư lập Hàng Long Thần thức nhìn thấy Trương Hữu Nhân đạo tâm cũng không có bị tiêu hủy, ngược lại có càng lúc càng ngưng thực hiện tượng, tuy nói hiện tại vẫn như lúc trước đồng dạng hơi khô sẹm, lại không tổn hao đạo tâm, chỉ cần hải lượng tiên nguyên lực, tùy thời có thể nước chạy thành sông khôi phục. Hắn đương nhiên không nguyện ý nhìn thấy kết quả như thế, bằng ngón tay mở dẫn, nhìn thấy Trương Hữu Nhân nhào và hỗn loạn tử phụ tàn phiến bên trong, giống to. Đoạn nhân quả, chẳng tương lai, Thiêu tận bắt hoàng. Trương Hữu Nhân phát giác được Hàng Long ý nghĩ, hét lớn một tiếng, hóa thành một tên đỉnh thiên lập địa cự nhân, bên trên môi dính trời, hạ miệng ra chạm đất, thể nội phát ra một cốt như vòi rồng hấp lực. Hạ mồm cái hớp, đem toàn bộ tử phụ tàn phiến toàn bộ hút vào thể nội. Lần này sung sở đến hàng long lần nữa cái gì? Thật là lớn miệng. Bên trên môi dính trời, hạ miệng ra chạm đất, kia, mặt của hắn đâu, không muốn sao? Hắn sữa sữa, Ngọc Hoàng Đại Đế đây là không muốn mặt tiết tấu a. Dù là hàng long la hắn đã tu luyện tới ba đồ ngũ huyền đều sắp bị ma diệt cảnh giới, nhìn thấy Trương Hữu Nhân như con ác thú đồng dạng cuốn nuốt những linh hồn này tàn phiến, cũng không nhịn được bị mải ra hỏa khí, Bạo nói tụ: "A Di Đà Phật, sai lầm, sai lầm." Hắn hấp thu nguyên vật tăng tốc hấp thu đại trận bên trong thổ nguyên lực, bổ sung thể nội tiêu hao, một bên nhanh chóng kích động thủ ấn, thôi động hồng liên nghiệp hỏa liên tục không ngừng đệ nhạo tới Trương Hữu Nhân pháp tướng kim thân. A! Một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ Trương Hữu Nhân miệng bên trong truyền tới, nghe được người giận cả tóc gáy. Cách xa nhau không xa hành giả Tôn khó khăn nâng lên ma hồ hồ đầu, nhìn thoáng qua Trương Hữu Nhân phương hướng, lắc đầu bất đắc dĩ, hắn hiện tại đồng dạng cùng khác một đạo hồng liên nghiệp hỏa Mặc dù đại thánh cũng không phải là Trương Hữu Nhân đồng dạng tại trong hồng trần vượt qua 20 năm, tâm lý có quá nhiều lo lắng cùng sân nghiệp, từ cái nào đó góc độ đến nói, So với Trương Hữu Nhân, đại thánh tâm thuần khiết phải giống như một đứa bé. Nhưng là, Hồng Liên Nghiệp Hỏa chuyên môn khắc chế người thất tình dục. Dụ. Đại thánh thủ ép ngũ hành sơn, hắn có không tam lòng, thủ Phật môn lường đạt, có không xóa, trở thành Trương Hữu Nhân phân hồn, đã thấy chủ thể thực lực thấp, có khó chịu, lâm lâm đủ loại, để hành giả Tôn Cố này phân thân đồng dạng nhận nghiệp hỏa đứng hỏi. Theo hàng lòng công kích lực độ tăng lớn, Hồng Liên Nghiệp Hỏa nhiệt độ càng ngày càng cao, bắt đầu cũng càng ngày càng khó khăn. Tại Trương Hữu Nhân phụ bên trong, quái, Nhân thể nội tình Đợi đến Tử phủ Tàn Phiến bị Thu nạp quang về sau, Nghiệp Hỏa không ăn như tìm, lần nữa trở lại pháp tướng kim thân thượng, mắt lộ ra xanh mơn mởn qua màn, nhắm ngay kim quang này loẻo loẻo pháp tướng, há miệng liền cắn. Tiếp tục như vậy không thể được, nhược quả lại không khai thác biện pháp, đạo tâm còn không có vững chắc, liền sẽ bị cái này Nghiệp Hỏa tiêu cháy thành cho bụi. Trương Hữu Nhân thần thức lục đoạn dọn dẹp đại não bên trong ký ức, muốn tìm ra khắc chế cái này và Nghiệp Hỏa phương pháp, thế nhưng là, mặc hắn suy nghĩ nát óc, vẫn không có tìm được ứng đối biện pháp. Chẳng lẽ ta Trương Hữu Nhân mắt thấy liền có thể lập đạo tâm, cố đạo cơ thời điểm then chốt, sẽ như thế không may? bị chỉ là hàng lòng cái này hùng liên nghiệp hóa thừa lúc. Không, đây không có khả năng. Hắn mắt bên trong có phẫn nộ, có đau thương, càng có không cam lòng, bất khuất. Nhưng vào lúc này, hắn cảm ứng được túi càng Khôn tận cùng dưới đáy một kiện bảo bối ẩn ẩn nẩng lên, không chịu được giận mình. Ngọc bội. Trương Hữu Nhân nhìn thấy cái này ngọc bội, đầu óc bên trong đột nhiên hiện ra một cái thanh lãnh phải không gì sánh được, mang theo thần thánh nghiêm nghị không thể xâm phạm nữ từ thân ảnh. Hậu thổ. Giời đi thiên đình thời điểm, Hầu thổ ngay trước chúng thần chi mặt đem mặt này ngọc bội giao cho Trương Hữu lúc, còn nhận một chút có ý khắc thần tử chế nhạo, nhưng là, nàng vẫn xấu hổ mang e sợ nữa vô phản cố giao cho hắn. Vừa mới nhận hồng liên nghiệp hỏa lúc công kích, Ngọc Bộ kia phát ra hơi nóng, ngo ngoe mà động, cái này liền để Trương Hữu nhân nhớ tới hậu thủ công pháp tới. Hậu thủ quản năm dương, trưởng luân Hồi, là vì đại địa chi mẫu, đối luân Hồi đại đạo tràn đầy nghiên cứu. Mà hồng liên nghiệp hỏa chính là thôn vệ hết thảy trong luân Hồi tâm tình tiêu cực, đặt tới lạ thượng chí thắng hiệu quả. Bởi vậy, cái này Mai Ngọc Bộ nhất định có lạ thường công năng, nói không chừng sẽ nhờ vào đó hóa trước mắt Ngọc Bộ tay, phía trên còn ra từng đạo nhỏ không thể biết, mang theo hậu thủ đặc hữu mùi thơm cơ thể Trương Hữu Nhân có chút say mê địa hít một hơi, cảm nhận được tử phủ bên trong nhiệt độ đều hạ thấp rất nhiều. Cái kêu bên ngoài đồng hồ thanh lánh mà nội tâm lửa nóng thiết tử, người đã hoàn hảo. Thế nhưng là, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, nhìn thấy Hồng Liên Nghiệp Hỏa khiêu động diễn quang, Trương Hữu Nhân cắn răng một cái, vứt bỏ các loại suy nghĩ, khí huyết hướng đỉnh, đem một khối huyền nguyên lực đưa vào cái nải mai loé lưu quang trong ngọc bội. Oen, một đạo u lãnh thanh huy từ trong ngọc bội phát ra, mang theo một đạo như cơ thể mẹ ấm áp khí tức, công chính mà khẩm lộ. Nhìn thấy đạo này quang, để người không khỏi hưng khởi tiên chi sở sinh, địa chi suy nghĩ, tại đạo này khí tức dưới, Bất luận cái gì lực lượng khổng lồ cũng được hưng khởi trở về bản nguyên, muốn trở lại mẫu thân ôm ấp, vĩnh viễn không nghĩ trở lại ý niệm. Đạo này khí tức không có một tia ngăn ngược, cũng không một tia riặc, bình bình đạm đạm, lại bao dung hết thảy, thần kỳ lạ, đoàn kia một đường điên cuồng tứ ngược, vô cùng phách lối hồng liên nghiệp hỏa nhìn thấy cái này tài hoa hư tở, giống như nhìn thấy mèo chuột, lập tức yên tĩnh. Đó là cái gì? Hàng Long biến thành cự Phật Phật nhãn vừa mở, cảm ứng được ngọc bội khí tức, mắt bên trong đột nhiên lộ ra thần sắc. Luân hồi chi tức Hắn chắc chắn, lạnh nhạt thân sắc, thương xót chúng sinh từ bi tại thời khắc này tất cả đều biến mất, trên mặt dị sắc cực rớt, liền ngay cả vừa rồi Trương Hữu Nhân lấy được đạo tâm, gây nên thiên địa đại đạo cộng mình cũng không có hiện tại như vậy để hắn kinh ngạc. Vì cái gì? Hắn một tiếng gầm điên cuồng. Ngươi một cái gặp rủi do Ngọc Hoàng đại đế, bị lưu vong cũng không cái gì tu vi phàm nhân, vì sao lại nhận hậu thổ ưu hái, đưa tặng ngươi phương này mang theo nàng bản nguyên luân hồi chi tức mà bội, chẳng lẽ trời không Nhân, chẳng lẽ ngươi thật sự là ta Phật môn chi kiếp? Hàng Long phát ra một tiếng rên rỉ, kích động ra thể lệ khí để tôn kia đại Phật lộ ra bắt đầu cuồng bạo. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tử phủ đều tại cái này cuồng bạo bên trong sinh ra chấn động kinh liệt, để Trương Hữu Nhân vừa mới hình thành pháp tướng kim thân đều có chút không chịu nổi. Trương Hữu Nhân nhìn thấy trong ngọc bội luân hồi chi tức hữu hiệu, cũng không lo được tử phủ chi loạn, hắn phát ra giống to một tiếng, toàn lực tối động ngọc bội, chỉ trong nháy mắt, ngọc bội phát ra u quang liền ngăn chặn hồng liên nghi hóa. Tán. Chương 116, nương quả thật đúng là, chương 116, nương quả thật đúng là. Tán. Ngọc hướng xuống để ép, một lực lượng tràn phát ra, chỉ nghe phốc một tiếng. Đoạn kia cánh trụ lấy hàng long la Hàn tinh thần ý chí hồng liên nghiệp hỏa giống như vỡ vụt khối không khí, vỡ vụt, tiêu tán. Cùng lúc đó, Trương Hữu Nhân tử phủ bên trong cố kia cao cao tại thượng cự Phật chi thân cũng theo hồng liên nghiệp hỏa tiêu tán mà dần dần biến mất, như bị thôn vệ, tại trong tầng dưới, rốt cuộc tìm không ra nửa điểm vết tích. Phốc phốc. Ngay tại vận công thôi động hồng liên nghiệp hỏa, toàn lực đối kháng hành giả Tôn Hàng long phun ra một ngụm máu huyết, đỏ hồng mắt phát ra lên một tiếng. Trương Hữu Nhân, con tiểu tăng hồng liên nghiệp đến. Hàng mắt bắn quàng, nhìn về phía rãi trợn mắt Trương Nhân, mang theo một cố quyết nhiên khí. Hồng Liên Nghiệp Hỏa chẳng những là hắn trong tu luyện ngăn chặn tâm ma bảo hộ, tại Phật Môn tín đồ bên trong, trừ phi tầng dưới một chút thành kính quần tín đồ bên ngoài, nó hơn đệ tử Phật Môn bởi vì tu luyện đại nhân quả pháp, thường xuyên mê hoặc nhân tâm tạo thành đại đa số giáo đồ đều tâm ma cực nặng, cho nên Hồng Liên Nghiệp Hỏa có thể nói là một quặc bảo mệnh kỳ vật. Mà lại, Hồng Liên Nghiệp Hỏa còn có thể khắc địch chế thắng, đối phó tự phụ thức hải vô cùng có đặc hiệu, đã thương người thần thức cùng linh hồn, giết người ở vô hình. Càng quan trọng chính là, Hồng Liên Nghiệp là Phật Môn trọng yếu đệ tử biểu tượng, tại lui đám vô luận môn đồ tu vi như thế nào, chỉ cần có thể tế ra hồng liên nghiệp hỏa loại này, thánh nhân thu từ giữa thiên địa kỳ hỏa, đã nói lên hắn là Phật môn đại lão cực kỳ xem trọng hạch tâm đệ tử, đi đến đâu bên trong đều là một kiện lần thụ chú ý, lần thoải mái sự tình. Nhưng là, Hàng Long Đóa này hồng liên nghiệp hỏa lại bị Trương Hữu Nhân Ngọc bội trong tay nuốt chửng lấy, căn bản đều không cho hắn lưu lại, gọi hắn có thể nào nhịn được một hơi này, so với giết hắn còn khó chịu hơn. Bởi vậy, Hàng Long đem tất cả áp lực dũng lòng, toàn thân tu vi tập trung hướng Trương Hữu Nhân để ép xuống. Hành giả Tôn nhảy lên một cái, khâu tàn trong đôi mắt mang theo trấn kinh vừa đến chấn kinh Trương hữu nhân hỏi thời điểm dẫn thiên địa chấn động, cũng không biết hắn vì chính mình dưới cây loại nào nói, sơ ngưng đạo tâm liền có thể lớn như thế, ý thế, tương lai tiền đồ sẽ là một mảnh đường bằng thẳng. Thứ hai càng là bởi vì kinh dị tại đối thủ cường đại. Hàng Long La Hán cố này khôi lỗi phân thân, rót vào hắn một đạo linh hồn chi lực về sau, chẳng những tu vi so hắn hơi cao, hơn nữa còn thông Phật môn bí thuật, cầm hồng liên nghiệp Hòa. Mặc dù, cái này hồng liên nghiệp hỏa đã bị chương hữu nhân không biết lấy phương pháp gì thu lấy, nhưng là, bằng vào đại trận bên trong liên tục không ngừng thổ nguyên lực cung cấp, chỉ bằng Hàng Long La Hán bản thân thực lực, cũng đã đứng ở thế bất bại. Hung chi Hắn hiện tại thần thức tụ thương, thực lực không phát huy ra bình thường 7.8 phần 10. Khi Mao phân thân là đại thánh một hạng đặc biệt kỹ năng, bám vào một đạo pháp lực cùng thần thức tại khỉ chê lông, sung làm tay chân, chiến thắng đối phương. Nhưng là, hiện tại thần thức sau khi bị thương, cái này phân thân tại chiến đấu lực cùng bền bị tính bên trên đều kém rất nhiều. Hành giả Tôn có loại cảm giác, cố này nguyên lực ngưng tụ thân thể đã cầm tiếp theo không được thời gian quá dài, liền sẽ tán loạn. Đến lúc đó, không có hành giả Tôn ở phía trước ngăn cản, hàng Long La Hàn muốn thắng Trương Hữu Nhân, chỉ là điểm dây phút sự tình. Hành giả Tôn minh bạch, Trương Hữu Nhân lại làm sao không biết? Mặc dù Hắn đã hỏi, vững chắc đạo tâm, kết thành tam giới ít có lớn nhất đạo tài, dẫn tiên địa chấn động, chỉ kém ngưng tụ thành đạo quả, liền đem thành tiểu tiên đạo chi cơ. Nhưng là, đạo tâm ngưng kết cũng không ảnh hưởng thực lực của hắn, cùng lúc trước so sánh, trừ tâm cảnh càng mạnh, không dễ dàng bị ngoại lực mê hoặc bên ngoài, hắn vẫn chỉ là một cái đem cự chuyển huyền công tu luyện tới thứ nhị chuyển luyện thể tu sĩ. Bởi vậy, Trương Hữu nhân mắt hổ bên trong có một ít thần sắc lo lắng. Hắn nhìn về phía hành giả Tôn, quả quyết gật gật đầu, lộ ra một tia tiếc sắc, nói: "Mượn nhựa chi lực, đắp đạo thể, ngưng quả thật đúng là" Một đạo thần bí chú quyết tại đầu ngón tay hắn bay vút lên, theo đạo này nói chú quyết hình thành, hành giả Tôn thân ảnh hưởng chương hữu nhân bộ nhào tới. Hấp. Quát nhẹ âm thanh bên trong, cô Kiêu nguyên lực phân thân nháy mắt dung nhập chương hữu nhân thể nội, chương hữu nhân giữa ngón tay vân ve một cây khô héo khỉ mao, thần sắc rất không tự nhiên. Vốn đang có thể lại triệu hắn hai lần đáng tiếc, đem căn này khỉ mao nhẹ nhàng thổi, lập tức hóa thành một mảnh cho tàn phiêu tán tại không trung, từ đó về sau, tam giới bên trong lại không có được hành người Tôn một thân. Cảm ứng được thể nội bàng bạc lực lượng, nhân thân thể khớp xương vàng, một cỗ lệ khí ở bên trong đại trận tràn ngập. Chiêu này hợp thể ngưng đạo chi thuật là Tôn Ngộ không trước khi đi thời điểm, sợ hai chương hữu nhân nguy hiểm mới truyền thụ cho hắn, hy vọng có thể bằng này vượt qua một lần tính mạng nguy cơ. Chương hữu nhân vốn không muốn dùng cái này thức bí pháp, không nghi tới, tại Hàng Long là Hàn áp bách dưới, không thể không lựa chọn đem hành giả Tôn cái này đã có sơ bộ linh trí phân thân tiêu tán, tiến đến lúc tăng lên mình thực lực, chiến bại trước mắt cái này cường đại đối thủ. Hàng Long Tôn giả chợt vừa thấy được hành giả Tôn cùng Chương hữu nhân hợp thể về sau, khi thế tăng sắc mặt đại biến. Đại thánh, quyết tâm muốn cùng Chương hữu nhân cái này khôi lỗi vương đứng tại một đường a. Cho đến nay, hắn vẫn không biết tam giới lừng lấy nổi danh thế thiên đại thánh vậy mà là Trương Hữu Nhân phân hồn, chẳng qua là cảm thấy loại tình huống này rất kỳ dị. Phổ thông pháp lực phân thân là không cách nào như Trương Hữu Nhân như vậy trực tiếp dung hợp, nhẹ thì tổn thương linh hồn, nặng thì bại thể mà chết. Nhưng là, Trương Hữu Nhân tình huống rõ ràng cùng cái khác không giống, cùng một linh hồn ba điểm, tự nhiên vô chỗ chứng ngại. Hàng Long nhìn thấy khí thế càng ngày càng mạnh Trương Hữu Nhân, lại nguẩn đầu không được nghiên cứu tôn đại thánh cùng Trương Hữu Nhân quan hệ, toàn thân tiên nguyên phóng, mở thành một cái vô cùng to lớn trường ấn. Kim cương trừ ma. Một trường ấn xuống, thiên địa vì đó rung dậy. Hừ, Tam rồi chi chủ, há có thể lấy loại này đối phó yêu ma chiêu thức tới đối phó bản tọa. Trương Hữu Nhân ngược lại tốn hỏa long thương, mắt bên trong phát ra một đạo thần mang, nhìn về phía cái kia đạo đại thủ lớn, khóe miệng khẽ năn lên một tiếng mỉm cười. Ngưng Thương chỉ nguyện, một thương đâm về hư không, đối Phật môn đại thủ lớn đâm tới. Oeng! Tỉ liên sóng xung kích phát ra kinh thiên nổ vang. Cương đại lực phản chấn đem hàng long kia cực đại vô song thủ lớn xoắn đến phá thành mảnh nhỏ. Thương thế không ngừng, lên, mũi động dư ba chém về phía long. Kim Cương mắt, chờ ta đoạn. Hàng Long thủ lớn ý đồ ngăn trở lẫm thế. Vạnh, Hỏa Long Thương xuyên thấu qua tầng tầng trở ngại, trực kích Hàng Long vai phải. Phốc phốc. Một tiếng vang trầm, Hàng Long Tôn giả vai phải tại một thương phía dưới bị đâm ra to bằng miệng chén tiểu nhân lô lớn, một đạo mặt đất màu vàng nóng nguyên khí theo xương rồng mũi thương không ngừng tán giật. Hàng Long lui nhanh, Phật mục chấp liên tục, nhìn xem Trương Hữu Nhân, mắt lộ ra thần sắc. Quá cường đại, hợp thể về sau Trương Hữu Nhân cường đại đến để hắn thăng ra một cỗ cảm giác vô lực. Cuối cùng là công pháp gì, làm sao lại trong chớp mắt liền tăng lên nhiều như vậy, đại thánh cùng Trương Hữu Nhân lại là cái gì quan hệ, làm sao lại bởi vì hắn không tiếc lãng phí một bộ phân thân cũng luôn hắn. Không được, việc này phải sớm đi chuyển về Lôi Âm tự. Hàng Long bắt đầu bắt đầu sinh thái ý. Thế nhưng là, toàn thân lực lượng như muốn phun ra ngoài Trương Hữu Nhân làm sao có thể cho hắn cơ hội chạy trốn? Bách điều Hư Vượng, thương nặng như sơn nhạc, linh như tơ liễu, nhanh như thiểm điện, một thương tiếp nhận một thương, để Hàng Long khó lòng phòng bị, liền chạy trốn, cơ hội đều không có. Gió báo hoa lê, chiến tự quyết. Ngay tại Hàng Long nghẹo tại ứng phó, không kịp nhìn thời điểm, Trương Hữu Nhân bắt lấy một sơ hở, một thương chín điểm, chém về phía Hàng Long phụ thân Khôi Lỗi trên đầu kia chín cái trắng bạch hư xèo. Vừa mới thực lực yếu thời điểm, không cách nào phá phòng. Cầm hàng Long không có cách nào, bây giờ thực lực tăng lên, Trương Hữu Nhân lại không lưu thủ, xuất thủ tức nhanh lại gấp. Trảm, thương như kinh điện, trước mắt là tới. A! Một tiếng hét thảm từ Hàng Long miệng bên trong phát ra, to lớn cắt vàng khôi lỗi liên tiếp lui về phía sau. Bạo! Đập nồi gìn truyền Hàng Long sinh không thể sinh, mắt bên trong quét ngang, liền muốn dẫn bạo thể nội tiên nguyên lực, kéo theo đại trận chi lực, đem trường Hữu Nhân cùng một chỗ mai táng. Chương 117, Hàng Long điên tội, chương 117, Hàng Long điên tội. Ừ, muốn tự bạo. Tại chớp trước mắt, ta muốn ngươi tính cả quy về tận tự cách đều không có. Trương Hữu Nhân nhìn xem hành giả Tôn Tiểu Tán, lệ khí hướng đỉnh, hắn hừ lạnh một tiếng, trường thương lại lần nữa ra tốc. Lấy điện quang hỏa thạch phía dưới, Trương Hữu Nhân một thương đâm rơi, chính giữa hàng long la hán trên đỉnh đầu rõ sẹo, mũi thương liên chiến chín lần, xoẹt kéo một tiếng, cốt này thuộc hoàng sắc khôi lỗi hóa thành một đoàn nát bùn. Ngay tại cái này khôi lỗi bị đánh tan thời điểm, Trương Hữu Nhân chẳng những không có nửa điểm kinh hỉ, ngược lại lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Quá yếu, không nên như thế chi yếu, hàng long đến cùng đang chơi cái gì? Không tốt, hắn đã thừa thương thế ra một kia, vào hư không, bỏ chạy. Trương Hữu Nhân mắt bên trong thần mục như điện, nhìn về phía hư không. Ha ha ha ha. Trương Hữu Nhân, ngươi cái này chỉ biết bằng vào người khác bản lãnh hả nhát, bản tọa đã sớm tại ngươi một thương đâm xuống trước đó liền thoát ly thể xác, trốn vào hư không, ẩn vào đại trận bên trong. Chỉ bằng ngươi cái này, ngay cả tu vi đều là mượn tới tiểu tu sĩ, lại có thể làm khó dễ được ta? Hàng Long thần thức hóa thành một cái quan đoàn, không ngừng tại đại trận bên trong gì chuyển nhanh chóng, ngữ khí lớn lối nói, "Trương Hữu Nhân, nga Phật từ bi, để hạ giới thứ tội, ngươi lại cùng ngổ không có kết, loạn ta Phật môn chi cục, đợi vốn tăng trở lại lối tự, gọi bản thể đến đây." Nhìn ngươi còn không thúc thủ chịu trói. Đến lúc đó ngã Phật nhất định sẽ đưa ngươi đánh vào 18 tầng địa ngục, ngày ngày nhận hết tra tấn, vĩnh viễn không siêu sinh. Thật sự cho rằng chấm liền lấy ngươi không có cách nào rồi sao?" Trương Hữu Nhân phát ra một tiếng khinh miệt cười lạnh, đem Hỏa Long Thương vừa thu lại, chậm rãi xuất ra một mặt cổ phát kính cho tới. "A, Hạo Thiên Kính." Hàng Long Thần thức nhìn thấy Hạo Thiên Kính một khắc này, đầu tiên là sững sở, tiếp lấy phát ra một tiếng cụ tiêu, phản thấy cái gì cổ quái kỳ lạ sự tình, cười đến thẳng đánh ngã. "Ha, ha, ha, ha chết cười bản tọa, nhìn xem cái này ngọc đến não tàn đến mức nào." Vậy mà xuất ra Hạo Thiên Kính tới đối Phó Tiểu tăng thần thức, buồn cười, thật gà mỗ buồn cười. Trừng Hữu Nhân cười nhạt một tiếng, nói, "Cười đi, để ngươi giờ phút này cười qua đủ đợi lát nữa ngươi liền sẽ cười không nổi." Hắn phát ra Hạo Thiên Kính, đem tiên nguyên lực hướng mặt kính một rót, từ hành giả tôn trên thân được đến khổng lồ tiên nguyên lực dốc vốn hướng cái này tiên thiên pháp bảo bên trong đưa vào. Hạo Thiên Kính hiện lên một đạo linh quang, mặt kính hoa, chim, cá, sâu như sống tới, như ẩn như hiện, phát ra vạn đạo quan mang. Tam giới người ai không biết Hạo Thiên Kính là một kiện phòng ngự có thể so huyền linh lung tháp bảo, chứ có thể nhờ vào đó trưởng khống thiên đỉnh các loại đại trận bên ngoài lại không khác tăng công năng. Hàng Long La Hán đương nhiên biết món pháp bảo này công năng, cho nên hắn cho rằng Trương Hữu Nhân bất quá tế ra pháp bảo vì cầu tại đại trận bên trong tự vệ, muốn cưỡng ép xuyên qua đại trận. Nào biết được, ngay tại Hàng Long thầm than mình gân nhỏ, kém chút bị dọa lùi thời điểm, dị biến nảy sinh. Hạo Thiên kính hấp thu hải lượng tiên nguyên lực về sau, mặt kính bắt đầu đỏ lên, một đạo cực kỳ to lớn hấp lực từ kính thân truyền ra, kia cú khổng lồ hấp lực như con thú đồng dạng hút hướng Hàng Long La Hàn, đồng dạng lực lượng thức, như mỹ vị đồng dạng xuống. Không, đây không có khả năng, Hạo kính làm sao có thể hấp thu tiên nhân thức, đây là giả nhất định là giả. Đáng tiếc, Hạo Thiên Kính bên trong một cỗ không biết tên, lực lượng khổng lồ tràn trề mà ra, nháy mắt đem Hàng Long La Hán nuốt hết, ngay cả ngâm đều không có chống một cái. Hừ, cho cười, chấm chi bảo kính, chẳng lẽ chấm còn không biết có gì công năng. Trương Hữu Nhân lạnh lùng cười một tiếng, nhìn thấy Hàng Long La Hán không tiếng thở nữa, mới thu hồi Hạo Thiên Kính, sắc mặt ngưng trọng như có điều suy nghĩ. Mặt này Hạo Thiên Kính chính là tiền Thân Ngọc Đế lưu lại, đại biểu tam giới trung chủ chi vị một lớn mang tính tiêu chí pháp bảo, trừ Ngọc Hoàng Đại Đế bên ngoài bất kỳ cái gì tiên thần không cách nào vận dụng. Hạo Thiên Kính cũng đúng như Hàng Long lời nói, chỉ có thể bị động phòng ngự lại có thể khởi động Tiên Đình bố trí xuống Chu Thiên đại trận chống cự ngoại địch, cũng đích xác không có thu nạp tiên nhân thần thức hiệu quả. Nhưng là, đoạn thời gian trước, Trương Hữu Nhân nuốt quan Vũ tặng cho tiên táo thời điểm, phát giác Hạo Thiên Kính chẳng những có thể lấy hấp thu thiên địa lực lượng, còn ẩn ẩn đem hắn linh hồn chi lực cũng hút đi một kia, nếu không phải hắn phản ứng kịp thời, tại chỗ chặt đứt cùng Hạo Thiên Kính liên hệ, nói không chừng sẽ phát sinh cái gì hậu quả nghiêm trọng. Hôm nay chiến đấu, khi hắn phá Hàng Long chi phòng, chém Khôi lỗi Vương thời điểm, Hàng Long thần thức sắp chạy trốn, hắn cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ nhưng lại lo lắng hàng lòng chuyển ra hắn cùng ngộ không sự tình, gây nên tâm giới ổn nào, làm chính mình người đang ở hiểm cảnh, lúc này mới mạo hiểm thử một lần, không nghĩ tới thật xong rồi. Thế nhưng là, Hạo Thiên Kính không duyên cớ thêm ra dạng này một hạng công năng, lại làm cho hắn lại lần nữa lâm vào trầm tư. Trong này đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì đâu? Ngọc Đế Tàn Hồn tại ta sau khi xuyên việt liền biến mất, Hạo Thiên Kính lẽ ra hoàn toàn bị ta nắm trong tay mới là, vì sao ta sẽ cảm thấy mơ hồ bất an đâu? Hắn lo được lo mất mà nhìn xem mặt này, mát ra cỗ pháp khí tức giương động, mày rậm chặt, lại nghĩ không ra nguyên nhân. Quanh hắn Cái này Hạo Thiên Kính trung kỳ đã cứu ta một lần, lưu lại chờ về sau thực lực tăng lên, lại đến nghiên cứu đi. Hắn nhìn xem bởi vì khôi lỗi Vương Tiêu tán mà phá vỡ đại trận, Khuynh Chân bắt đầu khôi phục thể lực. Hành giả Tôn cùng hắn hòa làm một thể về sau, chiến đấu tiêu hao đi đại bộ phận điểm tiên nguyên lực, lại bị Hạo Thiên Kính đem còn lại tiên nguyên lực hết thể hấp thu, để hắn lại lần nữa khôi phục một cái không có tu vi luyện thể tu sĩ. Mà lại, cùng Hàng Long ở giữa chiến đấu, bởi vì mượn nhờ ngoại lực, đối với hắn thân thể gánh chịu năng lực có rất lớn ảnh nghiệm, coi như hắn cùng Ngộ Không là phân hồn quan hệ, hay là tạo thành một chút nhỏ xíu tồn thương, nhất định phải kịp thời điều chỉnh. Để tránh ảnh hưởng tương lai tu vi tăng lên. Bật hơi thu nạp, nương thần thủ tâm, không một lát, Trương Hữu Nhân liền mặt lộ vẻ vui mừng đứng lên. Trận chiến này, đối Trương Hữu Nhân thực lực tăng lên to đến kinh người. Nhờ nhờ hành giả Tôn Tiên nguyên lực chiến thắng đối thủ, mặc dù đối với hắn tu vi cũng không ảnh hưởng, nhưng là, kinh nghiệm thực chiến lại bởi vì hành giả Tôn tiềm thức ảnh hưởng, đạt được cực lớn phong phú. Mà lại, đạo tâm tử phụ khai phách, thôn vẻ tử phụ linh hồn tán phiến về sau, để linh hồn của hắn trở nên thập phần cường đại, có thể so phụ thông tiên tiên. Bởi vì tiên đạo tâm, phải thủ hộ chi đạo, đạo tâm cũng vững chắc vô cùng. Mười trưởng pháp tướng kim thân Càng là làm hắn như hổ thêm cánh. Chỉ cần đợi một thời gian, chúc phải tiên cơ, cái này Đạo pháp Tướng Kim thân liền sẽ hóa hư thành thực, phụ trợ chiến đấu. Càng quan trọng chính là trúc cơ thời điểm, hắn liền có thể đắp thành đạo quả, so người khác trước chúc cơ, về sau đắc đạo tâm, lại đắp đạo quả hoàn toàn không giống. Mặc dù bây giờ hắn còn không biết loại này biến dị là tốt là xấu, nhưng là, đối với sức chiến đấu tăng lên hiệu quả tuyệt đối là chuyện ván đã động thuyền. Đứng vậy, đề khí, Trưng Hữu Nhân trường thương lắc một cái, lần nữa đạp về cuối cùng một cánh cửa ánh sáng. Cuối cùng một cánh cửa ánh sáng về sau sẽ là gì chứ? Hỏa, phong, địa thật chẳng lẽ là thủy hành đại trận. Như vậy, Hàng Long hóa thân pháp hải tiến vào Bắc Câu Lô Châu bày xuống như thế đại trận, chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là vì trấn áp Bạch Tố Trinh cái này chỉ có thiên tiên tu vi giả yêu. Trương Hữu Nhân lắc đầu, hắn không tin Hàng Long cái này Phật Tiền hành động, chỉ là một cái ăn no không có chuyện làm, dùng đại pháo đánh con muỗi vô lại. Thủy thuộc tính đại trận, bên trong lại sẽ là như thế nào đây? Bạch Tố Trinh bị trấn áp lâu như vậy, còn sống sao? Từng cái vấn đề tại đầu góc hắn bên trong xoay quanh, không có đáp án. Mặc kệ nó, đi vào tra rõ ràng chẳng phải sẽ biết. Chương 118, Hàn Bang đại trận, chương 118. Hàn Bang đại trận. Ngay tại Trương Hữu Nhân chuẩn bị bước vào Lôi Phong Tháp tầng cuối cùng qua môn lúc, ngay tại Tây Thiên Lôi Ẩm tự ngồi đàn tụng kinh hàng long la hắn phun ra một ngụm máu tươi, hô to, "Hỏng!" Các sư huynh đệ đợi cho hàng long trên mặt khô tàn thần sắc khôi phục được không sai biệt lắm thời điểm, mới vây tới hỏi, "Hàng Long tôn giả, đã xảy ra chuyện gì, để ngài nhận trọng thương như thế?" Tại Lôi Ẩm tự có đại trận điểm hộ, còn có Như Lai cái này tam giới thực lực thứ nhất Phật đà tọa trấn, mấy chưa xuất vấn đề này, trạng liền cho mọi người khủng hoảng. Hàng Long nhìn thấy những sư huynh này vây tới, khoát tay áo, ra vẻ bình tĩnh nói, Trước kia, tiểu tăng từng du lịch Bắc Câu Lâu Châu, bởi vì từ nơi sâu xa cảm giác được có một tia nhân quả cùng tiểu tăng hữu duyên, cho nên, năm đó lưu lại một sợi thần thức tại hạ giới. Nào biết được 1.0005 vô sự, hôm nay bị hao tổn. Không biết là phương nào yêu nhân đem tiểu tăng kia sợi thần thức hủy đi, để tiểu tăng tinh thần nhận một chút tổn thương. Không biết sao, Hàng Long cũng không có hướng những sư huynh đệ này nói ra lôi phong tháp sự tình, tìm cái cớ, dùng Phật môn am hiệu nhất nhân quả độn, đem chủ đề chuyển đi. Mấy cái La Hán Bồ Tát nghe tới Hàng Long lời này, không khỏi lộ ra vẻ kinh bị. Trong đó, một tên cùng là Hàng Long thủ hạ 18 vị La Hán Dáng dấp tròn vo bàn đầu đà, nói thầm: "Mẹ chúng Hàn Long, nhất định là tại hạ giới gặp 1.00005 khó gặp thiên tài địa bảo, cần phong ấn mà đối đãi thành thủ, lại sợ ta trở đến đến, ý đồ độc chiếm, lại sinh muốn nói gì cùng tiểu Tăng có đại nhân quả." Ta nhổ vào: "Đi đặc biệt mã đại nhân quả, ta thả đầy giới la hán cùng ngươi cùng là người trong Phật môn, còn không biết cái này nhân quả là lấy ra lừa gạt tiểu lão bách tính sao? Như thế rất tốt, bị cường nhân hủy đi phân phần biết, nhưng đủ ngươi uống một bình đi." Phật môn cũng không phải mặt ngoài biểu hiện như thế bình tĩnh, cùng giữa hệ phái, cùng chính quả ở giữa, tài nguyên chi tranh Tâm thầm bên trong đồng dạng sẽ đánh đến đầu rơi máu chảy. Hàng Long lại là Phật Tiền hành Đầu, tại phân phối tài nguyên thời điểm, tự nhiên sẽ ngẫu nhiên hướng hầu bao của mình bên trong tham ô một điểm. Những này La Hán, Tôn giả sao có thể nhìn không ra trong đó mờ ám, tự nhiên sẽ đối với hắn đủ kiểu bất mãn, lại bất đắc dĩ Hàng Long là bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp, chứ không bằng người, chỉ có thể nén đến giận. Cho nên, bây giờ nhìn thấy Hàng Long thụ thương, đại đa số đều biểu hiện được có chút quái gì, miệng bên trong không ngừng an ủi đồng thời, tâm lý lại mắng, cái không xong. Đừng nói Hàng Long nghe không được mọi người chửi rủa, coi như nghe tới, hiện tại cũng không có tâm tình đi để ý tới. Bất luận là ai, Giáng can đạm hủy ta thần thức, tương lai chắc chắn đưa người đánh vào 18 tầng địa ngục, nhận hết địa ngục nỗi khổ. Hắn chường mi một khúc, khuôn mặt mang theo vẻ đệ nguyện dụa Bắc Câu Lô Châu một vị nào đó cư dân. Đáng tiếc, Lôi Phong Tháp có đại trận che chở, cái kia đạo thần thức lại bị triệt để hủy diệt, bằng hắn xem thấu tam giới thần nhãn vẫn không cách nào tra ra bên trong đến tụt cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ mong chỉ là cái ngoài ý muốn. Nếu không, nếu để cho người đem món kia đồ vật lấy đi, vậy nhưng thành nước vỡ trời đại sự. Không được, việc này phải nhanh lên đem hậu hoạn bỏ. Nhất định phải lập tức tìm Như Lai like xin chỉ thị, đến hạ giới đi một chuyến. Hàng Long nhớ tới phong ấn tại đại trận bên trong đồ vật, căng thẳng trong lòng. Hắn nhíu nhíu mày, lạnh nhạt nhìn thoáng qua ánh mắt bất thiện sư huynh đệ, tâm lý hừ lạnh một tiếng, đợi tiểu tăng lấy vật kia, ngươi cùng miệng pháo chỉ có thể quỳ liếm vẩn. Thế Tôn, chư hữu nhân hạ giới Bắc Câu Lô Châu, cùng ta Phật môn khí vận làm tiền đặt cược, lập xuống 10 năm ước hẹn, tiểu tăng lo lắng quan âm một người vô pháp ổn thao tháng quyển, cho nên mời Thế Tôn ân chuẩn tiểu tăng hạ giới tương trợ. Nghe tới này, Như Lai cái, rút, đi kế cái kia 1, Như Lai làm sao không biết Hàng Long 1.0000 trước tại Bắc Châu Hóa thân pháp hải thu phục một tên nghe nói thiên kiêu bạch mỹ nữ yêu tình. Như Lai không nói cũng không biểu thị không biết, nhưng là, Như Lai cũng hiểu được ngữ giới chỉ đạo, một chút không thương tổn phong nhã sự tình, không cần chăm chỉ. Nước quá trong ngắt không có cá. Như Lai cần chính là một nhóm mạnh hữu lực trợ thủ, cũng không phải là một đám chỉ biết ăn chay đư vật, lại vô ý thức tự chủ chạy gỗ. Cho nên, đại đa số thời điểm hắn làm mở một con mắt nhắm một con mắt. Hàng Long nghe tới Như Lai lời này, thân thể mềm nhũn, tâm lý run lên, nữa dọa đến chó quỷ. Còn tốt, còn tốt, Thế Tôn cũng không biết Tiểu Tang Cẩm Tù Bạch Tố chính có khác mục đích. Hắn xoa xoa cái trán thấm ra mồ hôi lạnh, mắt lom lom nhìn Như Lai, hy vọng hắn có thể ân chuẩn hạ giới, đến lúc đó, lấy hắn kim tiên, kỳ tu vi, hết thể còn không phải hắn định đoạt. Thế nhưng là, Như Lai hơi trầm ngâm một chút liền bác bỏ hắn đề nghị. "Hàng Long, lúc này hạ giới thời cơ cũng không có thành tựu, việc này bàn lại đi. Đợi quan âm hạ giới có thành tựu thời điểm, bản tọa tự sẽ an bài. Đi thôi, đi an bài thật ký thỉnh kinh nhân chi sự tỉnh, đây mới là ta Phật môn quan trọng nhất, cũng đừng lề biếng." "Vâng, Thế Tôn." Hàng Long một mặt sầu khổ địa lui ra, nhìn về phía Bắc Câu Lô Châu phương hướng mắt bên trong kia cố vẻ tham lam theo đều kìm nén không được. Lôi Phong tháp tầng cuối cùng. Trương Hữu Nhân đi vũ bộ, đạp chúng cung, một bước dừng lại, hắn đi được rất cẩn thận. Trời đã sáng rồi, hắn cũng không muốn bởi vì chủ quan mà vung bao tiểu tại trên giường, nhất thời sơ sẩy phía dưới, thành đại trận này vẫn hy sinh. Hỏa Long Thương, Hạo Thiên Kính, Vạn Linh Bản, Chu Pháp bảo toàn bộ nơi tay, cự truyện huyền công vận vải quanh thân, cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua đạo ánh sáng ngoài cửa, hắn rốt cục đi vào Lôi Phong tháp tầng cuối cùng. Hoa, một đạo cực hàn chi ý nhỏ tới trước mặt, để hắn dùng mình một cái. Lạnh quá. Trương Hữu Nhân răng trên răng dưới răng khẽ chọc, vội vàng vận chuyển công pháp, chống cự đạo này thẳng đem người đông thành băng côn hàn khí. Trờ một mạch thân thể khôi phục bình thường, có thể hoạt động tự nhiên thời điểm, Trương Hữu Nhân mới ngẩn đầu quan sát tỉ mỉ lên đại trận bên trong phiến thiên địa này tới. U ám, sương mù mông lung bầu trời, mang theo cực nặng hơi nước, nào về phía Trương Hữu Nhân thân thể. Cái này từng đạo mang theo cực hàn chi ý, lạnh như băng hơi nước xuyên thấu qua Trương Hữu Nhân làn ra, thẳng hướng thân thể của hắn kinh mạch bên trong chui. Nhưng là, khiến Trương Hữu Nhân mừng rỡ là, đạo này hàn khí nhập thể về sau, cũng vô hắn tưởng tượng như vậy sẽ tạo thành tô thương, ngược lại mang theo một cô khác tư vị. Nó như thế nào đây, loại cảm giác này cực kỳ quái dị, đã không có tăng lên thương thế của hắn, cũng không có ngoài định mức tăng trưởng tu vi của hắn, liền ngay cả mới bởi vì quá độ sử dụng vạn linh bản mà tạo thành tinh huyết nghiêm trọng hao tổn, một bức xương khô bàn tay cũng vẫn là nguyên dạng. Nhưng là, loại cảm giác này lại làm cho Trương Hữu Nhân cảm thấy đặc biệt dễ chịu, có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác quen thuộc, Trương Hữu Nhân lại lập tức nghĩ không ra loại cảm giác này đến từ phương nào. Tại loại cảm giác này phía dưới, Trương Hữu Nhân bước chân càng ngày càng chậm, để hắn tính cảnh giác để cao đến cực hạn sợ rơi vào Phật môn bảy ra trong cảm ấy. Hàng Long La Hán kia kia phân thân biết bị hủy diệt trước đó, Trương Hữu Nhân từng nghe hắn nói qua, mảnh này đại trận chính là hắn bố cục 1.00005 thiết hạ, lưu lại trở về sau có tác dụng lớn. Như vậy, khẳng định không chỉ tụ khốn bạch tố Trinh đơn giản như vậy. Bạch tố chinh bất quá thiên tiên kỳ tu vi, so với phàm trần bên trong tu sĩ, thực lực được trò khả quan. Nhưng là, cùng hóa thân pháp hải hàng Long đến nói, thật đúng là không đáng chú ý nếu như không có đặc thú nhân, Hàng Long muốn thu phục cô mỹ nữ, căn không cần phí đại lượng hộ tông. Bạch sa chuyện bên trong Pháp Hải vì thu phục Bạch Tố Trinh thế nhưng là nghĩ hết biện pháp. Đầu tiên là dẫn dụ hứa tiên trên cửa tiếp phụ chú, y đồ giam cầm 2 tỉ muội. Về sau, Bạch Tố Trinh nhìn thấu pháp Hải giăng kế, để hắn không có đạt được. Một kế chưa thành, lại sinh một kế. Pháp Hải gọi hứa tiên mua đại lượng hưng hoàng, mượn cớ buổi chưa thời điểm, hướng Bạch Tố Trinh uống xong, nào biết được tiểu thanh cái này hài tử bướng bình lại uống trộn, kết quả làm cho tiểu thành tại trong viện trong hồ nước, hiện ra hình, dọa sợ hứa tiên một nhà lão tiểu. Cuối cùng Phất Hải càng đem Hứa Tiên Cầm tụ tại Kim Sơn tự, dùng cái này tướng uy hiếp, dẫn suất dìm nước Kim Sơn tự cái này cùng tam giới vì đó thấy mục đích đại sự, đến cuối cùng dẫn Phát Thiên đạo chi lực phản phệ mới đưa Bạch Tố chất lấy từ Kim Bát tu đi, đặt ở Lôi Phong Tháp hạ. Chương 119, thủy thuộc tính chi nguyên, chương 119, thủy thuộc tính chi nguyên. Tại chương Hữu Nhân biết rõ địa cầu truyền thuyết cố sự bên trong, Bạch Sa truyện tuy nói viết tận thế gian phồn hoa cùng tu luyện chi lạ trời, nói tận nhân yêu chi luyến bất lực, để thế nhân đọc lên một thanh chua xót nước mắt, khiến người thổ tức. Thế nhưng là lấy chương hữu nhân hiện tại ánh mắt, từ đủ loại chu ti mã tích bên trong suy luận đến xem, cố sự này bên trong lại khắp nơi lộ ra sơ hở, hoàn toàn trải qua không được cân nhắc. Đầu tiên, từ đối so thực lực của hai bên đến xem, Hàng Long Tôn giả danh liệt 800 la hàn đứng đầu, càng là Kim Tiên Sơ Kỳ tu vi, cùng Bạch Tố Trinh, cái này vẹn vẹn thiên tiên tu vi tiểu yêu đến nói, tuyệt đối là không thể vượt qua lại trời. Nhưng là, Hàng Long lại nhiều lần không cách nào đánh thủ, nhiều lần gặp khó, đây là điểm đáng ngờ một. Hàng Long la hàn hóa thân pháp hải, bước vào trung năm sơn, bước ra thanh bạch hai gián, đem Bạch Tố Trinh trấn áp 1.00005 lâu, để nàng cùng trong thế tộc người nhà Cốt nục tách rời, tạo thành song phương như hôm nay các một phương. Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh Nhi tử càng là bởi vì nhục thể phàm thai, tuổi thọ sớm tận, bây giờ thi cốt đã hàn. Kết quả như vậy, vừa hiện ra hàng long lòng dạ ác độc đi, nhưng là hắn lại tại lúc trước cũng không có đem xà yêu ngay tại chỗ chém giết, ngược lại chỉ là nhàn nhạt phong ấn, điểm này lại cùng Phật Muôn Quyết chiến yêu ma lúc quyết không nương tay giáo điều không hợp, này điểm đáng ngờ hay. Bố trí ra, nước, gió, lửa cái này cùng tuyệt thế đại trợn, rút ra địa mạch, thiên hỏa, không được hao phí vô số tài nguyên. Chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là vì vây một cái bị phong ấn nữ tử? Trương Hiếu nhân buồn bực. Cái này hàng long đến tuột cùng đang làm cái gì thành cửu? Sẽ không động phạm tâm, đem Bạch Tố Trinh nốt tại cái này bên trong, lên phòng tối, Kim ốp tàng tiểu đi, thủ bút này cũng hơi quá lớn. Càng qué gì hơn chính là, lôi phong tháp tầng cuối cùng, trừ băng hàn chi ý bên ngoài, mặc hắn nhiều mặt thăm dò, cũng không có phát hiện bất luận cái gì cảm bấy cùng công kích. Trương Hữu Nhân không yên tâm bốn phía quét qua, mắt bên trong thần quang chợt tiếp, như một tia chớp đem toàn bộ Hàn Băng đại trận đều đâm vào sáng huy hoàng. Ngay tại hắn mở mắt một sát na kia, nhìn thấy một con triều cao 100 trượng, nó gầy như que tuổi tử xạ, trên đầu chanh lộ, gần như tại thái cổ chân long. Nhưng là Mặt ngoài vết thương trống chất, ngấn ná tại đại trận hạch tâm nhất địa phương, hai mắt nhắm nghiền, khí tức yếu ớt, tựa hồ chỉ có cõi cùng một hơi. Bạch Tố Trinh. Trương Hữu Nhân mắt bên trong phát ra một đạo dị sắc. Đáng thương Bạch Tố Trinh, của Ngươi Đường Đường Thiên Tiên Kỳ đại yêu, bây giờ lại rơi vào tình cảnh như vậy. Hắn chậm rãi đi tới, nhìn xem cốt này khí tức càng ngày càng yếu, đã không sức sống màu trắng cự xạ, khẽ lắc đầu. Bọn này ăn chay niệm Phật tiên trọng, vì sao cái kia bên trong đều có các ngươi Như Lai thủ ép nộ không tại Ngũ Hoành Sơn, pháp hải tử Cùng nó nói các ngươi lấy đặc hữu phương thức tại cứu tế thương xình, còn không bằng nói các ngươi chính là họa lên chí nguyên. Không có các ngươi, nộ không sẽ không đảo loạn thiên đình, không có các ngươi, Bạch Tố Trinh cũng sẽ không phu hài ẩn tán, sống chết cách xa nhau, không, có các ngươi, Nacha đồng dạng sẽ không đến nay vẫn cùng Lý Tĩnh phụ tử tướng thủ. Không có các ngươi, bản tôn càng không khả năng bị lưu đẩy tới Bắc Câu Lô Châu cái này tám khó chi địa. Trương Hữu Nhân trên thân có cố lệ khí dâng lên, kia luồng lệ khí đem không gian này đều phá, Hàng Long, ngươi đổ này, mơ tưởng được bản cô nương thuộc bản nguyên. Có lẽ là nhận chương hữu nhân trên thân kia luồng lệ khí kích thích, cô kia dài đến 100 trượng cự sở thân thể có chút lúc nhích, khí tức trên thân dần dần khôi phục. Nàng suy yếu địa mở ra hai mắt, miệng nói tiếng người. Bạch xa ngầm đầu nhìn một chút chương hữu nhân, lại chậm rãi khép lại hai con ngươi, rũ cụp lấy đầu, một mảnh đau thương. Cô nương, ha ha, ngươi liền đừng đùa, Bạch Tố Trinh a Bạch Tố Trinh, lấy ngươi yêu linh, ở nhân gian cũng liền đại thảm cấp bậc, còn tự xưng cô nương, người khác nghe tới còn tưởng rằng ngươi đang giả vờ non đâu. Cùng các loại, vừa rồi nói cái gì? Thủy thuộc tính bản nguyên Chư hữu nhân bị Bạch Sả kia chậm rãi khôi phục khí tức một kích, từ phủ lựa đường tâm pháp tướng Kim thân phun lên, lệ khí nháy mắt tiêu tán. Hắn đang chờ trêu chọc vài câu đầu này bị trấn áp 1.00005 Bạch Sả, nào biết được lại nghe được một cái để hắn khiếp sợ không tên tin tức. Thủy thuộc tính bản nguyên, thật sự là đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu a. Chư hữu nhân tu luyện Ngọc Hoàng Kinh vốn có thể sớm cho kiệm trúc phải tiên cơ, lấy thiên tài địa bảo cấp tốc khôi phục tu vi. Nhưng là, có lẽ là hắn xuyên qua mà mang tới dị biến, còn có thể là Ngọc Đế hồn bị hao tổn ảnh hưởng. Thậm chí là Ngọc Đế bố trí chuẩn bị ở sau còn không có thức tỉnh ký ức cũng chưa từng không có khả năng. Tóm lại, Trương Hữu Nhân trúc cơ không thể. Trải qua phòng đoán, muốn chúc phải viên mãn tiên cơ, nhất định phải năm loại thuộc tính khác nhau thiên địa kỳ trân, cũng cùng nó cùng một chỗ phụ thể, chúng khế sinh trưởng mà đắc đạo thành tiên chi thể bản nguyên chi vật tề tụ, mới có thể. Trương Hữu Nhân tại ở trong tiên đình, lấy được na trang một thuộc tính bản nguyên chi vật, thu hoạch được lục cấp đạo nhân ly hỏa chi tinh, cặn có tinh nguyên, tới Làm sao không gọi hắn chấn kinh mà cuồng hỉ? Hắn rốt cuộc không để ý tới thăm dò, tiến lên trước một bước, đối Bạch Sà bản thể to lớn đầu, hét lớn: "Bạch Tố Trinh, ta là tiểu thanh bằng hữu, bị nàng sở cầu, đến đây cứu ngươi ra ngoài, ngươi khả năng tỉnh lại, hóa thân thành người." "Con lựa chọn, Lan, bản cô nương không tin nữa chuyện ma quỷ của ngươi, liền xem như hủy đi, bản cô nương cũng sẽ không để ngươi đạt được thủy thuộc tính bản nguyên, hợp bốn đạo vì một, đem cái này còn sót lại trong lòng bàn tay Phật quốc hồi phục, ngươi liền chết phần này tâm đi." Bạch Tố Trinh khí tức mặc dù yếu ớt không chịu nổi, thậm chí ngay cả mí mắt cũng không ngẩng lên được, nhưng là tính tình lại đặc biệt hướng Một câu suýt nữa nghẹn phải Trương Hữu Nhân về bất quá khí tới. Cái gì ánh mắt? Hắn không chịu được lòng mang bất mãn lẩm bẩm một câu, chỉ bằng hàng lòng kia hàng túng quấn dạng, cũng có thể hóa thân lão ra ta cái này cùng soái khí dáng vẻ. Nhìn thấy nửa hôn mê Bạch Tố Trinh, Trương Hữu Nhân có chút nhức đầu. Làm sao có thể để Bạch Tố Trinh tỉnh táo lại, để nàng tin tưởng lão ra ta là tiểu thanh bằng hữu đâu? Được, còn phải lại thiếu một lần hậu thổ ân tình. Trương Hữu Nhân không tình nguyện xuất ra một viên ngậm lấy một cỗ như xạ hương mà lại không phải mùi thơm ngọc bội, nghĩ đến Ngọc bội kia phía trên nhiễm lấy hậu khí tức, mang theo nàng bản nguyên chi lực luân hồi chi tức dùng một điểm liền thiếu đi một điểm. Hắn liền có chút không bỏ. Bất quá, nghĩ đến Bạch Sở nói tới thủy thuộc tính Chí Nguyên, mắt của hắn bên trong liền hiện lên một đạo sáng sắc. Đợi 10 năm nữa hẹn kỳ đầy, lại trở lại thiên đỉnh, hảo hảo địa đền bù cái này bên ngoài đồng hồ thanh lánh, nội tâm lại vô cùng lựa nóng tiên từ đi. Luân hồi chi tức, cho ta mở. Một đạo mang theo u quang khí tức thần bí tử trong ngọc bội phát ra, vây quanh Bạch Sở xoay tròn, chỉ trong nháy mắt liền bị cái này to lớn thân rắn thôn vệ Ngọc bội phát ra một tiếng vang dọn, mặt ngoài mấy đạo văn nước xuất hiện, để Trương Hữu Nhân cực kỳ đau lòng. Đây chính là bảo mệnh pháp bảo, xem ra Ngabội kia nhiều nhất tái sử dụng một lần, phía trên luân hồi chi tức liền sẽ hoàn toàn tiêu tán. Bất quá, làm hắn hưng phấn là, bạch xạ tại đạo này luân hồi chi tức cứu chữa dưới, phản phất hồi hồn, tỉnh lại, mắt bên trong cũng lộ ra một cỗ thanh tĩnh, linh động, chỉ là nhìn về phía Trương Hữu Nhân ánh mắt cũng không hữu hảo, mang theo đề phòng cùng cảnh giác. Chương 120, đăng đồ tử, thử, chương 120, đăng đồ tử, thử. Khi Trương Hữu Nhân bước vào lôi phong tháp tầng cuối cùng về sau, hắn nhìn thấy bạch tố chinh hóa thành yêu thân bị áp ở đây, mắt lộ ra vẻ đề phòng nhìn về phía hắn, ngang ngược chi khí hiện lộ không bỏ sót. Tuy nói Bạch Nương Tử tu vi bị phong ấn, tại chưa giải trừ phong ấn trước đó, đối với hắn cũng vô uy hiếp, nhưng là, hắn vì cầu ổn thỏa hay là lui về phía sau một bước, thôi lui đến khoảng cách an toàn. Bạch Tố Trinh, ta là Tiểu Thanh bằng hữu, không phải trong miệng ngươi con lựa chọn, không cần thiết nhận lầm. Hắn nhìn thấy Bạch Tố Trinh bước kia cặp mắt hờ hững, hoàn toàn không có đem hắn lời nói ngay vào, có chút lúng túng gãi gãi đầu, vội ho một tiếng, từ mang bên trong móc ra một kiện xanh nhạt đường viền vải gấm đến, tự nhủ, Tiểu Thanh, cũng đừng lựa ta. Nào biết Bạch Tố Trinh không nhìn thấy phương này vải gấm còn tốt, vừa nhìn thấy cái này vải gấm Nàng kia thổ càng 100 trượng thân thể kịch liệt địa gốn nẻo, phát ra tiếng vang kinh thiên động địa, đèn lông đồng dạng trong con ngươi bắn ra một đạo điện đồng dạng qua mang, để Trương Hữu Nhân như rơi vào hầm băng, sợ đến mặt không còn chút máu. "Ta đi, khoảng cách gần cùng trời tiên tu, vì cao thủ tiếp xúc, vẻn vẹn cố này vô hình uy áp liền khó có thể chịu đựng, trên lệch này thật là lớn a." Nói, "Ngươi làm thế nào chiếm được cái này? Cái này đồ vật." Bạch Tố Trinh phảng phất muốn bắt đầu cuộc bạo, ngữ khí lạnh lùng. "Uy, ta nói trắng ra nữ tử, có thể hay không phân rõ chủ thứ, hiện tại cũng không phải thảo luận cái này thời điểm, nếu là Tiểu Thanh mình không cho ta Muốn đem vật này xem như tín vật, để ngươi thủ tín tại ta, ta ha có thể đạt được vật này." Trương Hữu Nhân nói ra lời này, lúc mặt mo cũng từ đỏ lên. Cùng Tiểu Thanh rời đi thời điểm, Trương Hữu Nhân hỏi đến như thế nào để Bạch Tố chinh thủ tín với hắn lúc, Tiểu Thanh nghĩ nửa ngày, mới phát hiện cùng tỷ tỷ tách rời 1.00005 lâu, vậy mà tìm không thấy một kiện thời đại kia lưu lại dưới tín vật. Rãnh rủa rất lâu, Tiểu Thanh mới mặt lộ vẻ ngượng ngùng tránh vào phòng bên trong, nói liên miên tắc tắc hơn nửa ngày, mới đỏ mặt cho hắn một mang theo áp, ra mùi thơm, cơ thể màu xanh nhạt cái nhìn xem chân mình nhỏ nói, "Cái này Đây là tiểu thanh tỷ tự tay luyện chế một kiện pháp khí, bây giờ liền cho người. Thanh âm kia như mưa kiến, để Trương Hữu Nhân nghe được cũng là say. Hắn cầm cái này màu xanh nhạt cái yếm tại chóp mũi vừa nghe, yếu ớt thanh hương như không có cú lan, để người mê say. Bất quá, hắn cũng vì này nhận tiểu thanh tốt dừng lại oan trách, một đôi đôi bàn tay trắng như phấn kém chút đánh trúng Trương Hữu Nhân phun ra một ngụm máu huyết. Bây giờ, xuất ra cái này cái yếm, cũng là ra ngoài hành động bất đắc dĩ. Bạch Tố Trinh chết sống coi hắn là hàng long la hãn, không phối hợp hắn, liền để hắn khó mà đem cái này mang theo điểm của cường, không mất mạnh mẽ nhân bạch nương tử cứu ra đại trợ. Nhìn thấy Trương Hữu Nhân nửa ngày không nói gì, kia Bạch Sa càng thêm cuồng bạo, một tiếng quát lên, nói: "Ngươi nếu không nói ra nguyên cơ tới, cô nương ta coi như liệu chết tự bảo cũng phải để ngươi ác đổ kia phơi thơ tại chỗ. Ta đi, muốn hay không khai thác dã man như vậy phương thức?" Trương Hữu Nhân bất đắc dĩ chừng Bạch Nương tử một chút, vốn còn dự định giấu giếm thân phận, bây giờ lại không thể không đem hắn chân thực thân phận, cùng tiểu thanh quan hệ một một đường tới. Từ Bạch Tố Trinh miệng bên trong nghe tới thủy thuộc tính bản nguyên sự tình, đã để lòng hắn gấp như lửa đốt, hắn cũng không muốn phát tạm, chỉ muốn mau mau cứu ra Bạch Tố Trinh, lại đến hỏi khéo bản nguyên sự tình, để chúc cơ, lập đạo quả một nén hương công phu, Trương Hữu Nhân mới đưa thiên đỉnh diễn biến, tiểu thanh ly tán, lưu vong bạch câu lô châu sự tình kể xong. Về sau, kia Bạch Tố Trinh vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. "Đang độ tử, thử. Bạch Tố Trinh vặn vẹo một chút yêu thân, tựa hồ lại không suy nghĩ nhiều nhìn một chút cái này tam giới chi chủ. "Uy, cái kia, Bạch Nam tử, muốn tức giận cũng chờ sau này lại nói, hiện tại làm phiền ngươi nói một chút như thế nào cứu ngươi ra ngoài đi." Trương Hữu Nhân khổ một gương mặt nhìn xem cái này tính tình không tốt lắm yêu tiên, nói, "Đúng, tiểu thanh còn ở bên ngoài bên cạnh bị mấy tên thiên tiên tu vi tiên nhân vây khốn đâu, nhưng chỉ hoãn không được." "Cái gì?" tiểu tinh ở bên ngoài bị khâu trụ. Mau thả bản cô nương ra, ta muốn đi cứu nàng. Đại tỷ, ngươi có thể thực hiện giúp đỡ, bộ dáng bây giờ giống đi cứu người sao?" Trước thoát khốn đang nói đi. Bạch Tố Trinh tựa hồ cũng cảm thấy mình gấp đến độ không phải lúc, nàng tràn ngập thâm ý đánh giá Trương Hữu Nhân một chút, nâng lên đầu rắn, nhìn về phía trong hư không một vệ kim quang, miệng nói tiếng người nói: Ấy, ngươi chỉ cần đem tiêu tử kim bát lấy đi, bản cô nương có thể tự ra." Bất quá, tiêu tử kim bát thế nhưng là không thể coi thường, chính là thượng cổ luyện khí sĩ luyện hỏng một phương thế giới, bị hàng lòng cơ duyên đặt được." Chính là Hàng Long la Hán chuẩn bị mượn bản cô nương bản nguyên tri lực chữa trị tàn tạ thế giới, cho nên mới thiết trí tòa này thượng cổ tứ tượng đại trận đem bản cô nương chấn áp tại đây. Bản nguyên tri lực, tứ tượng đại trận, tàn tạ thế giới. Trưng hữu nhân mắt bên trong sáng lên, nói như vậy, tử kim bắt bên trong một cái chưa luyện chế hoàn chỉnh thế giới, Hàng Long là lấy cái này tứ tượng đại trận, rút ra bác câu lô châu điện, thủy, phong, hỏa, cũng rút ra trên người người thủy thuộc tính bản nguyên tri lực, hoàn thiện thế giới này ừ, hàng Long Há có bản sự này. Cái này tàn tạ thế giới ngũ hành đều đủ, thiếu duy nhất thủy thuộc tính bản nguyên, nếu không phải bản cô nương còn nhỏ đạt được cơ duyên, thu hoạch được một kiện kinh thiên kỳ vận, vừa vặn có thủy thuộc tính bản nguyên tri lực, có thể đền bù thế giới này không cho vẹn, tiên nhân bình thường lại cái kia bên trong dễ dàng như vậy có kia phần thực lực đến hoàn thiện một phương thế giới. Đáng tiếc, bản cô nương lúc ấy trẻ người non dạ, bại lộ bản nguyên tri lực, bị Hàng Long biết về sau. Hàng Long nóng lòng không đợi được, sinh lòng ngắc ý, chẳng những để bản cô nương cốt nhục rời, còn đem ta cầm tù ở đây, nghĩ hoàn toàn rút ra ta chi bản nguyên, trở thành thế giới chi linh, vĩnh thế không đổ siêu sinh. Hàng Long, bút này Bạn cô nương sau khi ra ngoài, nhất định phải hảo hảo cùng ngươi tính toán." Bạch Tố Trinh nói đến về sau, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, gần từng chữ nói ra. Cưỡng ép rút ra bản nguyên, đánh vi thế giới khí linh, đem cái này tản tạ thế giới tăng lên tới tiên tiên pháp bảo cảnh giới, thủ đoạn thật tàn nhẫn. Trương Hữu Nhân không khỏi vì Bạch Tố Trinh tao ngộ cảm thấy một trận tổn tức. Lần này toàn minh bạch. Bạch Tố Trinh tại Trung Nam Sơn ban đầu bất quá một phủ thông bạch xá, lại bởi vì cơ duyên xảo hợp đạt được một thiên địa linh can, thủy thuộc bản kỳ chân. Từ đó về sau, một đường hắc văng mạnh tiến vào, tốc độ tu luyện nhanh. Đến tiên tiên tu vi về sau, Bạch Tố Trinh tính cực tự động, chuẩn bị nhập hồng trần luyện luyện. Nàng nhớ tới chưa đắc đạo thời điểm đã cứu sách của hắn sinh, tràn trọc chất chứa, tìm tới người kia chuyển thế chi thân, muốn có qua có lại, báo một thế tri ân. Bên hồ Tây Tử, cầu gây gặp nhau thư sinh hứa tiên, Bạch Tố Trinh báo ân lại đi một đầu không giống bình thường con đường. Cũng nên nàng gặp ngặm, tại báo ân lúc, nàng tình kích động, đỏ loạn tinh đ đến. Cho nên, năm đó nàng tình cảm chiến thắng lý trí, nghĩ tại hứa tiên trước mặt lưu lại một cái lãng mạn gặp gỡ bất ngờ. Thế là, nàng không tiếc bại lộ bản nguyên chi lực, dẫn động tiên địa chi nguyên, tại cầu ghế trên dưới một cơn mưa nhỏ. Lúc này mới có mượn dù ngẫu nhiên gặp tiểu đoạn. Lúc ấy còn đơn thuần Bạch Tố Trinh làm sao biết, chính là trận này tiểu Vũ làm nàng đi vào 1.000050 lành. Hàng Long du lịch Bắc Câu Lô Châu, đạt được tản tạ thế giới về sau, đang chuẩn bị bắt về Lôi Âm tự giao cho Như Lai, vì Phật môn thêm một môn pháp bảo cường đại. Vô Sạo bất thành thư, hắn lại tại chuẩn bị rời đi thời điểm, nhìn thấy thiên địa lực lượng dị biến, bấm ngón tay tính toán, biết được một đầu thành tinh bạch xà đang làm phép hưng phong lên mưa. Hắn tại thiên địa nguyên khí ba động bên trong phát hiện đầu xà tinh này thế mà đạt được thiên đại phận, thân có thủy thuộc tính kỳ trân. Biết được việc này về sau, đang muốn chạy về Phật môn hàng Long đại Hỷ như Điên. chương 121 tàn tạ thế giới chương 121 tàn tạ thế giới hàng Long nhìn thấy bạch tố Trinh về sau đại Hỷ Như điên hắn sợ được đến tàn tạ thế giới thiếu duy nhất thủy thuộc tính bản Nguyên nếu không liền có thể trực tiếp luyện thành trong lòng bàn tay Phật Quốc thực lực nháy mắt tăng lên tới cùng như lai ngang hàng trình độ đến lúc đó hắn tại bên trong Phật môn tranh cái giáo chủương đương cũng chưa hẳn không thể kém nhất cũng có thể làm cái phó giáo chủ tới qua qua mê của trước cho nên khi hắn nhìn thấy bạch tố Trinh về sau hàng Long liền không định đem cái này tàn tạ thế giới giao ra lưu lại chờ bù đắp thuộc tính về sau trở thành mình tài sản riêng, trợ hắn tăng lên mình tại trong Phật môn địa vị. Chơi phù hộ ta Hàng Long, thật sự là ngủ gật đến gặp được gối đầu. Đang lúc Hàng Long vui vô cùng thời điểm, hắn phát hiện Bạch Tố Trinh thủy thuộc tính bản nguyên cùng nàng đã đồng thể cộng sinh, hợp khế vì một, trừ phi nàng tự nguyện tình nguyện dưới, không tiếc ngã xuống nguy hiểm mới có thể bóc ra. Cho nên, Hàng Long dùng hết thủ đoạn, không tiếc hóa thân pháp hải, mê hoặc hứa tiên, cái này sợ Hàng dùng hết hạ dược, kết chú các loại thủ đoạn, đem Bạch Tố Trinh cầm xuống. Nào biết được Bạch Tố Trinh phúc lớn mạng lớn, thiên đạo không kịp phúc duyên, để hắn cái này Phật tiền tọa hạ hộ pháp nhiều lần không thể được xính. Mắt thấy tới tay con vịt liền muốn phi, hắn làm sao có thể từ bỏ. Cuối cùng, Hàng Long không thể không mạnh cầm hứa tiên tướng uy hiếp, bước bách bạch tố Trinh đi vào khuôn khổ. Nào biết Bạch Nương tử cũng là tính tình nóng nảy, căn bản không để ý tới Hàng Long uy hiếp, cường tự vận dụng thủy thuộc tính bản nguyên, dẫn động lũ lụt, chìm núi vàng, cứu Hứa Tiên. Đương nhiên, một trận chiến này, Bạch Tố Trinh cũng tận lên thực lực, đem thủy thuộc tính bản nguyên chi lực hoàn toàn phát huy, bằng không, lấy Bạch Tố Trinh một con nho nhỏ xà yêu, làm sao có thể dẫn động tam giang chi thủy. Nước khắp núi vàng một trận chiến, bởi vì Bạch Tố Trinh nguyên nhân tạo thành rất nhiều phàm nhân trôi dạt khắp nơi để nàng dẫn động tự thân thai kiếp, nhận tiên đạo chi lực phản vệ, bị Hàng Long lấy tản tạ thế giới biến thành tự kim bắt chân áp, vậy ở lôi phong tháp dưới, nhoáng một cái 1.0005. 1.0005 bên trong, Hàng Long độc lưu một đạo ý thức tại đại trận bên trong, cùng cái này tính liệt nữ tử Tiêu Dao, không gặp được thủy thuộc tính bản nguyên thể không bỏ qua. Chậm trạm không cách nào cầm xuống bạch nương tử Hàng Long bất đắc di trở lại lôi ấm tự, bởi vì tại địa tiên giới náo ra như thế phong ba, cũng làm cho hắn bị chế nhạo thời gian rất lâu. Có nói hắn kim ốc có nói hắn tuân thủ điểm, phá hư Phật môn thanh quy cũng có người nói hắn trừ yêu vì dân, chính là mỗ mực. Những này, Hàng Long khinh thường giải thích, tâm lý lại đối truyền bá lời đồn đại Phật giáo môn đồ bị chi lấy mũi. Hừ, đợi bản tọa thế giới hoàn thiện về sau, tranh đến giáo chủ chi vị, ngươi cùng liền đợi đến cùng bái đi. Bị đặt ở Lôi Phong thác Bạch Tố trinh, tại tứ tượng đại trận áp bách dưới, lại được toàn lực duy trì lấy cùng tự kim bắt bên trong tầng tạ thế giới chi lực đối kháng, thời gian dần qua thần trí đều tại hoảng hốt, tiếp qua không được bao lâu, nàng liền đem hồn về cách gì trời, bị tự kim bắt hấp thu đi vào, trở thành một cái không có ý thức tự chủ khí linh. Lúc này, Trương Hữu nhân đến Còn mang theo hậu thủ một đạo luân hồi chi tức đến, lúc này mới đưa nàng linh hồn cưỡng ép kéo trở về, khôi phục thần trí. Nhìn thấy Bạch Tố Trinh dần dần khôi phục thần trí, tinh thần cũng tốt lên rất nhiều, Trương Hữu Nhân vui mừng quá đỗi. Chuyến này chẳng những có thể lấy hoàn thành tiểu thanh dược phó, cứu ra Bạch Tố Trinh, còn tìm đến ngũ hành bản nguyên, thậm chí trừ bỏ đại trận về sau, còn có thể ngấp nghĩ từ kim bát cái này cùng bên trong có cản khôn thế giới pháp bảo mạnh mẹ. Thượng cổ tu sĩ luyện thế giới, có đại năng lực, chẳng những cấu trúc âm dương, dưỡng sinh dục, nếu như đạt được luân hồi chi khí, còn có thể thành lập luân hồi, tự thân mở giới, càng quan trọng chính là, trong chiến đấu Một khi tế ra phương thế giới này, đạt được toàn bộ thế giới sinh linh giá trị, ai cũng đánh đâu thằng đó, không, có gì bất lợi, chính như Như Lai like trong lòng bàn tay Phật Quốc, trở thành đại sắc khí. Liên xem như tàn tạ thế giới, chưa tế luyện hoàn chỉnh, uy lực cũng quả nhiên cao minh bình thường không thể địch. Chư hữu nhân coi như đạt được phương thế giới này, cũng không có khả năng như Hàng Long đồng dạng diệt tuyệt nhân tính, mạnh chấn bạch tố chinh bộ tốc bản nguyên, trở thành khí linh, cần phải thay cơ duyên, nhưng là, chỉ là tản tạ thế giới cái này trong bảo, thì chất ép, chư vật, chiến đấu rất nhiều công năng làm một thể, cũng đủ làm cho người đỏ mắt. Cho nên Trương Hữu Nhân có loại bị vé số cào đập trúng cảm giác, thật lâu chưa tỉnh hồn lại, thẳng đến Bạch Tố Trinh vặn vẹo yêu thân động tác quá lớn, phát ra tiếng vang ầm ầm, mới đưa hắn bừng tỉnh. "Là cái kia đi." Hắn có chút cười xấu hổ cười, chỉ vào giữa không chúng cái kia cùng Bạch Tố Trinh yêu đang đối lập chỉ, một cái to bằng miệng chén tiểu nhân tự Kim bắt nói. "Hử?" Bạch Tố Trinh hừ lạnh một tiếng, còn nói hắn là nhìn thấy trong tay kia màu xanh nhạt và gấm, tại nghĩ nhập thả ràng không đâu. Trương Hữu Nhân tránh đi Bạch Tố Trinh ánh mắt, lẩm nói, "Tự Kim bắt có thế giới chi lực, đối đầu là tuyệt đối không được. Hiện tại, nó cùng Bạch Tố Trinh yêu đan bên trong bản nguyên chi lực tương trì." chỉ cần đánh vỡ cân bằng liền có thể để đại trận mất đi uy lực, đến lúc đó, Bạch Tố Trinh tự nhiên thoát khốn mà ra, Tử Kim Bắt cũng thành vật vô chủ, còn không phải mặc ta tác thủ. Hắn tự tin cười một tiếng, móc ra một viên cổ phát gương đồng tới. Hạo Thiên Kính, tế. Quát nhẹ âm thanh bên trong, Trương Hữu Nhân tế ra cái này tiên tiên pháp bảo, toàn bộ mặt kính phát ra một đạo khiến tam giới vì đó tim đập nhanh mênh mông hồng hoàng chi khí, bắn về phía giữa không trung, cùng Tử Kim Bắt phát ra đạo kim quang chiếu đi. Nhanh, ngay tại lúc này. Kinh lực toàn ra Trương Hữu Nhân nghiêng đầu hướng Bạch Tố chính quắc. Bạch Tố Trinh không dám thất lễ phát ra một tiếng long ngâm gào thét, khẩu lộ yêu thân tại không trung lộn một vòng, lợi dụng thể nội tàn dư tu vi chi lực, cường lực thoáng dãy rủa, cùng Hạo Thiên kính hợp lực phía dưới, rốt cục thoát khốn mà ra. Được rồi, bản cô nương đã ra, liền đừng có lại tồi động nguyên lực, bản cô nương cũng nhìn ra, ngươi bây giờ thể nội tựa hồ nhận phong ấn, không, có tu vi, chỉ bằng ngươi kia nửa điệu nguyên lực, mạnh hơn chống đỡ xuống dưới, thế nhưng là sẽ tổn thương bản nguyên. Keng! Một tiếng vang dọn, chư nhân trong tay Hạo Thiên kính từ trong tay trở xuống. Cùng lúc đó, mất đi trống, lại không có đối thủ tự kim bát khí tức lập tức thu liễm, nhanh như chớp điệu rơi trên mặt đất thẳng lượn vòng. Thế nhưng là, Trương hữu nhân nhưng không có lo lắng mình Hạo Tiên kính cùng vô trụ pháp bảo, không chọn vẹn thế giới, con mắt nhìn xem trước mặt cái này trắng đoán cô nương, chợt mắt hốt muồm. Đẹp, luôn ngữ không cách nào hình dung vẻ đẹp, ngầm giận tức giận con người, phong tình vạn trùng ánh mắt, muốn nói còn đừng, cái miệng anh đảo nhỏ nhắn miệng phun nữ lan thanh hương, khiến người mê say. Ánh mắt hướng phía dưới, tinh xảo xương quay xanh, vai như ngọc, thân eo một nắm, doanh doanh lượn lờ, thẳng tắp thon dài đùi ngọc, khiến người ý nghĩ kỳ quái. Mẹ trứng, lão gia ta muốn đau mắt hồn. Vừa mới thoát khốn. Hóa hình về sau chưa tới kịp mặc xong quần áo bạch tố chinh bị trương hữu nhân cứ như vậy nhìn sạch xanh xanh. Nàng mắt bên trong phát ra một đạo sắc mặt giận dữ, tố thủ phi tốc hoạt động, hắn không thể đem mắt thấy cái này chảy nước bọn, dưới lô mũi mặt lôi ra hai đầu thật dài hỏa long ngọc đế cho xé sát đi. A, lão ra ta cái này liền quay người. Trương hữu nhân rốt cục cảm nhận được bạch tố chinh sát khí trên người, như cổ mất rối, dùng trọn vẹn một hơi thời gian, mới đưa đầu tách ra quá khứ. Hừ. Tiếng hừ lạnh bên trong, bạch tố chinh hai tay bấm một cái quyết, một khoác lên người, càng hiện ra thành thuộc vũ mị thuộc phụ hình tượng. Nàng cũng biết, Trương Hữu Nhân nhìn thấy thân thể của mình việc này không chắc hẳn, Bạch Tố Trinh bị nhốt trước pháp bảo hoàn toàn biến mất, phàm chân bên trong quần áo làm sao có thể bảo tồn 1.00005 lâu, cho nên, hóa hình về sau, tự nhiên không thể che khuất chỗ thẹn, mới khiến cho Trương Hữu Nhân cái này đang đổ tử chiếm thật lớn một cái tiền nghi. Còn không tranh thủ thời gian đem Tử Kim bát thu lại, chẳng lẽ muốn bản cô nương tự mình xuất thủ? Bạch Tố Trinh hung hăng trừng mắt liếc xoay người về sau, còn từ ngốc chệ Trương Hữu Nhân, gót sen hung hăng giống một cái, để Hữu Nhân quần phải kém chút tìm một cái lỗ chui vào. Khíu lớn. Trương Hữu Nhân lao đi thẳng hướng dưới chui móng mũi. Chớ người không việc gì đồng dạng đem Hạo Thiên Kính thu hồi, nắm lên Tử Kim Bắt liền bỏ vào trong ngực. Đáng tiếc, hắn hiện tại đầu góc bên trong tất cả đều là Bạch Tố Chính kia trắng bóng thân thể, ngay cả đạt được cái này tàn tạ thế giới cũng mất đi hương phấn kinh, không có cách nào ổn định lại tâm thần cẩn thận nghiên cứu. Chương 122, Tế tụ ngũ hành, chương 122, Tế tụ ngũ hành. Đang độ tử, người sẽ không như vậy để bản cô nương không có nửa điểm tu vi liền ra ngoài đi, chẳng lẽ đường đường tam giới chi tôn, tùy thân không có mang một điểm khôi tu vi đang được? 1.0000 năm đốn, để bạch tố trinh thể nội tiên nguyên lực cơ hồ toàn bộ sói mòn tại cùng tử kim bát đối kháng bên trong, miễn cường hóa hình về sau lại vô nửa điểm dự lực, ngay cả đứng lập đều thành khó khăn, chớ nói chi là ra ngoài. Nàng tiếng nói đều giả dứt địa, toàn thân không còn chút sức lực nào, càng là bằng thêm mấy điểm vật vị, như chín mọng cây vải, để người ngăn không được muốn cắn một ngụm. Nhưng là, bởi vì lúc trước phát sinh sự tình, ngự khí của nàng nhưng không có nửa điểm đối Trừng Hữu Nhân cái này tam giới chi chủ có chỗ tôn kính bộ dáng. Hữu Nhân khó khăn quay mặt đi, cố nén không ngán chi tâm. Nói thầm một tiếng oan nghiệt thầm than này, nương môn thân thể dự hoặc lực, cố gắng quay qua suy nghĩ, bắt đầu chú ý tới Bạch Tố Trinh tu vi tới. Vừa mới Bạch Tố Trinh thoát khốn về sau, bị nàng trái một câu đăng độ tử phải một câu đăng đồ tử làm cho ngay cả chính sự đều suýt nước quên. Chư hữu nhân tử phủ nửa đường tâm lắc một cái, khôi phục thanh minh thái độ, từ mang bên trong móc ra một đống lớn bình bình lọ lọ, thầm thầm thì thì nói, "Đừng hơi một tí liền đăng độ tử, đăng độ tử, lão ra ta tốt xấu là tam giới chi chủ, về sau hay là cùng tiểu thanh đồng dạng gọi ta lao ra đi, ách, không cứ gọi liền không gọi." Đừng như vậy giữ giàn địa trường a, thực tế không được, vậy cũng phải gọi ta một tiếng bạch nhận huynh đi. Hắn cũng mặc kệ Bạch Tố Trinh phải trang nhận lời, nhanh chóng từ túi càn khôn bên trong lật ra một viên 3, năm tiên đao đến, nghĩ nghĩ, lại đổi thành 6 năm, nơi tay bên trong xoa xoa, đưa cho trước mắt cái này giẫm quang chiếu người, mang theo ung lưỡi chi khí phụ nhân. Bàn Đảo. Bạch Tố Trinh ngửi người trong tay bàn đảo, nhất thời cảm thấy thể nội tiên nguyên lực như sóng biển buông tập, trong lòng đại hỷ, thần sắc hơi bừng lòng, mang theo trêu chọc giọng nói, ngươi chẳng lẽ đem Thiên Đình bảo khố đều chuyển đến đi. Nói xong câu đó, Bạch Tố Trinh lập tức quanh chân ngay tại chỗ, điều tức ngừng khí, đợi cho Khôi phục trạng thái tốt nhất về sau, há miệng liền muốn nuốt vào cái này mai tiên đạo. "Đúng, Bạch Nương tử, bản thân ngươi có thủy thuộc tính bản nguyên tri lực, có thể hay không?" Trương Hữu Nhân không biết như thế nào mở miệng, đang chuẩn bị xử trí từ đâu, Bạch Nương tử liền không kịp chờ đợi quát nói. "Một đại nam nhân, lễ mề chậm chạp làm gì, có chuyện gì nói sự tình, không có chuyện liền đừng quấy dày bản cô nương khôi phục công lực." "Cái này, cái này, ta ý tứ, ngươi thể hay không mượn ta một tia bản nguyên chi lực?" "Cái gì?" Bạch Tố Trinh rốt cuộc không lo được điều tức, vụt đứng lên, Chỉ vào Trương Hữu Nhân cái mũi nói, "Nguyên Lai like ngươi cùng hàng lòng kia con lửa chọc một cái mặt hàng, lửa gạt tiểu thanh, đều là chạy lao nương bản nguyên chi khí mà đến, Lan, cầm lấy ngươi tiên đạo cùng lao nương cốt." "Mẹ đấy, chẳng lẽ đây mới là Bạch Tố Trinh bản tính, cay, thật cay." Trương Hữu Nhân nhặt lên Bạch Tố Trinh ném xuống đất tiên nào, Ngư khí nhanh chóng giải thích nói, "Bạch nương tử, ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ muốn cầu được một tia bản nguyên tri lực, cũng không tổn thương người căn bản." "Nói thật với ngươi đi, tại thiên đình nhận toán, ta hiện tại tu vi mất hết, cần thu thuộc tính bản nguyên chi lực mới có thể phải tiên cơ, khôi phục tu vi, nếu không" đâu còn đến phiên tại Bắc Câu Lô Châu cái này cùng tám khó chi địa đến mạo hiểm. Ngươi nói thế nhưng là thật, nếu là không tin, ngươi hoàn toàn có thể sau khi ra ngoài cùng ngươi hảo tỷ bội tiểu thanh đối chất nhau a, ta tốt xấu cũng đã từng là ngọc hoàng đại đế, sẽ còn đối với chuyện này gạt ngươi sao? Trương Hữu Nhân tự dưng bị người hoài nghi, trong lòng cũng lao đại khó chịu, nói chuyện cũng tự nhiên không có tốt dư khí. Thoảng qua chừng âm, Bạch Tố Trinh cẩn thận do xét một chút trước mặt cái này, rõ ràng bởi vì phá trận mà mất đi đại lượng tinh huyết, tạo thành tay cũng còn khô cạn vô lực ngọc hoàng đại đế, thiếu nhãn ngay cả nháy cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Qua nửa ngày, Nàng ngới vận chuyển công pháp rút ra một kia bản nguyên tri lực, sắc mặt trắng bệnh địa khẽ hé môi son, nói khẽ, "Đây, những này đủ không?" "Đủ, đầy đủ." Trương Hữu Nhân hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn xem cái này đoàn mang theo hồng mông bản nguyên tri khí linh nguyên, tay đều không chịu được run rẩy lên. Chỉ cần có được cái này đoàn bản nguyên chi khí, liền đem từ đây đi vào hắn Trương Hữu Nhân thời đại. Chúc hoàn mỹ tiến cơ, đáp đạo quả, khôi phục tu vi, hoàn thành 10 năm ước hẹn, lại xoay chuyển trời đất đỉnh, trọng trường thiên cung. Nhìn xem một mảnh lạnh nhạt, điều tức tiến vào khôi phục trạng thái bạch tố trình, Trương Hữu Nhân giờ khắc này nói không nên lời cảm động. Cái này nóng bỏng tính tình như môn, tại thời khắc mấu chốt hay là đem ra được. Nghĩ Thẩm Bạch Nương tử khôi phục tu vi cũng cần một chút thời gian, dựa vào bản thân một người, coi như hắn thực lực bây giờ phóng đại, tại Lôi Thiên Động cùng năm tên tiên tiên tu vi cao nhân trước mặt, cũng không đáng chú ý. Hắn tại đại trận biên giới, chuyển bài vòng, phát hiện Tử Kim bắt lấy đi về sau, chỉ cần lấy Vạn Linh bản vì chỉ dẫn, lấy hắn hiện tại trận pháp trình độ, cũng có thể tùy tiện đem cái này tứ tượng đại trận phá vỡ. Dù sao thời gian có hơn, không kịp chờ đợi Hữu Nhân rứt khoát lấy ra kia thủy thuộc bản nguyên, mắt bên trong sáng lộ ra thèm nhỏ dãi chi sắc thu nạp cái này đoàn bản nguyên chi khí, có thể hay không thật chúc được hoàn mỹ tiên cơ, vượt qua những người khác đâu? Sẽ không lại xuất hiện cái gì tiên thiêu thân đi. Cuối cùng đồng dạng ngũ hành bản nguyên đạt được về sau, Trương Hữu Nhân ngược lại lo được lo mất. Từ sau khi xuyên Việt, trước trước sau sau kinh lịch nguyệt hơn thời gian, Trương Hữu Nhân một mực khổ tâm tìm kiếm cuối cùng một phần thiên địa kỳ chân. hắn muốn biết tạo dựng trước nay chưa từng có ngũ hành bản nguyên chi lực dựng nên phải tiên cơ đến tột cùng ý lực lớn đến bao nhiêu. Theo suy đoán của hắn, ngũ hành bản nguyên chi lực chúc cơ, tại thể nội dựng thành tự thành tuần hoàn nội đan, khẳng định so phổ thông tu sĩ đơn một thuộc tính càng thêm cường đại, nhưng là Không có chân chính trúc cơ thành công trước, ai nào biết có thể hay không tái xuất cái gì ngoài ý muốn đâu. Hắn hiện tại càng nóng lòng địa muốn biết, nếu như trúc phải tiên cơ, có thể hay không bằng vào trong tay cường đại tài nguyên, nghịch sinh sinh địa xếp thành thiên tiên thiên thể, thậm chí cao hơn. Loại ý nghĩ này tuy nói có chút không đáng tin cậy, mang theo mãnh liệt ý thức chủ quan, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Ngọc Hoàng đại đế từng là tiên tiên tu vi, ba thai ngũ kiếp đã sớm trải qua, đầu óc bên trong kinh nghiệm tu luyện cũng rất phong phú, theo lý cũng không tồn tại tu luyện bình cảnh. Duy nhất trở ngại Trương Hữu Nhân chính là ba hồn phân hóa, bảy không hoàn toàn. Bởi vì trong tam giới Không có cái nào tiên nhân như Trương Hữu Nhân đồng dạng ba hồn phân lập, lại vừa gặp trưởng nhĩ định quang hoan hỷ Phật tán toán, tạo thành bảy phách tán loạn, còn có thể bởi vì chủ hồn kịp thời trở về mà có độc lập ý thức còn sống. Ai cũng không thể vì hắn cung cấp kinh nghiệm, trong vấn đề này, ai cũng không thể trợ giúp hắn. Coi như Ngọc Hoàng Đại Đế khởi tử hoàn sinh đối với chuyện này cũng bất lực. Lắc lắc đầu, Trương Hữu Nhân hít sâu một hơi, hàm răng khẽ cắn, mắt bên trong lộ ra một cố quyết nhiên khí tước. Thành bại hay không, ở đây một lần. Hắn điều chỉnh hô hấp, cưỡng ép kềm chế mình mang theo kích động mà không bình tĩnh tâm tình. Mạc Nghiễm Ngọc Hoàng Kinh bỗng nhiên cầm trong tay cái này, đoàn tàn mát ra nhân luân chi khí bản nguyên chi lực nuốt vào trong bụng. Chương 123, ngũ thường thượng tại, chương 123, ngũ thường thượng tại. Đoàn kia thủy thuộc tính bản nguyên chi lực vừa vừa vào bụng, trong đan điền trước kia một mực bình an vô sự bốn loại bản nguyên chi lực giống như muốn bạo động, bắt đầu điên cuồng địa sôi trào lên. Liên hòa nấu dậu, không ngoài như vậy. Sóng ngợn mạnh mẽ, để Trương Hữu Nhân suýt nữa tâm thần thất thủ, doạ đến hắn tranh thủ thời gian giữ vững tự cao tới pháp tướng kim Thân, mát ra vô lượng áp, mới miễn cưỡng khiến tự phụ động bình tĩnh trở lại. Năm đoàn bản nguyên chi khí trong đan điền lẫn nhau thôn phệ, lẫn nhau dây dưa, như hung manh tiểu lão hổ, ngang ngược mà kiên ngạo, đều có tranh đoạt chủ vị, không nhường nhịn mảy may hung hãn chiến đấu tri tâm, kéo theo khổng lồ thiên địa nguyên khí ở trong cơ thể hắn tán loạn, để Trương Hữu Nhân cao mày, chèo chống phải rất vất vả. Oèn, cuồn bạo thiên địa nguyên khí tại đại trận bên trong hội tụ, như mây xanh ngập đầu, tại Trương Hữu Nhân đỉnh đầu dâng lên một cái nguyên khí hoa cái. Hoa cái bảy sao. Ngay tại điều tức bạch tố bị cái này nguyên lực ba tỉnh, tú, đang chờ quát Nhân loạn, sợ đem lại trận động, tạo thành Nàng ngẩng đầu nhìn đến Trương Hữu Nhân đỉnh đầu, tú mục dị sắc liên liên. Đây chính là tam giới chi chủ Ngọc Hoàng Đại Đế chuyên tu Ngọc Hoàng Kinh. Quả nhiên là thần tiên đánh dẫm, khác biệt phàm tục. Bạch Tố Trinh lúc trước nghe qua Trương Hữu Nhân nói lên tiên đỉnh sự tình, còn tại lo lắng thế cục bất lợi, còn đang chuẩn bị sau khi ra ngoài khuyên giải mình ngốc muội tự thoát ly tiên đỉnh, cùng nàng cùng một chỗ về Trung Nam Sơn ẩn tu đầu. Lúc này, nhìn thấy Trương Hữu Nhân vẹn vẹn chút cơ chỗ liền có thể sinh ra như thế dị tướng, nàng trái tim kia cũng liền có thay đổi. Thanh thế hùng lồ như thế, tương lai thành đều nhất định là bất phàm. Phá rồi lại lập, giành lấy cuộc sống mới. Có lẽ bạn cô nương cùng Hàng Long Thủ phải rơi vào trên người hắn. Bạch Tố Trinh nhớ tới quá khứ đủ loại, 1.0000 năm tiếp sống giam cầm, cũng đã sớm hóa thành bùi bằng hứa tiên, trên mặt một cô mờ mịt. Yêu tu chi thể, coi trọng một ân một toán, một còn một báo. Đem hứa tiên ân tình còn về sau, còn thay hắn chuyển xuống huyết mạch, chấm dứt nhân quả, nàng bản thân liền chuẩn bị bứt ra rời đi, kế tiếp theo tiên lộ tiêu giao. Dù sao nhân tiên cách xa nhau, không có khả năng như người bình thường đồng dạng khang khít địa sinh hoạt cả một đời. Huống chi, tiên nhận Hàng Long mê hoặc, một trận nghĩ đẩy nàng vào chỗ chết, để Bạch Tố Trinh cực kỳ nổi giận, tình cảm cũng tự nhiên là nhạt. 1.00005 trôi qua, thế gian ân oán tình kỷ, nên nhạt cũng nhạt, nên còn cũng còn, nàng chỉ ghi nhớ Phật môn hàng lòng mối thủ, ghi nhớ 1.00005 chấn áp nỗi khổ. Nếu như ngươi thật có thể chúc được Hoàn Mỹ tiên cơ, khôi phục nhanh chóng tu vi, xem ở cứu bản cô nương một mạng phấn thượng, bản cô nương liền liệu mạng hôm nay cô khí thế này, làm cho ngươi một cái đẩy tớ lại có làm sao. Vậy liền để bản cô nương nhìn xem ngươi sẽ đi đến một bước kia đi. Bạch Tố trinh mắt bên trong u lười thối lui, lấy mà mang chi chính là ý chí chiến đấu dày đặc. Yêu tiên chi thể, bản thân cũng không phải là ăn chay hạng người, trong huyết mạch trời sinh liền có một cỗ nồng đậm ngang ngược tiên tính. Bây giờ nhìn thấy Trương Hữu Nhân Trúc cơ thành thế, Bạch Tố Trinh viên kia yên lặng 1.0005 động tâm. Nàng cắn răng, thầm nghĩ, đợi bản cô nương khôi phục tu vi, liền cùng ngươi cái này ân nhân cứu mạng cùng một chỗ, ra ngoài cùng ngươi hảo hảo địa náo một trận. Nói cật, Bạch Tố Trinh lần nữa điều tức, cấp độ sâu địa chìm vào hấp thu bản đảo tiên quả linh lực bên trong, khôi phục nhanh chóng tu vi, chuẩn bị lúc nào cũng có thể chiến đấu phát sinh. Khi trên đỉnh bày biện ra hoa cái bảy sao thời điểm, Trương Hữu Nhân chúc cơ cũng đến thời kỳ mấu chốt. Năm đoàn bản nguyên chi lực không ai ai, đều muốn trở thành thể, để hắn thân thể này chủ nhân đều áp chế không nổi mà bên ngoài cơ thể, bởi vì tứ tư tượng đại trận nguyên nhân, danh dụng khổng lồ nguyên lực, mấy ngàn năm không có huynh tiết ra ngoài. Lúc này, nhìn thấy Trương Hữu Nhân đang điền sôi trào, phản phất tìm tới một cái chỗ tháo nước, tất cả đều trào lên mà tới. Muốn hoàn việc, cảm ứng được khổng lồ nguyên lực, Trương Hiếu Nhân hoảng hốt. Tại không có hoàn thành ngũ hành bản nguyên tri lực dung hợp trước, hắn tuyệt đối không thể thừa nhận khổng lồ như thế thiên địa nguyên khí, đến lúc đó, coi như hắn cường cựu truyền công đạt tới tầng thứ nhị thể chuyển chi cảnh, cũng sẽ nháy mắt biến thành một cái hở ba bố tử, bại thể mà chết. Ngũ hành, ngũ hành. Trương Hữu Nhân nhanh chóng suy tư. Ngũ hành chúc cơ, Tiên rồi tất cả công pháp bên trong Tuyệt Vô cần hữu, cho nên không ai có thể cho hắn cung cấp kinh nghiệm. Thượng cổ tu sĩ, hái thiên địa chi khí, các loại thuộc tính đồng đều nhưng hấp thu, nhưng là bọn hắn cũng chỉ có thể tại thể nội đơn độc tổn trữ một loại thuộc tính nguyên khí. Trương Hữu nhân thuộc tính ngũ hành tẩy tụ, toàn hội tụ ở đan điền, chẳng những phong hiểm cực lớn, cũng là xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại. Cho nên, hắn tình hình bây giờ rất hỏng bét, làm hắn không thể không nhanh chóng truy từ đối sách. Ngũ hành tương sinh tương khắc. Kim sinh thủy, thủy sinh hỏa, lửa đốt mới, thổ sinh kim. Kim khắc, mục, mục khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa. Lựa khắc ghi im. Những đạo lý này Trương Hữu Nhân đều hiểu, cũng đang nỗ lực đem cái này bao quanh nguyên khí theo trước kia tại độ nương bên trên lục soát tương sinh tướng khắc độ tiến hành điều chỉnh, ý đồ khiến cho theo ý nguyện của mình tiến hành sắp xếp tổ hợp, trở thành ghi lực mạnh mẽ kim đan. Đáng tiếc, vô luận hắn cố gắng như thế nào, những nguyên khí này đều như từng cái nghịch ngợm lại không nghe lời hài tử, đem hắn trong đan điền làm thành một đoàn hỗn áo. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trương Hữu Nhân cái trán đầy mồ hôi, một bên phòng ngừa phía ngoài nguyên khí đột nhiên xông tiến vào, một bên lại muốn ngăn cản đan điền ngũ hành nguyên khí phát sinh dị biến, hắn có loại tâm lực tiểu tuy, bất lực bất lực cảm giác. Nhưng vào lúc này, hắn Linh quang lóe lên. Đúng, ta làm sao không nghĩ tới đâu. Hắn đột nhiên nhớ tới tử phụ trong thế giới Tôn kia pháp tướng Kim Thân. Đạo Tâm, pháp tướng Kim Thân chính là hướng thiên địa hỏi thời điểm, đạo tâm nung kết mà thành, chỉ đợi kết thành quả quả, liền đem hóa thực chất, chiến đấu đả thương người. Đạo Tâm chỗ dùng lớn nhất cũng không phải là chiến đấu, mà ở chỗ tính toán thôi diễn. Mà lại, còn có thể đem trong thân thể nguyên khí giao cho đạo tâm tiến hành sắp xếp tổ hợp, so với đại não tính toán, càng có thể phát huy lớn nhất hiệu suất. Như thế, Trương Hữu Nhân dứt khoát lại không đi quản trong đan điền nguyên khí bạo động. Đem thân thể quyền chi phối giao cho Đạo Tâm, mình lại lâm vào hoàng hốt này ung dung ngộ đạo trạng thái. Trời có ngũ hành, thủy hỏa kim một tổ, tiến hành cùng lúc dưỡng dục, lấy thành vật thuận. Người có ngũ hành, nhân nghĩa lễ trí tín, khai ngén từng nói, lợi thấy tương sinh. Trương Hữu nhân con mắt càng ngày càng sáng, tư duy cũng càng ngày càng nhẹ cảm. Lập đạo lúc, giảng thủ hộ chi đạo, thủ hộ thiên hạ thương sinh, thủ hộ bên người thân nhân, thủ hộ hết thảy nguyện ý bảo vệ các loại vô tình hữu tình chúng sinh. Người nhân hạng, thuộc mục, chủ bản tính. Miễ người cương, thuộc kim, chủ chiến đấu. Lễ người minh, thuộc hòa, chủ lạc thuật. Chí giả thông, thuộc thủy, chủ thôi diễn, thổ ngôi dày, thổ tin, chủ phòng ngự. Ngũ hành đều toàn, tự thành theo điểm, ngũ thường tường tại, thủ trụ bản tông, lấy thủ hộ chi đạo làm cơ sở, ngũ hành ra sức, ngũ thường làm gốc, hoàn mỹ tiên, cơ xem như vậy. Giữa lông mày vẻ tươi cười hiện ra, chứng hữu nhân tâm thần triệt đệ bốc lòng, miệng bên trong bắt đầu đọc lên ngọc hoàng kinh kinh văn tới. Ngươi lúc chư thiên hóa thân ngọc đế, tức lấy thần thông bất động nó chỗ, tiếp Theo kinh Tụ, thể ngũ hành lấy, nhau, tương hỗ là đầu đôi, tự thành dương thái Cực, tại đạo tâm pháp tướng dắt dưới, Như nói thật lâu sói đói đồng dạng phun ra nuốt vào lấy thiên địa nguyên khí. Tứ tượng trận bên trong các loại thuộc tính nguyên khí, tại cái này phun ra nuốt vào phía dưới, Thiêu thân lao đầu vào lửa, hướng Trương Hữu Nhân long tuân gia đánh tới. Chương 124, tự sụp đổ, chương 124, tự sụp đổ. Ầm ầm. Trương Hữu Nhân thể nội phát ra kinh thiên văn vọng, chấn động hắn ngũ hần la lộn, cơ hồ đem không chế chủ đổi. Nguyên khí khổng lồ thẳng hướng trong đan tới, long, về tổ hoàng, khí thế người, đệ người sợ hãi. Ngũ hành đạo cơ thu nạp những nguyên khí này về sau, biến thành một đoàn vô cùng trọn chủng chủng, chói Sáng huy hoàng hoàn mỹ kim đan, toàn bộ đan điền đều tản mát ra một cỗ thái cổ hồng hoàng khí tức, khiến người cảm thấy rung dậy, để người không dám nhìn gần. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, ngũ hành làm cơ sở, nạp khí quy nguyên, bổ sung kinh mạch, tin, nghĩa, lễ, trí, tin, ngũ thường vì đạo, chúa tể tử phụ thức hải, thủ hộ chi đạo đạo tâm vì tổng trụ cột, chiếm cứ tử phụ thế giới, phát tướng kim thân hư ảnh tản mát ra đạo đạo hào quang, hai tay bắt hắn, đem cái này ong tuân ra mà tới khủng nguyên khí trong có thứ tự địa đường, như hổ lâm, rồng về lớn, thế mạnh mà đạo. Đan điền bị sắp xếp như ý về sau, ngũ thải đạo cơ xoay tròn không ngừng, tiến tới hình thành một cái như lô đen vòng xoáy, điên cuồng địa thôn phệ lấy ngoại giới đại lượng nguyên khí, bổ huyết đan điền không gian tràn ngập đến chương hữu nhân toàn bộ thân thể kinh mạch bên trong. Theo nguyên khí đạo nhập, chương hữu nhân cảm nhận được chưa bao giờ có sung mãn, một cú cường đại lực lượng cảm giác đánh tới, để hắn có loại thiên hạ dưới mặt đất cái kia bên trong đều có thể đi phải cường đại. Mắt Trần có thể thấy tốc độ, hắn ở bên ngoài phá trận thời điểm, bởi vì mạnh dùng vạn linh bản đưa tới tinh huyết mòn mã tạo thành xương tay phát khô hiện tượng, tại thời khắc này khôi phục nhanh chóng. Hắn một đôi mắt bên trong thần thái rạng rỡ mày rậm mắt rộng, để hắn xem ra càng nhiều một phần bá khí. Ta bằng vào ta máu vậy mây xanh, hổ nhập sơn lâm long phiếu thiên. Ha ha ha ha. Lão gia ta rốt cục thành công chúc đến trọn vẹn tiên cơ. Trời không tuyệt ta Trương Hữu Nhân, Như Lai, Câu Trần, lại tha cho các ngươi tạm thời sinh cuộc, 10 năm về sau, lão ra ta sẽ trở về bắt về mình hết thảy, đến lúc đó lại cùng ngươi cùng chậm rãi thanh toán hôn qua chi nợ. Trương Hữu Nhân chúc phải tiên cơ, tâm tình thật tốt, đầy trong đầu đều ngập một cỗ hùng. Nhưng lạ, cũng biết, bây giờ còn không phải buông lòng thời điểm, thừa dịp cỗ này mưu khí Kế tiếp theo lệnh vững chắc tiên đạo chi cơ, đối với hắn tương lai tu luyện lại trợ giúp cực lớn. Bởi vậy, hắn cũng không khống chế đan điền, giao cho đạo tâm pháp tướng kế tiếp theo thôn tính đồng dạng địa hút vào cỗ này nguyên khí, khôi phục tiên khu. Tại loại này điên cùng mà không biết tiết chế thôn vệ phía dưới, tứ tượng đại trận một trận run rẩy, hội tụ 1.00005 nguyên khí trong nháy mắt này đều bị huy sai chống 0. Rang rắc. Liên tục tiếng nổ vang bên trong, từng quả duy trì đại trận vận chuyển tiên thạch, bởi vì quá tải phụ tải tất cả đều hóa thành cho tàn, từng đạo vòng xoáy linh khí phá không mà ra. Tứ tượng đại trận tự sụp đổ đã khôi phục tu vi, ngay tại nhắm mắt điều tức, chuẩn bị dưỡng đủ tinh thần ra ngoài cứu tiểu thanh bạch tố Trinh, thần thái hoán phát bắt đầu trải vướt mình trên quỹ, để tránh 1.00005 chưa từng động thủ tạo thành lạnh nhạt, cảm ứng được cỗ này đột tĩnh, nàng dừng lại trong tay động tác, mắt lộ ra thần sắc, nhìn xem Trương Hữu Nhân ngồi xếp bằng phương hướng, tâm lý lén lút tự đủ. có ba đạo như vậy Ngọc Hoàng kinh a, bản cô nương tại sao không có nghe nói qua. Nàng có chút không nắm được phải chăng nên ngăn cản Trương Hữu Nhân động tác kế tiếp, đôi mi thanh tú nhẹ chau lại, có chút không biết làm sao. Đại trận mở ra, một cỗ càng lớn hấp lực từ Trương Hữu Nhân trong đan phát ra. Cường đại lực trùng kích làm nàng không thể không nhượng bộ lui binh, xa sa đứng, không chớp mắt nhìn qua mảnh này không bình thường nguyên khí ba động, bất đắc dĩ phát hiện, coi như nàng muốn ngăn cản, cũng bất lực. Bất đắc dĩ Bạch Tố Trinh, đành phải ngưng thần nhìn về phía đại trận bốn phía, liên lặng vì Trương Hữu Nhân hộ pháp. Ngay tại đại trận phá vỡ một sát na kia, tứ tượng trận bên trong tầng thứ nhất, một mực ở tại đại trận an toàn tiết điểm hùng đại hô xích hô xích từ trong lúc ngủ mơ giật mình tỉnh lại. Trương Hữu Nhân đi về sau, hùng đại gia lại không dám ra, tiến vào lại vào không được. Mấy lần thăm dò Chẳng những không có tìm tới phá trận chi pháp, ngược lại suýt nữa bị cực nóng địa hỏa nướng thành gâu chó lớn, bất đắc di hùng đại, không thể không lui về đến, chờ kỳ nộ. Hùng đại mặc dù có đại yêu huyết mạch, thể nội tồn tại ngang ngược thừa số đồng thời, nhưng vẫn là mang theo một cái đại đa số ngốc hàng đều có được thô thần kinh cùng một cô xích tử chi tâm. Bởi vậy, lâu cùng Trương Hữu Nhân không có động tinh phía dưới, vừa mệt vừa nói hắn, còn tại cái kia chỉ chứa dưới hai người tiết điểm bên trong nằm ngáy ho ho bắt đầu. Tỉnh lại, Hùng Đại bị Tinh Thiên Động Tĩnh đánh vỡ một trận mộng đẹp, miệng bên trong hùng hủng hổ hổ đang chuẩn bị đối chương hữu nhân lần này, Động Tĩnh nghĩ phát tiết một phen thời điểm, đột nhiên nhìn thấy cảnh quét toàn bộ hư không nguyên khí vòng xoáy, sắc mặt đại biến, một trương mặt vùng trên có vô số phân khích. Chẳng lẽ đây là Chương Bạch dẫn ở bên trong lấy ra Động Tĩnh? Chơi ạ, còn tốt ta lão Hùng không có đi vào, bằng không, hắn ngu ngơ địa sở sờ, sờ đầu, may mắn đồng thời, Động Nhiên đối cái kia đã từng đã cứu mình một mạng luyện thể tu sĩ lo lắng. Bạch Nhẫn huynh ở bên trong sẽ không xẻ ra chuyện đi. Trải qua châm trước, Hùng Đại nghĩ nghĩ mình cùng Trương Hữu Nhân tương đương thực lực, thực tế lên không nổi dũ khí lần nữa bước vào trong tầng đi mạo hiểm. Hắn mang theo ấy này hướng lôi phong tháp phía trên chấp tay nói, "Bạch đại huynh, không phải Hùng Đại không trượng nghĩa, thực tế là ta lão mưu chỉ để lại ta căn này giòng độc đinh, còn phải trở về chuyển thừa xuống ta lão Hùng nhà loại mới được. Xin lỗi, Bạch đại huynh." Hùng Đại đi trước một bước. Hùng Đại vì chính mình tìm tốt một cái lấy cớ, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua sau lưng thân thế, thân thể to lớn hướng thông hướng kim Sơn tự cửa ra hành lang co rút lại, dưới chân như phi, chạy ra ngoài. Vừa mới chạy ra cửa ngầm Hùng Đại vừa vận động tới Đồng Dạng Kinh Dị Lôi Thiên Động đến điều tra tình huống, hắn như một cái không thể gặp việc đời tiểu thức phụ, túi đầu, nhanh chóng trở ra kim sắc tự, dựng lên một đoàn mây đen, cũng không quay đầu lại nhắm hướng đông phương bay đi, độc lưu cửa ngầm bên trong không kịp chào hỏi Lôi Thiên Động trong gió lộn xộn. Hùng Đại chuyến đi này, đúng là quấy lên một phen mưa gió. Lại nói Hùng Đại bay vút to lớn lương bên cảnh thời điểm, vừa lúc đụng tới một tên nữ tử áo trắng, miệng phun hoa sen nói đến tiên hoa loạn truy, thật thà lão Hùng mặc dù nửa câu cũng nghe không hiểu, nhưng là cảm thấy nữ tử kia tướng mạo nhìn rất đẹp, thanh âm cũng đặc biệt tốt nghe. Đối nữ tử ngôn ngữ có loại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cảm mộ, bởi vậy liền đón lấy một đống lớn mang theo mùi đàn hương tinh thư, tràn đầy phấn khởi hướng Đông thắng Thần Châu đen đỉnh núi mà đi. Tại hắn lao đi thật xa, Lôi Thiên Động mới phản ứng được. Cái này ngốc đại cá tử tử chạy cái gì? Nếu là bình thường, Lôi Thiên Động nhất định sẽ thi triển thuật pháp đem cái này lén lén lút lút to con lưu lại hỏi thăm rõ ràng, thế nhưng là cảm ứng được trong đại trận càng ngày càng mãnh liệt nguyên khí ba động, trong lòng của hắn có một cái ma quỷ thanh âm đang không ngừng ứng dẫn. Chẳng lẽ là đại trận trấn áp kinh thiên pháp bảo, sắp xuất thế? Lấy tứ tượng đại trận trấn áp pháp bảo nhất định là một kiện không tầm thường đồ vật, nói cái gì cũng không thể để người khác được đi, có bản thiếu ở đây, như vậy pháp bảo này không giữ quy tắc khi cùng bản thiếu hữu duyên. Lôi Thiên động mắt bên trong lóe vẻ hứng phấn, quay đầu nhìn thoáng qua vẫn duy trì lấy định phong châu, vây cuốn tiểu thanh nha đại bọn bốn người, đầu góc nhất chuyện. Bây giờ đại trận đã phá, họ Trương còn không biết ở cái góc nào bên trong trốn tránh đâu. Bốn người các ngươi liền khỏi phải không chế nha đầu kia, dù sao một mình nàng cũng thành không là cái gì sự tình, đều cùng bản thiếu đi, đi xem một chút bên trong xảy ra chuyện gì, náo ra cái này cùng Độc Tĩnh vì tiện cũng đi vào đem họ Trương giải quyết. Chấm rức. Đi." Hô quát một tiếng, "A Đại, A Nhị, khổ chúc, Hàn Bang bốn người cưỡng ép thu tiên nguyên lực, mút vào một ngụm như huyết, không xoá nhìn thoáng qua mũi quáng hạ mệnh lệnh lôi thiên động, bất đắc gì thu thiên la địa vong món pháp bảo này, tinh thần thoảng qua khô tàn đi theo lấy tiến vào hành lang bên trong. Chương 125, biến dị ngọc hoàng kinh, chương 125, biến dị ngọc hoàng kinh. Không đúng, cố khí tức này có điểm giống ngọc đế ngọc hoàng kinh, chẳng lẽ là họ ở bên trong cơ. Không được, tuyệt đối không cho phép hắn phải cơ, khôi phục thực lực. Đợi đã, các người đổi theo sát, bản thiếu đi trước một bước. Lôi Thiên động quan sát bầu trời dị tướng, thần sắc siết chặt, truyền thanh bốn tiên tướng về sau, người như chim bay lằng không, tốc độ lại nhanh 3 điểm, bốn tiên tướng cũng không dám lén lạm, vung ra cánh tay theo sát mà lên. Bốn tiên tướng sau khi rút lui, tiểu thanh đồng thời thoát khốn, khôi phục nữ thân, cảm ứng được đại trận phương hướng dị động, mắt đẹp nổi lên một đạo dị sắc, lao ra, "Tỷ tỷ." Nàng phát ra một tiếng duyên dáng gọi to, cũng không lo được điều tức, lòng nóng như lửa đốt, người như địa quàng, hướng lôi phong tháp. Trương Hữu cơ cho náo động tính rất lớn, thế nhưng là, hắn hiện tại là có khổ tự biết. Không lô thiên địa nguyên khí bị cương ép thu nạp nhập thể, là một kiện khiến người hết sức thống khổ sự tình. Từ thượng cổ thiên địa đại biến, hồng hoang vỡ vụn đến nay, thiên địa nguyên khí liền rốt cuộc không có thời đại hồng hoang như vậy tinh khiết. Cốc đạo luân hồi, có huyết khí, chói đời đảo ngược, có khí bẩn, chủng tộc chi chiến, có sắc khí, thiên ma nhập thể, có tà khí, hoàn cảnh dị biến, có ai khí. Lâm Lâm đủ loại các loại không khí dơ bẩn cùng thiên địa ở giữa bản nguyên nhất nguyên khí tương ngưng hợp, sinh ra dị biến, càng thêm năng ngược cùng đạo, tiến vào nhân thể về sau, nếu như không có một cái mối giới vật dẫn, thường thường sẽ sinh ra sóng gọn mạnh mẽ, tạo thành thân thể, linh hồn tổn thương. Tượng cổ tu sĩ, chỉ cần tụng nói đỉnh, duyệt làm trải qua, liền có thể nhẹ nhõm tu luyện, đàng vân giá vũ, phi thăng thành tiên. Thế nhưng là, bây giờ, lại cần phải mượn các loại kỳ chân mới có thể trúc cơ, mỗi một cảnh giới đều cần đối với thiên địa cảm ngộ, mới có thể có đến tấn thăng, thậm chí một chút đặc thù công pháp, còn muốn mượn nhờ ngoại lực trợ giúp, hoặc luyện đan bổ ăn, hoặc ngâm tắm tôi thể, qua ba thai ngũ kiếp, mới có thể đạt tới cảnh giới tiên nhân, thành tựu đại chân như, đại đạo quả chi cảnh. Trương Hữu Nhân mặc dù đạt được ngũ hành kỳ chân bản nguyên chi khí, thế nhưng là, bởi vì đại trận gia trì, Hiện tại trúc cơ thời điểm thu nạp thời tiết nguyên khí so với phổ thông tu sĩ đến, phải cường đại rất nhiều, thu nạp phương thức cũng bá đạo rất nhiều. Phổ thông tu sĩ muốn chúc tiên cơ, cái nào không phải sư môn trưởng đối hướng dẫn từng bước, tự mình hộ đạo, cũng tăng thêm dẫn đạo mới có thể thành công. Sao có thể như Trương Hữu Nhân như vậy lỗ mãng, tại đại trận bên trong không thể nửa điểm chuẩn bị liền bắt đầu chúc cơ. Cũng là hắn bị không có tu vi sự thật này ép tới quá lâu, trong nội tâm có cố lửa, làm hắn không cách nào tỉnh táo lại, không nghĩ lại chậm trễ một phân một hào thời gian, chỉ muốn nhanh chóng mạnh lên, đi thực hiện mình thủ hộ chi trách, đi lấy về thuộc về mình địa vị đi tranh thủ chuyên thuộc về tương lai của mình. Cho nên, hắn không có suy nghĩ quá nhiều, lấy một loại khiến người không dám tin qua loa bắt đầu thúc cơ, đồng dạng cũng sinh ra một loại có thể làm người tư duy dừng lại thiên địa dị biến. Bạch Tố Trinh là cái yêu tu, không hiểu được nhân loại tu sĩ phương thức tu luyện, chớ nói chi là ngọc hoàng kinh cái này cùng tam giới kỳ lạ nhất công pháp. Nàng cũng chỉ là nghe một chút tiền bối nói qua loại công pháp này, lại tuyệt đối nghĩ không ra ngọc hoàng kinh quá trình tu luyện sẽ như thế kích thích. Nàng bất an, Trương Hữu Nhân càng bất an. Nếu như người khác tu luyện là đang thu nạp tiên địa nguyên khí lấy luyện bản thân, như vậy Hắn lúc này chính là tại Cương ép thu lấy nguyên khí, cố gắng nạp cho đan điền, bổ sung tu vi. Nhất chính nhất phản, lựa loại khác biệt con đường tu luyện khảo nghiệm không chỉ là dũng khí cùng điều khiển thiên địa nguyên khí năng lực, còn khảo nghiệm lục thể có thể hay không tiếp nhận vấn đề. Nếu không có Quan Vũ tặng cho hắn tiên táo cường hóa kinh mạch, để kinh mạch của hắn mạnh, so với người bình thường kinh mạch to gấp đôi có hơn. Nếu không, cho dù có hai cái hắn, cũng sẽ tại loại này cuồng bạo phương thức giới bị nguyên khí khủng lồ chi lực nó no bạo. Mà lại, bởi vì tứ tượng đại trận giá trị, thiên địa nguyên khí càng thêm mấy liệt, làm hắn nhục thể phụ tải cơ hồ vượt qua gánh chịu cực hạn. Cũng may có kiểu chuyển huyền công thể chuyển chi cảnh đánh xuống cơ sở, mới không có để hắn bị tại trô nó no bạo. Gặp may mắn là như thế, Trương Hữu Nhân mặt ngoài thân thể cũng tại mắt Trần có thể thấy địa vỡ tan, từng đạo miệng máu hiện hiện, tôn gia nguyên khí sen lẫn từng đạo huyết vụ tại hắn quanh người phun ra, hình thành từng đạo cầu vồng hạ động dạng đỏ bừng, để hắn ngồi xếp bằng trung quanh tăng thêm một cô thần bí mà giữ tận ý vị. Hắn đến tột cùng tu luyện loại công pháp nào? Bạch Tố Trinh trên mặt có chút ngtrọng. Ngọc hoàng kinh hẳn là uy hoàng khí quyển, tử khí đông lai chi tượng, vì sao hắn chúc cơ thời điểm vậy mà lại sinh ra một khối khiến bản cô nương đều tim đập nhanh phi tức? Bạch tố Trinh đương nhiên sẽ không nghĩ tới Trương Hữu nhân bởi vì ba hồn văn hóa cùng xuyên qua mà đến linh hồn nhận lượng giới hàng rào bên trong quá sơ Hồng nông chi khí ảnh hưởng công pháp đã phát sinh dị biến bằng không cũng sẽ không cần 5 loại kỳ lạ đến cơ hội để người tuyệt vọng kỳ chân đều tới mới có thể trúc cơ bởi vậy liền ngay cả chính Trương Hữu nhân cũng không biết hắn tu luyện Ngọc Hoàng kinh đến Tuột cùng thuộc về cái dạng gì công pháp loại này dị biến đến tuột cùng là tốt là xấu là mạnh là yếu cũng đành phải tại sau này trong tu luyện mới có thể chụp vừa đi ứng nghiệm Trương Hữu nhân cũng cảm ứng được mìnhúc cơ chỗ làm ra cường đại đạo tính thậm chí hắn còn có nhà hạ đi quan tâm đại trận phá hư trình độ biết được Bạch Tố Trinh ngay tại nơi xa vì chính mình hộ pháp. Thế nhưng là, hắn bây giờ muốn khống chế đều khống chế không được loại này dị biến. Đạo tâm pháp tướng đem nguyên khí quy nạp tại kinh mạch bên trong về sau, cổ thiên địa nguyên khí này như vào nước con cá, tự do tự tại địa trong kinh mạch của hắn bay lượn. Theo lý thuyết, trúc cơ sau khi thành công, tán loạn nguyên khí liền sẽ trong đan điền bị đạo cơ áp xúc, trở thành nguyên lực, gia tăng tu vi. Nhưng là, cổ này nguyên khí cũng không có lập tức chuyển hóa thành chư hữu nhân trong đan điền lực, cùng hắn lẫn nhau không liên quan, nghe điều không nghe tuyên. Đây là có chuyện gì? Chư hữu nhân bị cái này dị biến làm cho tâm thần đều kém loạn. Chẳng lẽ là thiên địa nguyên khí còn chưa đủ? Tu sĩ khác chúc cơ lúc nếu như hấp thu nhiều như vậy thiên địa nguyên khí, nếu như lĩnh ngộ được thiên địa đại đạo, chỉ sợ sớm đã tấn thăng đến kim đan, nguyên anh, thậm chí cảnh giới cao hơn. Cái kia bên trong giống hắn, giống như cái động không đáy, mãi mãi cũng lấp không đáy. Phải làm sao mới ở đây? Chẳng lẽ thiên đạo chi lực thật muốn vong ta? Trương Hữu nhân khí tức biến đổi, đạo tâm ảm đạm, vây quanh hắn quanh người nguyên khí bắt đầu loạn, bắt đầu. Ngay tại Trương Hữu nhân khí thu vào thời điểm, giữa tiên địa hoang tuân mà tới nguyên khí như con rồi không đầu, bốn phía tán loạn, ngược địa phá hư đại trận một ngọn cây con cọ. Cường bạo khí tức như phát tiết như hướng đại trận đầu ngẩn, Kim Sơn tự cái tia đạo tử ngầm dũng mãnh lao tới. A, đây là làm sao lại về, làm sao lại có cường bạo như vậy nguyên khí? Thiên địa vô cực, xoay chuyển can khôn, cho ta trấn. Chương 126, liệt hỏa nấu dầu, chương 126, liệt hỏa nấu dầu. Xoay chuyển can khôn, cho ta trấn. Một đạo pháp quyết đánh ra, vừa mới nhập cửa ngầm hành lang lôi thiên động luôn cuống tay chân tránh đi đạo này bốn phía chạy tràn nguyên khí, nhưng dưới tay hắn tứ ra tướng nhưng không có như thế vận khí tốt. Bởi vì cùng tiểu thanh ở giữa mấy ngày đấu pháp, khiến cái này tứ gia tướng tu vi tổn thất rất nhiều, còn không có khôi phục liền bị gọi vào, tại tính cảnh giác cùng nhịn kháng tính phương diện liền so bình thường kém rất nhiều. Bởi vậy, chỉ nghe ba ba ba vài tiếng, tứ gia tướng như lăn đất hổ lô đồng dạng ngã cắm sa mấy chục trượng mới dừng bước chân. Đô đần, cùng các ngươi mấy cái cùng một chỗ, thật là làm cho bản thiếu mất mặt. Lôi Thiên động mặt âm trầm bên trên sắp chảy ra nước, như thế khẩn yếu thời khắc, vậy mà gặp được như vậy cuồng bạo thiên địa khí, làm hắn cực kỳ nổi nóng. Bản thiếu ngược lại muốn xem xem bên trong đến tụt cùng xảy ra chuyện gì. Lôi Thiên Động khẽ quát một tiếng, con người bên trong bắn ra một vệt thần quang, đang muốn chuẩn bị không tiếc tiên nguyên lực hao tổn cũng muốn tìm hiểu ngọn manh lúc, cái này cuồng bạo nguyên lực bỗng nhiên vừa thu lại, như kế tục không còn chút sức lực nào hơn thủy, nhanh chóng lui tán. Cái này, Lôi Thiên Động nhướng mày, vừa chuyển động ý nghĩ, trên mặt bắt đầu phát sinh kỳ lạ biến hóa. Ha ha ha ha, hắn thất bại, họ Trương thất bại. Hắn một tiếng cười tiếu, hoàn toàn không lo được bốn cái bị ná phải mặt mũi bầm dập ra tướng tại sau lưng vô cùng ủy khuất thân phát ra tiếng cười càng lúc càng lớn, càng ngày càng ý. Họ Trương, trời muốn diện ngươi à, đây chính là lão thiên cho bản thiếu lại lễ. Lần này nhìn ngươi trốn nơi nào? A đại, a nhị, Hàn Băng, Khổ Trứ, đi theo ta." Ra lệnh một tiếng, Lôi Thiên Động năm người nhanh như điện chấp địa hướng đại trận đã đến, trận pháp bị phá vỡ về sau, một đường địa, thủy, phòng, hỏa, tất cả đều như không để phòng xử nữ mặc cho mấy vị tiên tiên tu sĩ tùy ý cha đạp, như vào chỗ không người. "Trời muốn cản ta đắc đạo, ta liền đánh vỡ ngày này. Nếu có người muốn ngăn ta, thì một đao lấy chẳng chi." Trương Hữu Nhân mắt bên trong thăng ra một cỗ lệ khí. Chờ mong thật lâu, mới tính công đức viên mãn, chúc phải tiên cơ, nghĩ không ra cái này nguyên khí nhập thể về sau, Vậy mà là cái không nghe lời đồ chơi, để hắn viên kia cường đại đạo tâm đều dâng lên ngũ phần hỏa. Nguyên khí đã không thể hóa thành nguyên lực, áp lực không đủ đúng không? Vậy ta liền cho ngươi thêm thêm một mùi lửa, đến cái liệt hỏa nấu dầu. Trương Hữu Nhân trên mặt hiện hiện một đạo vẻ kiên nghị. Hắn lợi dụng đạo tâm không chế nguyên khí trong cơ thể, không làm chúng nó phát sinh mới bạo động, phân ra một đạo thần thức mở ra túi càn khôn, lấy ra một viên màu sắc tiên diễm, mùi thơm nước mũi tiên tới. đạo tới. 9.00005 bản đảo. Lão tử thật đúng là không tin trị không được ngươi. Không thành công, liền thành nhân. Trương Hữu Nhân không do dự nữa, Một ngụm đem cái này mai bàn đảo nuốt vào trong bụng. Lúc này, đã dung không được hắn cân nhắc quá nhiều, đừng nói có khả năng bạo thể mà chết, coi như vì vậy mà bị đánh vào luân hồi, hồn phi phách tán, hắn cũng chỉ có thể kiên trì thẳng tiến không lùi. Nếu như lần này chút cơ ngoại ý muốn nổi lên, hắn kết quả chính là rất khổ cực. Đừng nói tam giới chi chủ vị trí khó giữ được, 10 năm ước hẹn không cách nào hoàn thành, liền ngay cả đi ra đại trận, muốn qua lôi thiên động một cửa ải kia cũng khó khăn. huống chi, tại Bắc Câu Lô Châu cái này chỉ nhận nắm đấm tám khó chí địa, nếu như không có thực lực, hắn đem nửa bước khó đi. Kiềm chế quá lâu chương hữu nhân lại không muốn tránh bắt đầu. Khi một cái không có suy nghĩ của mình coi lỗi, không muốn trở thành trong tam giới khiến người cười nhạo, vô đức vô uy Ngọc Hoàng đại đế, cho nên, hắn tược. Nói hắn cô độc ném một cái cũng tốt, nói hắn đập nồi dìm thuyền cũng được, hắn đã không có đường lui. Chỉ có một con đường, đó chính là thẳng tiến không lùi, vĩnh viễn không lùi bước. Tựa như cảm ứng được quyết định của hắn, tiểu chuyển huyền công biến thành huyền nguyên lực lúc này cũng sôi trào lên, nhập tự phụ, chú đạo tâm, một nháy mắt cùng hắn đạo tâm pháp tướng hoàn toàn tương dụng, cùng trước kia mỗi người quản lý chức vụ của mình dáng vẻ, tựa như hai người. Đạo tâm pháp tướng Kim thân vốn là cao lớn uy mãnh, tam rồi hiếm thấy. Cái này một đạo mang theo bá đạo Thiết huyết, tựu cổ man tộc làm sinh tổn mã chiến huyền nguyên chi khí sau khi tiến vào, càng làm cho đạo này tầm kim thân tán mát ra một đạo thần bí thương, cổ khí tức cường đại, như thiên địa chúa tể, khiến ngoại giới bạo động thiên địa nguyên khí cũng vì đó trì trệ. Ngay tại bàn đào tiên quả vào bụng một khắc này, Bạch Tố Trinh sắc mặt đại biến, nàng nghĩ không ra Trương Hữu Nhân cái này vui vẻ nam nhân cũng có như thế quyết tuyệt một màn, muốn ngăn lại đã tới không kịp. Nàng đôi mắt xinh đẹp khép lại, lộ ra đau khổ chi sắc. Họ Trương, bản cô kính là một đầu đán tử, chiếu cố tiểu thành những năm này, bản cô nương cũng nhờ ơn của ngươi, ngươi yên lòng đi thôi. Bằng cô nương sẽ không làm ngươi phơi thay hoặc dã, chắc chắn để ngươi phong quan nhập liễm. Nàng vừa mới nuốt một viên 6.00005 tiên thảo, lấy nàng thiên tiên tri cảnh thực lực cũng được mạnh vận tiên lực mới miễn cưỡng chế trụ tiên đảo bên trong bảng bạc tiên linh lực. Luyện hóa tiên đảo về sau, nếu không phải là bởi vì bị trấn áp thời gian 1.00005, để trong cơ thể nàng nguyên lực sói mòn quá nhiều, lại thêm cảnh giới lĩnh ngộ không đủ, nàng đều suýt nữa xông phá bình cảnh, kém một bước đạt tới kim tiên chi cảnh. Có thể tưởng tượng, chư hữu nhân cái này vừa mới cơ tiểu tu sĩ nuốt vào so 6.00005 bản đảo còn mạnh mấy lần tiên thảo, sẽ tạo thành loại nào thảm nàng cũng không dám nhìn xuống dưới. Ẩm. Nhất định là không có bất ngờ địa bạo thành một đoàn tạt bã. Bạch Tố Trinh gương mặt xinh đẹp nhíu một cái, hai tay mất tự nhiên nâng lên, chuẩn bị che lộ thai, không dám cũng không nguyện ý nghe đến cái kia sẽ khiến người bị thống vạn phần thanh âm. Thế nhưng là, cùng hơn nửa ngày, nàng nhưng không nghe thấy ý tưởng bên trong thanh âm, ngược lại phát hiện bạo loạn thiên địa nguyên khí tựa hồ bình tĩnh lại. Đây là có chuyện gì? Bạch Tố Trinh mở mắt ra, mở ra miệng nhỏ, lập tức không khép được tới. Chương hữu Nhân nuốt vào viên kia tiên đảo về sau, khổng lồ tiên lực giống như là biển lầm, bổ sung thức địa tiến vào điền của hắn. Phù thủy bên trên long Danh Sơn Đô Mây, tại chỗ trường học ghi chép, cùng đến đế môn. Phụ vệ bên trên thật, chạm diệt Tà Nguyên. Nếu có bất tường, đoạn lấy kim quan. Đỏ vẽ bùa mệnh, phong hỏa dịch chuyển. Nuốt vào tiên đao về sau, chư hữu nhân sắc mặt bình tĩnh niệm tụng Ngọc Hoàng kinh lại không để ý tới sẽ hay không bởi vì tiên linh lực quá mạnh mà phát sinh làm người tuyệt vọng hậu quả. Còn có cái gì so hắn hiện tại tao ngộ càng làm cho người ta tuyệt vọng đâu? Mặc Kệ thân hậu sự, chỉ duyên thời nay ngộ. Bị thời thế bức tại tuyệt cảnh hắn, hoàn toàn bỏ xuống trong lòng các loại cảm xúc, ngược lại mang theo một cốt siêu nhiên. Liền ngay cả độc Ngọc Hoàng Kinh tại thời khắc này cũng giống như có linh tính bắt đầu, trận trận phù văn từ trong miệng hắn truyền ra, tại hắn quanh người bày ra từng đạo thất thải hào quang, làm hắn xem ra giống như một tôn khai thiên bộ địa đến nay, đỉnh tiên lập địa cự nhân, tôn quý mà bá khí. Nhưng là, trong cơ thể của hắn nhưng còn xa không bằng mặt ngoài như vậy bình tĩnh, như vậy lộng lấy mê ly, ngược lại mang theo hung hiểm vô cùng, như dợi sông lớp biển, như hủy thiên diệt địa, bản đạo tiên linh lực, tứ tượng đại trận bên trong khí, thuộc tính ngũ hành bản chi khí, ngũ thượng thuộc thủ hộ chi niệm cùng cự truyền công huyền nguyên lực, tất cả đều đang lao nhanh, tất cả đều đang ngưng kết đem hắn thể nội xem như một mảnh chiến trường, không, ngừng mà tranh đoạn, không ngừng mà đè ép. Như mắt khống chế to nhỏ, chưng hữu nhân thân thể, tại cái này mấy đạo thuộc tính khác nhau nguyên lực sẽ rách phía dưới, ba bên. Hắn có thể tìm tới phần gối của biển lớn, đạt tới đại đạo bị ngã sao? Chương 127, vượt cấp tăng lên, chương 127, vượt cấp tăng lên. Cảm tạ Tiêu Nhã Hân cùng theo gió chi ứng hai vị đạo hữu khen thưởng. Lại nói, Tiêu Nhã Hân đạo hữu tại chỗ bình luận chuyện một câu ta yêu ngươi, làm cho lão nát cảm xúc bành trướng, lập tức không tính tâm được, sưng á phá. Cô, kích động đến, ta, ta Tạt đi uống miếng nước lạnh trước. Ầm ầm, ầm ầm. Thể nội không ngừng vang lên, Trương Hữu Nhân tâm thần phân ly ở tụng kinh cùng thân thể bên ngoài, suy nghĩ việt vọng, lấy đạo tâm trưởng khống toàn bộ hành trình, không ngừng đè xuống cái này mấy cố khác biệt nguyên khí. Tất lột, tất lột. Liệt hỏa nấu dầu, nguyên lực đụng vào nhau bên trong, gây nên từng đợt gợn sóng, cái này từng trôi gọn sóng như bên kia bờ đại dương hồ điệp cánh gỗ, gây nên cuồn phong mưa dạo, bắt đầu ở đan điền của hắn bên ngược. Cương đại lực kích, như sóng biển thủy triều, xung kích Trương Nhân tâm thần, nhưng là, hắn bảo vệ chặt tâm, không ngượn ngoài, không mê bản thân. Suất lần lượt xung kích, trương hữu nhân đạo tâm vững chắc như núi, cứng như bản thạch, bất động không giao. Địch, cái này âm thanh nhỏ khó thể nghe rõ ràng, tại trương hữu nhân kia suy nghĩ viện vùng trong thần thức, không khác cấp 12 hai làm hắn nội tâm cuồng hỉ, suýt nữa vì vậy mà tâm thần thất thủ. Xong rồi, tại năng lượng to lớn áp xúc phía dưới, không lồng nguyên lực sửa chữa sai cùng một chỗ, tương hỗ quấn dao, dung hợp lẫn nhau, rốt cục, dây dưa phải kịch liệt nhất chi địa hai đạo nguyên khí nhận bản đạo tiên quả cổ này ngoại lực áp bách ngưng kết thành dịch, nhỏ xuống ở đan bên trong. Ngươi lúc Ngọc Hoàng, tức điểm nó thân Trương Hữu Nhân tử phụ bên trong đạo tâm pháp tướng chỉ ẩn bó phải càng thêm lưu loát, tiếng tụng kinh càng thêm hùng vĩ. Vạn sự khởi đầu nan, có một dọn, liền sẽ có dọn thứ nhỉ. Rất nhanh, trong cơ thể hắn dây dưa cùng nhau nguyên lực tất cả đều hóa thành thể lỏng, chậm rãi bình ổn lại, để tu vi của hắn vững chắc tại chốc cơ kỳ. Đồng thời, cuồn bạo nguyên lực ba động ngừng im, để Trương Hữu Nhân nhục thể áp lực cũng từ bổng lỏng, vết thương trên người tại nguyên lực ăn đùi dưới bắt đầu chậm rãi khép lại. Đứng ở đằng xa Bạch Tố Trinh một trái tim cũng để xuống, lòng một đại khẩu khí, vượt cao ngất độ sữa, gương mặt xinh đẹp trắng bệnh. Ngay tại nàng coi là Trương Hữu Nhân trúc cơ lúc kết thúc, một đạo càng lớn ba động tại Trương Hữu Nhân thể nội bộc phát. Bàn đạo, 9.00005 bàn đạo. Vừa vào trong bụng thời điểm, bởi vì mấy cố thuộc tính khác nhau nguyên lực dây dừa, bàn đạo tiên linh lực cũng không phải là hoàn toàn phong thích, nó như một cái cao cao tại thượng chủ thể, nhìn xem những này hỗn tạp nhân gian không khí dơ bẩn thiên địa nguyên khí, tựa hồ khinh thường tới làm bạn, chỉ thoảng qua phóng xuất ra một tia tiên nguyên lực, dẫn lĩnh mấy loại nguyên khí ngược dòng bốn quy nguyên về sau, liền phù ở trên không, khi người đứng xem. Nhưng là, mấy cấu nguyên lực hội tụ thành dịch, thành Trương Hữu Nhân thể nội nguyên lực về sau, Bàn đào một nhà độc đại lại bắt đầu phát huy Bàn đào tiên quả toàn lực phóng xuất ra tiên linh lực, lực lượng cùng bạo lần nữa đánh tới, so với vừa rồi ngang ngược chi khí, Cố này tiên linh lực đối lập lu hỏa lại càng thêm khổng lồ, Trống Trương Hữu Nhân liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi, vẫn áp chế không nổi địa chảo lên bốn vương. Chơi ạ, họ Trương, ngươi còn có hết hay không? Chúc cái cơ cũng được dạy vỏ ra cái này cũng dị thường, đây là muốn hành hạ chết bản cô nương a." Bạch Tố Trinh lấy tay che trán, trên mặt lộ ra ai oán chi sắc. Tu luyện 1.00005, nàng còn chưa từng như hôm nay này, trong khoảng thời gian liền thất thu qua nhiều lần như vậy. Mà lại, bằng thực lực của nàng, đã đạt tiên tiên đình phòng, hoàn toàn có thể tại Bắc Câu Lô Châu đi ngang tồn tại, lại để mắt dưới cái này cùng hung hiểm không có biện pháp. Trương Hữu Nhân đồng dạng trong lòng bên trong nguồn rủa bất thình lình hung hiểm. Mẹ trứng, đây là muốn náo loại nào a? Trương Hữu Nhân trong lòng bên trong phát ra một tiếng ai thán, vội vàng giữ vương tâm thần, tự rêu nói, thiên tướng đem chức trách lớn tại tư nhân vậy, trước phải khổ nó tâm trí. Phải, tạm thời cho là thiên đạo đối ta một loại tôi luận đi. Hắn lần nữa đem tâm thần yên lặng tại tự phụ thức hải, dẫn đường lấy cái này khủng lỗ tiên nguyên lực tiến vào kinh mạch bên trong. Tử phủ bên trong đạo tâm pháp tướng càng là hai tay vĩnh hóa như hoa, bấm niệm pháp quyết phụ ấn, đi thập nhị chính kinh, kỳ kinh bát mạch, độ 12 tầng lâu. Oanh. Nguyên khí ngưng dịch, bay thẳng tử phủ, tử phủ bên trong thần quang lóe lên, nghịch chuyển mà xuống, lại vào đan điền. Kim Đan Kỳ. Ta là Kim Đan Kỳ. Trương Hữu Nhân còn chưa kịp kêu thành tiếng, cái kia đạo tiên linh khí lấy càng thêm khí thế bằng bạc, lần nữa tiến vào trong kinh mạch theo điểm, áp lực càng lớn, lực trùng kích càng mạnh. Nhân đau nhức cũng vui vẻ lấy, thuận thủ lấy cái này như bay tăng lên tốc độ. Cổ Ngọc Đế thức hải bên trong linh hồn tàn phiến kinh nghiệm tu luyện, Chương Hữu Nhân tu luyện như không có bình cảnh, vụt vụt điệu thẳng hướng sông lên, chỉ là loại này xung kích cảnh giới phương thức, so với tu si tầm thường đến lộ ra càng bạo lực, càng tàn man, như máy hủy đất, tại trong kinh mạch của hắn mạnh mẽ đâm tới, hoàn toàn không có cô kỵ Chương Hữu Nhân thân thể này chủ nhân phải chăng có thể chịu được. Phộc phốc, một trun huyết vụ phun ra, để Chương Hữu Nhân sắc mặt lại tái nhợt mấy điểm. Ta nhẫn, ta lại nhẫn. Chương Hữu Nhân khí tức càng ngày càng cường đại, chịu thống khổ cũng càng ngày càng thảm trọng, nó đau nhức toàn tâm, sâu tận xương tủy. Lôi thiên động cùng a đại, a nhị, khổ chúc. Hàn Bang Năm, cái thiên tiên cao nhân bước vào lôi phong tháp tầng cao nhất thời điểm, mắt trợn tròn. Bọn hắn nhìn thấy Trương Hữu Nhân cùng Bạch Tố Trinh hai người một cái tại nam, một cái tại bắc, hai mặt đối lập, đều mặt lộ vẻ vẻ khẩn trương, tựa hồ tại kinh lịch một đoạn hết sức thống khổ sự tình. Đặc biệt là Trương Hữu Nhân vẻ mặt xanh xao, quanh thân xương máu lở lở, khí tức kinh người, để bọn hắn nháy mắt minh bạch chuyện xảy ra. Họ Trương, nhìn thấy bản tiểu đến, còn dám điều tức luyện công, đột phá tu vi, hừ, thật sự là không biết sống chết. Cửu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Lôi Thiên Động nhìn thấy Trương Hữu Nhân một khắc kia trở đi, mắt bên trong cũng chỉ có cự hận, rốt cuộc chú ý không được cái khác. Liền ngay cả cách đó không xa Bạch Nương Tử cái này cùng dung mạo mỹ nhân Nhi, đều đặt ở tiếp theo. Hắn muốn báo thù, muốn đem Trương Hữu Nhân đánh vào địa ngục, lấy bao trấn ma quật bên trong kia âm lãnh mã cô tịch phong ấn mối thù. "Trương Hữu Nhân, nằm mạ đi." Trong tiếng hét vang, Lôi Thiên Động thân như phù quang, mang theo một đạo quang ảnh, đột phá quần quần nguyên khí hướng Trương Hữu Nhân lao đến. Người đến người nào, còn không mau, mau dừng tay. Bạch tại Trương Hữu Nhân đột phá thời điểm cũng đang kinh dị trong thân thể của hắn tình huống, nhưng là Nàng cũng không có buông lòng cảnh giác, là một cái bị phong ấn ở Lôi Phong Tháp 1.0005 lâu, yêu tiên bất kỳ cái gì thời điểm, đều sẽ đối bất luận cái gì không biết sự vật đều duy trì một phần cần thiết thanh tỉnh cùng đề phòng. Cho nên, khi Lôi Thiên động mấy người vừa vào trận về sau, nàng liền phát ra được. Bất quá, nàng dò xét đến 5 cố lực lượng đều không kém gì nàng về sau, cũng không có động thủ trước, ôm lỡ như may mắn tâm lý, gửi hy vọng ở mấy người kia cùng Trương Hữu Nhân cũng không phải là cũ nhân. Nhưng là, khi nàng nhìn thấy Lôi Thiên động nén giận mà kích thời điểm, biết rõ cuộc không thể thiện. Chẳng không khỏi, vậy lên chiến. Hàn Băng kiếm khí Một đạo kiếm khí từ Bạch Tố Trinh đầu ngón tay bắn ra, mang theo cực hàn chân y đâm về lôi thiên động. Đồng thời, miệng nàng bên trong phát ra một tiếng quát, người như tạt quang, điện xạ mà tới, lướt về phía Trương Hữu Nhân cùng lôi thiên động ở giữa, ngăn lại cái này lai lịch không rõ áo đen thiên tiên. "Tiên nhân, lúc đầu xem ở ngươi còn có mấy phần tư sắc phân thượng, chuẩn bị thu thập họ Trương, bắt ngươi trở về khi chúc mừng hôn lễ nha đầu, không nghĩ ngươi lại muốn làm họ tấm ra mặt, vậy liền đừng trách bản thiếu không khách khí." Lôi thiên động phát ra công kích bị ngăn, tức giận đến nổi đỉnh, hắn lên, tướng giữ tợn hướng Bạch Nhưng vào lúc này, đại trận tổn hại địa phương, một đạo thân ảnh màu xanh gấp nhào mà tới, thanh âm tràn ngập kinh hỉ, mang theo một cỗ nồng đậm không muốn xa rời. Chương 128, tứ tượng tiên la trận, chương 128, tứ tượng tiên la trận. Tỷ tỷ, Tiểu Thanh. Hai tiếng tràn ngập chân tình kêu gọi, đem 1.0005 hóa thành một cái trước mắt. Tiểu Thanh cùng Bạch Tố Trinh vừa vừa thấy mặt, liền đem chôn giấu 1.0005 lâu các loại cảm xúc lập tức bộc phát, hóa thành ngắn ngủi một câu tỷ tỷ bên trong, hóa thành giữa lẫn nhau, lẫn nhau ngưng mắt ánh mắt bên trong. Tiểu Thanh nhìn thấy Bạch Tố Trinh một khắc này, cái gì cũng không hỏi lấy. Thần mã Thiên Đình loại cục, thần mã Hỗn Thế Ma Vương lôi thiên động, thần mã bốn tiền tướng, thần mã tứ tượng lại trợn, hết thảy tại không để trong lòng. Mắt của nàng bên trong chỉ có cái kia áo trắng váy trắng, ánh mắt nhu hòa tỷ tỉ, tỉ, cái kia để nàng lưu 1.00005 nước mắt tỷ tỷ. Cẩn thận. Ngay tại tiểu thanh tâm thần tất cả đều đặt ở Bạch Tố Trinh trên thân, không rảnh quan tâm chuyện khác thời điểm, Lôi Thiên Động thấy có thể thừa dịp, một tức bài sơn đảo hải trưởng ớn hướng nàng sau lưng ướn tới. Hỗ trưởng. Tiểu nhân vô sỉ, dám can đảm đánh lén muội ta, muốn chết. Bạo quát âm thanh bên trong, Tố Trinh bay, như một cái dáng lâm chín ngải tử. Nhưng là nàng lúc này xuất thủ lại không nhẹ, tố thủ giơ cao, kim quang lóng lánh ánh sáng từ nàng lòng bàn tay lên, một kế nặng trạm lên tiếng trả lời mà ra. Trạm! Tiên nguyên lực tận luôn, cường đại công kích chỉ cần nháy mắt liền điện xạ lôi thiên động đầu lâu. Thiếu ra cẩn thận. Khổ Trúc thấy tình thế không ổn, bay lượn mà lên, quanh thân một đạo nguyên khí vòng bảo hộ hộ thể, ngăn tại lôi thiên động phía trước. Vaảnh! Tiếng rên dị bên trong, Khổ Trúc bay ngược mấy trượng, khóe miệng chảy máu. Trong điện quang hỏa thạch, dưới tay hắn tướng tại đắc lực liền bị bay, doa đến tử hoàn sinh lôi động sắc mặt hốt. Nữ nhân này là ai, làm sao lại có thực lực như thế? Lúc đầu hắn coi là bác Câu Lô Châu coi như loạn một điểm, bài ngoại một chút, nhưng là, dù sao chỉ là địa tiên giới, nếu không phải đạo Phật hai môn đẳng không xuất thủ, dùng càng nhiều thực lực đối phó cái này rất nghèo, cái kia bên trong đến phiên một châu chi địa quốc tháo. Đương nhiên, hắn cũng từ một chút bí mật bên trong biết được, bác Câu Lô Châu gần 1.00005 đến, đích xác có mấy cái dị tộc cường giả thỉnh thoảng sẽ ngăn cản đạo Phật hai nhà thế lực ở đây châu lan tràn. Nhưng là, Lôi Tiên Động không cho rằng những cường giả này lại bởi vì nho nhỏ tranh chấp mà ra tay. Bởi vậy, hắn mới dám mang theo tứ đại gia tướng, diều dương ai điệu tới nơi lấy giới chuẩn bị đối phó Trương hữu nhân. Nào biết được, xuất xứ bất lợi, tại nho nhỏ Kim Sơn tự tàn chỉ, vậy mà lại gặp được Bạch Tố Trinh, cái này cường đại đối thủ. Hơi một suy nghĩ, Lôi Thiên Động nghiêm túc đối so một chút thực lực của hai bên, hắn liền hiểu rõ. Tuy nói Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh đều là thiên tiên đỉnh phong thực lực, phía bên mình thế nhưng không kém. Vừa mới cũng là bởi vì mình tùy tiện mẫu tiến vào, mới bị thiệt lớn. Hung chi, hắn còn có Thiên La địa võng, Định Phong Châu cái này cũng pháp bảo cường đại. Cho nên, Lôi Động lần nữa lòng tin bạo dạ, nhìn thoáng qua Bạch Tố Trinh hai tỉ mùa, lại nhìn biểu lộ thống khổ sẽ bằng ở kia bên trong đau khổ dãy rùa trường hữu nhân, lệ khí lóe lên. "A đại, a nhị, Hàn Băng, Khẩu Trúc, các người bốn người vải thiên la địa vong đại trận, vây cuốn hai cái này tiện thôi, đợi bản tiểu đem họ trường thu thập, lại cùng nhau xử lý." "Vâng." Tứ gia tướng cùng kêu lên sức dạ, cấp tốc thành tứ tượng phương vị đứng thẳng, liên thủ tế ra một trường lưới. Tấm kia lưới lớn lên theo gió, điên cuồng địa khoáy động giữa thiên địa nguyên khí, gây nên kịch liệt ba động, để vùng hư không này cũng vì đó tối sầm lại. Cương đại nguyên khí vào lưới bên trong, kia không phải vàng không phải một lưới phát ra một đạo ngũ thải quang, đâm vào người mở mắt không ra. Lửa trời lồng lộng, thơ mà khó lọn, cho ta chói. Tiên vóng hạ xuống từ trên trời, muốn đem toàn bộ đại trận đều phá khỏa, hướng Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh hai người đè xuống tới. Tỷ tỷ cẩn thận. Niệm qua một lần thua thiệt Tiểu Thanh khẩn trương, đem Bạch Tố Trinh ra bên ngoài đẩy, toàn thân thanh quang lấp lóe, trận trận nguyên khí tại nàng bên ngoài cơ thể hình thành một đạo vòi rồng như vàng xoáy, khó khăn lắm chống đỡ lưới tung tích. Tỷ tỷ, nhỏ ngươi chiếu cố lao ra, Tiểu Thanh ngăn trở hắn. Lưới phía dưới Tiểu Thanh mặt rất lạnh, mang theo một cố kiên nghị cùng quả cảm. Nhìn biểu lộ, biểu hiện ra chỉ cần bất luận kẻ nào muốn tiến lên trước một bước, trừ đạp trên thi thể của nàng quả quyết. Nhìn xem Tiểu Thanh tấm tiên non lướt lại vô khuất gương mặt xinh đẹp, Bạch Tố Trinh ôn nhu nói, "Muội muội, Thiên La Địa vong là tiên đỉnh trong bảo, uy lực bất phàm, ngươi ngăn không được." Nàng mắt bên trong nổi lên một đạo dị sắc, nhìn thoáng qua khí tức càng ngày càng nặng, Vi áp càng lúc càng lớn trương hữu nhân, cười cười nói, "Tiểu Thanh, ngươi liều mạng như vậy là vì hắn sao?" Nàng mắt bên trong nhu tình càng ngày càng đậm, tựa hồ nhớ tới cái gì chuyện cũ, khẽ hé môi sở nói, "Tiểu Thanh, trước kia ngươi phải thường xuyên tuyệt thực tỉ, tỉ muốn sống được từ ta, đừng xuống quá sâu a." Nhìn xem ngươi bây giờ, ai? Nàng thở dài một hơi, ánh mắt bên trong tràn đầy cô đơn. Trợ hồ cảm nhận được tiểu thanh ai oán, thần quang quét qua, nhìn về phía bốn tên tiền tướng, ngữ khí mãnh liệt nói: "Để bản cô nương đến lĩnh giáo một chút người cùng cảo triều đi." Tỷ tỷ, tiểu thanh mắt vượng chứa nước mắt, nhìn một cái bạch tố trinh kia thanh lệ bóng lưng, lại hơi liếc nhìn ngay tại đột phá bên trong, không thể bị quấy rầy trương hữu nhân, ánh mắt mãnh liệt, gót sen giống một cái, hung hăng bắn ra vẫn chưa hoàn toàn chống ra thiên la địa vong đại trận, hướng nào về phía chương hữu nhân lôi thiên động lực tới. Tạc tử, hiệp chiêu." Ừ, tiểu nha đầu phía tử liền nên tìm người gả, ở nhà bên trong giúp chồng dạy con, tội gì ra xuất đầu lộ diện, tự rước lấy nhục." Có ta lôi Thiên động tại, người cái này cung đỉnh tiểu nha đầu, an dám cả ta. Lôi Thiên động rút ra một cái quạt xếp, hướng Tiểu Thanh bỗng nhiên một cái, một cô mang theo hủy diệt chi ý của phong cuốn tới. Vô định gió. Tiểu Thanh thần sắc siết chặt, tâm lý thầm nghĩ, hay là xem nhẹ cái này hoàn cố? Lần này một lần nữa giận núi, Lôi Thiên động thực lực chẳng những nhận được phải thăng, mà lại chiến kỹ cũng xa không phải trước kia thiên đỉnh bên trong người gặp người hận hôn thê ma vương có thể so sánh, trong khoảng thời gian ngắn như tưởng như hai người có như bay tăng lên, so với nàng đến, nửa điểm không yếu, thú chi còn mang theo mấy món trọng bảo hộ thân, trận chiến đấu này kết cục khó liệu a. Nhưng là Tiểu Thanh há có thể tùy tiện nói lui. Sắc mặt nàng ngưng trọng, chậm rãi rút ra một đôi thư hùng song kiếm tới. Kiếm này tên gọi Dực Nguyệt kiếm, chính là tiểu thanh lấy tôn thiên mãng chi thân nuốt đại lượng ngũ hành tinh kim, tại trong bụng lấy yêu lực biến thành, trở thành nàng bản mệnh pháp bảo đến nay, một mực đi theo nàng, cái này khoảng một năm, lập xuống chiến công hiển hách. Không lại gẩy nhẹ, hung kiếm phát ra một trận tiêu khẽ, kéo theo thiên địa nguyên khí cũng vì đó rung lên, để lôi thiên động thần sắc đột nhiên thay đổi. Rít. Kiếm nơi tay, tiểu thanh như biên thành người khác, giống như hổ điên, thế như rùa long. Kiếm ra, thiên địa kinh, phong vân loạn. Một kiếm nhanh như một kiếm một kiếm so một kiếm hung ác. Gió, gió, gió. Chú quyết lấy lúc Lôi Thiên Động cả người đều hóa thành một cơn gió, không ngừng xoay tròn, không ngừng tránh lượn, như muốn đem phiến tiên địa này xé rách, đem tiểu thanh bao phủ ở bên trong. Thế nhưng là, gió nhanh, tiểu thanh kiếm càng nhanh. Loạn Vân Trảm Thiên kiếm pháp, kiếm trảm mênh mông. Tiếng quát bên trong, tiểu thanh đằng không mà lên, kiếm khí tung hoành, phong vân tránh lui, một kiếm hàn quang rượu Cửu Châu, chỉ trong chớp mắt, cho đến Chương 129, Long mạch, 129, Long tộc, mạch, 129, long tộc mạch. Thật kiếm Lôi Thiên Động ánh mắt lóe lên một tia thần sắc, tung người lướt bước, trên thân hộ giáp mở ra, hiểm hiểm tránh thoát một kiếm này chi uy, tâm lý tóc thẳng lạnh. Tiểu Thanh lấy nhanh đánh nhanh, kiếm nhanh vượt qua tốc độ gió, quả thực là tại quần phong quần cuộn trong khe hở rít ra một mảnh sinh cơ, chẳng những phá vô định gió thi công, ngược lại phản thủ làm công, bước lui lôi thiên động, loại thực lực này để trong lòng của hắn có chút khiếp ý. Tiểu Thanh bước lui lôi thiên động về sau, cũng không tiến công. Nàng minh bạch, nàng cùng Lôi Thiên Động thực lực tương đương, đều là Tiên Phong vi, bản về kinh nghiệm chiến đấu đến, mình cái này 1.00005 qua ở tại thiên đỉnh bên trong. Trở thành Trương Hữu Nhân thị nữ về sau, càng vô tập tiến bảo. Muốn chiến thắng Lôi Thiên Động, quyết không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Mà lại, Lôi Thiên Động tay bên trong còn có Định Phong Châu cái này cùng kỳ bảo, nàng không có nắm chắc trong thời gian ngắn chiến thắng Lôi Thiên Động, thu hoạch được tính quyết định thắng lợi. Trước mắt, Trương Hữu Nhân tại toàn lực đột phá, là quan hệ đến hắn 10 năm ước hẹn, quan hệ đến tam giới trung chủ chi vị đại sự, so với những ngày đến, một trận chiến đấu thắng bại đã trở nên không phải trọng yếu như thế. Nàng hàng đầu mục tiêu là bảo vệ Trương Hữu Nhân an toàn, làm hộ pháp cho hắn. Cho nên, tiểu thanh song kiếm nơi tay, lấy để phòng ánh mắt nhìn xem Lôi Thiên động, chỉ cần hắn dám can đảm vượt Lôi chỉ một bước, nàng chắc chắn lấy phương thức trực tiếp nhất, liều lính chém giết tới. Ngõ hẹp gặp nhau, dũng giả thắng. Tiểu Thanh đột liều mạng đấu trí, đem Lôi Thiên động bức lui về sau, cũng làm cho hắn mất đi chiến ý, có chút chủ trừ trong lòng bên trong cân nhắc có đáng giá hay không cùng Trương Hữu Nhân như thế một cái thực lực yếu đất người, đến cùng trên mặt sắc khí, hằn khí bước người tiểu thanh sinh tử tương bác. Lôi Thiên động do dự, cho tiểu thanh cùng Trương Hữu Nhân hai người cung cấp khó được dốc thời cơ. Nhưng là, đối mặt Dương Dương mắt nhân, lúc nào cũng có thể thừa lúc vắng mà vào, tiểu thanh trên mặt liền không có nửa điểm bương lòng. Cùng lôi thiên động rằng có khe hở, nàng mang theo Lo Âu nhìn về phía một cái khác chiến trường. Bạch Tố Trinh thực lực muốn vượt qua Tiểu Thanh rất nhiều, không luận chiến đấu kinh nghiệm hay là chiến kỹ trình độ, đều là thật địa tu đi lên. Trung Nam Sơn lúc tu luyện, Bạch Tố Trinh so Tiểu Thanh trước hai phát ra linh trí, một mực liền thủ hộ lấy cái này tiểu nàng một chút muội muội, đấu với thú, cùng điều tranh, cuối cùng lại cùng Phật muôn con lựa chọc dây dưa cùng nhau, đều là Bạch Tố Trinh một người ngăn tại phía trước, một đao một thương địa đánh ra Bạch Nương Tử Thanh rành, tự nhiên xa không phải tiểu thanh loại này thực tế sức chiến đấu rất cặn bã tiên nhân có thể so sánh. Nhưng là, tại Thiên La địa võng đại trận phía dưới, Mạnh tố Trinh hay là trèo chống phải cố hết sức. Thiên La địa vống là thiên đình truy na trọng phạm sử dụng pháp bảo, chuyên dụng tại trói buộc, làm đối thủ mất đi năng lực phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn địa bị trói. Nếu như phối hợp tiên đình một kiện khác pháp bảo khổng tiên hạng, càng là như hổ thêm cánh, tiên nhân tầm thường cơ hồ đụng liền tổn thương, tất không thể trốn. Nhưng là, bốn tiên tướng thực lực không đủ, lại không có hoàn toàn tế luyện món pháp bảo này, miễn cưỡng vận dụng, dù không thể phát huy toàn bộ lực, tại đối phó thiên trở xuống tiên nhân cũng coi như thất tha có hơn. Lúc đầu lấy khổ chúc cùng tứ gia tướng cho rằng bằng này lưới, đem Bạch Tố Trinh trói chói lại hẳn là không cần tốn nhiều sức, nào biết được cái này xinh đẹp nương môn so với tiểu thanh đến, cảnh giới không kém bao nhiêu, nhưng thực tế sức chiến đấu lại lật gấp mấy lần. Hàn Băng kiên quyết. Bạch Tố Trinh tố thủ một dương, một đạo băng hàn kiếm khí từ lòng bàn tay ra, hướng bốn phương tám hướng bắn nhanh, khiến tứ gia tướng luôn cuống tay chân mới để tránh mở. Lạnh quá. Khổ chúc dùng mình một cái, đối trước mặt cái này gương mặt xinh đẹp tự sinh lòng sợ ý. Nếu không phải ở bên ngoài vây khốn nha đầu kia, hao tổn rất nhiều tiên nguyên lực, chưa khôi phục lại trạng thái toàn thịnh liền bị thiếu ra bước đến cũng không đến nỗi ứng phó phải gian nan như vậy. Khẩu trúc thầm than một tiếng, trên tay tăng lực, pháp ấn phát ra từng đạo sáng sắc, rót vào hắn chỗ trái thanh long phương vị, thở hồm hộp đem tiên nguyên lực thẳng hướng thiên la vọng bên trong rót. Phương Đông Thường Long, phương Bắc Huyền Vũ, phương Tây Bạch Hổ, phương Nam Chu Tước, tứ tượng hợp nhất, chấn. Bốn đạo tràn trề tiên nguyên lực rót vào thiên la địa vọng, kia pháp bảo phát ra một trận hào quang chói sáng, làm cho người ta mở mắt không ra. Theo pháp khởi động, lưới càng, càng lớn, bao không càng ngày càng nhỏ, để Bạch Tố bắt đầu cũng càng ngày càng phi sức. Ừ, mơ tưởng vây khốn bạn cô nương. Bạch Tố trinh thở gấp thở phì phò, đổ mồ hôi rơi, một bộ váy trắng đã hơi hằn xương nước động, làm nàng diệu tướng sơ hiện, tóc dài tán loạn, càng lộ vẻ mấy chút thành thuộc diễm sắc. Nhưng nàng sắc mặt y nguyên đóng băng, song trưởng tung bay, quyết không xem thường nhà vua. Tiên tỷ, còn không bó tay liền hàng, niệm tình ngươi tu vi không dễ, tội gì làm chó cùng rất dậu. Huy hàng lôi thiếu, tương lai ném tại đế quân môn hạ, há không so ngươi đi theo một cái ăn bữa hôm lo bữa mai tiểu tử khoái hoạt. Khẩu chúc âm, pháp, đi chí, tùy đi vào khuôn khổ. Nào biết được Bạch Tố Trinh bị chấn áp 1.00005, ngày ngày tiếp nhận hàng Long La Hán mê hoặc mà khư bại, tâm trí mạnh, cả thế gian hiếm có. So với hàng Long La Hán, khổ chúc miệng bên trong dụ hoặc ma niệm, còn không có bước vào cánh cửa. Nghe tới khổ chúc hướng dẫn, Bạch Tố Trinh tựa hổ nhớ tới hàng Long Mê hoặc, khí trùng trong lòng lên, khẽ đều âm thanh bên trong, một cố kiểm chế 1.00005 lâu lệ khí, từ nàng kiêu kiều tiểu nhân trong thân thể bộ phát ra. Bang phong 1.0000 đạm. Một trường đánh ra, toàn bộ tàn trong trận nhiệt độ hạ xuống, liền ngay cả chầm chậm hạ xuống lưới cũng tại hàn khí này phía dưới hơi chậm lại. Tứ tượng ma Bốn thiên tướng liên thủ phát ra một đạo tiên nguyên lực, chống cự đạo này phảng phất có thể đông lạnh xuyên thiên địa hạt khí. Thế nhưng là, Bạch Tố Trinh ha có thể làm bọn hắn như ý, một đạo tiếp nhận một đạo công kích theo sát mà tới. Hàn Ly Hàn Thế, chỉ gặp nàng trưởng tiết trắng bệnh, một đạo ngưng động như thực chất hàn khí, như khói như xương hướng bao phủ thiên la địa vong đánh tới, chậm rãi lên không, nàng muốn đem cái này không có gì không chói thiên đình pháp bảo đông kết, ngưng tụ thành một mảnh băng hải. Long tộc công pháp, cái này sao có thể? Lui sang một bên lôi thiên động nhìn thấy Bạch Tố Trinh chiêu kia Ly Hàn Thế, ánh mắt tràn ngập dị sắc, ngơ nhìn qua Bạch Tố Trinh kia vẻ. Không dám tin vào hai mắt của mình. Lần này, Lôi Thiên Động đối với chiến cuộc không còn có vừa rồi tất thắng tín niệm. Long tộc công pháp nhất định phải long tộc huyết mạch mới có thể một bộ tương thừa. Nếu như Bạch Tố Trinh có long tộc huyết mạch, hậu quả kia cũng không cho là quan. Không nói đến long tộc là thiên đạo thượng nhị, được trời ưu ái, trời sinh có thể miễn dịch đại đa số đạo pháp công kích, coi như các nàng hóa thành bản thể thời điểm, kia siêu cường nhục thể năng lực phòng ngự cũng đủ để ngăn chặn bốn vị tiền tướng, làm bọn hắn không cách nào rút tay hắn chú ý. Tại Lôi thiên Động lòng tin dao động thời điểm, cổ chúc cùng bốn tên tiên tướng càng là không chịu nổi, trận trận cường đại long tức áp, làm bọn hắn trong tay thuật pháp đều có bất ổn dấu hiệu, không thể không tăng tốc chuyển vận, để không có hoàn toàn khôi phục, không chịu nổi gánh nặng tiên thể, càng thêm khó có thể chịu được. Chỉ có Tiểu Thanh, nhàn nhạt, nhạt lộ ra hai viên răng mèo, có chút tự đắc dưới đất thấp lưu nói, ngươi cùng Mãng Phu Ha có thể biết tỷ tỷ tiên tiên liền mang theo một tia long mạch bản nguyên tri lực, nếu không làm sao có thể so với Tiểu Thanh tôn tiên Mãng huyết mạch còn muốn lợi hại hơn, lại có thể nào đạt được thủy thuộc tính tiên tiên kỳ chân cái này cùng linh vật hữu hái, lần này các ngươi đã chúng thiết bạn đi lên đi. Tiêu tức Hàn Ly hàng thế phảng phất tạo ra một cỗ không cách nào cho giữa thiên địa vĩ lực, phát ra phẫn nộ gào thét, mang theo một cố cao quý mà bất khuất khí thế, chỉ lên trời la địa vong bao phủ bên trong phong đi. Chương 130, không ngừng tăng lên, chương 130, không ngừng tăng lên. Lôi thiên động, chớ có làm tổn thương ta tỷ tỷ, tiểu thanh đến. Khét reo âm thanh bên trong, tiểu thanh nhảy vào chiến trường, khó khăn lâm chống đỡ Lôi thiên động công kích, miễn cưỡng vì Bạch Tố Trinh chia sẻ một điểm áp lực, để chiến cuộc trong khoảng thời gian ngắn, duy trì lấy không thắng không bại chi cục. "Lão gia, ngươi có thể nhanh hơn chút tỉnh lại, bằng không, tiểu thanh cùng tỷ tỷ cũng nhanh không chịu được rồi." Tiểu Thanh song kiếm luân vũ, vạch ra từng đạo kiếm hoa, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ lo lắng. Khi nàng nhìn thấy Bạch Tố Trinh trên mặt càng thêm tái nhợt thời điểm, lòng như dao cắt, khó tự kiềm chế. Lúc này, chư hữu nhân trong thân thể cũng chính vào mấu chốt thời kỳ, trong cơ thể hắn bản đảo tiên linh lực hoàn toàn bộ phát ra, linh lực khổng lồ tại trong kinh mạch của hắn sông ngang sông thẳng, thế phải bạo lực để hắn sông phá tầng tầng quân hải. Kim đan kỳ. Đặt tới kim đan kỳ về sau, bản đạo tiên lực tiêu hao còn không đủ 101. Kế tiếp theo, Nguyên anh kỳ. Nguyên lực trong cơ thể kết thành anh dạng, một, một thở điệu gọi lẫn nhau. Nguyên Tự phụ nguyên thần, điều động tiên địa nguyên khí ra chỉ bản thân, chiến, có thể lấy khí ngự người, phòng, có thể pháp che trở thể. Đại thưa kỳ, nâng kết tử phủ, linh thức như nước thủy triều, xem thiên hạ như hạt bụi nhỏ, xem hạt bụi nhỏ như thiên địa, tự thành một thể, bản thể tinh nguyên vĩnh cố, không thiết không loạn. Đột phá, tăng lên, lại đột phá. Như thế theo điểm. Chơi ạ, tại sao có thể như vậy? Ngay tại chiến đấu bên trong hai đại đảo mắt nhìn thấy Trương Hữu Nhân trên thân nhanh chóng biến ảo khí tức, thủ loạn, thiên la địa vóng nội giữa không trung, như vật vô chủ đồng dạng có chút rung động. Nghe tới hắn cái này âm thanh kinh hô, cộng đồng bày ra tứ tượng trận nó hơn mấy vị tiên tướng đang muốn mở miệng quát tháo Á Đại không để ý đại cục lúc, nào biết bọn hắn quay đầu nhìn thấy dị tượng như thế, so với A Đại đến càng là không chịu nổi, từng cái ha hốc mồm không khép lại được tới. Hỗn đàn, chiến đấu bên trong ha có thể như thế phân tâm, các ngươi coi là bản thiếu phạt không được các ngươi a. Lôi Thiên động thấy tứ ra tướng ánh mắt đờ đẫn, không khỏi lớn tiếng mắng. Lúc này, cùng Tiểu Thanh, Bạch Tố trinh chiến đấu chính tiến vào gay cấn chi cảnh, thêm ít sức mạnh, liền có thể đem hai cái này cương liệt sứ lương môn cho chế phục, thế nhưng là, mấy tên thủ hạ lại tại lúc này tinh thần không tuân thủ. Bản thiếu ngược lại muốn xem xem các ngươi đến tụt cùng đang đùa hoa giả gì. Hừ. Lôi Thiên động con ngươi đảo một vòng, lập tức kinh ngạc phải nói không ra lời nói tới. Đây không có khả năng. Hoa? Bản thiếu không tin, tuyệt đối không tin đây là sự thực, nhất định là các ngươi làm trưởng nhãn pháp, nhất định. Vừa vội vừa giận lôi Thiên động, khí cấp công tâm, một ngụm máu tươi phương ra, khí tức lập tức vì đó trì trệ. Thiếu ra, cẩn thận. A nhị một tay lấy Lôi Thiên động lôi ra vòng chiến, không lứt la địa vong cũng không nói hoài cùng, đồng loạt đều chỉ ngây mà nhìn xem Trương Nhân phương hướng, mắt trong mang theo ngạc nhiên, như nhìn thấy tuyệt sắc tiểu nữ, nhìn không chuyển mắt. Làm sao có thể, hắn làm sao có thể tăng lên nhanh như vậy? Cho dù có thiên tài địa bảo, lập tức thu nạp nhiều như vậy tiên linh lực cũng được cho hắn no bụng à, cái này, cái này không khoa học. Lạc lạc lạc là rồi. Bạch Tố Trinh một tiếng yêu kiều cười, thừa dịp lôi thiên động mấy người thất thần sát na, rời khỏi vòng chiến, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, ám đạo nguy hiểm thật. Nàng lôi kéo tiểu thanh lui về Trương Hữu Nhân bên người thời điểm, gặp may mắn là nàng bắt đầu đã trách móc Trương Hữu Nhân công pháp này kỳ lạ, cũng vì lúc này cảnh kinh ngạc đến mấy người. Chỉ thấy Trương Hữu Nhân quanh người một đoàn huyết vụ, nguyên khí như nước thủy triều, như buồn lôi chi thế thẳng vào trong cơ thể hắn, có quần quận lôi minh thanh âm đi theo, khiến người nghe ngóng thì kinh. Trong khoảng thời gian ngắn, Trương Hữu Nhân thực lực đã từ cả người vô nửa điểm tu vi luyện thể tu sĩ, tăng lên tới đại thừa kỳ, mà lại tăng lên tình thế cũng không có đình chỉ, vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. Nhìn xem Trương Hữu Nhân mặt mày mơ móa, huyết vụ lâm thể hình dạng, nàng không khỏi trong lòng bên trong vì Trương Hữu Nhân kiên nhận âm thầm dựng thẳng một cây ngón cái, bất quá, nàng hay là lo hâu thầm nghĩ, hắn chẳng lẽ liền không sợ bạo thể mà chết à? Chỉ có Tiểu Thanh, thân sắc hơi có chút đau khổ địa đứng tại Trương Hữu Nhân bên người, như một cái bảo vệ con gà mái cũng không có chú ý vừa mới chiến đấu sở tụ đến tổn thương, ngay cả điều tức một chút thời gian cũng không cho mình lưu. Liên tản mát ra toàn thân tiên nguyên lực, vận sức chờ phát động, kết lực thủ hộ lấy Trương Hữu Nhân, một khi phát hiện bất luận cái gì có chút hơi tổn thương chuyện của hắn, liền sẽ đục liệu mạng địa toàn thân mà ra. Nhìn, hắn còn tại tăng lên. Khổ chúc rít lên một tiếng, ngón tay có chút run rẩy địa chỉ vào Trương Hữu Nhân, như nhìn thấy yêu quái, không thể tưởng tượng nổi. Bạo, bạo, bạo. Lôi Thiên Động thì thào nói nhỏ, nữ khí ác độc địa người Hắn đem Thiên La địa vọng thu hồi, lại không còn tâm tư cùng hai cái nha đầu đánh nhau. Tâm lý toàn bộ Trương Hữu Nhân tấm kia làm hắn vô cùng chán ghét khuôn mặt, hận không thể thiên tướng hắn thu, đem hắnướt. Đáng tiếc, lôi thiên động nguyên rủa cũng không có ứng nghiệm. Tương phản, Trương Hữu Nhân khí tức vững đột tăng lên, tựa hầu ngay cả vẻ thống khổ cũng so vừa rồi tốt lên rất nhiều. Đại thừa trung kỳ, đại thừa hậu kỳ, đại thừa đỉnh phong, đại thừa đỉnh phong. Khổ chúc một tiếng cao hơn một tiếng, trên mặt thần sắc càng ngày càng tái nhợt. Không hổ là tam giới chi chủ a. thủ như hắn, cũng không thể không trong lòng thảo luận một cái chữ phục. Chớ quấy rầy, chẳng phải một cái đại thừa đỉnh phong sao? Có gì đặc biệt hơn người? Bản thiếu 10.00005 10 trước chính là cái này cùng Tu Vi, sớm vùng hắn 108.0000, dặm, một cái đại thừa kỳ cũng không cảm thấy ngại ra khoe khoang. Lôi Thiên động bị khổ trúc kêu tâm phiền ý loạn, nếu không phải cân nhắc đến bây giờ là dùng nhân chi tế, đều hận không thể đệm tấm kia miệng túi xé sắp đi. A, hán, hán, khổ trúc bị mắng về sau, nhẫn một hồi lâu, nhìn thấy lại có biến hóa mới, không còn có nhịn xuống tốt ra. Chẳng lẽ hắn còn muốn nhất cổ tác khí xung kích nhân tiên chi cảnh? Cút. Lôi Thiên động một cước bay đi, đem khổ chúc đá cái lăn đất hồ lô. Hắn nhìn về phía Trương Vũ Nhân, quả nhiên, trong đáy mắt Tình huống lại phát sinh dị biến, chỉ thấy đoàn kia thất thải nhân luân chi khí bắt đầu khuếch tán, từng đợt tiếng trời theo đoàn kia nguyên khí, vô cùng bất nhập, tại mấy người lỗ hai bên trong tiếng vọng. Chương 131, mạnh khai thiên môn, chương 131, mạnh khai thiên môn. Cảm tạ chớ nói chớ khánh kết thượng. Lên cung, cầu đàm mua, nguyên phiếu. Cái kia đạo hư vô mở miệng tiên âm càng ngày càng vang, càng ngày càng rõ ràng, dẫn đến chấn điếc phát hội. Bản thiếu không tin ngươi liền còn có thể tiếp tục chống đỡ được, nhanh bảo a. Lôi Thiên động sắc mặt dữ tợn, hận không thể thế thiên hành phạt, để thiên địa nguyên khí càng thêm cùng bão chút, áp lực càng lớn chút, coi như không thể đem Trương Hiếu Nhân nó no bạo, cũng được triệt để phế hắn. Hai phe chiến đấu, bởi vì Trương Hiếu Nhân dị biến bắt đầu trở nên tế nhị, mặc dù hay là như vừa rồi Đồng Dạng Dương Dương mắt hổ địa căm thủ lấy đối phương, đều tại đề phòng đối phương bỗng nhiên nổ lên nổi lên, nhưng cũng không có vừa mới lớn như vậy trấn ý, Miên Cương đối nghịch trầm giết, lại đem càng nhiều tinh lực dùng tại quan sát chưng Hữu Nhân trên thân. Cũng là bởi vì như thế, để Tiểu Thanh cùng Bạch Tố Trình hơi lòng một hơi, có thể cơ hội thở dốc. Bất quá Khi bọn hắn nhìn thấy Trương Hiếu Nhân cũng không lạ quan hiện trạng lúc, vẫn mắt lộ ra vẻ lo lắng. Coi như hắn có nghịch thiên chí năng, đột phá đến nhân tiên chi cảnh, lại có thể gia tăng bao lớn sức chiến đấu đâu? Thật muốn bài trừ hết thể ngoại lực nhân tố, gạch ngói cùng tan, Lôi Thiên Động một phương chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Bọn hắn hiện tại bởi vì Trương Hiếu Nhân cái này tập trung trung tâm nguyên nhân, chiến ý rất yếu, nhưng đây cũng không có nghĩa là tiểu thành các nàng chiếm ưu thế. Vừa vận tương phản, một khi Trương Hữu Nhân tu luyện dị trạng bị đánh vỡ, bất luận thành công cùng thất bại, đều là Lôi Thiên Động bọn người phát ra lôi đỉnh công kích thời điểm. Đến lúc đó lại có thể lấy phương thức gì để chiến đấu. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh hai người đưa mắt nhìn nhau, trên mặt đều mang sầu khổ. Đạo trời là gì, bỏ qua ta lấy, thuận người phàm. Lĩnh người tiên, truyện dục đoạn đủi, lấy trời tâm làm gốc tâm. Này chi vị tiên vậy? Trương Hữu Nhân náo hải bên trong từng đợt đại đạo vang minh thanh âm, không ngừng khảo vấn lấy nội tâm của hắn, tự phụ bên trong từng đợt sóng cả khí lặng mãnh liệt lao nhanh, hướng hắn phát ra đạo này khiến người vĩnh sinh không quên đại thanh âm. Tuyệt chân muốn, lấy trời tâm làm gốc tâm. Nhân thần thức chậm rãi trong đạo này đại đạo âm bên trong, say mê, mê hãm. Tại một mảnh mặt đất bao la, hắn mang theo một đoàn các loại người chở, vượt mọi trong gai, vượt qua tầng tầng hiểm trở, đi qua đạo đạo mê ly. Trảm yêu trừ ma, bình định tam giới, một bước một cái huyết ấn đi hướng cuối cùng. Tại trước đây làm được tiến trình bên trong, lần hai lần hung hiểm vô cùng chiến đấu bên trong, từng cái bằng hữu rời hắn mà đi, từng cái thân nhân ở trước mặt hắn biến mất, từng cái tùy tùng bởi vì tu vi hoặc nguyên nhân khác, dần dần theo không kịp cước bộ của hắn, ngừng lại. Rốt cục, hắn lên núi đỉnh, ngay tại phía trước, một đạo tiên môn hải nhân ngay trước mắt. Trong môn tiên âm lở lở, ngoài cửa đại địa mêng Bao quát chúng sơ tiểu Đợi quay đầu lúc, bên cạnh hắn lại không có một người thân, bằng hữu cùng tùy tùng, chỉ còn lại có hắn một cái, chân chính người cô đơn. Những thân nhân này, bằng hữu cùng tùy tùng, hắn cũng dần dần nức không dậy nổi diện mạo, như xem qua mây khói, trong ký ức của hắn trở thành nhạt, trở nên mơ hồ đến không thể nắm lấy. Ngay tại hắn sắp bước vào cái kia đạo tàn mát ra tiên âm, tràn ngập đại đạo chi lực tiên môn thời điểm, đột nhiên, hắn nhìn thấy trong mưa gió một cái lão đảo nữ tử hướng nàng chạy tới, toàn thân vết máu đã nhìn không ra dung nhan. Bóng người kia giống tiểu thành, lại giống cơ, còn có mấy điểm cùng quan âm tương tự, lại cùng hầu thổ khí chất tương tự chính là đạo nhân ảnh này xuất hiện, để Trương Hữu nhân đắm chìm ở đại đạo tiếng oanh minh bên trong đạo tâm hãi nhiên dần mình, để vốn nên hờ hứng mà một mình lên trời rời đi hắn ký ức như khôi phục, nhất thời thoát ly ngộ đạo trạng thái, hoàn toàn tỉnh táo lại. Hắn thu chân, với bước kia dần đi dần nhạt ký ức phảng phất lập tức lại trở lại náo hải, hắn nhớ tới chiến hữu, thân nhân, bằng hữu. Ngay tại hắn từ phía trên cửa bên trong lui bước thời điểm, cái kia đạo khiến người mê say tiên âm cũng thông suốt ngừng lại, giống như một khúc chương ngay tại cao triều thời điểm, bị người đột nhiên cắt đứt, khiến người phiền phải muốn thổ huyết. Thật mạnh tiên đạo chi lực. Tại thiên địa này chi vi giới, mạnh như thiên tiên cảnh giới lôi thiên động cũng không thể động đậy nửa điểm, bị tiên âm mê mang, ngốc trẻ nửa ngày, nếu không phải tiên âm đối tất cả mọi người ở đây đều hữu hiệu, đối mặt hai tên dáng dấp tuấn thiếu, nhưng mà giết lên người đến cũng không nương tay tiểu yêu tinh, tiên là một kiện đáng sợ cỡ nào sự tình. Hắn đang cảm thán thời điểm, đột nhiên phát hiện thiên địa chi nguyên khí bắt đầu giống như là thủy triều, không có dấu hiệu nào lui tán, ngu ngơ nửa hơi thời gian, hắn liền phát ra một tiếng phách lối vô cùng cùng tiểu. Bản thiếu liền nói, "Vả ngươi chương hữu nhân cái này quá hạ ngọc hoàng đại đế, một cái mất đi tu vi yếu gà." Làm sao có thể xung kích đến cảnh giới tiên nhân, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Thử, bản thiếu nhìn ngươi thành tiên không thành, đoạn mất đại đạo con đường, về sau ngay cả cùng bản thiếu sách giày cũng không xứng, còn muốn cùng cha ta đấu, ngươi cho rằng ngươi là ai, hay là tam giới chi chủ sao? vì hiện tại ngươi bất quá vừa vỡ ngủ lại, cho rơi xuống nước, không cho phép ngươi nói như vậy lao ra. thử. Tiểu Thanh Niễu một cái mũi ngọc, uy hiếp địa một nắm đôi bàn tay trắng như phấn, quay người hướng Bạch Tố Trinh thẻ rữa, cảm ứng được tiên địa nguyên khí kịch liệt biến hóa, đồng dạng lộ ra sầu phiến chi sắc. Lão là tam giới chi chủ là thiên đạo chỗ tán thành Ngọc Hoàng Đại Đế, cho nên hắn nhất định sẽ thành công, nhất định. Nàng âm thậm vì Trương Hữu Nhân động viên, cũng không tin chỉ là thiên đạo chi uy liền có thể hù sợ Trương Hữu Nhân. Đáng tiếc, Trương Hữu Nhân lúc này nghe không được lôi thiên động đám người nghị luận, toàn thân tâm yên lặng tại tử phủ trong thứ hải, yên lặng tại thiên đạo chi lực dư âm bên trong. Hắn tự phủ thức hải bên trong đạo tâm pháp tướng tại thiên đạo chi lực tối lui về sau rung dậy, tại cái này chợt chập trùng hạ hạ ẩn có sụp đổ chi thế. Thế nhưng là, Trương Hữu Nhân không lo được những này, hắn đang không ngừng vấn lấy chính mình. Tuyệt dục đột như vậy thân nhân của ta, Bàng Hữu, làm sao bây giờ? Cứ như vậy quên sao? Không, ta chi đạo không phải tiên chi đạo, ta chi tâm không phải tuyệt dục đoạn bụi chi tâm. Vô luận là chiến hữu tình, bằng hữu nghĩa, vô luận là tình cảm, tình yêu, hữu nghị, ta cũng sẽ không từ bỏ. Nhân sinh con đường từ từ, ta không muốn trở thành chân chính người cô đơn, cùng bằng hữu, người yêu một đường làm bạn, lại đi lại trần quý. Ta chi đạo, thủ hộ. Ta chi tâm, lòng người. Thông suốt, tử phụ thức hải bên trong pháp tướng kim thân phát ra một đạo so vừa rồi đại đạo thanh âm càng thêm mãnh liệt đạo âm, đạo âm rung động lòng người, làm cho người suy nghĩ sâu xa, khiến người tỉnh ngộ. Theo đại đạo thanh âm Trương Hữu Nhân tử phụ thức hải bên trong đạo tâm kim thân pháp tướng, phát ra vạn đạo kim quang, như một tôn khoan hậu mà dịu trừng giả, lại như một cái thủ hộ thiên hạ mà không tiếc lấy thân tuấn đạo đầu sĩ. Từng đợt ngọc hoàng kinh kinh văn từ pháp tướng miệng bên trong tụng ra, kinh văn cuốn quanh một vòng, hình thành một đạo tôn hoàng chi khí kim quang mang tại pháp tướng kim thân phía trên, tăng thêm đồng dạng hoàng đạo cực hạn tôn nghiêm, khiến người sinh ra quỷ bái chi tâm. Đạo âm càng lúc càng lớn, Trương Hữu Nhân khí thế cũng càng ngày càng mạnh, mơ hồ trong đó, vừa mới tối lui tiên điệu lượng, bị cái này đại đạo thanh em hấp dẫn, có một lần nữa hội tụ chi thế. Mẹ trứng Họ Trương chẳng lẽ gặp vận may, cái này cũng có thể làm. Lôi Thiên Động nhìn xem dần dần tụ lại thiên địa lực lượng, cùng dầm di thái độ bỗng nhiên thục, một mặt ngốc trẻ chi sắc, bắt lấy tóc tay hung ác vừa dùng lực, ngay cả tóc bị nổ mấy cây cũng không có phát giác. Tại đại đạo chi lực hội tụ thời điểm, trong hữu nhân tử phủ bên trong tái khởi biến hóa, chỉ thấy Tôn Kiêu pháp tướng kim thân, lấy tay vì bữa, tại tử phủ thế giới bên trong phát ra một đạo kinh thiên động địa pháp trảm. Khai thiên! Một đụ ra, thiên địa mở, tử phủ hỗn độn chi khí bị âm dương chi sắc thay thế, thanh khí lên cao, trọng khí hạ xuống, hình thành một đạo tản mát ra tôn quý hoàng giả chi khí hùng mông thế giới. Các thu đạo này nói hồng nông tử khí, cốt kia kim thân thân thể càng ngày càng ngưng thực, càng ngày càng hiện ra ung vinh hoa quý khí thế, để người không dám nhìn gần. Đây là muốn xong rồi. Đa sách mới lên cung, vạn mong chúng tư liễu hết sức giúp đỡ. Ủng hộ của các ngươi là ta lão nát không ngừng đổi mới động lực. Để ta mua, nguyện phiếu đều tới mạnh hơn chút. Chương 132, Lịch Thiên Lôi Kiếp, chương 132, Lịch Thiên Lôi Kiếp. Đây là muốn xong rồi. Một bộ ra, Thiên Điệu Mở. Địa, thủy, phong, hỏa, tứ tượng đều đủ, tử phủ thế giới tràn ngập một cỗ sinh khí. Ầm ầm. Trong hư không một cánh cửa ánh sáng theo đại đạo chi lực dáng lâm mà chậm rãi tới gần, Khổng Lồ Thiên đạo chi uy khiến Bạch Tố Chính bọn người sinh ra cường đại ngạt thở cảm giác, không thể không bay ngược trở xa, nhìn xem cái này cùng kỳ cảnh, trong ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin. Đặc biệt là Lôi Thiên Động, lúc này miệng bên trong như nhét một cái lớn trứng vịt, lầm bẩm nói, coi như thăng nhập nhân tiên chi cảnh, cũng không đến nối động tĩnh lớn như vậy. Khai Thiên môn, phổ thông tu sĩ lỗ xác nhập tiên một đạo là trời, chỉ có vào tới Thiên môn, mới có thể có đến đại đạo cơ duyên, thành cựu tiên đạo chi thể, chứng đạo trường sinh, tồn tại cùng trời đất. Mới Trương Hữu Nhân bởi vì không muốn bỏ qua chân tình chí thánh, thủ hộ chi đạo, lâm môn một cước bị đánh trở về, còn bị Lôi Thiên động chế rêu cái đủ. Nhưng là, hắn trước được đạo tâm, về sau trúc tiên cơ, cùng phổ thông tu sĩ tu luyện thứ tự khác lạ, làm hắn đạo tâm pháp tướng kim thân dẫn đầu tại tử phụ thức hải bên trong thành tựu. Tại đạo tâm pháp tướng lĩnh ngộ đại đạo chi ở dưới, lần nữa dẫn động thiên đạo của mình, đem thiên môn mạnh nhất mà tới. Bá khí. Bạch Tố trinh mắt bên trong một đạo rươi mang, âm thầm đầu. Tiểu ra một đôi răng nghèo, nắm nắm chặt, Nhân cổ lên, chỉ có Lôi Thiên động như nuốt chó phân đồng chịu. Bình tĩnh một gương mặt không có ở đây trên mặt đất vẽ vòng tròn, Nguyên rủa Trương Hữu Nhân vận may này tốt đến nổ ra hỏa. Trương Hữu Nhân ý thức yên lặng tại tử phủ bên trong, toàn lực địa tụng niệm Ngọc Hoàng Kinh dẫn động đạo này thiên môn. Thế nhưng là, có lẽ bởi vì trong quá trình tu luyện phát sinh dị biến, cũng có thể là hắn nói cùng tiên đạo bỏ tình tuyệt dục chi đạo không hợp, thiên môn dù đến, lại chậm chạp không có mở ra. Để hắn không thể nào bước vào. Lôi Thiên Động nhìn thấy đóng chặt thiên môn, ánh mắt sử sờ, cười ha, ha Hắn chỉ vào bị nguyên khí bao phủ Trương Hữu Nhân, nói móc nói, bản thiếu còn tưởng rằng muốn ồn ào ra cái gì bức kết quả là thiên đạo chỗ không dung con rơi. Quả nhiên không hổ là Ngọc Đế đại nhân, ngay cả bước vào tiền cảnh phương thức đều như thế độc đáo. Ha ha, bản thiếu ngược lại muốn xem, xem ngươi đến tụt cùng làm sao bước vào đạo này đóng chặt thiên môn. Thiên môn không ra, tiên phẩm cách xa nhau, ngươi liền vĩnh viên tại đại thừa kỳ bồi hồi. Ha ha ha. Hừ. Trương Hữu Nhân nhìn xem cái kia đạo so với lúc trước càng thêm cổ phát tăng thương, càng thêm tôn hoàng khí quyển thiên môn, mày rậm dựng lên, phát ra hừ lạnh một tiếng. Đã thiên môn không ra, đại đạo không dung. Như vậy, hắn hung hăng cắn răng, rồi ngón vạch một cái, nghiêm nghị nói, ta liền chém ra một đạo thiên môn đến, tự định đại đạo Một câu ra, thiên địa lực lượng càng thêm lẫm lệ, thần thần có tiếng sấm vang rền, như muốn hủy diệt chương hữu nhân kia lại nghịch bất đạo đạo tâm. Chương hữu nhân nhưng không lo được những này, không khai thiên môn, hắn liền không cách nào tu thành nhân tiên, đặt tới cảnh giới cao hơn, không cách nào đặt chân tám giới, trở thành người trên người. Ngăn ta thành đạo người, chạm. Thiên đạo chi môn, cho ta mở. Hét to âm thanh bên trong, chương hữu nhân tử phụ bên trong mười trưởng pháp tướng kim thân thoát thể mà ra, vàng óng ánh tướng, đỉnh đầu tự quan như hoàng, mang theo tôn quý mà khí tức đạo, để thiên địa một quyền chỉ thiên, hóa trưởng làm đao, lên một tiếng lớn chạm. Dải trăm trưởng đạo bổ về phía Thiên môn, phát ra ầm ầm nổ vàng, cái tiêu đạo Thiên môn nhận như thế vĩ lực, xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết rách. Tựa như Thiên đạo chi uy cũng không nghĩ tới trong tam giới còn có cứng rắn bổ khai Thiên môn tu sĩ, liền Thiên địa chi lực cũng có ngắn ngủi đình trệ. Bất quá, loại này đình trệ chỉ cầm tiếp theo trong nháy mắt thời gian, một đạo bàng bá Thiên địa chi uy càn quét xuống tới. Thiên kiếp. Chạy mau, người này nghịch thiên mà đi, thủ Thiên địa lực lượng chế, chắc chắn thân tử đạo tiêu, bản thiếu cũng có thể là tránh khỏi một phen khí lực tới đối phó hắn. Bất quá phải tranh thủ thời gian tránh trời đạo này thiên kiếp ba phủ, nếu không ta cùng đều sẽ nhận thiên kiếp công kích. Lôi thiên độc nhìn thấy văn minh kia lôi, chỉ gấp rút hướng tứ gia tướng một trận giống to, bắn lên thân pháp, trốn được nhanh chóng, sợ bị cái này đại đạo chi kiếp trố nhiễm. Bạch tố Trinh đồng dạng một thanh kéo lấy muốn nhào về phía kiếp quang bên trong tiểu thanh, sắc mặt trắng bệnh địa nhìn Trương Hữu Nhân một chút, thân pháp mở ra, ra bên ngoài nhanh chóng tối lui. Thiên kiếp a. Trương Nhân sắc trên mặt vẫn như cũ, trên thân một ngập trời ý dâng lên mà ra. Vậy liền để lão già ta xem một chút là thiên đạo chi lực lợi hại, vẫn là của ta thủ hộ chi đạo càng hợp đại đạo bản nguyên, chiến Hắn để pháp tướng Kim Thân tọa trấn tự phụ, Chương Hữu Nhân chiến ý nhập triều địa nên đón phần này thiên kiếp tẩy lễ. Ầm ầm, Từng đạo thiên điện thấu không đánh xuống, mang theo hủy diệt chúng sinh chi lực, thu to lôi điện quán thông trên trời dưới đất, khủng bố khôn cùng, chấn kinh thập phương. Đây là thiên kiếp, không phải bình thường lôi điện, là trời xanh hạ xuống thần phạt. Muốn đem ngũ nghịch thiên địa chi uy Chương Hữu Nhân chấm nát, hủy diệt. Lôi điện chi lực hình thành từng đạo Hữu Nhân bản thể tới, còn không có rơi xuống, liền phát ra đạo đạo làm người tuyệt vọng áp lực. "Giống?" Chương Hữu Nhân đằng địa nhảy vọt đến giữa không trung, rút ra Long Thương, Mối thương xương rồng đều tại thiên địa chi lực dưới thoảng qua run rẩy. Hắn đại thủ chăm chú một nắm, tóc dài bay múa, như một cái đỉnh thiên lập địa ma thần, phát ra rít lên một tiếng, cầm thương hướng lôi điện bên trong phóng đi. Cái này, quan sát từ đằng xa lôi thiên động đã không cách nào bình luận Trương Hữu Nhân điên cuồng, người khác độ thiên tiếp tránh còn tránh không thắng đâu, nào giống hắn như vậy biết rõ hung hiểm còn hướng bên trong hướng. Đi, đi, để xét đánh chết người mới tốt. Lôi thiên động ngữ khí có chút yếu, nhìn qua mấy lần Trương Hữu Nhân dị trạng về sau, không còn có vừa rồi lòng tin. Nhưng mà Trương Hữu Nhân lúc này lại đang ở tại trong lôi kết tâm, lôi điện biến thành hung thú hư ảnh so núi lửa phun trào còn muốn mãnh liệt, so với thượng cổ man tộc còn muốn ngang ngược, vô cùng vô tận, đến từ bốn phương tám hướng, tại điên cuồng phun trào. Hắn vừa một tới gần, nháy mắt một đạo lôi quang đánh trúng hắn đỉnh đầu, tại chỗ ngã me tung tóe, thanh sam vỡ vụt, da đầu tróc ra, sợi tóc tiêu đốt. Oanh! Một đạo lôi quang rơi đập, cách ra ngũ sắc qua màn, hóa thành đạo đạo kinh thiên tiếng sấm, đánh vào Trương Hữu Nhân trên đầu, để hắn thương càng thêm tổn thương, sắc mặt trắng bệ một mạnh. A! Trương Hữu Nhân hét thẳng một tiếng. Trong tay hỏa long thương đều suýt nữa rời tay mà đi. Đôn đốt, một tia chốc biến thành trường đao chém xuống, tại chương hữu nhân trên đùi kéo xuống một đạo vết thương máu chảy rầm rề. Phương xa, Phạm là nhìn thấy một màn này người đều kinh hãn, toàn thân đều lên tầng một nụ nhỏ. Cảnh tượng này khiến người phát sợ, lạnh buốt cả người, lỗ chân lông xâm hàn vô cùng. Đặc biệt là Tiểu Thành, cắn chặt môi đỏ, mắt bên trong ngậm lấy nước mắt, lúc này hai tay bó ở Bạch Tố Trinh trên cánh tay, đưa nàng ra một mảng lớn từ ấn, nàng vẫn không cảm giác được phải, để Bạch Tố Trinh có chút cương triều địa vuốt mái tóc dài của nàng, thầm than không thôi. Ha ha ha. Ách, Đang lúc Lôi Thiên Động phách lối mà nhìn xem Trương Hữu Nhân độ kiếp, nguyên rủa hắn bị sét đánh từ chi lúc, nhìn thấy Trương Hữu Nhân mắt bên trong hùng quang lóe lên, như điện xạ đồng dạng hướng hắn lướt đến, doa đến kinh hồn xuất hiếu, trong tiếng hét vang, giá vân mà chạy. Trốn được a. Chương 133, Thiên Địa Chi Ấn, chương 133, Thiên Địa Chi Ấn. Trốn được a. Trương Hữu Nhân nhìn về phía trong chạy trốn Lôi Thiên Động lộ ra một tia âm hiểm cười. Người không phải rất chảy a, ỷ có bốn cái thiên tiên cảnh giới bảo tiêu, từ phía trên đỉnh đều đổi tới Bắc Câu Lô châu đến, đã như vậy, không rường như ta cùng đi độ cái tiên kiếp này như thế nào. Hắn toàn thân đẫm máu. Nói không nên lời giữ tợn, hét lớn một tiếng, cường tự vận chuyển, cựu chuyển huyền công, đem kích nhập thể nội lôi điện chi lực chậm rãi luyện hóa. Tại chống cự thiên địa chi uy đồng thời, rèn luyện bản thân. Cường đại lôi điện chi lực chẳng những phá hư thân thể của hắn, còn tại tê liệt lấy thần kinh của hắn, làm hắn thống khổ không chịu nổi, như muốn chết đi sống lại. Trương Hữu Nhân đang có chút không chịu nổi thời điểm, nhìn thấy Lôi Thiên động bức kia phách lối khuôn mặt, liền sinh ra kéo lấy hắn đệm lưng nhân tâm. Nửa bước, tốc độ như điện, phát sau mà đến trước, chỉ mấy cái giao ở giữa, Nhân liền kịp chạy trốn Lôi động, mà thiên kiếp chi lực, theo sát bước tiến của hắn, đi sát đằng sau. Hắn nhanh, tiến tiếp càng nhanh, bao phủ cái này một mảnh phương viên khoảng cách mấy dặm tiến địa, khuynh quyết mà hạ. Chạy đi đâu? Trương Hữu Nhân trưởng thương gấp trộn, hiện lên mấy đạo lôi điện biến thành hung thú cắn xé, chịu đựng toàn tâm kịch liệt đau nhược, hướng lôi thiên động 5 người nhào tới. Ta ngày, khẩu trúc 4 người sắc mặt đại biến, nhìn xem bao phủ mà đến lôi điện chi lực, muốn chạy cũng không kịp. Tri Thiên, từ bỏ chạy trốn, tâm lý đem Trương Hữu Nhân mắng cầu huyết lâm đầu lôi thiên động không thể không vận công chống cự thiên lôi chi lực. Đỉnh đầu của hắn hiện hiện từng đạo binh qua chi ảnh, ý đồ ngăn trở đạo đạo lôi điện công kích. Câu Trần đem bộ này chiến ký cũng truyền cho ngươi. Hừ, lần này thật cũng không như vậy không thú vị. Trưng Hữu Nhân một trận cười to, mang theo đầy trời lôi điện vừa người nhỏ tới. "A, Lan, mau cút đi a." Lôi Thiên Động một trận gầm ghét, mắt bên trong lộ ra vẻ sợ hãi. Trận trận lôi điện đem hắn bao quạ, như con nhím, phát ra đom nóp thanh âm. "Trương Hữu Nhân, ta muốn giết người. Toàn thân bốc khói lôi Thiên Động thoát thân lôi điện, từng sợi tóc dựng thẳng lên, chất vật phải như một cái lang thang đầu đường hơn 10 ngày ăn mày. "Yiye, còn chưa có chết." Trương Hữu Nhân có cựu truyện huyền công hộ thể. Sức chống cự mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều, hắn cũng không nghĩ tới Lôi Thiên Động còn có thể thoát ra lôi điện vây quanh. Hôm nay mấy người các ngươi cũng đừng nghĩ đi. Hắn hừ nhẹ một tiếng, phóng xuất ra Đạo Tâm Kim Thân Pháp Tướng, giống như cá voi hút nước đem quanh người thiên kiếp chi lực toàn bộ thu nạp, lần nữa đổi kịp Lôi Thiên Động năm người. Cái gì? Đạo Tâm của hắn Pháp Tướng không sợ lôi điện. Thật tình không biết, chư hữu nhân tử phủ bên trong Pháp Tướng Kim Thân bởi vì lúc trước các loại nguyên lực xung đột thời điểm, hắn dứt khoát vỏ đã mẹ không sợ sức, đem chuyển huyền công huyền lực cũng đồng loạt vào, làm hắn Tướng Thân chuyển công một chút đặc tính, sơ bộ có chống cự lôi điện chi lực hiệu quả. Nhưng mà, đột nhiên thu nạp nhiều như vậy lôi điện chi lực, vẫn là để hắn không chịu được nổi, kim thân pháp tướng đều trở nên ẩm đạm bắt đầu, đỉnh đầu tử quan cũng mang theo đen nhánh chi sắc, rất là thê thảm. Bất quá, tại đạo này cường đại ngoại lực gáp bách phía dưới, nhận mấy lần sinh tử giao thoa, hấp thu trong lôi kiếp lực lượng hủy diệt về sau, đạo tâm tự hồ càng thêm viên mãn, kia pháp tướng kim thân cũng càng ngày càng ngưng thực, chỉ kém một tia liền có thể đúc thành kim thân đạo quả. Cảm ứng được liền kém lâm một cước kỳ ngộ, Trương Hữu Nhân càng thêm hưng phấn, hoàn toàn không để ý thân thể mặt ngoài đã rắn đầy vắt nước, như phá bao tải, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Hắn giống như điên Tại trong sấm xét chuyển chuyển, truyền tích phát ra thiên địa vĩ lực càng thêm bàng bại phản vệ. Tại hắn tùy ý quấy nhiều giới, lôi tiếp càng thêm cường đại, phạm vi bao phủ cũng càng lúc càng lớn, mà lôi thiên động mấy người cũng liền càng khổ. Bọn hắn nhưng không có trương hữu nhân cái này cùng biến thái thân thể cùng đạo quả, chỉ có thể bằng vào tự thân chiến kỹ cùng pháp bảo chống cự vô không bất nhập lôi điện, chống rất hung hiểm. Giác lộ, Hải tử. Trương Hữu Nhân đánh chó mù đường, quấy lên càng lớn sóng gió, quay trùng quanh mấy tên tiên đạo nhân tránh chuyện xê dịch, thẳng dọa đến lôi tiên động năm người oà tiêu to. Cách cách. Một đạo kinh thiên vang vọng Một tia chớp biến thành đại ấn hướng Trương Hữu Nhân che xuống. Chí tôn ấn. Đây là muốn trấn sát Trương Hữu Nhân tiết tấu sao? Lôi Thiên, nhanh lên đem cái thẳng trời đánh trấn áp, đợi hắn lôi kiếp kết thúc, bản thiếu mới có thể chạy ra lôi động tốc công kích. Lôi Thiên Động đang chờ bừng lòng một hơi, nhìn thấy bị đánh phải máu tươi chạy đầm đìa, bộ xương đồng dạng Trương Hữu Nhân lộ ra một tia cười lạnh nhìn về phía hắn, dọa đến kêu to một tiếng. Không được. Hắn tế ra một thanh bạo phiến, nhưng sao có thể chống đỡ được, lôi quang lóe lên, kia bạo phiến liền phi nhanh, Phong Châu. Lôi Động giống to một tiếng, đem a đại a nhị Khổ chúc hàn băng bốn người triệu tập, tạo thành tứ tượng trận, tế gia định phong châu, khó khăn lắm ngăn trở đạo này thiên địa chi ấn. Thở dài một hơi lôi thiên động nhìn lên bầu trời bên trong tán loạn, chính cùng đạo này chí tôn thiên ấn chương hữu nhân, tâm lý lộ ra hành thai nhạc nhạc hòa ý cười. Nhưng hắn làm sao biết, tại cái này cường đại lôi điện chi lực dưới, chương hữu nhân hoàn toàn nương tựa theo lôi điện chi uy tôi luyện nội thân, ngay cả hạo thiên tính cũng không có xuất ra. Lúc này, hắn quanh thân quấn quanh lấy lôi quang, cầu, ra đồng, mang, chất lượng, như có thể tùy thời hướng mà ra hung thú, tăng thêm mấy điểm cùng giá hư vị. Thiên điệu chi ấn a. Trương Hữu Nhân nhìn xem cái kia đạo đem hắn làm cho lớn lui lại ấn, đỉnh đầu to lớn pháp tướng đôi mắt bên trong phát ra đạo đạo thất thải chi quang, như lô đen đồng dạng thâm thúy, thần bí. Cái kia đạo thất thải chi sắc nhìn chằm chằm lại ấn, không ngừng lập lòe, nhanh chóng tối diễn. Mà hắn hắc tâm bắt đầu ổn ẩn phát nhiệt, một đạo hào quang chấu thể mà ra. Thiên nhãn. Thiên nhãn ra, đại đạo giống như bóc đi y phục thiếu nữ, lại vô nửa điểm bí ẩn, cái kia đạo ấn kết cấu tại ngày mắt, bị phân tích, Ta là tam giới chi chủ, chỉ có ta có thể xứng chí tôn. Thiên điệu chi ấn, cho ta thu. Pháp tướng Kim Thân bàn tay lớn vụ một cái, đem cái kia đạo đại ấn nắm chặt trong lòng bàn tay, lôi điện hình thành đại ấn phát ra tư tứ tiếng vang, muốn giãy giụa lòng bàn tay của hắn, thế nhưng là, pháp tướng Kim Thân quanh thân bao phủ một mảnh hoàng gia khí tức, như thống trị phiến thiên địa này chí tôn giáng lâm, cứng ép nhiếp trụ đại ấn, để nó cũng không còn có thể động đậy đợ điểm. Tay cầm đại ấn pháp tướng Kim Thân càng thêm vĩ ngạo, càng thêm không thể xâm phạm, có một loại duy thiên địa một người cũng hào hùng. Trí tôn ấn, ra. Đại ấn tay bay về phía giữa không trung lôi điện, hai, hai chạm vào nhau, phát ra kinh thiên vọng, đem mảnh ngược nửa ngày, nháy mắt Lần này tốt, không có lôi điện chi lực che chở, Trương Hữu Nhân đỉnh thiên bất quá nhân tiên tu vi, bản thiếu đỉnh có thể bắt được trấn tại Cửu Huyền phía dưới, lấy bao mối thủ ngày hôm nay. A. Không. Chơi ạ, còn có hết hay không? Trương Hữu Nhân xua tan lôi vân, mượn lôi điện dư uy, lần nữa tôi động chí tôn ấn, hướng Lôi Thiên động mấy người trấn xung dưới. 3. Tứ tượng đại trận bên trong đỉnh Phong Châu trung tâm mở ra một vết nước. Phá. Hắn có thể điều động đạo này đại ấn chi lực. Lôi Thiên động khóc không ra nước mắt, không biết nên như thế nào cho phải. Nhưng vào lúc này, cái kia đạo đại ấn mang theo nồng hậu dày thiên địa vĩ lực, hướng bọn họ che xuống. Chương 134, Trảm thảo trừ căn, chương 134, Trảm thảo trừ can. Nhưng vào lúc này, cái tiêu đạo đại ấn mang theo nồng hậu dày đặt thiên địa vĩ lực, hướng bọn họ che xuống. Rang rắc. Định Phong Châu tổn hại càng lúc càng lớn, chỉ trong nháy mắt liền hoàn toàn phá tan tới. Định Phong Châu vừa vỡ, tứ tượng trận như không người chủ trì thiếu nữ, cái tiêu đạo đại ẩn trực tiếp đắp lên mấy người lĩnh đầu. A. Hàn Băng phát ra một đạo kêu thảm, toàn thân cháy đen địa rơi xuống trên mặt đất, từ hắn tự phủ bên trong xông ra một đạo thần, còn không, có xông ra báo ngay tại đạo này đại ẩn phía dưới hóa thành tro tàn. Chạy. Lôi Thiên Động cố bất cập chết đi Hàn Băng, buộc phát ra chưa bao giờ có tiềm lực, thả người bay lượn. Thế nhưng là tốc độ của hắn nào có lôi điện nhanh, đồng dạng bị cái kia đạo đại ấn bao trùm, đại ấn phát ra địa quang, phối hợp đại đạo dư uy, như tối xây đồng dạng ép hướng thân thể của hắn, lôi điện tạo thành một đạo lưỡi điện, đem hắn cuốn chặt lại mặc cho hắn pháp thuật không ngừng, phát bảo tầng tầng lớp lớp, cũng vô pháp bỏ chạy. Trương Hữu Nhân mắt bên trong lệ khí như dục, nhìn về phía Lôi Thiên Động, khổ chúc, a đại, a nhị bọn bốn người, sát khí tràn ngập. Tham Đại thiên tôn tham Lôi Thiên Động lúc này nơi nào còn có nửa điểm thiên tiên đạo nhân trọng không còn có vừa rồi phách lối. Tại cương đại lực lượng vị diệt dưới, hắn rốt cuộc chú ý không được tôn nghiêm cùng ngạo khí, nào một tiếng quỳ rạp xuống nhân trước mặt Trương Hữu Nhân, thống khổ lưu nước mắt, ôm đầu cầu xin tha thứ. Hẳn là bỏ qua cho bọn hắn sau. Trương Hữu Nhân chỉ là có chút trầm ngâm, nghĩ lại ở giữa, hắn mắt bên trong liền hiện lên một đạo lệ mang. Ừ, không thử dịp bây giờ tại tấn giai quá trình bên trong có thể mượn nhờ thiên địa lực lượng, để cho mình thực lực tạm thời tại bọn hắn phía trên, bọn hắn há có thể chịu thua. Một khi người này mang theo thuộc hạ thoát thân, chỉ sợ lại được đánh ra phiến thiên ấn, khắp nơi làm cho ta vào chỗ chết nổ có không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Zết, thiên địa lực lượng hình thành đại ấn từ pháp tướng kim thân trong tay phát ra, một ấn phủ xuống, như thiên địa lực lượng tận ra tăng nó thân mặc ngươi phi thiên độ địa cũng không thể trốn. A, Trương Hữu Nhân, phụ vương sẽ không bỏ qua cho ngươi. A, ta không phục. Lôi thiên động, đến âm hướng địa phủ bên trong đi khiếu lại. Về phần phụ thân ngươi a hử, bản tôn về sau tự sẽ cùng hắn làm một cái kết thúc. Tiếng hừ lạnh bên trong, Trương Hữu Nhân toàn thân tiên nguyên lực tề tụ tại cái này một tấn bên trong. tấn thăng nhân tiên chi cảnh thời thượng chưa tiêu tán thiên địa lực lượng, chí phát ra bảng bái vô địch khí thế một lần phía dưới, vạn vật câu phần. Lôi điện về sau, mây khói tiêu tán. Từ đây, thế gian lại vô lôi thiên động bằng người. Thu thập xong lôi thiên động mấy người về sau, Trương Hữu Nhân cũng không nhẹ nhõm, hắn đỉnh lấy một mảnh lôi quang, quay đầu nhìn về Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh hai người gấp rút truyền âm nói, "Hai người các ngươi tỉ mội xử lý một chút giải quyết tốt hậu quả, lão ra ta còn phải vững chắc một chút." Dứt lời, quay người hẩn vào bị thiên đạo chi tiếp hủy hoại lôi phong th bên trong, không biết tích. Uy. Bạch Tố Trinh tức giận nhìn thoáng qua chạy thật nhanh, Nhân, núi ngọc phát ra một tiếng nhẹ, tung hang rầm chân. Không tình nguyện bị Tiểu Thanh kéo lấy đi chỉnh lý đã thùng trăm ngàn lỗ lôi phong tháp, Thanh lý lôi thiên động bọn người lưu lại di vật. Cô sửa sửa rửa vào cái gì muốn nghe hắn. "Hừ, tiểu tử thối, vừa mới tấn thăng tiên nhân cảnh, liền dám mệnh lệnh lão nương, thật sự là lật trời." Bạch Tố Trinh tức giận bất bình, nhớ tới Trương Hữu Nhân vừa mới kia khí tức bá đạo, không khỏi một trận hoảng hốt, vậy mà không khỏi vì đó dâng lên một cố khí khí, thầm nghĩ, quả nhiên không hổ tam giới chúng chủ, thanh thế to lớn như thế, thật, thật. Lần này động tĩnh về sau, Bạch Tố Trinh lấy cực kỳ không tương xứng nàng bản thân cá tính địa, vậy mà cũng không có bao nhiêu ý thức phản kháng. Liên chủ động gánh vác lên cho Trương Hữu Nhân hộ pháp trách nhiệm. Tại Lôi Phong Tháp về sau một khối nơi yên tĩnh, Trương Hữu Nhân ngồi xếp bằng, bắt đầu thanh lý tử phụ thức hải. Vừa mới lôi kiếp, so thiên đỉnh lôi bộ hạ đem lôi pháp chi uy không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần, chính là thiên địa lực lượng, là đại đạo chi nguyên, có cực lớn hủy diệt tính cùng phá hư tính bình thường người không dám tùy tiện đoạt kỳ phong. Trương Hữu Nhân ỷ vào cựu truyền huyền công uy lực, cưỡng cũng đặt vào bản thân, trở thành pháp tướng thân một đại khí, nhìn như kiếm được. Nhưng là, tại thu lấy đạo này đại ấn thời điểm, bởi vì hắn căn bản không có nắm giữ hủy diệt chi đạo, mà là bằng huyền nguyên lực kỳ lạ tính chất, cộng thêm chức thành tiểu tử phủ đạo tâm, về sau chúc tiên cơ tạo thành đạo tâm pháp tướng thập phần cường đại nguyên nhân, mới dám cưỡng ép thu lấy. Cho nên, hiện tại lôi điện chi lực vẫn tại cường hành địa đánh thẳng vào hắn tử phủ, cho hắn tử phủ thế giới tạo thành phá hoại cực lớn. Phổ thông tu sĩ tu đan điện kinh mạch, lấy nguyên lực làm cơ sở tiến hành chiến đấu, nắm giữ thiên địa lực lượng cũng mượn dùng lấy năng địch. Nhưng là, tiên nhân lại là dựa vào tử phủ tứ hải đạo quả, chẳng những có thể lấy điều động thiên địa lực lượng, còn có thể vận dụng thiên địa đại đạo, phối hợp chiến kỹ, tiến hành chiến đấu. Đương nhiên, cao hơn tầng một thì là pháp tắc năm dư. Đây chính là thánh nhân chi đạo, tạm thời còn không phải Trương Hữu Nhân có thể lý giải. Thuật pháp, đại đạo, pháp tắc là tu sĩ từng bước một bước vào đại đạo ba cái cánh cửa. Pháp nhân nặng thuật, tiên nhân nặng nói, thánh nhân nặng pháp tắc. Phạm nhân ở giữa chiến đấu xem ai thuật pháp nắm giữ được càng tương đại, tiên nhân ở giữa chiến đấu thì càng nhiều hơn chính là xem ai nắm giữ đại đạo chi lực càng thêm hoàn trình, càng thêm toàn diện. Cho nên, tử phụ bị hao tổn, đối với tiên nhân đến nói, giống như muốn ngừa cái mạng, rất đáng sợ. Trương Hữu Nhân ngưng thần tĩnh nhìn về phía tử phụ thế giới. Chỉ thấy đạo tâm kia pháp tướng thân chu vi vòng quanh từng đoàn từng đoàn lôi quang, trong tay đại ấn càng là mang theo một cố kinh thiên vĩ lực, trấn áp hết thảy, hủy diệt hết thảy. Mà hắn tử phủ bên trong, rẽ nước, tiếp quang lập loé, tùy ý địa phá hư vừa mới vững chắc tử phủ thế giới. Những này lôi điện chi quang mang theo nồng hậu dày đặc nguy khí, tại tử phủ bên trong mạnh mẽ đâm tới, để Trương Hữu Nhân có một loại cảm giác, chỉ cần hắn nắm giữ bên trong đại đạo phát tác, liền có thể lợi dụng những nguyên khí này, để cho mình thực lực đạt được tăng thêm một bước. Ngọc Hoàng kinh vận chuyển, không đúng, hiện tại hẳn là không gọi Ngọc Hoàng kinh. Trương Hữu Nhân tại Trúc tiên cơ thời điểm, đi một đầu cùng trước kia ngọc đế hoàn toàn khác biệt con đường, thuộc tính ngũ hành trúc cơ, về sau lại gia nhập mình lĩnh ngộ ngũ thường chi đạo cùng cựu truyền huyền công huyền nguyên lực, lấy thủ hộ đạo tâm làm chỗ tể, đã sớm thoát ly ngọc hoàng kinh pháp chủ, ẩn ẩn áp đạo trên thiên đạo. Đây là đế hoàng kinh đế vương chi trải qua. Một tiếng ra, thiên địa động. Ầm ầm. Từ phủ bên trong lộ vang, tán giật lôi điện điên cùng địa va đập vào hắn kia tự phụ thế giới, tựa hồ nhận khích, bắt đầu động. Thù. Kim thân pháp tướng nhanh chóng bắt một cái đại đại phóng, mang theo một cỗ bao dung hết thảy, hủy diệt hết thảy, chỗ tể hết thế, hóa thành một cái lưới lớn đem những này tán giật lôi điện toàn bộ hút vào trong bụng. Hút vào những này đại đạo chi khí về sau, kia pháp tướng kim thân toàn thân đỏ bừng, mắt trái mang theo khí tức hủy diệt, mắt phải lại đem lôi điện bên trong sinh chi lực tinh luyện mà ra, sinh sôi không ngừng, trong tay đại ấn càng thêm mênh mông, kim quan càng thêm cao quý. Phúc linh tâm trí, Trừng Hữu Nhân biết đạo quả đã thành. Linh ngài lưu một vật, trẻ sơ sinh sinh kim thai. Đạo quả kim thân mắt trái thả ra sinh sinh chi khí, không ngừng đánh vào tử phủ, lấy tốc độ mà mắt cũng có thể thấy được, tử phủ bên trong bị phá hủy địa nước phong hóa bắt đầu một lần nữa hội tụ. Mắt phải của hắn phát ra một đạo lực lượng hủy diệt, xoát địa bắn về phía không trung, hình thành một đạo hỏa cầu, mang theo nồng đậm diệt thế khí tức, như ấm áp, lại như cảnh giới địa chấn trụ toàn bộ tử phủ, khiến các loại nguyên khí vận thành một đoàn, có thứ tự địa vận chuyển lại. Hấp thu tử phủ tất cả nguyên khí về sau, Trương Hữu Nhân tiên thể cũng bắt đầu ở đạo này sinh chi lực bổ sung giới cực tốc khôi phục. Độ lôi kiếp thời điểm, Trương Hữu Nhân thân thể bị đánh phải thủ lỗ, vô cùng thê thảm. Liên ngay cả gân quốc đều bị phải phá thành nhỏ, toàn bộ nhờ một ngụm tiên khí chống đỡ lấy không có tan ra thành từng mảnh. Nhưng là, tại đạo này sinh chi khí tầm bộ dưới, không một lát liền khôi phục như lúc ban đầu. Mày rậm mắt dọc, chán rộng rộng đỉnh, dường như mang theo cười, lại có hay không bên cạnh nguy nghiêm, có phản phất gió xuân thai ngén vạn vật sinh sinh chi tứ, cũng có hủy diệt hết thảy, hóa thành diện thế ngang ngược chi khí. Làm sao lại có mâu thuẫn như vậy cảm giác? Bạch Tố Trinh nhìn về phía Trương Hữu nhân khí tức biến hóa khó lường, không chịu được hơi nghi hoặc một chút. Thế nhưng là, khi nàng nên tiếp kia không có gì không thấu con ngươi lúc, không khỏi vì đó trong lòng nóng lên, tối đầu, tựa như sợ hãi kia con ngươi sẽ hút đi linh hồn, khó mà giải thoát. Ừm, kỳ quái, lão nương hôm nay chúng ta hay là sao? Làm sao lại tại một cái nho nhỏ nhân tiên trước mặt thất thố như vậy? Bạch Tố Trinh không tin, lần nữa nhìn về phía đoàn kia tản mát ra nhân quân chi khí nam tử, một cỗ khổng lồ tiên nguyên lực công tuân ra mà đến, làm nàng sắc mặt đại biến. Còn tới, chương 135, Nhân Tiên Đỉnh Phong, chương 135, Nhân Tiên Đỉnh Phong. Còn tới. anh. Nhân Tiên Trung Kỳ. Ta đi, đây là thăng cấp cưới tên lựa tiết tấu a. Trừng Hữu Nhân còn chưa kịp cảm thán, lại một đạo thiên địa lực lượng đáp xuống, tiến vào ngũ thải đan điền, hóa thành một mảnh hỗn độn sắc màu tiên nguyên lực. Nhân Tiên Hậu Kỳ. Đến Nhân Tiên Hậu Kỳ. Cái cố minh ngông tiên lực cũng không hề hoàn toàn tiêu tán, đại lượng tán dật tiên lực vẫn cuồn rút tại Trương Hữu Nhân kinh mạch bên trong, làm hắn lần nữa thể nghiệm đến dục sinh dục tự tư vị. Nhân Tiên đỉnh phong. Trương Hữu Nhân một trận công hỉ, chẳng lẽ mượn cái này mai bản đạo tiên quả chi lực, thật sự có khả năng một bước thăng thiên, trực tiếp đạt tới Thiên Tiên chi cảnh. Bước vào Thiên môn về sau, khảo lượng là tu sĩ đối đại đạo lý giải chi lực, Trương Hữu Nhân tiền thân đối đế hoàng chi đạo lý giải vốn là đạt tới Kim trình độ, hẳn là không đáng kể. Cho nên chỉ là Nhân Tiên chi cảnh, không có bất kỳ cái gì trở ngại, Kinh vô hiềm quá khứ. Hay tại Trương Hữu Nhân muốn mượn thế nhất tử sông phá địa tiên cảnh giới thời điểm, một đạo không thể vượt qua bình chướng ngăn tại trước mặt hắn. Vô luận hắn nghĩ hết tất cả biện pháp bắn vọt đạo này bình chướng, đều như là trời, căn bản là không có cách đạt tới bị ngạ. Vì cái gì? Đạo quả kim thân con ngươi thần quang lóe lên, tay bấm thần ấn không ngừng tôi diễn. Bảy phách không hoàn toàn, đế vương đại đạo dị biến. Thôi diễn kết quả để Trương Hữu Nhân hề bại không thôi. Tần Thăng Nhân tiên tri cơ lúc, thể nội đạo quả kim thân càng là hấp thu thiên lôi chi lực, cũng không biết xuất hiện cái gì dị biến, khiến đế hoàng chi khí, lực lượng hủy diệt, sinh sinh chi tức cùng huyền nguyên chi lực hữu cơ kết hợp, làm hắn đạo quả kim thân đặc biệt cường đại. Đồng thời, cũng cho hắn tấn thăng tạo thành phiền phức rất lớn, cái này liền yêu cầu hắn nhất định phải lĩnh ngộ hủy diệt đặc tính cũng đem cựu truyền huyền công đồng thời thăng cấp về sau, đồng thời lĩnh ngộ gia thủ hộ đại đạo cấp độ càng sâu đại đạo ảo diệu, mới có thể lại lên một tầng nữa. Đặt tới điệu tiên hoặc là trở lên thực lực. Đây là quá cường đại phiền não a. Trương Hữu Nhân một bức tiểu nhân đắc chí thần thái. Thu công đứng dậy, lòng tràn đầy vui vẻ, một ngụm thở dài phun vào, hắn thân hình thành đạo nguyên lực chân không. Đang âm thầm cảm thành tiểu tiên nhân thân thể về sau cường đại đồng thời Hắn rốt cục chân chính có như vậy một phần tự tin sừng sững tại Cửu Thiên tri Thượng, đi tranh đoạt thuộc về mình tam giới trung chủ chi vị. Quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy Bạch Tố Trinh mở ra miệng nhỏ, mắt lộ ra kỳ quái thần sắc nhìn về phía hắn. "Ngươi làm sao rồi? Chẳng lẽ lôi thiên động bọn Hàn Phục Sinh?" Như thế một bức biểu lộ. "Quái thai." Bạch Tố Trinh bờ lèo thon đốn nẻo, hướng bận bịu không nghỉ Tiểu Thanh chạy tới. Lao ra, ngươi xuất quan. Mau đến xem, Tiểu Thanh thu được thật nhiều bảo bối đâu, ngươi nhìn, Thiên La địa vong, còn có cái này, kia. Chỉ là viên này định phong châu nát, thật đáng tiếc." Nàng lấy miệng nhỏ Mặt lộ vẻ vui mừng địa chạy đến Trương Hữu Nhân trước mặt, một cách tự nhiên kéo lên cánh tay của hắn, như một đóa nở rộ đông hoa đồng dạng thoải mái, sáng lạn. Có chút tương chiều nhìn thoáng qua cái này tiểu La Lệ, khi tìm thấy tỷ tỷ Bạch Tố Trinh về sau lộ ra càng thêm non nớt tiểu thanh, ở trước mặt hắn cười đến càng khoái nhạc, hắn liền càng nóng độ, để hắn có một loại trở nên căng mạnh, muốn thủ hộ lấy đây hết thảy, thủ hộ lấy càng nhiều, như tiểu thanh nhanh như vậy vui chúng sinh, vĩnh viễn duy trì lấy loại này vui vẻ. Đi, ta về nhà. Đúng, về nhà. Trương Hữu Nhân lôi kéo tiểu thanh, nhìn thoáng qua còn tại do dự Bạch Tố Trinh nói, làm sao rồi? Về nhà. Bạch Tố Trinh lẩm bẩm tái diễn, tâm lý trăm mối cảm xúc hỗn nang. Nhà ở đâu bên trong, ta còn có nhà sao? Không biết ngươi cả ngày đều ở nghĩ chút cái gì đồ chơi, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa muốn cùng Tiểu Thanh cùng một chỗ về? Đường trách lao ra không có nhắc nhở ngươi, nữ nhân suy nghĩ nhiều nhanh ra nhà. Đi. Ngay tại Trương Hiếu Nhân mấy người hướng ứng thiên phủ đổi thời điểm, ở trong thiên đỉnh cũng nhắc lên một trận vén nhưng sóng lớn. Lôi thiên động nguyên thần bị ma diệt một sát na kia, câu Trần Đại Đế huyết mạch chi lực liền cảm ứng được. Trương Hữu Nhân, nhất định là hắn. Hừ, họ Trương, bản nhất định phải tự tay làm thịt ngươi. Câu Trần Đại Đế trong tay chén trà rơi xuống trên mặt đất, Dọn Vang kinh động đợi tại ngoài cung thị nữ, liếc lấy tóe bộ chạy vào nhìn thấy câu Trần Đại Đế sắc mặt, dọa đến rít lên một tiếng. "Nhà đầu chết tiệt kia, trong cung sông loạn đi gì thế thống, người tới à, cho bản tôn kéo ra ngoài, đánh vào tiên lao hậu thầm. "A, cứu mạng a, đế quân tha mạng, tiểu tiên nguyện ý đem công thư tội, cầu đế quân tha tiểu tiên." Cút. Câu Trần Đại Đế quát to một tiếng, doa đến trong điện bên ngoài cung nữ người hầu ai cũng nâng lớp lo sợ, nhao nhao suy đoán đến tột cùng phát sinh gì cùng kinh thiên sự tình. Theo lý thuyết, câu Trần Đại Đế từ khi lấy trấn ma đại vây bạch kim tinh, hầu độ Na trà lại biếm dưới thiên đồng, còn khiến đại quân Dương Dương mắt hổ mà nhìn chằm chằm vào giao trì thiên cung, khiến vương mẫu nương nương căn bản là không có cách phân thân, làm cho trường Hữu Nhân tất cả thế lực tất cả đều lùi về một góc, hẳn là khí phách phong hoa mới đúng, chẳng ngờ hôm nay lại náo ra như thế động tĩnh. Cho nên, một chút gan lớn tướng sĩ liền nhau nhau nghị luận, kéo đưa đẩy lói đợi một chút, thì vụộm trộm lui về mình trong phủ, đóng cửa không ra, sợ nhiễm không phải là. "Lão ra, lão nhưng phải cùng thần thiếp làm chủ a, chúng ta nhi tử." Hắn, hắn. Phu nhân tuyên hoa lão đạo địa chạy vào. Một thanh nước mũi một thanh nước mắt, để câu Trần Đại đế càng là tâm phiền ý loạn. Người tồi a, cùng ta thăng điểm tướng điểm, bản tôn muốn đích thân xuất binh Bắc Câu Lô Châu. Cái gì? Đại đế muốn tiến công Bắc Câu Lô Châu, đây là muốn làm gì? Bắc Câu Lô Châu chính là trong truyền thuyết tám khó chi địa, ngay cả đạo Phật hai nhà đều chớ chi làm sao, đại đế đây là, không phải nói bệ hạ tại Bắc Câu Lô Châu cùng đạo Phật hai giáo có 10 năm độ nữa sao? Đại đế đến tột cùng muốn làm gì? Xuyệt, ta nói ngươi có thể hay không thêm chút đầu óc hiện tại đâu còn có bệ hạ, ngươi thật đúng là coi là đại đế là đi thu phục tám khó chi địa. Nghĩ thêm đến Đại đế đây là ý không ở trong lời a. a. A. Chúng tiên nghị luận thanh âm, Câu Trần đại đế cũng bắt được một chút, hắn sát mặt xanh xám, thân mang sáng giáp đi hướng điểm tướng này, đang chuẩn bị tế lên huyết kỷ, Triệu Hoán tiên binh tại điểm, một cái tiên âm lượn lờ lô đồng từ trên trời giáng xuống. Câu Trần, ngươi cử động lần này ý muốn như thế nào? Chương 136, muốn về nhà, chương 136, muốn về nhà. Thái thượng, Câu Trần giáp trụ mang theo, không thể toàn lễ, trên điểm tướng này, còn xin tự tiện. Câu Trần gặp một lần thái thượng hùng hùng hổ hổ địa chạy đến, sao có thể không biết hắn là đến ngăn hắn mở ra chiến tranh. Lão nhân này ngược lại là giàu hoạt. Sợ hai trương hữu nhân bị hắn chơi chết, mình nhận tiên đạo phản vệ, còn muốn cho người khác nhặt rơi xuống đất quả đảo. Bởi vậy, câu trần rất không thích, biểu hiện được lãnh đạo. Thái thượng cũng không giận, trong tay phất trần vung lên, nói, câu trần, buông xuống, việc này ngươi nhiễm không được. Nhiễm không được. Thái thượng lao quân câu này không mặn không nhặt lời nói đem câu trận hỏa khí lập tức liền câu tới, bản đế nhi tử bị người chém giết còn dính nhiễm không được, như vậy, bản đế muốn hỏi một chút thái thượng, chuyện gì vốn đại đế mới có thể như phải. Trên mặt của hắn một đạo sát khí trực thấu cựu tiêu, nếu không phải thực lực không bằng người, cơ hồ lập tức liền muốn đem trước mặt lao đầu này cho chém ở đao hạ thế cờ. Thái thượng nói, việc này lao đạo đã toàn chi, con của ngươi lấy thiên tiên tu vi, hợp tứ đại gia tướng chí lực, như người phía trước, vậy hạ tự vệ ở phía sau, lôi thiên động cái chết, cũng là cụ do tự thủ, chết không được người khác. huống chi, thái thượng ngữ khí cũng có chút lãnh ý, lao đạo cũng như lai ước định thời điểm từng nói, trong tâm giới, trừ người trong cuộc bên ngoài, không được lại phái ra bất kỳ thế lực nào nhập này vãn cơ, câu chân đại đế, hẳn là ngươi tự nhận là ngươi có nhập cơ tư cách. Một lời nói để câu Trần tâm lý rất run, lúc này mới nhớ tới Bắc Câu Lô Châu Thiên Điệu này đại cục, hai phe kỳ thủ đều không phải hắn có thể đơn độc đối kháng. Trời động con ta, mạng ngươi khổ à, tại hạ giới bị người giết hại, ngay cả nguyên thần đều không có đạo thoát, không vào luân hồi. Nương vô năng, hiện tại ngay cả thủ đều báo không được. Trời động a. Phu nhân tuyên hoa khóc đến bất tỉnh trời sắp điện, thanh âm bên trong lại mang theo từng tia từng tia mị hoặc thanh âm, lấy cự vĩ hồ trời sinh quyến rũ chi lực, ảnh hưởng câu Trần đại đế, để trong lòng của hắn khí đại thăng. Nhận loại ảnh hưởng này, câu Trần đại đế nhìn về phía Thái thượng tâm kia như nước mặt hồ, không hắn nói Thái thượng, bản tôn nhất định phải vì nghiệp tử báo thủ, nếu không đạo tâm khó bình. Còn xin thái thượng nguyên tha thứ câu chân bất kính chi tội." Nói, Câu Trần liền muốn đạp lên điểm tướng đại. "Ha ha ha." Thái thượng cười lạnh. Một tay vươn hướng Câu Trần nói, lao đạo không phải đang nhắc nhở ngươi không được hạ giới, mà là tại thông cáo. Bất luận là lao đạo hay là phương Tây Như Lai, cũng sẽ không cho phép ngươi hạ giới." Câu Trần, "Nếu như ngươi tự tin cảm thấy có thể cùng lao đạo có sức liều mạng, không ngại thử một chút." "Cái này?" Câu Trần do dự. Thật vất vả trông làm chủ thiên đỉnh cơ hội, thật muốn bởi vì một cái nghiệp tử mà từ bỏ. Thái thượng nhàn nhạt nhìn hắn một cái, quay đầu phân phó hai tên đồng tử. Kim giác, Ngân giác, về đâu xuất cung. Lao ra, ngươi liền không sợ câu Trần cái thằng này cưỡng ép hạ giới. "A a a a, hắn dám a." Thái thượng trong giọng nói một mảnh lạnh nhạt. Hắn thì thào nói nhỏ, nếu như hắn có kia tính nết, lao đạo cũng có thể xem trọng hắn một chút. Đứng tại điểm tướng đại biên giới câu Trần, thật lâu không nói. Hắn trầm mặt rất lâu, lúc này mới đem tay vô lực địa vung lên, quay người lui trở về. "Tuyên Hoa, việc này hay là bản bạc ký hơn, bạn nhất định sẽ nhìn kỹ." nhất định phải nhìn tận mắt Trương Hữu Nhân cái thằng này như thế nào bị đạo Phật hai nhà triệt để hủy diệt. Hừ, đừng động ta, hôm nay ta muốn về nhà mẹ đẻ ở một đoạn thời gian. Tuyên hoa. Câu Trần vươn tay chộp vào không trùng, trên mặt lúc trắng lúc xanh, rất là khó coi. Lão ra ta lại trở về. Ứng Thiên phủ Đông Đường cái một cái viện bên trong, Trương Hữu Nhân phong quang mang theo Tiểu Thành cùng Bạch Nương Tử bước vào viện tử, người chưa tới, thanh âm đã sớm truyền vào. Tính tỉnh. Bạch Tố chĩnh liếc một cái, váy tung bay địa lôi vào tử, sợ bởi vì Trương Hữu Nhân ý dáng vẻ mặt, để Trương Hữu Nhân một trận nói thầm. Muốn lao ra trong vòng một ngày tu luyện tới nhân tiên cảnh giới, tam giới khó tìm, chẳng lẽ còn không cho phép phách lối một chút. Khi Quan Vũ cùng Đông Tiễn, Lâm Thu, Lôn lại, đông phủ tử bọn người ra đón nhìn thấy Trương Hữu Nhân kia cố bên ngông khí tức về sau, đều quá sợ hãi, ngược lại để hắn một trận mừng thầm. Thế nào, lao ra một thân tu vi để các ngươi kinh ngạc đến ngây người, người. Quan Vũ cẩn thận quan sát Trương Hữu Nhân thân thể về sau, chuyện âm nói, Bạch Nhật Hinh, nào đó nghi hoặc, ngươi nhất cử tấn cảnh giới tiên nhân hẳn là nuốt bàn đảo tiên quả mới đúng, nhưng, lấy quả chi lực, lẽ ra tăng lên tới cảnh giới cao hơn mới là. Vì sao Bạch nhận huynh vẹn vẹn cái này cùng Tu Vi? Mẹ trứng, Vân Trường ngươi có biết nói chuyện hay không? Cái gì gọi là vẹn vẹn cái này cùng Tu Vi, dù sao cũng là nhân tiên tri cảnh của ta. Hắn hung hăng trừng mắt liếc cái này đánh vợ hắn hảo hứng ra hỏa, mang theo nộ khí nhìn lướt qua 25 tên tu sĩ, trên thân khí tức bộc phát, một cỗ cường đại uy áp thấu thể mà ra. Mấy ngày nay lão ra không tại, các ngươi thu hoạch như thế nào? Ta chờ ở Vân Trường đại nhân dạy bảo dưới, đột phi manh tiến cơ bản quen thuộc chiến trận chuyển, thực lực lớn hơn. Vương Tiễn ôn quy nói, bất quá, so với lão gia, ta chờ tăng lên thực tế hơi không kịp nói. Vương Tiến đối với ngài bội phục như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt. Một fan nói đến chương hữu nhân tâm tình sáng khoái vô cùng, hắn liên tục gật đầu, thầm khen kẻ này rất có tiền đồ, hắn mang theo khiêu khích như quét quan vũ một chút, tựa như đang nói, nhìn xem, quần chúng ánh mắt là sáng như tuyết, lao ra thực lực của ta tăng lên đủ để kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người ánh mắt, đơn độc ngươi cái có mắt không trồng ra hỏa, quét lao ra hào hứng. Một fan trò chuyện về sau, lưu lại những tu sĩ này kế tiếp theo huấn luyện, đem vũ gọi vào trong, bắt đầu an bài 10 ngày xuất trình cụ thể công việc. "Vấn trưởng, ngươi nhìn có hay không có thể cho bọn hắn tăng cao tu vi tiên linh vào rồi?" Quan Vũ một lượt râu dài, lạnh nhạt nói: "Bạch Nhân huynh, nếu như bình thường Mộ ra thật đúng là không đề nghị lấy ngoại lực tăng cao tu vi, nhưng là biên cảnh sa trường chinh chiến không thể coi thường, chỉ dựa vào thực lực bây giờ đích xác là khó. Nếu như muốn để bọn hắn cưỡng ép tăng lên cũng không phải không được, nhưng ngươi phải đáp ứng Mộ ra, đem bọn hắn giao cho nào đó toàn lực huấn luyện, lấy tiêu hóa dược lực, đạt tới hiệu quả tốt nhất." "Thiện." Trương Hữu Nhân đạt được Quan Vũ cái này mang binh đại tướng cho phép về sau, triệu tập mọi người, nói: "Các vị đạo hữu, bản xem các ngươi gần đoạn thời gian rất khổ, thực lực tăng lên rất lớn, nhưng như thế vẫn chưa đủ." Hắn rũi ra một đầu ngón tay, trong ánh mắt mang theo một tia khinh thường, công chúng tu sĩ tức giận đến giận sôi lên, ngũ hỗn dấu lửa. Cái gì? Còn chưa đủ? Lão ra đây là muốn để ta cùng hướng hắn làm chuẩn a? Mẹ trứng, hắn cũng không biết án loại thiên tài địa bảo nào mới lấy tăng lên, cái này có thể so sánh a. Một người tu sĩ lúc đầu đối Trương Hữu Nhân đã tấn thăng đến nhân tiên tri cảnh còn có chút bội phục, đang chuẩn bị hoàn toàn không có không trung thực địa đầu nhập cái này phó tướng thủ hạ đâu, thế nhưng là, câu này dụ dỗ lời nói để hắn đối Trương Hữu Nhân bội phục hoàn toàn phá diệt. Giơ tay nghị luận của mọi người, Trương Hữu Nhân cười nhạt một tiếng, nói, "Chư vị Nhìn xem đây là cái gì? Hắn mở ra bàn tay, một đống lớn bình bình lọ lọ tản ra nồng đậm tiên linh khí, chỉ thẩm thấu ra một tia cũng là người ta thần thanh khí sảng. Đây, đây là Chương 137, Đạo Tâm Chi Thể, Chương 137, Đạo Tâm Chi Thể. Ngũ Hoàn Quả, đây là chuyên môn rèn luyện tu si ngũ tạm lục phủ ngũ hoàn quả. Tôi đi, Ngạc nhiên, ngươi nhìn đây là cái gì? Đột phá bình cảnh tử vẫn đan. Hoa, trực tiếp tăng lên một cấp nguyên linh đại đan. Đây là ăn một viên liền có thể bách độc không thấm vạn độc linh. Ai nha, ta tổ gia, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết phá chúng đan? đi, lão ra đây là chuẩn bị mở cửa hàng Đan dược a. Bọn này tu sĩ nhìn thấy xanh xanh đỏ đỏ đan bình, nghe thiên kỳ bạch quái mùi thuốc, sớm đã đem Trương Hữu Nhân vừa mới cố ý lộ ra ngoài khinh thường cấp quên đến ngoài 9 tầng mây. Từng cái bản tính bại lộ, hi hi ha ha mở lên trò đồ tới. Trương Hữu Nhân chính là thưởng thức bọn hắn loại này đi thẳng về thẳng cá tính, không giống thiên đỉnh chúng tiên quan, thần công, cả ngày trước mặt người khác đem ngông ngựa vỗ bành bành vang, điệu bên trong ám thương người, một chút cũng không có bọn này các hắn tự sáng sủa, có cái gì cao hứng hoặc bất mãn đều viết lên mặt, khinh thường tại che giấu mình cảm xúc. Hắn nhìn xem bọn này muốn cùng hắn phấn đấu thời gian rất lâu các hắn tử, cười nhạt một tiếng, giọng nói nhẹ nhàng địa đáp lại nói, đây coi là cái gì, lao ra còn có cả uy mãnh tiên linh chi quả không có lấy ra đâu. Hắn hướng túi càn khôn bên trong một trận mánh móc, một đống tản ra khiến người thèm nhỏ dãi tiên đào bày ra ở trên bàn, lập tức để một đám tu sĩ nguyên khí ba động, trận trận hương khí tán dật, làm cho cả không gian đều tràn ngập đồng đậm tiên linh khí. Cái này, cái này, đây là cái gì quả đào, lợi hại như vậy. Vẹn vẹn tản mát ra tiên linh khí liền để ta cùng có ngộ đạo cảm giác. Đúng vậy a, nếu là ăn được một viên, không biết phải tăng lên tới gì cùng cấp độ. 25 tên tu sĩ hai mắt tỏa ánh sáng, nếu không phải cân nhắc đến trường hữu nhân thực lực tăng lên, làm bọn hắn đều không nhìn thấy sâu cạn. Còn có một cái Quan Vũ bên ngoài nhìn chằm chằm, những này đầu đau liếm máu hán tử cũng không khỏi muốn động thủ kết đoạt. Nhất không chịu nổi chính là danh xưng Đông phủ tử, nghe được bàn thảo chi khí tức về sau, một mặt đỏ bừng lên, nguyên lực trong cơ thể ba động, tích liệt tại trong đan điền của hắn Du Đãng, như muốn thoát thể mà ra. Hắn ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, vận chuyển công pháp đi cửu khiếu, nhập không minh, vận khí cửu truyện. thể nội một tiếng rất nhỏ giòn vang, nguyên lực bay thẳng đan điền, ngưng dịch thành đàn. Hắn tu vi kim đan. Đạt đạt lão gia, Đông phủ tử cung kính thi lễ, trong lòng đại hỷ. lấy cảnh giới của hắn uống, nếu là không có Trương Hữu Nhân trợ rút, muốn đột phá tu vi, không biết phải ngày tháng năm nào. Trương Hữu Nhân đợi Đông phủ tử sau khi đột phá, hài lòng cười một tiếng. Đông phủ tử có thể thuận lợi đột phá, nói do hắn căn cơ vững chắc, thuật pháp linh nộ tinh thâm, lúc này mới vô chướng ngại địa đạt tới kim đan chi cảnh. Nhìn dáng vẻ của hắn, vẫn chưa thỏa mãn, còn có dư lực, hắn không khỏi lần nữa cân nhắc đem phủ tử cái này xử sự, sự đâu vào đấy tu sĩ hảo hảo bồi dưỡng bắt đầu. Quay đầu, nhìn xem một đám đỏ mắt khí thổ tu sĩ, Trưởng hữu nhân ngựa khí trở nên nghiêm nghị, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Nhận được chư vị gọi ta một tiếng lao ra, như vậy, lao ra liền sẽ không để ngươi cùng thất vọng." Hắn nhìn thoáng qua ngưng thần tĩnh khí, một thân thiết huyết chiến khí di thể chúng tu sĩ, âm thầm gật đầu. Từ hắn tử Lôi Phong Tháp sau khi trở về, nhìn thấy hắn đã là nhân tiên cảnh giới thực lực, chúng tu sĩ đều có chỗ thu liễm, cũng đi theo tiểu thành xưng hô hắn một tiếng lao ra, có triệt để quy tâm chi thế. Hắn cười cười, tại một đám chờ đợi ánh mắt bên trong nói: "Đây là Thiên đỉnh 3.00005 vừa thành thuộc bản đạo tiên quả." "Cái gì? Bản đạo tiên quả?" Đây không phải Ngọc Hoàng Hạo Thiên Thượng Đế cùng giao chỉ vương mẫu nương nương độc hữu trì vật sao? Lao ra làm sao có thể là được? hán, hắn đến tụt cùng là ai? Vương Tiễn, Lục Ly cùng Lâm Thu bọn người mắt bên trong liền có chút dị dạng, tâm tư cũng tại loạn chuyển lấy không biết cái gì suy nghĩ, biểu lộ khác nhau. đem đây hết thảy đều xem ở mắt bên trong, Trương Hữu Nhân lơ đến, nói, "Này tiên quả có thể bằng tăng cấp vị mấy ngàn năm công lực, coi như phàm nhân chỉ cần phục dụng một viên, cũng có thể đạt nhân tiên tri cảnh. Mà lại, đến cảnh giới tiên nhân trở lên, chỉ cần lĩnh ngộ đại đạo chi cơ, còn có thể vững bước tăng lên." Bản tọa chuẩn bị đem vật này tặng cho dưới trướng trung thành nhất tướng sĩ, không biết các ngự nhưng có ý giúp ta trung sáng tạo đại nghiệp. 25 tên tu sĩ hai mặt nhìn nhau, đang suy đoán Trương Hữu Nhân lai lịch chân chính trước đó, có chút do dự. Tàn dao bọn người nhìn về phía Quan Vũ thời điểm, kia mặt đỏ hán tử lại lấy 45 giác góc ngắm chiều cao ngẩng đầu nhìn trời, vẻ mặt nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào, để bọn hắn không ngừng đang tâm lý hoăn thầm, lại không dám thủy tiện tỏ thái độ. Trương Hữu Nhân hướng Quan Vũ cùng Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh ba người âm thầm đầu, ba người thành phẩm chữa riêng phần mình đứng tại cửa chính, lúc này mới mở miệng nói, "Chư vị, ta cũng không nghĩ giấu các ngươi." Bản tôn chính là các vị trong miệng nghị luận Ngọc Hoàng Hạo Thiên Thượng Đế. Cái gì? Cái thằng này không phải đáng khoác lác? Còn Hạo Thiên Thượng Đế, lao tử còn thánh nhân tại thế đâu. Không biết cái kia bên trong xuất hiện bại gia tử, dám tự xưng Hạo Thiên Thượng Đế, ta hắn mẹ thật nghĩ nôn hắn một mặt chó phân. Cũng đừng nói, bản nhân cách nhìn ngược lại vừa vận tương phản, từ hắn khí độ cùng trong tay tài nguyên đến xem, ngược lại thật sự là có tam giới trung chủ mấy điểm khí thế, chỉ là bản nhân liền không rõ, Đường Đường tam giới chi chủ làm sao lại đi tới Bắc Câu Lô Châu, như thế nào lại chỉ có chút tu vi ấy, còn tới triệu tập ta cùng gặp rủi do người, kỳ quái, kỳ quái Đúng ta cũng cảm thấy hết sức kỳ quái. Các người nói, nếu là hắn thật sự là tam giới cái này chủ lời nói, bất luận như thế nào, chúng ta vậy cũng là tòng lòng chi công, đến lúc đó, một tên gọi Ngôn lại tu sĩ, thần sắc hèn mò nói, khi đó, bạn tu sĩ cũng là một phương chư hầu, đến lúc đó nhất định phải tìm giống tiểu thanh tiên tử xinh đẹp như vậy tiên nữ, không, hai cái, một cái làm nâng kiếm làm, một cái liền để nàng cho bạn tu sĩ nhóm lửa làm cơm. Khi sai xử nha đầu, ai đến làm ấm giường đâu? Đến lúc đó, bản tu sĩ sớm thành tiểu kim tiên chi thể, khu chấn động, liền có thể phát sáng phát nhiệt, đâu còn cần ấm, cái gì giường a? Thật là một cái trái gỗ, trời sinh chính là cái cô độc cả một đời hàng. Một chút tu sĩ nhìn xem cái này tùy tiện lôn lại, trong ánh mắt tràn đầy ý cười, trêu ghẹo nói: "Nhìn xem tất cả mọi người nghị luận phải không sai biệt lắm." Trương Hữu Nhân đưa tay để ép, đem mọi người thanh âm che lại nói: "Chư vị, tạm thời không nói bản tôn vì sao mà đến, nếu như các ngươi nguyện ý giúp ta bình định biên cảnh, đặt chân đại minh, những này bản đảo chính là các ngươi." "Thật, thật không thể lại thật." "A, Vạn Tuế." "Chậm." "Làm sao vậy? Không phải nói những này bản đảo chính là chúng ta sao?" "Chư vị," Lào ra ta trước tiểu nhân về sau có tử, những này bàn đảo là thiên địa linh can, tam giới duy nhất, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, rất chân quý. Hắn nhìn một chút không ngừng gật đầu chúng tu sĩ, bên trên cuối cùng một đạo mánh dược, cho nên, muốn đạt được cái này mai thế nào tiết kiệm 1,0005 tu luyện tri công, nhất định phải phát hạ đạo tâm lợi thể, hiệu chung với bên ta như ăn. Chư vị nhưng tự xét lại được mất về sau, lại làm trả lời. Cái này, chúng tu sĩ do dự. chương 138, Tổ kiến thành viên tổ chức. chương 138, Tổ kiến thành viên tổ chức. Đạo tâm là mỗi một cái tu sĩ đạt tới cảnh giới tiên nhân về sau nhất định phải kinh lịch một đạo cảm, một đạo thông hướng đại đạo cánh cửa. Phát hạ đạo tâm lời thề, liền không thể vi phạm, không thể ngỗ nghịch, nếu không liền sẽ nhận đạo tâm lời thề chế ước, nhận tiên đạo phạt vệ. Nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, trung thân khó mà tăng lên, nặng thì đạo tâm tán loạn, lại vào luân hồi. Vậy vậy, phàm là tu sĩ không phải vạn bất đắc dĩ là sẽ không phát hạ đạo tâm lời thề. Huống chi là muốn hiệu trung chương hữu nhân, cả một đời cũng vô pháp thoát lời thề. Tạm thời bất luận trung hữu nhân có phải hay không trấn chỉnh Ngọc Hoàng Hạo Thiên Đế, coi như hắn phải thì như thế nào? Người tu sĩ nào từ tầng giới chốt bắt đầu tu luyện mục đích, không phải nghĩ tiêu giao tám giới, truy cầu trường sinh bất tử. Nếu như mặc lên Ngọc Đế trên xa, đời này sao có thể tiêu dao được? Ngọc Đế tại tiên giới chịu nhục sự tình dù không có chuyển đến hạ giới, nhưng là, thiên đình bị khốn tại đạo Phật hai giáo sự tình, mọi người bao nhiêu sẽ từ tiền bối trưởng giả hoặc là sư môn trong truyền thừa đạt được một chút chu ti ma tích, hoặc nhiều hoặc ít có chút nghe thấy. Cho nên, chúng tu sĩ đều có chút do dự. Chư vị, bách nhẫn cũng không bắt buộc, nếu như nguyện ý phát thệ đi theo bản tôn 10 năm, 10 năm về sau, bản hứa hẹn cho các vị một cái tự do. 10 năm về sau Hắn liền xoay chuyển trời đất đỉnh, có Thiên Long quân nội tỉnh, còn có chúng tiên đem thiên binh, mấy đại bộ phạt tướng, đến lúc đó, Trừng Hữu Nhân binh vài tầng dưới, lo gì thủ hạ không tướng. Huống chi, 10 năm về sau, những người này hưởng thụ Thiên đỉnh tài nguyên tu luyện, hình thành một loại quán tính, nói không chừng đuổi đều đổi không đi. Quả nhiên, lời ấy về sau, số ít điểm tu sĩ tâm tư bắt đầu dịch động, cùng tâm lý chống lại cũng không có kiên quyết như vậy. 10 năm, đi Hà Nương. 10 năm thời gian liền có thể giảm bớt 1.0005 chi công, đạt tới nhân tiên tiêu chuẩn, còn muốn cái cẩu. Lão tử đáp ứng hắn. Một người tu sĩ dẫn đầu đi ra đoàn ngũ. Đứng tại Trương hữu nhân trước mặt, đưa tay phải ra, lập thể nói, nào đó, đồng thần, nguyện hiệu lực ngọc hoàng hạo thiên đại đế 10 năm, không sinh không trung thực. Trung tâm hộ chủ, lấy đạo tâm làm chứng. Hoàng! Đại đạo thanh âm hạ xuống, đạo tâm chi thề thành. Nhìn thấy đồng thần dẫn đầu. Một chút tu sĩ tại trải qua nội tâm giấy ruột, sau khi cân nhắc hơn thiệt, cũng lục tục đi lên phía trước, phát hạ đạo tâm lời thể. Cầm lấy 3,0005 bàn đảo tại chỗ liền ăn bắt đầu. Ngay tại chỗ bắt đầu đột phá cũng có hai ba cái thực lực không kém tu sĩ đang muốn chuẩn bị cự tuyệt, quay đầu nhìn thấy Quan Vũ hung thần ác sát địa đứng tại cổng, một bên Bạch Tố Trinh càng là không coi ai ra gì địa xuất ra một thanh hàng quang loẹt loẹt tế kiếm loại bỏ lấy nàng kia bóng loáng ngón tay, bọn hắn tâm lý liền một lập bộ, bước ra đi bước chân co rút lại, lần nữa lui trở về. Tiến vô tốt tiến, sẽ không tốt hội. Mấy tên tâm tư dao động tu sĩ nhìn xem trôi này tế kiếm, trên cổ mắt lạnh. Dùng mình một cái, bất đắc dĩ phát hạ đạo tâm chi thể. Lĩnh bản đảo quả, một mình tăng lên cảnh giới đi. Trương Hữu Nhân đã xuất ra bản đảo tiên quả cái này cùng thiên địa linh căn lại buộc lộ ra tam giới chi chủ thân phận, há có thể dùng những này tầm tư bất định tu sĩ đung đưa trái phải, nếu như không có đóng đô thế cục năng lực, hắn lại nào dám tùy tiện hợp bàn đầy ra những khả năng này việc quan hệ tam giới thế cục bí mật. Tại nửa là ép buộc, nửa là không cam lòng tình trạng dưới, để bọn này tu sĩ triệt để hồi tâm, chư hữu nhân lúc này mới hít sâu một hơi, đem treo tại lồng ngực tâm cho rơi xuống. Thần muốn phát sinh không như ý liệu sự tình, hắn thật là không muốn cùng bọn này vừa tới Bắc Câu Lô Châu theo hắn tu sĩ chiến đấu. Nhưng là, thượng vị giả lại không thể một mực đi thi ân, nhất định phải ân uy đều xem trọng, mới có thể đi được càng xa, bay cao hơn. Tiên điệu linh căn trái cây công hiệu quả nhiên không phải cái, chỉ nửa ngày công phu, toàn bộ đại viện liền nguyên khí dày đặc, từng cái cảnh giới như bay mà tăng lên. Có mấy tên thực lực khá mạnh, một mực đi theo Quan Vũ, từ Thanh Long phân Điện mang tới đại thừa tu sĩ trong khoảng thời gian ngắn liền tăng lên tới nhân tiên đỉnh đỉnh, chỉ kém lâm môn một bước, lĩnh ngộ được đại đạo chi cơ, liền có thể đạt tới địa tiên tri cảnh. Nó hơn tu sĩ cơ bản đều đạt tới đại thừa đỉnh phong, muốn đạt tới nhân tiên chi cảnh cũng mất quá vấn đề thời gian. Liền ngay cả Bị Trương Hữu nhân đặc chiếu cố, cũng đã là thừa kỳ tu vi, kia dương dương tự đắc biểu lộ đều có loại không đem người trong thiên hạ đều đặt ở mắt bên trong đắc ý. Hừ. Trương Hữu Nhân nhìn thấy những này bạo nhưng tăng lên cảnh giới, tâm tính lại hơi có vẻ táo bạo tu sĩ, phát ra một tiếng hừ nhẹ, một tôn Dung Vinh Hoa Quý Đạo quả kim thân hiện hiện, cường đại uy áp lập tức đem toàn bộ viện tử đều bao phủ tại một cố hụy diện chi tức giới khiến người không chịu được thăng không dám nghịch lại cùng bái tri tâm. Người cùng đừng tưởng rằng tu vi tăng lên, liền có thể cao ngạo, cần biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu tiên, các ngươi chút tu vi ấy, tại chính thức cao thủ mắt bên trong, còn chưa đủ nhịn, khoảng thời gian này, đi theo Vân cùng một chỗ hảo hảo tôi luyện, bản tôn hi vọng xa trường thời điểm cả người chân chính phát huy ra tiên nhân thực lực. Thu hồi đạo quả kim thân, mọi người mới phát giác trong lúc bất chi bất giác Trường Hữu Nhân đã đem bọn hắn kéo xuống xa như vậy, vẹn vẹn uy áp cũng đủ để cho người mất đi đầu trí. Lần này bọn hắn mới thật sự là phục. Liền ngay cả một mực thờ ớn lạnh nhạt quan Vũ đối Trường Hữu Nhân đạo quả kim thân mắt lộ ra kỳ quang, mang theo một đạo dị sắc. Có uy hoàng khí quyền đế vương chi khí, còn có sinh chi khí tức cùng hủy diện chi đạo, cái này mấy loại đại đạo chi lực tương hỗ bài xích, vì sao lại có thể đem cưỡng ép hợp? Chẳng lẽ hắn liền không sợ vì bệnh mà hủy tử phủ, đoạn mất lộ a? Thật không rõ hắn là như thế nào tu luyện. Quan Vũ bắt đầu, vung tay lên, đem cái này 25 tên tu sĩ tất cả đều đổi tiến vào diễn võ trường, bắt đầu một vòng mới roi thác. Thế nào, chi đội ngũ này kéo ra ngoài, tại Bắc Câu Lô Châu hẳn là có thể chiếm cứ một chỗ cắm rủi rồi. Trương Hữu Nhân lôi kéo Tiểu Thành, hướng sắc mặt lãnh đạm bạch tố chính hỏi. Bạch Tố Trinh móc méo miệng, "Miễn cưỡng tự vệ mà vậy, muốn chiếm cứ một chỗ cắm rủi, bọn này đám mỗ hợp còn có mài." Trương Hữu Nhân ngược lại là quên bạch tố trinh tại lúc đã xuất lĩnh qua quân tôm, tôm tiến hành đại quân đoàn tác chiến, mắt liền nhìn ra bọn này tu sĩ không đủ tới. Hắn nhìn một chút Bạch Tố Trinh tấm kia tinh xảo gương mặt xinh đẹp, thầm nghĩ, có cơ hội thật nghĩ nhìn xem cô nàng này lĩnh quân tác chiến phong thái. Đáng tiếc, hắn hiện tại trong tay không binh, không bột đấu gột nên hổ, có đem không binh không dư hận, làm nam nhân khó, làm tam giới chi chủ nam nhân càng là khó càng thêm khó a. Bạch Tố Trinh gặp hắn nhìn lấy mình mắt không chuyển trợn, trên mặt thoáng qua đỏ lên, nói, "Lão ra, Phi Phi, hô hào thật không quen, vẫn là gọi người Bạch Nhất huynh." Ta nói, "Bạch Nhất huynh, bản cô nương cũng ăn ngươi bản đào, ngươi sẽ không cần bản cô nương cũng như những người kia đồng dạng tại trước mặt xuống đạo tâm chi thể." Có lẽ là tại Lôi Phong Tháp kinh lịch trận kia xính tử, cho nên Bạch Tố Trinh đối cái này tam giới chi chủ cũng không có vốn có tôn trọng, ngựa khí rất tùy ý. Ta đi, người đó cũng không phải là đồng dạng tiến quả, là 6.00005 bàn đạo a. Trương Hữu Nhân khinh bị một chút trước mắt cái này khó mà điều khiển nữ nhân, hung hăng đi tiến vào bộ trong, chuẩn bị cùng Quan Vũ Hảo Hảo nghiên cứu một chút sắp đến xa trường chinh chiến. Cùng quân cơ sở hẹn nhau thời hạn một tháng, còn có mấy ngày thời gian liền đến. Hắn cái này dùng tiên nguyên thạch chối quên đến phó quân, đến nay còn không có đi xem một chút điểm tướng đại đại môn hướng bắc hay là hướng nam. Đối với địch tình cùng chiến cuộc cũng hoàn toàn không biết gì đây là lớn thất trách đúng bước kế tiếp phải gọi đồng phủ tử tên kia thiên về ở xa trường tri chiến phương diện tin tức Trương Hiếu nhân nhìn qua phương Tây ẩn ẩn chuyển đến xa trường chi khí tự nhủ nói chương 139 xa trường địa Minh chương 139 xa trường địa binh ứng thiên phủ quân cơ các xa trường thu địa Minh Trương Hu nhân đem người đổi tới điểm tướng Đài lúc liền cảm nhận được một cố cường đại túc sát chi khí. thiên quân thống lĩnh Trương Tam huyền đưa tiniân thống lính cô Trần đưa tini quân đội trưởng Linhuyện đưa tin Trương Hiếu nhân nhìn thấy mấy cái trẻ tuổi tu sĩ vật chỉ đề, y giáp sáng rõ địa dẫn đại đội nhân mã đứng tại điểm tướng đại trước, thần sắc tiêu căng địa chờ lấy ra các đại tướng quân kiểm duyệt, cũng không tốt lãnh đạo. Hắn chậm rãi bước ra bước chân, hướng phía trước bước lên một bước, lớn tiếng nói, "Thiên quân phó tướng Trương Bạch nhận đến đây đưa tin." Y y, đây chính là lấy 10 khối tiên linh thạch quên một cái phó tướng quân hàm, sau đó trận thế đánh chết chấp pháp đội trưởng, lại chỉ tu luyện thể công pháp nhị thế tổ. Nguyên lai là hắn a, khó trách phách lối như vậy. Chậc chậc, nhìn hắn sau lưng, chỉ bằng kia mấy chục hảo tạ quân, chẳng lẽ cũng muốn tại cuộc chiến bên trong, được chiếm một chiến canh, tiến vào triều đình? cũng đừng xem nhẹ hắn đâu, nghe nói sao, đông đường cái một cái tiểu lưu manh, được người xưng là hùng nhị tu sĩ kim đan đều bị hắn giết nữa nha, cẩn thận hắn." Nói chuyện người kia đưa tay tại trên cổ vạch một cái, làm ra cắt đầu tư thế, trêu đến một trận cười to. "Ha ha ha ha. Hắn cũng liền làm nhục làm nhục chỉ có kim đan kỳ tiểu lưu manh thôi, nếu là chọc tới lao tử, một bàn tay bóp ra hắn lòng đỏ trứng tới. "Hắc hắc, ta nhìn a, tiểu tử này thật muốn đến xa trường, chuẩn phải dọa kẻ ra quần. "Chính là chính là, hắn đến trên trường, nếu là không tránh bắt đầu khi binh, lão tử trực tiếp phân." "Ừ." Đương tưởng rằng có hai cái tiền bẩn, liền có thể khi đại ra, không, có đi lên chiến trường. Há có thể biết chiến trường chân chính hung hiểm. Xoẹt, chợt lên tiếng, thường lâm tướng quân đến. Tiếng nói chuyện bên trong. Một người tướng mạo đoàng trang, giống như thiết tháp đồng dạng đại hán, đi tới âm vang bộ pháp, mang theo một tia huyết sát sát khí đi tới. Người chính là phó tướng quân Trương Bạch Nhẫn. Đúng vậy. Trương Hữu Nhân không tiêu ngạo không tự ti. Hắn biết, tại quân cơ các cao điệu địa quên một cái phó tướng quân hàm đã gây nên rất nhiều người bất mãn. Chân chính nghĩ đền đáp gia quốc phổ thông tu sĩ, cảm thấy hắn bất quá một cái nhị thế tố. Cấp độ tông ban cho vất quân công đến, một chút con em của đại thế gia thì là đô kỵ, cho rằng dựa vào cái gì tất cả mọi người là hoa cố, ta cùng mới quên cái thống lĩnh hoặc đội trưởng, người lại muốn quên cái phó tướng quân, cao hơn chúng ta một con. Lấy chương hữu nhân tâm cảnh, đương nhiên sẽ không để ý những nghị luận này. Nhưng là, đối trước mặt cái này thường lâm lại không giống. Thông qua gần nhất quân tình hệ thống tình báo, hắn cũng minh bạch đại minh một ít chuyện. Trước mắt thường lâm thế nhưng là một viên minh tướng, linh tây đường đại quân. Một mực cùng đại tông quốc tiền tuyến khai chiến, chỗ linh chiến dịch, cơ hội chiến bách thắng, tại minh quốc biên cảnh. Vì khu quản hạt cương vực chống lên một đạo không ngã sống lưng. Đối loại người này, Trương Hữu Nhân là kính trọng, bởi vậy, hắn đoạn sẽ không bởi vì người khác nghị luận mà giận lây sang hắn. Thường Lâm đem hắn từ đầu tới đuôi giò xét một lần. Quả thực là không có nhìn ra Trương Hữu Nhân sâu cạn. Từ khi tu đến nhân tiên tri cảnh về sau, Trương Hữu Nhân chính là không bằng Hạo Tiên Kính cũng có thể che giấu khí tức của mình, để người giò xét không đến hư thực. Mà lại, những thủ hạ của hắn ăn bản đảo thực lực tăng lên rất lớn, vì không làm cho kinh thế hãi tục hiệu quả, hắn đồng dạng truyền một bộ che giấu khí tức pháp quyết, xem ra giống như một nhóm phụ phổ thông, thông anh tu sĩ. Thường Lâm nhìn thấy thưa thất đội ngũ mắt bên trong lộ ra một cỗ xem thường nói Trương tướng quân chiến trường không giống trò đùa hảo hảo bảo vệ mình Trừ Hữu nhân chính mang cảm kích chuẩn bị hướng vị này quan tâm mình tướng quân nói vài lời cảm tạ từ lúc kia thường Lâm tướng quân ngự khí biến đổi nói và tướng quân không nghĩ quản ngươi cùng chấp pháp đội trưởng cái này cùng lông gà vỏ tỏi với đỏ nhưng là lên chiến trường về sau cũng đừng cùng bản tướng quân mất mặt đúng nếu như không có can đảm lời nói liền đi theo bản tướng quân về sau đến lúc đó cũng đừng vừa vào sân liền cho đối phương làm thịt hại ta đại Minh hao tổn một tên tướng quân chuyển sắp xuất hiện đi đồ gâyống quốc chiều chính cho cưới ha ha ha ha. Thượng tướng quân đem tại hạ trong lòng nói nói hết ra, sảng khoái. Mấy tên đại thừa kỳ tu vi tướng lĩnh cười ha ha, chỉ vào Trương nhũ nhân, mắt bên trong đều là khinh thường. Và anh, một bên tính hầu quan Vũ sao có thể chịu được loại này chế nhạo, một đảo khí tức cường đại từ hắn trên người dâng lên." Hắn dậm chân ra khỏi hàng, ngữ khí âm văn nói, "Nào đó, Quan Vũ, Trương tướng quân thủ hạ một viên bộ tướng, lần này hội chiến, định sẽ không để cho người cùng thất vọng." "Trời, người này là ai, như thế nào cường đại như thế khí tức? Đây không phải là Thanh Long Vân Điện trưởng sinh à, khi nào gọi Quan Vũ, quan văn trưởng rồi?" Đúng vậy à, người này một thân thực lực cao thâm mặt chắc, liền ngay cả phó điện chủ cũng nhìn không ra sâu cả đâu. Lợi hại như vậy. Có hiện tại, họ Trương nói không chừng thật đúng là có thể ngồi vững vàng phó tướng quân chi vị. Ai, có thực lực không bằng có tài nguyên, có tài nguyên lại không bằng có chỗ dựa, thế giới này thật mẹ nó không công bằng a. Công bằng? Năm đám lớn chính là công bằng. Ngươi nếu là bên người có một cái quan vũ nhân tài như vậy, cũng có thể phách lối như vậy à, đến lúc đó đi ra ngoài, người khác đều phải xưng ngươi một tiếng tướng quân. Ai, đáng tiếc, tốt một thanh lưỡi dao cho họ Trương cho lầm. Thường Lâm cảm ứng được quan vũ khí tức cường đại, sắc mặt hơi đổi. Hắn mi tâm vận một cái, thầm nghĩ, bản tướng quân dù sao cũng là nhân tiên định phong tu vi, cái này quan vũ thực lực bản tướng vậy mà nhìn không thấu, kẻ này đến cùng ra sao lai lịch, bên người làm sao lại có như thế cường nhân đi theo. Thường Lâm nhìn về phía Trương Hữu Nhân ánh mắt liền có thêm một phen khác ý vị. Nếu là hắn biết Trương Hữu Nhân thủ hạ 25 tên tu sĩ tất cả đều là nhân tiên chi cảnh, vậy còn không phải giọa nước tiểu. Trải qua một đoạn thời gian tu luyện, tăng thêm Bạch Tố Trinh cùng quan vũ hai người tận hết sức lực địa diễn dịch đại đạo kiến đến giải, bọn này nuốt bản đạo tiên quả tu sĩ Tại trong khoảng thời gian ngắn tất cả đều tăng lên tới nhân tiên chi cảnh. Liền ngay cả Đông phủ tử cũng mới xuất hiện cư bên trên, nghe lên đạt tới nhân tiên chủ kỳ, đến mức vài ngày trốn ở bường trong không biết tại môn mê chút cái gì, làm hại hắn kia xinh đẹp nương tử khóa vàng mấy ngày đều không có ra khỏi phòng. "Ủ, ủ, đô." Ba tiếng quân hào vang lên, một trận phô thiên cái địa sát khí từ bên ngoài sân chuyển đến, đem nghị quân đội thứ tự bước vào điểm tướng này, để người thản nhiên thăng ra một cỗ nhiệt huyết run rẩy giác. Đại tướng đến. Đại tướng quân đến điểm tướng đài về sau, thẳng vào chủ đề, bắt đầu điểm binh. Hắn vừa nối thịt đồng dạng thân thể đi đến điểm tướng đại bậc thang, chưa gặp phải thiết mục chế thành điểm tướng đại phát ra không chịu nổi phụ tại dĩ gì, để nhân sinh sợ hắn không cẩn thận cho đạp gãy cái này có thể tiếp nhận 10.000.000 cân chi cực thiết mục. Chư vị tướng sĩ, bản tướng quân phụng bệ hạ khiến tổ chức ba quân điểm tướng, là đại minh kế, chuẩn bị ra quân chinh chiến đại tống, trở về sau ta đại minh quốc vãn cảnh, chư vị, nhưng có gan theo bản tướng quân cùng một chỗ giết địch. Từ đại tướng quân. Từ đại quân. Giết. Liên miên giống, trào, Nhân ở đáy đều phát ra, tay hắn nắm phát ra rít lên một tiếng. Vì ta đại minh, tất thắng. Vì ta đại minh, tất thắng. Hơn 50 người đội ngũ, vận kinh phát công, thành âm lực cái toàn trường, để trên điểm tướng đại ra cắt ma thần đều là khẽ giật mình. Đợi hắn nhìn thấy Trương Hữu Nhân đội ngũ lúc, lại như mày, nhìn hắn thật lâu, mang theo một tia như có điều suy nghĩ cảm xúc, nhẹ gật đầu. "Chúng tướng sĩ, xuất phát." Ra lệnh một tiếng, 100 đạn tê động, thiên quân mới ra, ai cũng uy phong. Toàn bộ đại quân, lấy tiên quân vị phòng, đại quân áp về sau, chậm rãi hướng đại tổng quốc biên cảnh đẩy lên. Chương 140, ngôn lại chi thú, chương 140, ngôn lại chi thú. Đại quân như cá giết sang sông, đen ngịt một mảnh, thành thế rất to lớn. Đạp Thiên câu lẻ sẹt bước chân, thấm hợp lấy mấy chục ngàn tu sĩ trầm muộn tiếng hít thở, làm lòng người bên trong như có một cỗ rì sắt chi vị tại lên men, in dấu được lòng người bên trong tóc thẳng hoàng. Đàng sau áp trận ra các ma thần mang quân chính quy, quân trận nghiêm chỉnh, khí thế như liệt, từng đạo sát khí kinh thiên chằng ngập, cả thiên không năng gắt cùng theo đó ảm đạm. Thế nhưng là, trước trận tiên quân lại hiếm tán mà vô tự, từng cái vây mình lĩnh, Phong thanh, là đến du lịch đi săn, mà không phải sa trường chinh chiến, rất tàn bạc. Mấy lần truyền lệnh, những này dùng tiền quen đến nhị thế tổ y nguyên làm theo ý mình, chỉ đem thống lĩnh đại tướng quân tức giận đến trên mặt chất lên thịt mỡ đều tại thẳng ju lên. Những tên nhị thế tổ này bất quá muốn cùng theo đại quân kiếm lấy quân công, vớt một phần tư lực, làm sao thật thụ quân kỷ chỗ buộc, tự nhiên cũng sẽ không đem truyền lệnh quan khẩu lệnh đặt ở mắt bên trong. Báo, đại tướng quân, Tích Lôi Sơn phát hiện đại cổ tung tích địch, tiên phong thiên quân thủ lĩnh xin chỉ thị phải Sơn liền muốn đến sao? Gia Cắt Ma thần cái, hẹp dài con bên trong bắn ra một đạo Hắn nhìn một chút phía trước cát bụi trời, tán loạn mà vô tự quân chúng sĩ, vẻ mặt nổi lên một đạo cười lạnh. Ra các Ma thần đối truyền lệnh quân đạo, "Hừ, Thiên quân. Thật đúng là coi là vốn đại tướng quân phong hắn nhóm một cái không chính hiệu thiên quân chi hiệu, liền thật thành không gì làm không được, chiến vô bất thắng." Đã đám kia nhị thế tổ thích giết địch là công, vợ con hưởng đặc quyền, như vậy, liền để bọn hắn tiến đến tìm kiếm hư thực, cũng để cho những này cả ngày chỉ hiểu được tại ngoài miệng kêu gào đại nghĩa mao đầu tiểu tử kiến thức một chút cái gì gọi là chiến trường, cái gì gọi là chảy máu. "Vâng." Lính liên lạc cầm sói lệnh vội vàng hướng phía trước trận tiền quân chạy tới. "Đại tướng quân, đám người kia mắt vua quân kỳ" để bọn hắn đi dò xét hư thực. Chỉ sợ, Thường Lâm theo sát ra các ma thần một bên, mắt lộ ra vẻ lo lắng, mang theo hỏi tham giọng nói, "Đại tướng quân, phải chăng để bản tướng đông lộ quân áp lên đi, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai xử lý địch quân du kích tản đêm." "Không nội, không nội, Thường tướng quân." "Đại tổng nơi này chiến cũng đầu nhập vào đại lượng quốc lực, cử động lần này bất quá là tham dò quân ta quân tỉnh hiện tại còn không phải xuất động ta thường thắng tướng quân thời điểm. Cuộc chiến này còn có đánh. Về phần những cái được gọi là thiên quân, một đám người ô hợp, coi như bị đối phương tất cả đều nuốt, thì thế nào?" "Tại ta đại minh mà nói, bất quá cắt đi giới tiền, càng có lợi hơn Đại Minh triều đình a. Đại tướng quân Huy Vũ, bản tướng còn tại buồn bực, chẳng lẽ ta Đại Minh quốc thật sự là như thế không tốt, cần rộng tập thiên quân mới có thể đối phó chỉ là đại tống biên cảnh chi tranh đâu, nguyên lai đại tướng quân ngực có khe rảnh, có mưu đồ khác, coi là thật một hòn đá ném hai chim, tính toán không bỏ sót. Một tên theo sát đại tướng quân sau lưng người hầu, Cười định quần vút mông ngựa, để ra các ma thần cười ha ha. Trên thân thịt mơ run lên, đem đạp câu cái này cùng thần vật đều cả kinh ra Thường Lâm khinh nhìn thoáng qua kia chỉ hiệu người hầu, ôn nói, đại tướng quân Tuy nói những cái kia hoàn khố đích sắc có chút nhẫn giận, nhưng là, bọn hắn đại đa số là chiều thần về sau, nhược quả xuất hiện tử thương, sợ khiến chiều cục bất ổn. Hung chi, bọn hắn thủy chung là ta đại minh quân dân, há có thể để bọn hắn không công chịu chết? Thường Lâm lại mời đại tướng quân xoáy lệnh, cho nào đó tiến đến áp trận lui địch. Ừm, vốn đại tướng quân chính là muốn để mấy cái này nhị thế tổ bậc cha chú đều xuất hiện đâu, nếu không muốn đại tướng quân đồ đao đều nhanh dị xét. Thường tướng quân, ý ta đã quyết, việc này không dung bàn lại, lui ra. Gia Cắt Ma thần mắt bên trong lóe ra một đạo khí. Đệ Thường Lâm căng thẳng trong lòng, lúc này mới nhớ tới Gia Cát Ma Thần trong chiều càng ngày càng ngượng ngạnh, ngay cả hoàng đế bệ hạ ngự chỉ cũng được nghe theo ý kiến của hắn, xa trường điểm bình, cái này cùng đại sự, bệ hạ cũng không lộ diện, toàn quyền giao cho Gia Cát Ma Thần. Gần nhất, trong chiều một chút lao thần liên danh thượng thư bệ hạ, lấy thanh quân chức khẩu hiệu, muốn bóc đi quân quyền của hắn, đáng tiếc, việc này chẳng biết tại sao, thượng thư chuyển đến cung bên trong như đá ném vào biển rộng, không giải quyết được gì. Chẳng lẽ hắn muốn mượn trận chiến tranh này, nưu thanh tẩy triều bên trong cùng hắn đối nghịch thế lực. Thường Lâm có chút nghĩ mà sợ, nhìn xem Gia Cát Ma Thần tấm kia uy thế càng ngày càng nặng mà to. Mồ hôi ẩm ướt trọng ý đi kìa, bản tướng nên đi nơi nào? Thường Lâm không nói một lời đi theo đại quân, suy tư cái này làm hắn nhức đầu vấn đề. Thường Lâm trên chiến trường lấy một trông trăm, như để cho hắn hành quân đánh trận, đây chính là tính toán không bỏ sót, bạch chiến bạch thắng, nhưng là, ở trong quan trường lại là cái thiên nghiêm ốc, căn bản là không có cách lý giải chính khách kia một bộ cách làm, không biết nên như thế nào đối mặt sắp phân loạn đại minh quốc triều chính mới ván. Ai? Hắn thở dài một mạch, thân ảnh mạnh mẽ gián dọi thoảng qua bề bài. Truyền lệnh quan quân lệnh dưới phát về sau, trước trận tiên quân tướng lĩnh đều trở nên hưng phấn. Từng cái hận không thể lập tức dục ngựa đạp phá địch doanh, lập công tụ hân, mang theo vô tận bình quang khải hoàn về triều. Liền ngay cả Trương Hữu Nhân cũng mắt lộ ra kỳ quang, nhìn về phía phương xa mơ hồ có thể thấy được tích nơi sơn, đấu chí ngang dương. Nhưng là, chuyện của mình thì mình tự biết. Trương Hữu Nhân tính không được một cái tốt tướng lĩnh, lệnh binh tác chiến là yếu hạng, bởi vậy, đem đội ngũ giao cho con Vũ, đơn độc Nhi mang theo tiểu thành cùng Bạch Tố Chấp, Đông phủ tử bốn người bên ngoài quan sát hắn điều binh tướng. Cùng Quan Vũ cả đội hoàn tất, 25 người đội ngũ như 25 con báo săn, tùy thời có thể chọn cơ nhân, tản mắt ra cường đại xa trường chiến khí lúc. Đại đa số thiên quân tướng lĩnh đều thúc ngựa gấp chạy, tìm kiếm địch nhân lấy lập quân công đi. Đang trở lên quân thời điểm, Trương Hữu Nhân phát hiện lại còn có một tiểu đội thiên quân lẻn má lén mè đi theo tại bọn hắn phía sau cái mông, tiến vào thì hắn tiến vào, lui thì hắn lui. Trương Hữu Nhân mày rậm dựng lên, hắn cũng không muốn tùy tiện đem phía sau lưng của mình giao cho không rõ đối phương nội tình người. Bởi vậy, đem tên kia lĩnh quân đội trưởng gọi đi qua nói, các ngươi là chuyện gì xảy ra? Tên kia mang theo 4050 tên nguyên tu sĩ đội trưởng cũng không nghĩ tới Trương Hữu Nhân lại đột nhiên gọi hắn đến hỏi, lắp nói, Trương tướng quân, ta, ta. Mẹ trứng như vậy còn muốn ra chiến trường. Trương Hữu Nhân hận không thể đem hắn lấy tới một trận đánh nằm đẹp, đều nhanh cùng địch nhân đánh giáp lá cả, còn như vậy khó chịu. Đang chờ nổi giận xua tan bọn này đội ngũ lúc, người đội trưởng kia lấy can đảm nói, "Tướng quân, ta là Tiền quân đội trưởng Minh Nguyệt, mới xem tướng quân trình binh có làm, binh cho nghiêm chỉnh, cho nên nguyện ý đầu nhập tướng quân giới trướng, cùng giết ngoại địch." "Nha." Trương Hữu Nhân trầm ngâm một chút, đoán Trương Tiểu Tử này cũng là lo lắng cho mình thực lực không đủ, binh yếu đem ai, chuẩn bị ôm vào hắn cái này của chủ. Bất quá, căn cứ ngoại địch trước mắt, có thể lôi kéo một cái trận tuyến làm một cái ý nghĩa hắn nói, muốn gia nhập bản tướng quân dưới trướng cũng không phải không được, nhưng ngươi nhất định phải toàn lực phối hợp quan thống lĩnh, thời gian chiến tranh nghe lệnh làm việc, nếu không, đãi lầm chiến cơ, bạn tướng quân quyết không lưu tình, đem theo quân pháp làm việc. Vâng. Tình thế bức người, Linh Nguyệt đem tư thái bại rất thấp. Uy, Linh Nguyệt là, làm sao lấy cái danh tự như thế nương mà, chết không được như thế nhăn nhăn nhó nhó nhóm. Được, một hồi liền cùng lão đại ta hốn, có lao tử một bát thịt liền tuyệt đối có thể để ngươi uống một trận canh. Lộn lại tại đội ngũ bên trong ra cổ, một đôi mắt thẳng tới, thẳng muốn đem thị. Thẳng đêm Linh Nguyệt thấy tâm lý phát mao. Chậc chậc, cái này màu da, cái này tư thái, so thủy hồng lâu cô nương còn tốt nhìn. Ha ha ha ha. Lôn lại đại ca, ngươi không phải cải biến khẩu vị, muốn nuôi cái tiểu mỹ kiệm. Ta, ta là nam, chỉ là từ nhỏ bị nhà bên trong mộ mộ xem như nữ nhi đến thôi, mới trưởng thành giọng này. Bằng không, người ta cũng sẽ không lặng lẽ chạy đến báo danh tham gia thiên quân. Linh Nguyệt thanh âm càng ngày càng nhỏ, tại bọn này hán tử trong tiếng cười lớn, mặt đỏ như che đại vải, càng thêm Đủ rồi, lại đứng vào hàng ngũ, theo hình mũi trận, hình hai cánh, xuất phát. Quan Vũ ra lệnh một tiếng, dẫn đầu cưỡi trên đạp thiên câu, cuốn lên một chỗ bụi lất, hướng tích lôi sơn chạy như điên. 10 cang cầu đần mua, nguyên phiếu. 10 càng. Lão nát không thèm đếm số liệu. Đặt mua nhưng có, nguyên phiếu nhưng có. Hoàn toàn như trước đây đề cử nhưng có. Sách mới lên cung, nhìn chúng bạn bạn nhỏ ủng hộ, để bọn ta giắt tay trung sáng tạo trọng trường thiên cung tiên hiệp thế giới. Chương 141, Tào quốc cứu chim ừ, chương 141, Tào quốc cứu chim ừ. DS, cảm tạ hoa nhị thiếu, Dieter, ngộng tiên tìm vị ủng Cảm tạm mộng tiên tìm mộng, Úc tiểu hiệp, Tiêu Nhã Hân, bất đắc dĩ giẻ làm sao, ta là Đoạn Vũ Hải cùng đạo hữu khen thưởng. Rít. Tích lôi sân dưới, tống, minh hai nước tu sĩ như dòng lũ sát thép, dậy mạnh đụng vào nhau, bừng bừng sát khí xen lẫn trận trận mùi máu tươi tại không trung tràn ngập. Bọn này tắc phong tản mạn, từng người tự chiến thiên quân tướng sĩ vừa vừa vào trận, liền bị Tống quốc gắt gao vây quanh, phân liệt cắt. Chiến trường bên trong, nhân mạng rẻ như chó, nhìn xem từng cái hoạt bát sinh mệnh đổ xuống, một người khác lại phấn khởi nhào tới, chủ động cũng tốt, bị động cũng được, bị càn quét nhập trận này dòng lũ, liền lại khó có còn sống cơ hội. Lần này đánh ra trước kế tục chiến trường cảnh tượng, để Trương Hữu Nhân cũng thấy con mắt hoảng qua cảm thấy chát. Đây chính là giang hồ, một cái tràn ngập máu tươi tranh đấu giang hồ. Hung hăng cắn răng, hắn hướng Quan Vũ phất phất tay buông tay để hắn đi chỉ huy chiến đấu. Mình thì trường thương lắp một cái, cán thương tại Đạp Tiên Câu trên lưng nhẹ nhàng ngỗ, người như xuất lồng báo săn, hướng địch quân trận doanh phóng đi. Sau lưng, 25 đất một kiểu Đạp Tiên Câu, tăng thêm Linh nguyện dẫn đầu toàn phong tiểu đội, trăm người đội ngũ, rất nhanh bao phủ tại hai quân giao chiến lưu bên trong. Trương Hữu Nhân bọn hắn người tuy nhưng là, lấy hắn cùng Quan Vũ cầm đầu cái này hơn 100 người Cường đại chiến khí phóng lên tận trời, như duệ phong đồng dạng xuyên thẳng trại địch, đem đối phương thật giải phòng tuyến sinh sinh địa xé rách ra một đạo khe. Đặc biệt là Quan Vũ một thanh thanh long diện ngựa đao, vung lên giữa không trung như một thanh lưới hái tử thần, mỗi một đao liền sẽ thu hoạch một tên địch quân tu sĩ tính mệnh. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh cũng không yếu, trong tay thuật pháp nhanh chóng thi triển. Từng màn lớn địch nhân tại hai nàng tỷ muội thủ hạ thủ thường, tử vong, để các nàng trước mặt hình thành một đạo chân không địa giới, thấy đằng sau theo sát tu sĩ nhiệt huyết sôi các tội phạm bị áp giải số, chạm trận địch. Trong đội ngũ tàn đao cùng vung tiến, nô lệ người Khoảng thời gian này bị Quan Vũ huấn luyện phải ổn nội giận trong bụng, vừa vận cầm nhóm này Tống Quốc tu sĩ xuất khí, tại cái này chân chính thiết huyết xa trường phát tiết ra ngoài. Bọn hắn như thoát hạ mãnh hổ, mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn, như hổ nhào bảy cừu sen kế tại quân địch ở giữa. Dẫn tới Tống Quốc tu sĩ tạo thành tiên phong quân đoàn nháy mắt bị đánh cho loạn thành một bầy. Tống Nguyệt toàn phong tiểu đội nhìn thấy Trương Hữu nhân đội ngũ uy lực như thế, không khỏi hai mặt thất sắc. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng đã run chân đội ngũ, mắt lộ ra Cũng may theo đúng người, không, lấy hắn chi đội ngũ này lực lượng, chỉ sợ bị đại quân quyền. Ngay cả cặn bã cũng sẽ không còn lại nửa cái. Liên hết thể đều kết thúc. Trứng hữu nhân bọn hắn tạo thành động tinh khô lồ, kinh động song phương giao chiến, 10 triệu ánh mắt hướng khối này khu vực chân không quét tới. Đến tột cùng là cái gì đội ngũ, làm sao lại có như thế y thế? Chẳng lẽ là kia gia Cắt Lao thất phu tự mình đến rồi? Hoặc là Thường Lâm mang theo hắn Bắc chiến đội giá Lâm? Không đúng, Gia Cắt Lao thất phu cùng thường tướng Quân đều là bất thế ra xa trường kỳ tài, sẽ không nhìn không ra lão phu bố cục, tuyệt đối sẽ không như thế lô mãng, ngay cả tiền tiêu đều không rõ xét. Liên một mình xâm nhập. Thế nhưng là, nếu không phải bọn hắn, nhóm người này đến tột cùng là ai đâu? Đại sư Làm gì hao tâm tốn sức đi thi lượng nhiều như vậy, đợi bản tướng tự mình xuất thủ đem bọn hắn bắt giữ, chỉ cần hướng hình phạt đường ném một cái, chẳng phải là cái gì đều rõ ràng. Tần Tuấn Quân, trên chiến trường, nhưng phải đa động động não, bằng không, coi như ngươi Vũ Dung kinh ngợi, cũng sẽ lâm vào đối thủ trong bẫy mặt người chém giết. Huống chi, lão phu bố cục há lại cho một nắm đội ngũ xáo trộn, Lao phu là muốn bắt những này quân ô hợp như thiên quân, đến dẫn xạ xuất động, cũng đừng loạn lão phu kế hoạch, hiểu không? À, Lai đại có kế hoạch khác, bản tướng liền nói đi, đại sư làm sao lại bỏ mặc bọn này đám ô hợp như thế làm mà mỹ, cũng không xuất thủ đâu dẫn sà xuất động, tốt một cái dẫn dắt xuất động. Bản tướng minh bạch, những tiên quân này thủ lĩnh phần lớn là đại minh nghị thế tổ, gia cắt lao thất phu kia lại ương ngạnh cũng không dám bỏ mặc không quan tâm, chắc chắn nuốt vào cái này mồi, đi vào đại sư kế sách. Mẹ trứng, bản tướng vì rất liền không thể sớm nghĩ tới những thứ này đâu. Tần Tuấn quân, đây chính là vì Hà lão phu có thể làm soái, mà ngươi chỉ có thể là nguyên nhân. Tấn công địch không sẵn sàng, giết địch thắng dã, chiến vô bất thắng thì làm tướng, tính toán không bỏ sót, bảy miêu kế thì làm soái. Đại sư anh minh. Đại Tống quốc tướng quân Trần Minh đối trước mắt cái này một dâu dâu bạc trắng, ẩn dấu thực lực kinh người lao giả bội phục và điểm. Có tính toán của hắn, Trần Minh căn bản không cần phí kia đầu góc đi suy nghĩ hành binh bày trận chi pháp, chỉ cần nghe theo mệnh lệnh khi nào xuất binh, khi nào cầm địch là đủ. Đại Tống bên trong, chính là đại sư Khâu Mục đạo nhân cùng tướng quân Trần Minh hai người châu liên kết hợp, một văn một võ, thân mật vô gian, mới khiến cho Đại Tống quốc lực cường thịnh, một ngày mạnh hơn một ngày. Muốn tại bình thường, nghe tới Trần Minh câu nói này, Khâu Mục đạo nhân chắc chắn vuốt râu dài, hoặc là cùng Tần Minh đến cái nâng cốc hoàn, thế nhưng là hắn nhớ tới trước khi rời đi, Tao Quốc sư cho hắn nhíu áp, hắn liền cười không nổi. Tao Quốc sư cũng không biết từ đâu mà đến, giống như trống rống giáng Lâm Bắc Câu Lô Châu cái này tám khó chi địa, lại phi thường đột ngột xuất hiện tại đối toàn bộ Bắc Câu Lô Châu tới nói bất quá nhị lưu tiểu quốc Trung Quốc, hiển hóa thần tích, chuyển đạo khắp nơi. Bị hoàng đế Nhân Tông nhìn chúng bên trong, liệt vào Quốc sư, thượng nhiệm mệnh lệnh thứ nhất chính là lên tận lên Tây Bộ binh lữ, toàn lực quấy nhiễu đại minh quốc, lấy phá hư nó lực, ngăn cản nó phát triển thành chủ. Hạ đạt như thế mệnh lệnh về sau, Tao Quốc sư giống như một cái chí sư, ngồi một mình phủ sư, đọc hàm đạo đi đem hết thảy giao cho Khô Mộc đạo nhân cái này túi khôn, tất cả đều rời tay mặc kệ. Lâm Thở Binh thời điểm, lấy Khô Mộc đạo nhân trí tuệ vẫn không có minh bạch Táo Quốc sư dự định, chuẩn bị đi phủ thái sư hỏi cho rõ, nào biết còn không có chờ hắn hỏi ra lời nói đến, liền cảm nhận được Táo Quốc sư kia cố cường đại làm cho người khác run sợ khí tức, đem hắn một ngủ đoàn, khí tất cả đều cho ép vào bụng bên trong, không thể không lãnh binh làm một lần hồ đồ đại soái. Ai, trận chiến này như có thể đem ra cắt ma thần kéo tại cái này bên trong, lấy hắn tại Đại Minh quốc chế quá lâu cũ tộc chắc chắn phản kháng nổi lên triều đỉnh, đến lúc đó có lẽ thật có thể đối đại minh tạo thành gây nên lớn phá hư chỉ mong pháp này có thể thực hiện, lấy được chiến tích có thể làm quốc sư đại nhân hài lòng, bằng không, Khâu một đạo nhân hồi tưởng lại kia cô uy áp, tâm lý liền có cô mơ hồ sợ hãi. Tần Tuấn Quân tăng lớn áp lực, vây mà không công, nhưng muốn để đối phương cảm nhận được sinh tử dày vò, gây náo loạn quân tâm, đến lúc đó mới có thể áp dụng lão phu bước thứ nhì kế hoạch. Khâu một đạo nhân nhớ tới quốc sư đại nhân về sau, tâm liền đã loạn, so với bình thường trong lúc nói cười tưởng lột hôi phi yên diệt đã tính trước cơ trí hơi có vẻ phải có chút vội vàng sao động. Tần Minh ngược lại không nhìn ra Khâu Trần đạo nhân vội vàng sao động. Hắn một viên kích động chiến ý chính ngoe ngoe mà động đầu, nghe tới đại sư phân phó của đại nhân, Ôn quyền Lĩnh mệnh nói, "Vâng, đại sư, bản tướng lập tức điểm binh, đem bọn này gà đất chó xanh khu đến một chỗ, toàn lực tăng áp lực, nhất định phải đem bọn hắn ép tới không trả nổi." Chớ có chủ quan, vừa rồi kia một cỗ tiểu đội lai lịch không rõ, tinh khí lang yên sông thẳng tới chân trời, lao phu quan trì, đều là dũng mãnh chi tướng, không cần thiết lầm lao phu lại kế. "Yên tâm, đại sư đại nhân, bản tướng sẽ không hỏng việc." Hắn quay đầu nhìn về trong doanh theo quân người hầu phân phó nói, nhanh đi ấm một rượu, đợi bản tướng đi trại địch lấy mấy khóa đầu lâu đến nhấm rượu. Nói xong, Tần Minh hạ lệnh thổi lên cái lệnh, tăng lớn đối các lộ thiên quân vây quét, tận lực hướng một chỗ đất lớn khu trú, mặc kệ tụ tập. Chính hắn thì nhảy lên lên ngựa, cầm tinh kim trường đao, một tiếng kêu to, hướng Trương Hữu Nhân đội Ngũ Vương hướng thẳng giết mà tới. Chương 142, khai thiên cục gạch, chương 142, khai thiên cục gạch. DS, chúc các vị đạo hữu tình người tiết vui vẻ. Có cải trắng cũng nhanh ngủi, có kiều tốn liền hái, hắc hắc. Cảm tạ. Đạo hữu Nguyệt Phiếu ủng manh, nhung, thư 1, kiếm hợp bích. Tiểu Thanh cùng Bạch Tố Trinh hai người phối hợp khắc kích, một cái thuật pháp thi triển, giỏi về đánh xa, quét qua chính là một mạng lớn, thằng giết đến quân địch kêu cha gọi mẹ, thiên địa vì đó biến sắc. Một cái cận thân chiến đấu, cận đấu vô địch, kiếm qua như cát cỏ, dưới chân chất lên từng cái lộ ra không cam lòng ánh mắt đầu lâu, đằng đằng sắc khí, chấn kinh khắp nơi. Xuân Thu Đao Pháp, tịch phong chạm. Đao ra, trời kinh. Một đạo khổng lồ vô bằng đao quang từ trên trời giáng xuống, không nhìn thời không khoảng cách, không nhìn đối thủ phòng ngự, như vào chỗ không lợi, Quan Vũ Thần đồng dạng thu gạt lấy quân địch thủ cấp như trong túi lấy vận, thằng giết đến địch tướng kinh hãi gan hãn. Sắc thần a, chạy mau. Nhìn xem Quan Vũ cường đại, Tống Quốc tu sĩ không thèm để ý phong mệnh lệnh, chạy chối chết, tất cả đều có lại thành một đoàn, hơi dính tức đi, thằng đem mặt đỏ quan nhị ra sắc mặt tức giận đến càng đỏ, Thanh Long hiền mượt năm múa, oa oa kêu to. Bọn chuột nhắc Gan, An Gan cùng Mộ Da quyết vừa chết đấu hổ. Mẹ trứng, quỷ tài cùng ngươi quyết vừa chết đấu, kia cùng chịu chết có cái gì khác nhau, còn Nhất Gan, thử, lao tử lại không lốc. Địch tiến ta lùi, địch lui ta nhiễu, lão tử đánh không lại ngươi, buồn nôn ngươi. Một đám Tống Quốc tu sĩ cũng học tình, sẽ không tiếp tục cùng Quan Vũ cứng cứng, từng cái chân trợt phải như bùn tu đem chiến thuật du kích vận dụng phải hết sức quen thuộc. Vương Tiễn, Lâm Thu cùng Lôn Mại bọn người không cam lòng nếu thế, nhao nhao cầm giới gia nhập chiến đoàn. Cùng thi triển thần thông, thuật pháp, chiến kỹ thế thì, đem mảnh này quân tống vây quanh địa bàn dần dần mở ra một đạo lỗ hổng. Một chút trước tiến vào vòng đây, bị hỗn tại địch thiên quân nghĩa sĩ, nhao nhao từ lỗ hổng bên trong chổ tới, gia nhập chương hữu nhân đội ngũ, làm hắn cái này phó tướng quân giới trướng như quả cầu tuyết, nhân số càng ngày càng nhiều. Thứ tiêu chân giải, bãi Vương Tiễn cùng Lôn hai người lưng vào nhau, đối mặt từng đợt từng đợt liên bất tuyệt đại quân giữ đến hưng khởi, không ngừng gầm thét phát huy ra thực lực cường đại. Tống Nguyệt toàn phong tiểu đội cũng thấy nhiệt huyết sôi trào, trong lúc nhất thời. Nhiệt huyết đem nhát gan triệt để đè xuống, xuất ra vũ khí, gia nhập trong công kích, để Trương Hữu Nhân đội ngũ áp lực giảm nhiều. Khẽ gật đầu. Trương Hữu Nhân đối với mấy cái này mới gia nhập tu sĩ lộ ra vẻ tán thưởng. Hắn không hy vọng những tu sĩ này có thể như mình tự mình mang 25 tên hoạch tâm lực lượng như vậy trung tâm cùng Vũ Dũng. Nhưng là, có thể tại loại này chiến đấu bên trong, ném đi thành kiến, mục tiêu nhắm ngay cùng trung nhân, lao vào trong giết, liền đã tính đáng quý. Hắn đối tổng mệt cái này thoảng qua có chút nương âm đội trưởng, thái độ có chỗ đổi mới. Lao cậu, trốn chỗ nào?" Trương Hữu Nhân quay đầu phát hiện, không biết từ cái kia bên trong xuất hiện, nhìn thấy một tên nhận quan Vũ đao phong gây thương tích tu sĩ về sau, móc ra một khối cục gạch đồng dạng pháp khí, húc đầu hướng hắn nện xuống, tu sĩ kia đầu lệnh mấy lạch, liền lại không có âm thanh. Xuất sư báo cáo thắng lợi về sau, lộ ra một bức vụn vật tiểu dung, nhẹ nhàng giật giật dưới hầm mấy cây dâu dê, mắt nhỏ lên, lặng lẽ hướng xuống một tiểu có lại, người như Ly Miêu đồng dạng qua lại chiến đấu bên trong, chuyên tìm lạc đàn thương đối thủ. Vọt lên chính là một cục gạch, thường thường một đòn mà có hiệu lực. Ta đập chết ngươi đổ chó hoang, nhìn ngươi còn tới sông ta đại minh, bà. Ta sát, đầu này thật cứng rắn, còn không nằm xuống, nhìn ta khai thiên tam thập nhị kích, ba, ba, ba. Đạo hữu, đáng ngươi nên bị tiếp nạn này, gặp được ta Đông phủ tử đóng đô đại minh, há lại cho ngươi cùng bọn chuột nhắt hung hăng ngang ngược, bà. Một cục gạch một cục gạch địa đập xuống, thấy quan chiến chương hữu nhân đều rất là đau đầu. Tắt tử, nằm bằng đi. Ngay tại chương hữu nhân bốn phía quan sát thời điểm, một tên địch quân trận doanh tu sĩ tay cầm một thanh hàng mã sử oa kêu to hướng hắn lao đến. Chính cần tìm người luyện tay một chút đâu. Trương Hữu Nhân nhìn người tới, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn lơ đéo người sương, hướng tên kia đại hán ngoắc ngón tay, một bức nhẹ nhõm biểu lộ. Hoa nha nha, tại vốn đạo nhân trước mặt còn dám lớn lối như thế, thật là sống phải không tiến nhẫn. Vua ta hóa cũng phải ước lượng một chút người đến tụt cùng có bản lĩnh gì, dám ở vốn đạo nhân trước mặt làm càn. Âm vang. Hỏa Long Thương nơi tay, Trương Hữu Nhân như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, toàn bộ thân thể đều tản mát ra một cỗ cường đại khí, đối mặt nhân, hắn hưng đến huyết dịch cũng bắt đầu sôi lên, cường đại chiến ý xông lên trời không. Tu luyện Cựu Truyền Huyền Công đến nay, chư hữu nhân càng ngày càng thoát ly trước kia ngọc đế nho nhã, ngược lại mang theo thiết huyết sát tính. Tu luyện Đế Hoàng Kinh về sau, mặc dù bởi vì đạo quả kim thân áp chế, làm hắn sát tính yếu rất nhiều, nhưng là, bởi vì Đế Hoàng Kinh đồng dạng dung hợp Cựu Truyền Huyền Công huyền nguyên chi lực, làm hắn trên thân hiếu chiến thừa số càng ngày càng nặng, một cú khát máu suy nghĩ bay thẳng tâm trí. Vương Hóa là, bản tướng quân hôm nay liền lấy người tới tử thương. Bách điều chiêu thương, chạm. Hỏa Long Thương phá không mà ra, lấy không thể luân xo so tốc độ, đem vùng hư không này đều kéo ra một chuỗi hoa. Thật thương. Vương Hóa sắc mặt cấp biến, hàng ma sử gắp múa, tại trước mặt hiện ra từng đạo cuốn ảnh, chật như đêm tối. 3. Mùi thương điểm tại hàng ma sử sử trôi bên trên, cường đại lực trùng kích, để Vương Hóa hổ khẩu nứt ra, vũ khí trong tay suýt nữa rời khỏi tay. Phốc. Lớn lui mấy bước, Vương Hóa phun ra một ngụm lao huyết, sắc mặt hoảng sợ nhìn về phía cái này có vẻ như trẻ tuổi tu sĩ, lộ ra vẻ không thể tin. Mẹ trứng, vốn đạo Nhân nhìn hắn cô linh linh địa đứng tại kia bên trong, trên thân khí tức yếu ớt, như cái thứ sinh, còn muốn là nhặt cái mềm quả đạo đâu, không nghĩ tới đụng phải đá kích cương. Khó trách sáng sớm hôm nay liền đụng phải quả đen gọi, thật sự là mất khí. Vương hóa cũng là cầm được thì cũng vung được người, hắn nuốt một ngụm nước khí, cũng không có nửa điểm do dự, dẫn theo hàng mã sử xoay người chạy. Chạy đi đâu? An ta một cục gạch. Từ Vương hóa sau lưng sâu ra, một cục gạch đập cái đầu sọ nợ hoa. Nhìn thấy mình lại được một công, Trương Hữu Nhân toét ra rằng cửa vàng khẽ cười nhẹ một tiếng, đầu co dù lại, lần nữa ẩn vào trong chiến trận. Tiểu từ này, Trương Hữu Nhân đúng thân pháp vận dụng ngược lại là có mấy điểm thưởng thức, nhưng là, đối với hắn loại này chuyên gõ muộn côn chiến pháp cũng không dám gặp bữa. Đây cũng là đoạn thời gian trước, Trương Hiếu Nhân cố ý bổ dưỡng, chuyên môn chọn lựa một bộ linh động bộ pháp truyền thụ cho hắn. Lấy kinh người lực linh mộ, nửa tuần thời gian, cũng là học được 3040%. Bất quá, Trương Hiếu Nhân chỗ chọn lựa công pháp, liền xem như đệm đáy hổng tồn tại, cũng là thiên đỉnh tỉ mị thu thập bí thuật a, so với thế gian tu sĩ công phu, trên lệch đến không hết, cái kêu bên trong là phổ thông tu sĩ có thể ngăn cản được. Cho nên, hắn mới có thể tại cái này xa trường hôn chiến bên trong, thuận buồm xôi gió, gõ lên muộn quân đến, như cá gặp nước. Lắc đầu, Chư hữu nhân cảm giác được thể nội chiến ý càng ngày càng mạnh, nhìn về phía Tống Quốc Liên doanh bên trong tàn mát ra tinh khí lang nhiên, tay cầm hỏa long thương, phát ra từng tiếng sáng kêu to, người như Du lòng, nào về phía chém giết trong cuộc chiến. Chương 143, Tiến công chi đạo, chương 143, Tiến công chi đạo. The S, cảm tạ S giờ cờ đạo hữu tặng cho đáng giá ngàn vàng tình người tiết chế trôi nước chúc phúc, lao nát cũng chúc các vị đạo hữu vào hôm nay đều có thể dắt tay một cái mỹ lệ gặp gỡ bất ngờ, vui vẻ hạnh phúc. Bách điều chiêu phượng Vũ Lê Hoa thương, một thương tự truyện, thương thế như rồng, người như hữu Trương Hữu Nhân tung hoành ở trong quân địch, Hỏa Long Thương bay múa, mang theo một mảng lớn địch quân tu sĩ máu tươi, như cày vệt quá cảnh, có chút ít đánh đầu thằng đó. Hỏa Long Thương xương rồng núi thương hiện ra một đạo hàn khí, trong tay hắn muôn lúc, hàn tinh điểm điểm, ngân quang huật lịch, hắc nước không thể vào, tên đạn không thể phá vỡ. Đâm, đâm, thắt, fen, quấn, thương thương chí mạng, vòng, cản, cầm, nhào, điểm, nhổ, thức thức truy hồn. Trương Hữu Nhân thương pháp càng ngày càng thoải mái, phối hợp thần công phương bộ, ra, nhập, tiến vào, lui, ngừng, lĩnh, theo, đứng, tránh rời thế dịch, tràn cấu kết đem một thân chiến ngũ khí phát huy đến cực hạn. Đánh cho hưng phấn chỗ, Trương Hữu Nhân dứt khoát thu hỏa long thường, cũ chuyển huyền công vận chuyển, trên thân cơ bắp cầu khúc, như một tôn tiền sử mà thần, năm đấm bay múa, bá khí vô cùng triển khai cận thân bắt đầu. Thần hiệu quay đầu. Đại bàng dương cánh. Hồ khiếu long âm. quyền ra như núi, mang theo một cỗ tràn trề khí thế, tản mát ra dày đặc hưng hực thảm liệt khí tức. Ha ha ha ha. Đến. Man thần chi nộ, giết. Trong tiếng cười điên dại, Trương Hiếu Nhân quyền động Mã Sơn Hà câu chiến, chiến ý như rực, để bốn phía không ngừng vây quanh địch quốc tu sĩ hai mặt nhìn nhau, hai cổ run, run không dám tiến lên nữa. Giết đến tính lên Trương hữu nhân nhào vào đi bậy, hộ gặp bầy dê, bắt đầu hắn cắt thủ hành trình. Thương thuộc bá giả chi khí, cần thẳng tiến không lùi, vĩnh viễn không lùi bước chi thế. Phòng thủ tốt nhất chính là tiến công. Không ngừng điệu tiến công. Quần chính là dũng giả chi khí, sinh mệnh không lứt, chiến đấu không ngừng. Ra quyền tức mãnh, thu quyền tức đu, kết hợp cương lu, mượt mà từ tan. Trong chiến đấu, Trương hữu nhân tâm tịch đắm chìm ở một loại đốn ngộ trạng thái. Trong cõi minh bắt được một đối với thương, quần, thậm chí thế gian 100 binh linh ngộ, loại này linh ngộ không thể nói cụ thể chiêu thức cũng không nhìn thấy cụ thể uy lực tăng lên, lại đem hắn quyến pháp, Thương kỹ, thân pháp chậm rãi từng dung, làm phát thai từ cựu truyền huyền công nửa bước, thương thần đồng nguyên bạch điều điều chỉnh phụ cùng ba quyển, chậm rãi biến thành thuộc về chương hữu nhân phong cách đặc biệt chiêu thức, làm bọn hắn dao phó linh tính. Triệt để xuống lại. Để quyền, thương đều có sinh linh khí tức, cùng thiên điệu đại đạo phù hợp với nhau, phát huy ra càng lớn hiệu suất, càng lớn uy lực. Cùng nó đồng thời, hắn tự thế giới kim quả một trận dậy, to lớn pháp tướng kim nhiên mở ra hai con ngươi, ra một đạo làm người sợ hai thần quang, con mắt bên trong như lỗ đen, phát ra thất thải quan mang. Con người bắt đầu xoay chầm chậm bắt đầu, lính ngộ lấy cái này khó gặp thiên địa càng ngộ. Thương cũng tốt, quyền cũng được, đều tiến công chi đạo. Nói không phải đạo, phi thường đạo. Nghe Hoàng Đình, Tụng Kim Cương là tại nội đạo, chiến đấu đồng dạng cùng lấy nội đạo, tế thế cứu nhân, giải dân tại treo ngược là nói, thủ người lấy thuật, truyền đạo tụ nghiệp là nói, nhân quả là nói, vô vi là nói, thủ hộ đồng dạng là nói. Quân trận hỗ trợ, quyết đấu xa trường là một loại nói, cá nhân vũ dũng, tiến công cũng là một loại nói. Trương Hữu Nhân quyền pháp càng lúc càng lớn khí bằng bạc, thương khí càng ngày càng khí thế rộng rãi, ánh mắt của hắn cũng càng ngày càng sáng. Tự phụ thức hải bên trong đạo quả kim thân tiếng tụng kinh cũng càng lúc càng lớn. Oanh, một đạo đại đạo đại minh tại trong đầu của hắn vang lên, như linh quang lóe lên, như phúc linh tâm trí, chư hữu nhân thương thức biến đổi, từ bá đạo tốc sát chi thế chuyển thành một loại khác hình thái, như nói chi giáng lâm, như bản thân hắn chính là đại đạo hóa thân, thương pháp mang theo đại đạo chí lực, mang theo thiên địa pháp tác biến hóa, ý vận sâu xa. Hỏa long thương hóa thành một con cự long, đỏ bừng thân thương mang theo một cỗ minh ngông thái cổ chi khí, như lại đạo chí uy, để đối thủ căn bản không thể nào né tránh, không thể nào nhượng bộ. Không tốt, hắn trong chiến đấu nội đạo. Người này đến cùng là ai? Như thế nào cao như thế ngộ tính. Ca huynh đệ, đừng lo lắng, người này dám can đạm phân tâm trong chiến đấu nội đạo, đợi ta cùng làm thử hắn. Rít. Chạy trên đường đi Tống Quốc đại tướng Trần Minh, đồng dạng nhìn thấy Trương Hữu Nhân bên người dị trạng, hắn có chút lấy làm kinh hãi, hai chân thúc vào bụng ngựa, tốc độ càng nhanh ba điểm, hướng toàn thân đẫm máu Trương Hữu Nhân đánh tới. Ha, ha, ha, ha, ha. Trương Hữu Nhân mắt bên trong đột nhiên sáng lên, lên tiếng phát ra một trận sướng ý cùng thiếu. Thí thiên thương chi chạm trời. Thương ra, thiên địa vì đó biến sắc, xương thương bụi biến thành cự long phát ra một tiếng kinh thiên gào thét, như tại hưng phấn địa Cự Long nhào vào đối diện trong trận doanh, đối đang chuẩn bị xuất thủ hướng hắn đánh lén một tên đại thừa kỳ tu sĩ phóng đi. Chỉ qua trong giây lát, tên kia thực lực không kém đại thừa kỳ tu sĩ, liền chôn vùi tại cự Long miệng bên trong, tại cái này thức trạng thiên thương quyết phía dưới, hóa thành một đoàn bùn mịn, ngay cả đầu lâu đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thương ý, đây là thương ý, không thể địch lại, người này đã lĩnh ngộ thương ý, ra thương thì kéo theo đại đạo chi lực bình thường không thể địch. Thương pháp, thương ý, thương đạo, là dùng thương ba đạo cảnh giới, đại đa số tu sĩ cuối cùng cả đời cũng bất quá tại thương pháp ngưỡng cửa này bên trên ngồi. Lĩnh ngộ thương ý giả không hơn 101, thương đạo càng là chưa từng nghe thấy. Cho nên, nhìn thấy Trương Hữu Nhân cái này thức thương kỹ mang theo thương ý thời điểm, tất cả đều biến sắc, ai cũng dám tử. Đây chính là chạm thiên uy lực. Đừng nói vây công hắn tu sĩ mắt trợn tròn, liền ngay cả chính Trương Hữu Nhân cũng đối cái này thức thương pháp có chút mắt trợn tròn. Trương Hữu Nhân thực lực đã đạt nhân tiên tri đỉnh, nhưng là, đang chiến đấu trước đó, hắn cùng Quan Vũ liền từng thương nghị, tại chưa cùng đối phương cao giai thực lực gặp nhau thời điểm, giữ lại sức chiến đấu, tận lực không được vận dụng áp chủ bài, để xuất hiện bất thời điểm, có thể có lượn vòng chỗ trống, đến lúc đó nhưng bằng tu vi ưu thế, bảo trì chiến trận không phá. Bởi vậy, trong chiến đấu, Trương Hữu nhân cơ hội chỉ vận dụng nhục thân chí lực, đem tu vi che giấu, tận lực tôi luyện mình chiến, kỹ trình độ. Nào biết được cái này thức trong chiến đấu lĩnh ngộ Trảm Tiên quyết, chỉ một thương liền để một tên đại thừa kỳ tu vi tu sĩ hóa thành bột mịn, ngay cả cặn cũng không còn, quả thực để hắn có chút giận mình. Trảm Tiên quyết là hắn vò cùng bách điều điều phượng thương điên dại công kích, nửa bước linh động cùng bá lùi, thêm quả thân hoàn thiện, vào đại đạo mới sáng này cực lớn kỹ, có chút uy lực cũng tại đương nhiên bên trong. Bất quá Trương Hữu Nhân rõ ràng cảm giác được đạo quả kim thân thôi diễn bên trong, bộ này thương pháp còn có càng có uy lực mặt khác hai chiêu, chỉ là hiện tại không lĩnh ngộ được, tạm thời còn không có thôi diễn hoàn chỉnh. Mà lại, cái này thức trạng tiên thương pháp cũng còn có rất lớn tăng lên không gian, bất luận là uy lực của chiêu thức hay là đối đại đạo lý giải, Trương Hữu Nhân cũng còn không đủ tinh thông, cái này còn phải nhiều khai nhang giới, học càng nhiều võ kỹ đến bổ sung sức hiểu biết, tăng cường đại đạo lĩnh ngộ mới có thể hoàn thành, không phải một ngày hai ngày liền có thể hoàn thiện được. Trong khoảng thời gian ngắn, sáng tạo ra cái này tức thương pháp có thể lấy được loại này thành tựu, cũng đủ làm cho hắn rỡ. Lỗ đạo nhân kia, nằm bằng đi. Đang lúc Chương Hữu Nhân đắm chìm trong đối mới thương pháp lĩnh ngộ bên trong lúc, đột nhiên nghe tới quát to một tiếng, một cái mặt mũi tràn đầy dâu quay nón đại hán, mặc đại thống quốc tướng quân phục sắc, giá ngựa đạp không mà tới. Người kia tay cầm trường đao, trạng thế uy mãnh, mắt như trung đồng, khí như vực sâu nhạc, phách lịch một tiếng giống, đem phụ cận mấy người chiến mã đều cả kinh tê lập nên. Tần Tướng quân, là Tần Tướng quân. Tần tướng quân đến, lần này chúng ta có thể cứu. Có Tần tướng quân đối phó cái này người này, coi như hắn là sát thần, cũng phải để hắn biến thành tử thần.